t r ư ơ n một nếu có kiếp sau lại cầm kiếm long ngâm kiểu thiên kiếm dít thương khung thiên địa tiêu sát n h ậ t n g u y ệ t cô quạng kiểu thiên c h i đỉnh quang ảnh dối loạn đầu chuyển tinh di long trời lở đất s á t chết trôi trăm vạn máu nhuộm thương khung lâm thất dạ chống kiếm mà đứng áo bào màu trắng bị huyết dịch thẩm thấu tóc dài đen nhánh tung bay bay xuống lấy tích tích tiên huyết ngự cắm một thanh kiếm sắc cánh tay trái sóng vai chặt đức tiên huyết tuôn ra hơn m ư ơ i đạo thân ảnh cắt đức hắn tất cả đ ư ờ lui dù vậy hắn cũng chưa từng bộ dạng phục tùng lâm thất dạ đảm nhiệm n g ư ơ phong hoa thời đại diễn quan thiên hạ lại như thế nào? Nhân tộc sát thần, hôm nay xóa tên. trước khi chết trước đó có gì cảm tưởng một tiếng lạnh g i í t gào rung động bầu trời lâm thất dạ mặt không biểu lộ băng lạnh nhãn thần từng cái đảo qua trước mắt trường trương gương mặt giống như muốn đem mặt mũi của bọn hắn ấn khắc tại linh hồn chỗ sâu những người này có ma tộc có yêu tộc vườn cười nhất chính là cũng có nhân tộc nhân tộc sát thần thế mà bị nhân tộc cảm toán quan hệ song song hợp yêu ma với rết cảm tưởng sao đột nhiên lâm thất dạ tà mị cười một tiếng nhô lên sống lưng ngông lên ngút trời lộ ra miệng đầy mang máu h ẳ n răng q u a n thân đốt cháy huyết sắc liệt diễm không được nhanh giết hắn đám người cùng nhau hét giận g ữ mười mấy đạo thần mang ngút trời rung động hoàng vũ đáng sợ khí tức m á h liệt lao thẳng tới lâm thất giả mà đi nếu có kiếp sau lại cầm kiếm giết sạch các n g ư y i n h â n ma yêu tuyệt diệt thái hư băng lanh thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên thay dường như ma âm v ầ n quanh nhiếp nhân tâm phách thức vạn kiếm khí bộc phát tinh không sụp đổ huyền hoàng phá diện vô tận tinh không quy về tinh mịch lâm thất giả muốn trở thành phó mã đại yên hoàng triều một cái tin tức lan truyền nhanh chóng như c ù n phong quét sạch đại yên h o à n thành phó mã lâm thất giả thế nhưng là trấn bắc vương duy nhất dòng dõi là phải thừa kế vương tức chi vị làm sao có thể trở thành phó mã. trấn bắc vương mất tích năm năm nhưng đến nay chưa từng tìm tới thi thể đã chưa chết thế tử tự nhiên không thể kế thừa vương vị nhân sinh thật mẹ hắn không công bằng dựa vào cái gì cái kêu hoàn khố ngày ngày đi dạo thanh lâu hàng đêm làm tân lang còn có thể trở thành phò mã người nếu là biết đầu thai cũng có thể cùng hắn đồng dạng khi nam phép nữ tiêu tiền như nước từ vương công q u y ề n quý cho tới người buôn bán nhỏ khắp tam giáo cựu lưu không một không đang nói luận lâm thất dạ để cập lâm thất dạ không ít vương công quý tộc không tự chủ được đỏ lên mắt từ khi hắn năm năm trước tiến vào hoàn thành hoàn thành bị hắn làm cho gà bay cho chạy hắn thành công qua hướng thế nhân thuyết m ì n h cái gì gọi là không coi ai ra gì xa hoa dâm đãng cùng xa c ự c dục nói đơn giản hắn chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phách lối buông thả siêu cấp hoặc à hố trấn bác vương phủ một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi lao trăng thiếu niên nằm ở dưới mái hiên áo trắng như tuyết không nhiễm trần thế phong thần như ngọc ngũ quan tuấn giật phi phạm khuôn mặt tái nhật lộ ra mấy phần tà khí trời mưa đây lâm thất dạng ngẩng đầu nhìn về phía mù mịt bầu trời trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đong đưa điểm ấy mưa do không làm gì được công tử bên cạnh tuyệt mỹ thiếu nữ lâm y di hệ nhân cơ lại chỉ là ánh mắt có chút hiện lạnh. Trong viện, một cái áo đen thiếu niên cầm kiếm vung vẩy thân như phiên hồng tựa như huyết ảnh động tác phóng khoáng như gió tốc độ nhanh đến mức cực hạn đẩy trời nước mưa rơi xuống chưa từng nhiễm h á n áo bảo nửa phần y t h i n nhân sản nghiệp đều đã đi đến quỹ đạo có thể giao cho những người khác quản lý ngươi xem vô sinh đều đã đột phá địa huyền cảnh lâm thất dạ cây quạt vừa thu lại kiếm vô sinh là công tử kiếm mà ta là công tử ảnh h á n chuyện đương nhiên so với ta mạnh hơn lâm y thiện miết miệng đầy không phục nói mưa càng rơi xuống càng lớn kiếm vô sinh xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh bất nhiên đ cuối cùng đỉnh trệ trên không trung kiếm vô sinh t h u kiếm hướng lâm thất dạ đi tới vừa tới đến dưới mái hiên nước mưa trong nháy mắt chút xuống công tử ta đi giết cầu hoàng đế kiếm vô sinh đột nhiên quỳ một chân trên đất lạnh băng băng nói như thực chất sát khí bắn ra phá vỡ màn mưa bắt đầu lâm thất dạ nghiêm sắc mặt ngươi là huynh đệ của ta không phải nô t à i của ta cái này thiên hạ không có đáng giá ngươi quỳ người lấy thực lực của ngươi giết hắn không khó nhưng lao đầu từ đây công tử ta nhất định mau chóng cứu ra vương ra lâm ý gì h n nhân trịnh trọng nói lâm thất dạ sắc mặt rừng một chút gật đầu đứng dậy công tử đi u vân hiên kiếm vô sinh hỏi u vân hiên giường s á t thực ngủ được dễ chịu lâm thất dạ cười cười thôi đi cho là ta không biết rõ những cái kia bọn tỉ bội ngược lại là thèm thân thể của ngươi ngươi lại ngay cả tay của các nàng cũng không có trăng qua tiếng xấu ngược lại là ai ai cũng biết lâm y nghệ nhân khinh bị nhìn xem lâm thất dạ một bộ ta khám phá hình dạng của ngươi những này tiểu ni tử lại dám cáo trạng lâm thất dạ mặt đen lại khoát tay một cái nói được rồi hôm nay thì không đi được cũng không thể nhường hoàng đế người đi thanh lâu tuyên trị đi đến cho hắn cái mặt mũi các ngươi đi chuẩn bị đi hai người thối、ui. trong sân lập tức yên t ĩ n h y mắng chỉ có thể nghe được tí tách tí tách tiếng mưa rơi lâm thất dạ híp híp hai mắt thần s á c lạnh dần hai mươi năm trước trận chiến kia giống như hôm qua cuối cùng k i a một kiếm hắn thiêu đốt khí huyết thiêu đốt nguyên thần hoàn toàn ôm đồng bi vô tận ý nghĩ lại là không nghĩ tới hắn thế mà chúng sinh kiếp trước hắn chấp nhất tại kiếm đạo hiếm khi cùng người lùi tới coi là một kiếm nơi tay liền có thể khoai y ân cửu cầm kiếm tung hành q u á t tháo thiên hạ lại bị hắn che chở nhân tổ cảm toán một thế này hắn tuyệt không dẫm lên vết xe đổ muốn vô địch thiên hạ đứng sừng sững đám mây thanh danh đây tính toán là cái gì? khi nam phép nữ kiếm vô sinh chính là hắn khi nhục nam nhân lâm y nghĩa nhân chính là hắn chiếm lấy nữ nhân nhân tộc sát thần uy danh hiển hách lại như thế nào cuối cùng cái lôi kéo nho nhỏ trăm vạn người c h n cùng chết nhục quá so với thanh danh thực lực quan trọng hơn kiếm dấu tại vỏ mới có thể tùy tâm mà phát hoàng đế lao nhi thật đúng là đa mưu túc chi à, không biết do đem lao đầu tự n h ố t ở đâu thế mà liền thính tuyết lâu cũng không tìm tới nửa điểm tung tích lâm thất dạ vớt vớt mi tâm so với hoàng đế chơi hắn cảm giác tự mình tiếp trước chơi quá ngây thơ quá cấp thấp chơi quần mưu không chỉ có tâm đen mà lại tay hung ác lâm gia chính là đại liên khai quốc công thần công lao hiển hách chính là đại liên hoàng triều duy nhất họ khắc vương khai quốc c h i chủ đã từng hứa hẹn vĩnh viễn không g ọ t lâm gia vương tước hoàng đế không dám đánh lao tổ tông mặt chỉ có thể đùa nghịch â m như quỷ kế ám toán hắn lao tử không nói lại đem hắn giam lòng tại hoàn thành liên liên c h ấ n bắc vương phủ trung banh cũng thời khắc có hắc lân cấm vệ c h ấ n thủ mặt ngoài là bảo vệ hắn cái này tương lai c h ấ n bắc vương mục đích thật sự người qua đường đều biết những n à y hắc lân cấm vệ đoan chừng còn chưa đủ vô sinh một người giết lâm thất giả âm thầm lắc đầu nguyên vẹn không thèm để ý giới này cảnh giới tu luyện cùng kiếp trước có rất lớn khác biệt. tu giả có thể thu nạp giữa thiên địa huyền khí đột phá theo yếu đến mạnh chia làm linh huyền cảnh chân huyền cảnh đan huyền cảnh sinh huyền cảnh địa huyền cảnh thiên huyền cảnh thần huyền cảnh đ ế huyền cảnh các loại phóng nhãn đại yên hoàng triều sinh huyền cảnh đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ lấy kiếm vô sinh đ ị a huyền cảnh thực lực cơ hồ vô địch đại yên xử lý hoàng đế dễ như trở bàn tay nhưng hắn lo lắng tự mình l á o tự an nguy sợ hoàng đế ngọc thạch câu phần bất chi bất giác đi vào giới này đã nhanh hai mươi năm đại yên huyền khí quá mầm a n h nhiều năm như vậy mới đột phá thiên huyền cảnh cũng may nguyên thần rốt cục nhanh khôi phục lâm thất g i thở dài đối với mình cảnh giới rất không hài lòng đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa giống như không nhìn kiến trúc ngăn cản hết thể rõ ràng là cấn tại tầm mắt Thánh chỉ đến. Một đạo bén nhọn thanh Trấn Trưng Thánh Trấn Thiên thống tiên thần thế tử Thất thời thất trời tắt chỉ nhọn Phụ. Hai, nhiên kháng chỉ. Khiếu kích định nhược đình, chúa chính học cho, hôm bác, quán, đến. bén vang vọng Vương công Vương cường yên dương yên nằm đến cùng công Ngọc Lăng Yên ông ngay Bắc Bắc lúc cưới đạo đạo, đại đại đã điểm, đó âm Lâm Lâm gia Giả lập là uy, lâm thất dạ bình chân như vại dựa vào ghế phản p h ấ t hết t h ể không có quan hệ gì với hắn lâm thất dạng n g ư ơ i có dũng khí khi quân v o n g thượng lưu thăng lâm lanh nhan thần căm tức nhìn lâm thất dạng lâm thất dạng ánh mắt dùng dùng thon dài ngón tay bưng lên chén trà trên bàn trong mắt nhẹ nhàng thổi động lên trong chén n h ị t khí lâm thất dạng t h a n h thượng để ngươi lập tức vào cung lưu thăng thanh â m lại bén nhọn mấy phần bên cạnh bốn cái hát lân cấm vệ tiến lên một bước giáp trụ hàn quang lấp lóe một người chết yêu cũng dám ở trấn bắc vương phủ hô to gọi nhỏ là không có tiến sạch sẽ sao muốn hay không giút ng người lưu thăng khó thở lâm thất giả đứng vậy nghiền ngâm cười một tiếng thánh thượng lấy lê t r ị quốc thiên hạ ai ai cũng biết kia là tự nhiên lưu thăng không biết lâm thất giả ý gì nhưng không trở ngại hắn tán đồng hiện nay thánh thượng đã ngươi biết rõ vì sao có dũng khí giả truyền thánh chỉ lâm thất giả híp mắt cười một tiếng giả truyền thánh chỉ lưu thăng toàn thân chấn động trong lòng có loại bất an dự cảm bản thế t ử sớm có vợ con thánh thượng lấy lê t r ị quốc như thế nào nhường bản thế t ử bỏ rơi vợ con và cùng là phó mã lâm thất g i hừ lạnh một tiếng thoại âm rơi xuống lâm y ghi nhân ôm một cái tã lóp đi ra lưu t h ă n g con ngươi co dù lại trong lòng kinh hãi không gì sánh được cái này thế tử không phải hoang dâm vô độ siêu cấp hoàn khố sao làm sao có thể có vợ con nếu là có vợ con làm sao có thể ngày đêm tại thanh lâu xay giấy mê tiền không đúng cái này ra hỏa bây giờ khí chất cùng cử chỉ căn bản cũng không giống hoàn khố đệ tử ngược lại cao cao tại thượng quan sát hết thảy làm cho người khó mà n ắ m lấy lâm thất giả không nhanh không chậm tiếp nhận hài nhi nhẹ nhàng đùa lập tức chậm rãi ngầm đầu thản nhiên nói nói đi là ai để ngươi giải lời đồn giả truyền thánh trị thế mà liền hắc lân cấm vệ cũng bị ngươi uy hiếp lời nói rất bình thản nhãn thần lại cực kỳ lăng lệ d a đến lưu thăng rút lui mấy bước cầm xuống nhường hắn nói ra chủ sử sau màn lâm thất dạ lấy tay vung lên hô một đạo mị ảnh hiện lên trong nháy mắt đi vào lưu thăng trước người dừng tay trong đó một cái hắc lân cấm vệ hét lớn một tiếng muốn xuất thủ ngăn cản p h ú c lưu thăng đầu ném đi mà lên huyết dịch như là suối phun phun ra mấy t r ư ợ n g chi cao t hình thế tử trách phạt lưu thăng phản kháng thuộc hạ không có lực lượng bắt sống đành phải ngay tại chỗ giết chết kiếm vô sinh không người nói một cái hắc lân cấm vệ trợn tròn mắt lưu thăng phản kháng hắn cũng đứng tại kia không nút nít ra bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ lại dám công nhiên kháng chỉ hơn nữa còn ngay trước mặt của bọn họ giết lưu t h ă n g mà lại khi áo đen thiếu niên xuất thủ cũng quá nhanh đây là thực lực cỡ nào nghĩ đến mấy vị bị lưu t h ă n g n g uy hiếp còn xin đem việc này một năm một mười cáo chi thánh thượng cần phải t r a ra người giật dây lâm thất dạ cười nhạt một tiếng nơi nào có nửa điểm trách cứ kiếm vô sinh ý tứ chúng ta sẽ chi tiết bờ báo bốn cái cấm vệ thật sâu nhìn lâm thất d i một cái các loại đem thi thể mang đi thuận tiện đem chuyện này thánh chỉ mang về cái này thế nhưng là có lợi chứng cứ lâm thất dạ chỉ chỉ trên mặt đất đã bị tiên huyết nhuộm đỏ thánh chỉ bốn người do dự một lát vẫn là nhặt lên thánh chỉ mang theo lưu thằng thi thể lý khai lúc này hải nhi tiếng khóc vang lên nương tử nhi tử nói bụng nhanh đi cho bú lâm thất dạ cười nhẹ đem hải nhi đưa cho lâm y d g h ệ nhân lâm y d g h ệ nhân hung hăng t r ừ n g lâm thất dạ một cái nhường hạ nhân đem hải nhi dẫn đi một lát sau trong sân chỉ còn lại ba người công tử như thế giết hoàng đế người có thể hay không lâm ý n g nhân lấy lại tinh thần có chút lo lắng ta chỗ nào giết hoàng đế người giả t u y ề n thánh chỉ đáng chem tụ tộc hoàng đế h ẳ n là cảm tạ、ta. lâm thất giả cười nhạt một tiếng thế nhưng là công tử một mực lấy hoàn khố gặp người trải qua việc này chẳng phải bại lộ lâm y dị hệ nhân nói đến một nửa đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc công tử chuẩn bị đ ầ u thủ đã tìm không thấy lao đầu tử vậy liền để hoàng đế đem lao đầu tử chủ động giao ra lâm thất giả khuôn mặt lạnh dần y dị hệ nhân bắt đầu kế hoạch đi công tử yên tâm hữu vân thương hội sớm đã trải rộng đại y ê n hoàng triều tất cả thành trì nhiều nhất ba tháng tất n h ư ờ n g đại l ê n hoàng triều đại loạn lâm y d hệ n n không gì sánh được hương p â n nói lập tức vội vã ly khai vô sinh đội y d hệ n n kế hoạch hoàn thành người bên kia cũng lập tức đ ộ n g thủ ta ngược lại muốn xem xem hoàng đế đỡ hay không được áp lực lâm thất giả trong mắt lãnh quang lấp lóe hoàng cung ngự thư phòng hoàng đế ngọc nam thiên dương mắt lạnh lẽo trong đại điện quỷ s á t một đạo bóng đen nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần chấm xem thường hắn không hổ là lâm khiếu thiên loại thế mà giấu sâu như vậy sói con rốt cục thổ lộ r ă n g n a n h ngọc nam thiên thanh âm túc s á t sắc mặt â m t r ầ m đáng sợ thánh thượng nếu không bóng đen đột nhiên ngầm đầu là một cái cắt cổ động tác ngọc nam thiên lắc đầu hắm làm sao không muốn giết lâm thất g i chấm dứt hậu hậu hạn ba mươi vạn c h ấ n bắc quân bây giờ c h ấ n thủ đại yên tiên bắc mà lại chỉ nghe c h ấ n bắc hổ phù hiệu lệnh c h ấ n bắc hổ phù lại không biết chỗ lâm thất dạ vừa chết ai biết do c h ấ n bắc quân sẽ làm ra chuyện gì tới cho dù có thể chấn áp c h ấ n bắc quân đại yên cũng định hội nguyên khí đại thương lưu thăng giả truyền thánh chỉ chu cựu tộc k i a bốn cái cấm vệ cấu kết hoạt quan đang chém từ ngươi bí mật xử quyết không được truyền ra ngoài thật lâu ngọc nam thiên lạnh băng băng mở miệng bóng đen đột nhiên ngầm đầu mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng có thể tưởng tượng đến trên mặt hắn kinh ngạc hắn thở sâu đắp vâng ngọc nam thiên khoát khoác lúc này thái giám lưu cần đẩy ra cửa điện đi đến lưu bạn bạn mô phòng chỉ ngọc nam thiên nhàn n h ạ t mở miệng phong la thiên thành là c h ấ n bắc quân t h ố n g x o á i xuất lĩnh c h ấ n bắc quân c h ấ n thủ bắc cương không được nhường đại hoàng c h i quân bước vào đại yên cương thổ nửa bước khác mô phòng một chỉ lâm thất dạ thế tử mừng đến kỳ lân nhi thưởng vàng mười vạn lượng tơ l ụ a một vạn t ớ t lưu cần trong tay một trận trong mắt lóe lên một vòng v ẻ kinh ngạc Hiện nhiên, hắn cũng ngọc nam thiên lạnh dọn quát lao nô đ a n g chết lưu c ẩ n phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất ừ ngươi là nên chết nên giả điếc từ thời điểm không trang không nên thời điểm lại giả bộ lên kẻ điếc ngọc nam thiên một cước đá vào lưu c ẩ n trên trán tiên huyết chảy r ò n g lan lên tiếp tục t r ấ n bác vương phủ lâm thất dạ nhìn xem chất đầy đại s ả n h cái dương cùng tơ lụa n h ị n không được c ư ờ i khẽ công tử cầu hoàng đế có bệnh sao giết h ắ n người còn đưa nhiều như vậy đồ vật vừa rồi ta suýt nữa động thủ giết đưa đồ vật người kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lâm thất dạ lắc đầu không ngăn chặn miệng của ta hắn sao dám phong la thiên thành là trấn bắc quân thông soái kiếm vô sinh kinh ngạc sắc mặt lệnh leo nói có thể vương gia còn sống nói đến một nửa hắn trong nháy mắt minh bạch trấn bắc quân tất cả tầng tướng lĩnh thế hệ chung với trấn bắc vương phủ đây hết thể đều là làm cho trấn bắc quân xem tương đương với nói cho bọn hắn công tử rất t h ụ hoàng đế coi trọng chỉ cần công tử tại hoàng thành một ngày trấn bắc quân liền một ngày sẽ không phản loạn không đúng công tử la thiên thành không phải chúng ta người sao kiếm vô sinh ánh mắt lỡ lên âm thanh lạnh lùng nói cậu hoàng đế là muốn cho nhóm chúng ta tự giết lẫn nhau đúng vậy a người nói la thiên thành có thể hay không đón cái này xoái、vị. lâm thất dạ cười nói rất có khảo cứu ý vị kiếm vô sinh lộ ra vẻ c h ầ m tư nửa ngày mới nói hắn như tiếp không khác phản bội thế tử phản bội trấn bắc quân nếu là không tiếp cùng kháng trị không hay lâm thất dạ gật đầu rất tốt có thể nghĩ đến nhiều như vậy công tử la thiên thành đối với ngài trung thành sáng rõ hắn khẳng định sẽ lấy cái chết làm rõ ý chí kiếm vô sinh hít sâu một cái nói lâm thất dạ h i ế p hai mắt lãnh quan g bắn ra b ố n phía đã hoàng đế muốn chơi liền bồi hắn hảo hảo chơi đùa ngươi nói nếu là la thiên thành mới vừa phong làm trấn bắc quân thông xoái mà đêm vông xuống liền chết bất đắc kỳ từ má chết sẽ như thế nào Chương 3, t dưng một lâu. La Thiên Thành chút hắn lại nói một khi công tử kế hoạch thành công đại yên bấp bênh có thể cứu đại yên chỉ có vưng ra thế nhưng là nếu là hoàng đế tiếp tục điều động thân tín đây đi một cái giết một cái đi hai cái giết một đôi giết tới không người dám đi mới thôi lâm thất dạ thản nhiên nói tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể kiếm vô sinh biến sắc hắn hít sâu một cái nói công tử la thiên thành nếu là g i ả chết ta lo lắng trấn bắc quân sẽ đại loạn lâm thất dạ trong tay quả xếp nhẹ nhàng đong đưa trong mắt tràn đầy tuyệt đối tự tin thản nhiên nói trấn bác quân loạn hay không ta quyết định kiếm vô sinh gật gật đầu hắn đi theo lâm thất dạ năm năm xưa nay sẽ không phản bác lâm thất dạ bất kỳ lời nói nào ở trong mắt người khác lâm thất dạ chẳng qua là một cái không coi ai ra gì h o à n h ố một cái không cách nào tu luyện phế vật nhưng là chính là cái này h o à n h ố sản nghiệp trải rộng đại y ê n hoàng triều trưởng quản lý đại y ê n hoàng triều mạch máu kinh tế chính là cái này phế vật trong vòng năm năm đem hắn một người bình thường bồi dưỡng thành địa huyền cảnh đ ỉ n h cấp cao thủ kiếm vô sinh mặc dù chưa từng thấy lâm thất dạ xuất thủ nhưng hắn không chút nghi ngờ lâm thất dạ thực lực mà lại càng là cùng lâm thất dạ tiếp xúc hắn lại càng thấy đến thâm bất khả chắc hắn hiểu biết vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi c h ỉ ít lâm thất dạ làm sao nhường la thiên thành lạng yên biến mất hắn không biết rõ đương nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi thăm vừa rồi lâm thất dạ câu nói kia nghe vào phách lôi không gì sánh được có thể kiếm vô sinh cả hắn thấy hắn là đại yên loạn hay không công tử định đoạt ai đúng lúc này kiếm vô sinh toàn thân lông tơ dựng thẳng giống như bị một con rắn độc tiếp cận hắn đ ỗ n g nhiên rút kiếm hướng phía trong viện nơi hẻo lánh đâm tới tốc độ nhanh chóng giống như thiểm điện nhưng mà một đạo bóng đen tốc độ càng nhanh theo trước người hắn hiện lên ở trên người hắn nhẹ nhàng điểm một cái thân thể của hắn đ ô n g không n ú c đ í c h công tử xem chừng kiếm vô sinh kêu to trong mắt tràn đầy kinh hãi hắn đường đường địa h u y n cảnh thế mà liền đối phương bộ g á n g cũng không thấy rõ ràng liền bị đối phương chế phục mà lại căn bản không có nửa điểm sức phản kháng đây là đáng sợ đến mực nào thực lực Tại hắn k i n h ngạc t r u n ra một cái mụn tiên huyết huyết o trong b i n mạch ì n định một hướng l ạ nhưng n hắn n chầm không có nửa điểm quan tâm ngược lại như là giã thu phát cồn phóng tới áo đen thiếu niên nhưng mà áo đen thiếu niên căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái nhẹ nhàng nâng tay một đạo màu vàng kìm quan đoàn chặn kiếm của hắn mặc cho kiếm vô sinh dùng lực như thế nào kiếm rốt cuộc không cách nào tung tích nửa phần huyền lực cương cháo thiên huyền cảnh kiếm vô sinh hít một hơi lạnh lúc này cái gặp lâm thất dạ nhẹ nhàng cười nói vô p h o n g ngươi cái này tiệt mạch ngượng tay sơ a áo đen thiếu niên mặt mũi tràn đầy xấu hổ t h i ế u kỳ nhìn xem kiếm vô sinh kiếm vô sinh mẩn ra một chút nửa n à y mới hồi phục tinh thần lại kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạc hắn chẳng thể nghĩ tới lâm thất d nhận biết một cái lâm vô phong thính t u y ế t lâu phó lâu chủ áo đen thiếu niên lâm vô phong nết miệng cười một tiếng kiếm vô sinh kiếm vô sinh hít sâu một cái nói đột nhiên hắn con ngươi có dù lại thính t u y ế t lâu đây không phải là trải rộng bảy đại hoàng triều đệ nhất sát thủ tổ chức sao mười năm trước chống rông xuất hiện ba năm trước đây quét sạch bảy đại hoàng triều hai năm trước hủy diệt c ử u hữu cát hợp lực ép hoàng tuyển điện cùng hết u y lâu trở thành đệ nhất lớn tổ chức sát thủ mà lại thính quyết lâu người cực kỳ thần bí không n g ờ gặp qua thính quyết lâu sát thủ chân dung người trước mắt lại là thính quyết lâu phó lâu chủ hơn nữa còn cùng công tử nhận biết hồi tưởng lại vừa rồi lâm thất giả giọng nói chuyện hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì r u n g giọng nói công tử ngươi là lâm thất giả cười cười thính t u y ế t lâu chỉ là vô phong bọn hắn tùy ý sáng tạo chơi đùa mà thôi vô phong là ngũ đại phó lâu chủ một trong thiên huyền cảnh cao thủ phóng nhãn đ ô n g v ự c cũng chưa có đủ t kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi tin tức này thực tế nghe nói quá kinh người hắn biết rõ công tử rất bất p h à m nhưng tuyệt đối không nghĩ tới quát tháo bảy đại hoàng triều đệ nhất sát thủ tổ chức lại là công tử người tùy ý khai sáng nếu là bị thế nhân biết rõ không thông báo làm cảm tưởng gì công tử ngươi cũng đừng khó coi ta Ta ở trước mặt ở ngươi, lâm i chiêu cũng không tiếp nổi. ề n cũng không một l vô phong n ế t miệng nói kiếm vô sinh trường lớn lấy hai mắt lâm vô phong liền công tử một chiêu cũng không tiếp nổi có thể hắn cũng không tiếp nổi lâm vô phong một chiêu à. công tử chẳng phải là hô khẩu khí liền có thể g i ế t chết tự mình tốt khác lẫn nhau r ồ i lâm thất giả khoát tay áo nói ngươi lần này tới có chuyện gì lâm vô phong thần sắc nghiêm lại công tử nhóm chúng ta đại khái xác nhận vương gia tung tích ồ lâm thất giả biến sắc lâm vô phong trầm giọng nói vương gia hẳn là bị giam giữ tại hoàn thành cụ thể ở đâu tạm thời không biết rõ ta đi thiên lao từng điều tra không có phát hiện v ư n g ra ngọc nam tiên sẽ không như thế n ố c giam giữ tại thiên lao không khác ai ai cũng biết lâm thất giả lắc đầu t a o mày trừ cái đó ra cũng chỉ có một địa phương lâm vô phong hít sâu một cái nói t ổ miếu lâm thất giả cùng kiếm vô sinh trăng miệng một lời lâm vô phong gật gật đầu không tệ chính là tổ miếu chỉ có hoàng đế hàng năm tế bái tiên tổ mới có thể mở ra một lần bình thường cũng sẽ không có người tiến về mà lại chỉ có một người thủ hộ thuộc hạ không dám tùy tiện tiến về lấy thực lực của ngươi chỗ nào đều có thể tới l u ý tự nhiên a kiếm vô sinh nghi ngờ nói lâm vô phong lắc đầu nói, ngọc lâm thất dạ hai mắt nhắm lại chẩn phong, mặc không nói công tử ta nhường không người lây không hối lận không tuyết cùng vô tâm tới nhất định có thể cứu ra vương ra lâm vô phong cam đoán nói được rồi vô tâm kia tiểu tử không biết rõ sẽ náo ra cái gì động tinh lớn lâm thất dạ lắc đầu ta quay đầu lại tự mình đi một chuyến công tử ta cùng ngươi đi lâm vô phong ánh mắt kiên định lâm thất dạ lắc đầu nếu là ta cũng làm không được ngươi đi càng thêm nguy hiểm lâm vô phong không phản bác được đúng vậy à lấy công tử thực lực nếu là cũng cứu không ra vừa ra hắn đi lại để làm gì thêm phiền sao đúng lúc này ngoài viện truyền đến một đạo thanh âm tức giận lâm thất dạng quốc a đây cho ta chương bốn ngươi muốn tạo phản sao lâm thất dạng nhũ mày ngần đầu nhìn lại cái gặp một cái áo trắng khôi ngô thanh niên đi vào nhà vương phủ hạ nhân bị hắn đưa tay đánh bay lâm thất dạng ngươi d á m chống lại thánh Chỉ, đ ụ c nhã lang yên công chúa có bản lĩnh cùng ta sinh tử quyết đấu thanh niên áo trắng căm tức nhìn lâm thất dạng s á t khí nặng nề g quát quanh thân huyết khí dâng trào tư mã trường không đầu ngươi bị cửa kẹp dám đến c h ấ n bắc vương phủ hô to gọi nhỏ lâm thất dạng coi nhẹ cười một tiếng như xem đồ đần đồng dạng nhìn xem tư mã trường không l i ê n ngọc nam thiên cũng không dám dùng việc này tới bắt bóp tự mình chỉ có thể nắm nuốt cái mũi nhà thua ngươi một cái hoàng ố dựa vào cái gì đến gây chuyện uy phong thật to ngươi thật đúng là cho là ngươi là chấn bắc vương hay sao? tư a chính là đại t ớ n quân chi tử, không người, người như chết, không g thua tri tử, địa vị chết, sợ d á mã quyết quỳ đấu, cung xuống ta trường tỉnh tội. Tư đi liền lang với nình hướng yên công chúa m trưởng không cười lạnh một tiếng lấy tay hướng phía lâm thất dạ chỗ tới lâm thất dạ nhẹ nhàng đong đưa q có xếp đứng tại chỗ không n ú c đ í c h mắt thấy tư mã trưởng không tay sắp bắt lấy lâm thất dạ kiếm vô sinh đang chuẩn bị đậu thủ nhưng mà một thân ảnh càng nhanh một c ư ớ c hung hăng đá vào tư mã trưởng không ngực xương sần đứt gãy thanh âm vang lên tư mã trưởng không phun ra một ngụm tiên huyết trọng trọng nện ở mặt đất cơ hồ chỉ có chút giận không có tiến vào khí lộ sạch đ phục của hắn treo cửa ra vào đường này Các l o ạ i tư m ã t h i ê n vân đến dẫn n g ư ờ i Lâm thất dạ thản ấ t t dạ h nhiên nói đại yên ai chẳng biết hắn phách lối bông thả chưa từng đem vương công quý tộc để vào mắt chỉ cần không phải phản loạn đại yên hoàng đế cũng không dám thế nhưng hắn đại tướng quân nhi tử cũng dám đến chấn bắc vương phủ làm càn thật sự là muốn chết việc này ta quen thuộc lâm vô phong nết miệng cười một tiếng nhường vô sinh đi ngươi còn chưa tới lộ diện thời điểm lâm thất dạ thản nhiên nói lâm vô phong đếm m ô i lập tức hướng kiếm vô sinh cười nói huynh đệ cái này thế nhưng là công việc béo bở ngươi cứ việc công phu sư tử ngoạo kiếm vô sinh không hiểu ra sao mở mịt gật gật đầu một tay dẫn theo tư mã trưởng không đi ra ngoài cửa đừng đem vô sinh làm hư lâm thất dạ l ư ờ m lâm vô phong một cái công tử mỗi ngày đi dạo thanh lâu mấy đại hoàng triều a i chẳng biết công tử hoàn khố phong lưu làm hư hắn còn chưa tới phía ta lâm vô phong không phục nói lâm thất dạ cũng không phản bác lâm vô phong hiếu kỳ nói công tử ngươi thật giống như đối vô sinh huynh đệ rất coi trọng hắn thiên phú tuyệt thế vô song càng quan trọng hơn là hắn có một khóa xích tử tri tâm lâm thất dạ thản nhiên nói lâm vô phong t r ư n g lớn lấy hai mắt trong lòng cực kỳ không bình tĩnh t u t nói cho ta một chút những năm này chuyện của các ngươi lâm thất dạ nói tránh đi t r ấ n bắc vương phủ cửa ra vào tụ tập vô số người lui tới hướng về phía t r ấ n bắc vương phủ chỉ trỏ không chuẩn xác mà nói là hướng về phía cửa ra vào trên cột cờ miếng thịt chỉ trỏ lâm thất dạ hắn làm sao dám bình thường ước hiếp cái k h á c hoàn khố thì cũng thôi đi cái này thế nhưng là tứ mã đại tướng quân nhi t ử à? hắn có cái gì không dám một năm trước chặt văn tướng nhi t ử ba cây ngón tay nửa năm trước đánh gậy hộ bộ thượng thư nhi t ử một cái chân đến nay đều không thể xuống giường con nào như này nghe nói liền lục hoàng tử cũng bị hắn quạt hai b à tay hàm răng cũng phiến rơi mất mấy khoả cuối cùng thi sự cũng không có đám người thấp giọng nghị luận chỉ dám đứng xa nhìn không dám tới gần tránh ra đúng lúc này một tiếng gầm t h é t vang lên đám người lập tức bị gạt ra một con đường đến không ít người càng là n g ã n h à o trên đất cái gặp được trăm người k h o á t chiến giáp tướng sĩ khi thế hùng hổ đi tới ở giữa nhất là một người mặc cầm b à o nam tử khôi nô chính là đại tướng quân tư mã thiên vân trong chốc lát liền đem chấn b ắ c vương phủ cửa ra vào vây chật như n e m tối Đúng ra, trường kiếm trụ trước người hai mắt hơi say rượu giống như ngủ thiết i thả hắn xuống tới tư mã thiên vân lần nước q u á t có lẽ đối với hắn mà nói nhường chấn bắc vương phủ người thả phía dưới con của hắn miễn cưỡng có thể bảo vệ hắn đại tướng quân sau cùng tôn nghiêm nhưng mà kiếm vô sinh căn bản không có nửa điểm động tác lâm thất giả nhường tư mã trường không treo nửa ngày hiện tại mới bao lâu nửa canh giờ mà thôi cự ly sáu canh giờ còn sớm ra đây cầm xuống tư mã thiên vân rốt cuộc không cách nào bình tĩnh cơ h ậ nghiến răng n g h lợi theo hắn ra lệnh một tiếng mười mấy tướng sĩ bỗng nhiên tiến lên hướng phía kiếm vô sinh đánh tới kiếm vô sinh ánh mắt hiện lạnh tay phải sắn cái kiếm hoa kiếm ảnh lấp lóe mười cái tướng sĩ bỗng nhiên bay ngược mà ra văng lên đẩy trời bụi bặm ngay sau đó trường kiếm vừa nâng trên mặt đất lưu lại một vết kiếm hằn sâu qua này dây người chết kiếm vô sinh lời nói băng lãnh không mang theo bất cứ tịa i cảm tình nào t ừ mã thiên vân trong lòng k h é run những n à y tướng sĩ đều là hào thủ trong đó còn có hai cái chân huyền cảnh thế mà bị miệu sát cái này tiểu tử thực lực chí ít cũng là đan huyền cảnh nếu là đối phương thận động xác ý bọn hắn chẳng phải là đã chết hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ thư đồng thế mà có được như thế cường đại tu vi d i ế t hắn nhưng khi hắn nhìn thấy không ngừng thống khổ kêu gen tư mã trường không lúc hai mắt đỏ bừng trong lòng l ử a g i ậ n rốt cuộc không cách nào áp chế ra xem ai có dũng khí lúc này một đạo thanh âm đạ mạc m theo vương phụ cửa ra vào chuyền đến lâm thất d i tư mã thiên vân nhìn thấy người tới nghiến răng nghiến lợi nha nguyên lai là t ư mã đại tướng quân ngươi đây là chuẩn bị vây công chấn bắt vương phụ sao lâm thất d i cười t ù m tìm nói nước động nước động không hổ là trưởng quản đại l ê n trăm vạn binh mã đại tướng quân ủ n binh tự trọng chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao ngươi đánh rắm tư mã thiên vân nước b căm tức nhìn lâm thất giả nói cái này đáng chết hoa khố thật đúng là miệng không ngăn cản nếu là lời này truyền vào thánh thượng trong hai tránh không được một phen hoài nghi vậy ngươi mang binh vây công vương phụ là vì sao ý lâm thất giả nghiền ngẫm cười một tiếng ánh mắt đột nhiên rơi vào trên cột cờ tư mã trường không trên thân n h a đây không phải trường không huynh sao sáng tỏ n h ậ n nguyện sáng sủa cắn khôn thế mà tại trước mặt mọi người tắm nắng thật sự là đổi phong bại tụ liền tư mã thiên vân cũng bị tức đến gần chết lâm thất dạng n g ư ơ i đến cũng nghĩ như thế nào tư mã thiên vân cơ hồ gần từng chữ một hắn hận không thể lập tức làm thịt lâm thất dạng nhưng lại không có cái này lá gan chỉ có thể n é n giận lâm thất dạng con ngươi cũng biến thành lạnh lùng bắt đầu tư mã t r ư ờ n g không thiện sấm vương phủ ám sát bản thế tử dựa theo đại yên luật pháp phải làm như thế nào ngươi đây là vũ khống tư mã thiên vân lúc này phản bác hắn hiểu rất rõ con của mình mặc dù ngốc một chút m ã một chút nhưng tuyệt không dám làm ra việc này lâm thất dạng không nói chỉ là lạnh lùng nhìn xem tư mã thiên vân một vạn lượng vàng. lâm thất dạ trở mặc hai vạn lượng lâm thất dạ lặng lẽ mà xem tư mã thiên vân k è m chút bộc phát nghiến răng nghiến lời nói năm vạn lượng đó là cái hiểu lầm lâm thất dạ lập tức mặt mày hớn hở lại bổ sung một câu quy củ cũ một tay giao tiền một tay giao hàng bên cạnh kiếm vô sinh sợ ngây người đột nhiên nhớ tới lâm vô phòng đây đúng là cái công việc béo bở mà lại không là bình thường m ậ p cái này kiếm lời năm vạn và lượng vàng ú vân thương hội kiếm tiền tốc độ cũng không có khủng bố như vậy a tư mã thiên vân sắp mặt biến thành màu đen chỉ có thể cắn răng nuốt vào cục tức này mười cái tướng sĩ nhanh chóng chạy đi lại là sau nửa canh giờ vội vàng mấy chiếc xe ngựa đi tới thả n g ư ơ i lâm thất giả cười k h o á t khoác tay tư mã thiên vân để cho người ta mang theo tư mã trưởng không ly khai rời đi chỗ đó hắn d ư ơ n g mắt lạnh lẽo lâm thất giả lâm thế tử đi đêm nhiều sớm muộn sẽ gặp phải quỷ nói đi hắn phẫn hận hất lên áo bảo rời đi lâm thất giả cười nhạt một tiếng nói nhỏ uy hiếp ta sao vậy cũng đừng trách ta lòng dạ được á c t r ư ơ n g năm đổi một mảnh bầu trời hoàng cung ngự thư phòng ngọc nam thiên nghe được người áo đen báo cáo thản như nói tư mã trưởng không như thế nào bị thương rất nặng lại không nguy hiểm đến tính mạng người áo đen thành thật trả lời tư mã thiên vân m u ố n định tiến cung n yết kiến nhưng lại nửa đường trở về ồ ngọc nam thiên hai mắt nhắm lại nhẹ dọn l ầ m b ầ m tư mã thiên vân lâm thất dạ mà chết chấm cho phép ngươi mười đời vinh hoa những năm này lâm thất dạ ngang ngược cắn rỡ làm cho người g i ậ n x ô i toàn bộ đại yên vương triều quyền quý đều bị hắn đắc tội một nửa không biết rõ có bao nhiêu người nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết các quyền quý không người dám trăng trận ra tay với lâm thất dạ bao quát hắn ngọc nam thiên ở bên trong mặt ngoài chỉ có thể lén giận mặc dù có người lén ám sát qua lâm thất dạ nhưng không một thành công ngọc nam thiên nội tâm đã sớm nghĩ có một thanh rét tư mã thiên vân chính là hắn cái kia thanh giết người chi đao chọn lựa mười cái ảnh vệ hảo thủ ngươi hẳn là biết phải làm sao ngọc nam thiên thản nhiên nói thần minh bạch người háo đen lặng yên tối lui ngọc nam thiên thở dài một hơi dựa vào ghế tự lẩm bẩm lâm thất dạ vừa chết thế ra vọng tộc chiến tranh cũng muốn bắt đầu trấn bác vương phủ lâm thất dạ đứng chắp tay nhìn qua đêm đen như mờ không thản nhiên nói trời tối tư mã thiên vân phụ tử thật sự là m ã n u bị người xem như đao mà không biết lâm vô phong k h é cười một tiếng tư mã thiên vân thật sự là m ã n u sao lâm thất đầu chỉ là tư mã trưởng không bị ngọc lang yên lợi dụng mà thôi kiếm vô sinh không hiểu ra sao một thời gian không có làm minh bạch hai người ý tứ không minh bạch lâm vô phong cười vỗ vỗ kiếm vô sinh bà vai kiếm vô sinh m ở mịt lắc đầu lâm vô phong nhấp một b ụ c trà nói công tử chống lại thánh chỉ sự t ì n h đại yên hoàng thành không người biết được tư mã trưởng không lại là như thế nào biết đến đây ngọc lang yên nói cho hắn biết kiếm vô sinh suy nghĩ một chút nói không tệ lâm vô phong gật gật đầu nói ai không biết rõ tư mã trưởng không truy cầu ngọc lang yên ngọc lang yên bình thường đối với hắn thế nhưng là hờ hứng lạnh leo hết lần này tới lần khác cái này thời điểm hắn gặp được ngọc lang yên đây là cầu hoàng đế ý tứ kiếm vô sinh ánh mắt lạnh lẽo hắn mặc dù rất ít nghĩ những thứ này con con thẳng thẳng nhưng cũng không đại biểu hắn ốc lâm vô phong cười cười c h ấ n bắc vương phủ nhường hoàng đế như n g ẹ n ở cổ họng không trừ không được vì sao công tử như thế ngang ngược càng r ắ ỡ vẫn như cũng không có người có dũng khí công n h i ê n đối công tử đậu thủ chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì c h ấ n bắc vương phủ hy vọng cùng ba mươi vạn trấn bắc quân sao nếu là nghĩ như vậy vậy liền mượi phần sai ba mươi vạn chấn bắc quân chỉ là một phương diện đại yên họ khác vương mặc dù chỉ có vương g i a nhưng có đất phong công hầu thế gia vọng tộc cũng không ít một khi hoàng đế công nhiên hủy diệt chấn bắc vương phủ những n à y thế gia vọng tộc sẽ nghĩ như thế nào kiếm vô sinh t h ở sâu lời nói đã đến nước này hắn làm sao không minh bạch khó trách hoàng đế đối công tử như thế dung túng khó trách những cái k i a vương công quý tộc bị thật lớn mặt ngoài cũng không dám động công tử nửa phần hết thẻ nguyên do chấn bắc vương không chỉ đại biểu, chấn bắc vương phủ, càng là đại biểu tất cả đại thế tộc lợi ích rút dây động rừng vậy ngươi có biết vì sao hoàng đế chọn chúng tư mã gia tộc lâm vô phong n é t miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết kiếm vô sinh suy nghĩ một chút nói tư mã thiên vân mặc dù cũng là công tước nhưng chỉ có tước vị không có đất phong mà lại quật khởi mới chừng hai mươi năm là mới phát ra tộc đại biểu mà lại tư mã thiên vân chính là đại hiến đại tướng quân quản lý trăm vạn binh mã có năng lực cũng có tư cách cùng thế gia vọng tộc giao phong lâm vô phong gật đầu nói nhưng còn có một điểm ngươi không biết rõ tư mã thiên vân phụ thân đã từng chẳng qua là văn gia nô buộc mà lại là bị văn gia gia chủ cũng liền là đương triều thừa tướng văn tinh thần tươi sống có chết tư mã thiên vân nằm mộng cũng muốn báo thù đây nhưng văn gia tại đại y ê n thâm căn c ố đế hắn chỉ có đứng tại hoàng đế một bên mới có cơ hội đồng dạng cho dù văn gia cũng không thể t r e o vào tất cả thế gia vọng tộc bằng không ngươi cho rằng công tử chặt văn tinh thần nhi t ử ba cây n g ó tay hắn liền cái rắm cũng không dám phóng một cái sao kiếm vô sinh mặt m ũ i tràn đầy ngạc nhiên đứng tại hoàng đế góc độ nhưng thật ra là không sai lúc này lâm thất dạ mở miệng nói những n à y thế gia vọng tộc s á c thực chính là ưu ác tính thời thời khắc khắc cũng tại hít đại y ê n hoàng triều máu nhưng hôm nay đại l ê n hoàng triều đã bệnh nguy kịch căn bản không có lực lượng phản kháng lâm vô phong đĩu n ô i nói công tử trấn bắc vương phủ cũng là thế gia vọng tộc tốt ta. lâm thất dạ cũng không thèm để ý thản nhiên nói sự thật chính là như thế đổi lại ngươi là hoàng đế n g ư ơ i n g u y ệ n ý c h ấ n bắc vương phủ đồng bình tự trọng còn có tư mã thiên vân cũng không phải m a n phu m a n g chỉ là tư mã trường k h ô n g tư mã thiên vân hết thảy đều là ngọc nam thiên cho tên đã trên dây không phát không được nếu không hắn như thế nào giữ được đại tướng quân chi vị nhưng hắn cần một cái có tiến có thối thời cơ ngày hôm nay ngọc nam thiên cùng ta cộng đồng sáng tạo ra cái này thời cơ lâm vô phong trầm mặc ngẫm lại cũng thế một cái mãn phu làm sao có thể trở thành đại tướng quân thống lĩnh đại yên trăm vạn quân mã chỉ có đặt mình vào ngoài cuộc khả năng lệnh nhà tướng đối hết thả có lẽ không bao lâu đại yên liền có thể đổi một mảnh bầu trời lâm thất thản như nói lời của hắn rất bình thản có thể lâm vô phong cùng lâm thất dạ lại nghe ra hào tình vạn trượng nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt tràn đầy sùng bái t ố ấ t cho hay bắt đầu các ngươi cũng chuẩn bị một cái lâm thất dạ đột nhiên lấy ra một thân ý phục dạ hành thay đổi công tử yên tâm hai người thần s ắ c nghiêm lại trở về trước đó ta hy vọng trấn bắc vương phụ không nhiễm trần thế lâm thất dạ để lại một câu nói lách mình biến mất tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng hai người căn bản không thấy được hắn là như thế nào rời đi lâm vô phong thần thái tự nhiên có thân ể k i ế nhẹ như yến một bước mấy chục trượng huyện ngựa cú linh ẩn nấp tại hắc cá bên trong không người có thể gặp một nén nhang thời gian liền tới đến bên ngoài hoàng cung nhìn qua cao tới mấy trượng thành cung hắn như chuồn chuồn l ư ớ t nước thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên động tác như linh dương ngóc sừng kỳ diệu tới đỉnh cao như là nước chảy mây trôi thân p h á p một đạo đại yên vô xuất k ỳ hữu người thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung đối với hắn mà nói hoàn toàn như vào chỗ không người thành cung phía trên một đ á m tuần tra sĩ binh không có phát hiện nửa điểm dị thường nhiều năm không đến hoàng cung còn tốt không có quá đại b i ế n hóa nửa ngày lâm thất dạ rốt cục đi vào tổ miếu bên ngoài nơi này cùng hoàng cung cái khác địa phương khác biệt không có một binh một tốt thủ hộ dị thương yên tĩnh thậm chí có dung khí lạnh lẽo cảm giác càng lá như thế lâm thất dạ càng là chú ý cẩn thận đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc hoàng đế đối ngọc cựu huyền là bao lớn tín nhiệm mới khiến cho hắn một người trông coi tổ miếu nơi này tất nhiên không có cái gì vàng bạc tài bạo nhưng dầu gì cũng là bày ra đại yên lịch đại hoàng đế linh vị địa phương nếu là bị người hủy đại yên hoàng tộc chẳng phải là mặt mũi không ánh sáng nghĩ đến ngọc cựu huyền thực lực tất nhiên bất phàm hắn l ạ g yên p h o n g thích t h ầ n thức trong nháy mắt khóa chặt một người hiển nhiên chính là tội vương ngọc cựu huyền ngọc cựu huyền cũng không phát hiện cái gì vẫn tại k h a n h chân ngồi tính t o ạ lâm thất thần thức không có dừng lại tiếp tục dò x thật lâu hắn ánh mắt ngưng tụ trên mặt hiện lên một vòng nụ cười lao đầu tử thật là làm cho ta dễ tìm a chương sáu da hát phong cao c h ấ n bác vương phủ so sánh ngày xưa có vẻ càng thêm bình tĩnh l i ề n bình thường tuần tra ban đêm hạ nhân đều không thấy lâm vô phong cùng kiếm vô sinh hai người ẩn nấp tại hát cám bên trong giống như hai đầu lạnh leo rán độc chờ đợi lấy con mồi xuất hiện bọn hắn sẽ đến không kiếm vô sinh to mày nói nhỏ đêm đã khuya có thể chậm chạp không có người xuất hiện ngươi phải tin tưởng tính tuyết lâu tình báo có lẽ còn có ý bên ngoài n i ề vui lâm vô phong nghe răng cười một tiếng ngữ khí không gì sánh được chắc chắn k lâm vô phong nhãn quang bóng lạnh lẽo kiếm vô sinh trong nháy mắt thu liếm tất cả khí thức xuyên thấu qua đen như mực hư không nhìn lại cái gặp lần lượt từng thân ảnh vượt tường chui vào vớt phủ thân ảnh cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt giống như linh miêu không có tạo thành nửa điểm tiếng vang hắn nhìn lướt qua có chừng hai mươi người mỗi một cái đều là hảo thủ cầm đầu một người chính là sinh huyền cảnh tiền kỳ tu vi Nhẹ nhàng phất phất tay, người trong h、so、người, người đó một tay, cái người áo đen băng lanh phun ra bốn chữ đám người n h o nao biến mất ở trong màn đêm kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghi ngờ nhìn về phía lâm vô phong quả nhiên có ngoại ý muốn niềm vui lâm vô phong bờ môi nhúc đích cũng không phát ra âm thanh h i người nhiên n mối đây là m sinh tin n h hay n hiểu, đêm khuya tối tui, có thể ngăn không một khi trấn bắc vương phủ bị tản sát không còn hoàng đế trước tiên liền sẽ chiêu cáo thiên hạ hung thủ đã t h ặ t đầu sau đó tuyên bố vương ra tin chết trấn bắc vương như vậy trở thành lịch sử kiếm vô sinh trong mắt l á n h quang lấp lóe lạnh như băng nói cũng giết lâm vô phong lắc đầu cười nói cũng giết rất không ý tứ đã độc thủ dù sao cũng phải có người trả giá một chút kiếm vô sinh s ữ n g sở những người này đều là tử sĩ coi như bị bắt lại khẳng định cũng là thủ khẩu như mình sẽ không phản bội chủ tử căn bản không cách nào lợi dụng bọn hắn tới làm văn chương Lúc là lại có chết, còn ngược căn này, trong không khí tràn ngập Hiện nhiên, đã có người chết, hơn nữa còn là một mảnh ngược lại đổ sát, nhưng căn bản màu một tươi. một sát, khí kia mùi đã đồ lâm vô phong để lại một câu nói l ạ g yên biến mất ở trong màn đêm hoàng cung tổ miếu lâm thất dạ xác định lâm khiếu thiên vị trí nhưng không có tùy tiện độc thủ hắn đối ngọc cựu huyền thực lực hoàn toàn không biết gì cả mà lâm khiếu thiên bị giam giữ địa cung lối vào đúng lúc là tại ngọc cựu huyền dưới g i ư ờ n g mặt khác lâm khiếu thiên rõ ràng trường kỳ ở vào trạng thái hôn mê bên cạnh còn có bốn người thủ vệ một khi bên ngoài phát ra nửa điểm độc tính bọn hắn rất có thể sẽ trước tiên xử lý lâm k i ế u thiên lâm thất dạ suy nghĩ nhanh chóng chuyển động rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu ra lâm k i ế u thiên ai đúng lúc này một tiếng quát mắng văng lên Ngọc huyền đống đứng Kiều khỏi phòng. dậy, ra lâm thất giả đứng tại h h u chỗ không đúc ních hắn đối với mình thu liễm khí tức thủ đoạn một mươi điểm tự tin cho dù t h i ê n huyền cảnh cũng không thể tùy tiện phát hiện ngọc cựu thiên nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn một lát liền trở về trong phòng lâm thất giả híp híp hai mắt đây là tại lửa dối tự mình xem ra ngọc cựu huyền không chỉ có thực lực cường đại mà lại tâm trí bất phàm trực tiếp xâm nhập hiển nhiên không được lấy thực lực của hắn bây giờ mặc dù có nắm chắc xử lý ngọc cựu huyền nhưng không cách nào cam đoan lâm khiếu thiên có thể còn sống sót đã xác định lao đầu từ còn sống vậy liền tạm thời giữ nguyên kế hoạch tiến hành lâm thất dạ trong lòng thầm nghĩ hắn đang chuẩn bị thối lui đột nhiên một đạo lạnh lẽo hàn mang từ nơi không xa nộ bắn m à tới lâm thất dạ thân như nhẹ yến nghiêng người tránh thoát một kích ngầm đầu nhìn lại một vòng hàn quang lóe lên tầm mắt lại là một đạo áo đ e n thân ảnh cầm trong tay trường tuyệt thế lăng lệ lâm thất dạ không hoảng hốt không n ộ i bấm tay nhẹ nhàng bắn ra đánh văng ra áo đen thân ảnh kiếm trong tay nhưng mà áo đen thân ảnh khỏe miệng lại là hiện lên một vòng nụ cười tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc hung hăng chụp về phía lâm thất dạ lồng ngực lâm thất dạ thông rong bình tĩnh đưa tay một trưởng nên đón tiếp lấy vơ anh hai trưởng đối lập bá đạo kinh khí nhấc lên một trận c u â n phong người áo đen phun ra một ngụm tiên huyết thân thể rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem lâm thất d ạ mà lâm thất d ạ lại là đứng tại chỗ không n ú c ních người là ai ngọc cự huyền không tệ người này chính là ngọc cựu huyền vừa rồi hắn đã phát hiện lâm thất dạ vị trí lại cố ý xem như không biết ngược lại lặng yên ẩ n nút đến lâm thất dạ sau lưng thực lực tâm trí đều là nhân tuyển tốt nhất người giết người lâm thất dạ đẻ thấp lấy thanh âm thân như mị ảnh chớp mắt liền tới đến ngọc cựu huyền trước người thủ trưởng t h à n h t r à o giống như mị ảnh nhanh đến mức cực hạn thư không lưu lại một đạo huyết sắc tàn ảnh huyết ảnh thủ người là huyết vân tông ư ờ i ngọc cựu huyền sầm mặt lại thân hình nhanh chóng nhanh chóng t ố i lùi tránh đi lâm thất dạ công kích lâm thất dạ một kích không có kết quả không có dây d ư a quay người nh một trận r ồ n dập tiếng bước chân sen lẫn kim loại ma sát thanh âm nhanh chóng tới gần ngọc cựu huyền không có truy kích con người sáng tôi chập trờn ta cùng huyết vân tông â n đoán đã hoàn toàn đoạn vì sao còn có thể phái người tới giết ta một phương khác lâm thất dạ nhanh chóng ly khai hoàng cung nỗi lòng có chút chập trùng hắn tuyệt đối không nghĩ tới ngọc cựu huyền thế mà thật là thần huyền cảnh cao thủ mà lại phụ cận còn ẩ n nút trên trăm cấm vệ quân khó trách ngọc nam thiên yên tâm như vậy nhường hắn trông coi lực lâm khiếu tiên bất quá lấy thực lực của hắn xử lý ngọc cựu huyền không khó dù là cấm vệ quân cũng không ngăn cản được nhưng hắn cũng không làm như thế. Ngọc lâm khiếu thiên chưa hẳn có thể sống vì t ê liệt ngọc c ự u huyền hắn lúc này mới cố ý thi triển ra huyết vân tông đặc hữu công pháp huyết t n h thủ lần này vẹn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi càng ngày càng có ý tứ bày đại hoàng triều quả nhiên cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy lâm thất giả âm thầm trầm âm bất chi bất giác hắn đã trở lại vương phủ hai chiếc xe ngựa bày ra tại trong sân phía trên chất đầy thi thể trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí bên cạnh xe ngựa hai người bị tràn ngập nồng đậm đậm huyết tinh chi khí bên cạnh xe ngựa h a người bị tràn ngập vương g i a tìm được lâm vô phong thần s ắ c nghiêm lại lâm thất giả gật gật đầu không có nhiều lời về đến phòng đổi một bộ quần áo công tử chúng ta bây giờ làm thế nào kiếm vô sinh hỏi lâm thất giả h i ế p mắt cười một tiếng nói đi đại tướng quân phủ cho tư mã t r ư ở n g không nhặt xác chương bảy đều ở trong lòng bàn tay cho tư mã t r ư ở n g không nhặt xác kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tư mã t r ư ở n g không không c h ế ta t hắn nhìn về phía trên mặt đất hai cái c h ó i gâu người áo đen chẳng lẽ công tử muốn cho hai người này chỉ chứng tư mã thiên vân có thể hai người là tử sĩ không có khả năng phản bội tư mã gia tộc c ô cười cười trọng trọng gật gật một lát sau một giá vàng son lộng lẫy cực kỳ xa hoa vàng xe ngựa lái ra chân bắc vương phủ phía sau đi theo mười cái hộ vệ lôi kéo hai xe ngựa thi thể mênh mông đung đưa hướng phía đại tướng quân phủ mà đi không bao lâu lâm thất dạ một nhóm đi vào đại tướng quân phủ kiếm vô sinh một kiếm vung ra cửa lớn đông nhiên vỡ nát âm thanh lớn kinh động đến đại tướng quân phủ thủ vệ tư mã thiên vân quốc gia đây lâm thất dạng phách lối lời nói sẽ toang đêm tối bình tĩnh làm cản một tiếng quát mắng văng lên một đám hộ vệ chen chúc mà ra đem lâm thất dạ bọn người vây chật như n ê m tối nếu không phải nhìn thấy lâm thất dạ đ o á n chừng bọn hắn đã sớm động thủ ngay sau đó mặc cầm b à o tư mã thiên vân đi ra lâm thất dạ ngươi không khỏi khinh người quá đáng khinh người quá đáng không hổ là đại tướng quân thế mà điên đào đen trắng lâm thất dạ cười lạnh ngữ khí kiệt ngạo bất tuần chỉ vào chiếc thứ nhất xe ngựa thi thể nói ngươi có thể nhận biết những người này tư mã thiên vân sắc mặt băng lãnh những người này hắn tự nhiên nhận biết chỉ là không nghĩ tới bọn hắn không có giết chết lâm thất dạ thế mà còn bị bắt sống hai người liền tự sát cũng không kịp không biết tư mã thiên vân hừ lạnh một tiếng nổi giận nói lâm thất dạ ngươi mang theo một đám người chết tới đây là có ý gì lâm thất dạ cười n h ạ t nói t ư mã đại tướng quân phái bọn hắn đến giết b ả n thế tử thế mà không biết nói hiệu nói v ư a t ư mã thiên vân giận không kèm được nếu không phải lâm thất dạ xác định những người này là tư mã ra người thật đúng là coi là tư mã thiên vân là vô tội lâm thất dạ cũng không hoảng phong thả ánh mắt nhìn về phía chiếc thứ hai xe ngựa bản thế tử liền biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận đáng tiếc ngươi không có giết chết bản thế tử lại giết thánh thượng phái tới bảo hộ bản thế tử người tư mã thiên vân ánh mắt lóe lên thánh thượng giết lâm thất dạ không phải liền là thánh thượng ý tứ sao hát lân cấm vệ tối hôm qua cũng cố ý rút đi làm sao có thể âm thầm phái người đi bảo hộ lâm thất dạ nếu là những người này thật sự là thánh thượng người hắn lại là cái gì ý tứ giết người diệt k h ẩ u nghĩ cái này tư mã thiên vân trong lòng đông nhiên giật mình nhưng mặt ngoài lại là vẫn như cũ ung dung thản nhiên thản nhiên nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đừng tưởng rằng ngươi lâm thế tử có thể một tay che trời bản tướng quân sẽ để cho thánh thượng chủ trì công đạo bản thế tử cũng đang có ý này lâm thất dạ cười nhạt một tiếng dội lưng một cái nói bản thế tử ngủ trước một g i ấ các c loại thánh thượng đến đối c h ấ t nhau nói đi hắn q u a y người tiến vào vàng xe ngựa tư mã thiên vân sắc mặt đen như mực h ắ n không thể lập tức giết chết lâm thất dạ nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt hắn tuyệt đối không dám động thủ trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên từng cái ý niệm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quyết tuyệt tri sắc thật lâu chân trời nổi lên một tia màu trắm bạn trên đường phố tụ mãn đám người biết được việc này sau tất cả đều kinh ngạc không gì sánh được lúc này đều nhịp thanh âm theo cuối con đường chuyển đến cái gặp một c h i kỷ luật nghiêm m ì n h quân đội hộ vệ lấy loan giá đi tới đám người nhao n h a u thối lui đến hai bên đường phố quỳ mọc xuống đất trong lòng không gì sánh được kinh ngạc thánh thượng thế mà đích thân tới công tử kiếm vô sinh vén rẻm cửa lên nhẹ giọng kêu gọi lâm thất giả dối lưng một cái thụy nhãn mông lung đi xuống xe ngựa đã thấy một bộ đế vương bảo ngọc nam thiên đang từ loan giá trên đi xuống thánh thượng tư mã thiên vân giống như tìm được chỗ dựa vội vàng nên đón tiếp lấy miễn lễ ngọc nam thiên khoác tay á o nói đây là trong lòng âm thầm tức giận hãn tự nhiên biết do tư mã thiên vân trả thù lâm thất giả sự tình làm thế nào cũng không nghĩ tới tư mã thiên vân không có giết chết lâm thất giả thì cũng thôi đi ngược lại còn để lại nhược điểm phải biết hắn điều động mười cái ảnh vệ bên trong thế nhưng là có hai cái sinh huyền cảnh cao thủ chẳng lẽ chấn bắc vương phủ còn có tự mình không biết đến lực lượng ngẫm lại cũng thế lâm thất dạ gặp nhiều lần như vậy ám sát đều có thể bình an vô sự khẳng định có cường giả âm thầm bảo hộ thánh thượng ta có chứng cứ lâm thất dạ thản nhiên nói thoại âm rơi xuống kiếm vô sinh dẫn theo hai cái c h ó i gâu người áo đen tiến lên tiện tay vứt trên mặt đất lâm thất dạ lại nói hai người này chính là ti mã tướng quân phái tới sát thủ nếu không phải thánh thượng phái người che chở ta đã gặp độc thủ người đánh g á m ta căn bản cũng không nhận biết bọn hắn từ mã thiên vân phản Bác, có biết hay không bọn hắn không phải ngươi nói tính toán ta đã cảm hóa bọn hắn bọn hắn nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa lấy công t r ộ tội lâm thất giả cười nhạt một tiếng tư mã thiên vân nhau mắt bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh những n à y tử sĩ tuyệt không có khả năng bán chính mình kiếm vô sinh vô vỗ hai người gương mặt lập tức chậm rãi mở hai mắt ra hai người nhìn lướt qua chu vi đông ánh mắt xuống trên người tư mã thiên vân h é t lớn đại tướng quân thuộc hạ đáng chết chưa thể giết chết lâm thất giả nhiệm vụ thất bại vừa dứt lời đột nhiên miệm đầy phung a thiên huyết độc phát sinh vong lời này vừa nói ra tư mã thi liên liên kiếm vô sinh đều là dân mình những người này làm sao lại phản bội tư mã thiên vân công tử làm sao làm được lâm thất giả từng bước ép sát người lạnh nói tư mã thiên vân ngươi còn có lời gì để nói ta không biết bọn hắn tư mã thiên vân cắn răng nói chỉ cần chết không thừa nhận lâm thất giả cũng không làm gì được hắn lâm thất giả thần sắc không hề bận tâm nhìn về phía ngọc nam thiên nói thánh thượng ngài phái tới bảo hộ ta m ư ờ i người còn có một người may mắn còn sống sót ta sợ tư mã thiên vân giết người dệt khẩu cố ý đem hắn an trí tại một chỗ địa điểm bí mật ngọc nam thiên lông mày nhữ lại hắn vừa định phủ nhận đột nhiên ánh mắt nhìn lướt qua xe ngựa lại chỉ thấy được chín bộ thi thể chẳng lẽ thật còn có một người sống hắn không dám đánh cược thật to gan ngọc nam thiên giận tí mặt tư mã thiên vân ngươi có biết tội của ngươi không thánh thượng minh xét thần thật không biết do việc này tư mã thiên vân phủ phù một tiếng quỷ dạp trên đất một bộ không gì sánh được oan khuất bộ dáng ngọc nam thiên mặt tâm trầm trầm mặc không nói chờ đợi lấy tư mã thiên vân vào dưới nhưng mà tư mã thiên vân vẹn vẹn chỉ là cái o a n cái khác một câu cũng không nói thánh thượng việc này không liên quan đại tướng quân sự tỉnh nô tài đáng chết giả truyền đại tướng quân mệnh lệnh lúc này một cái g ầ y gò lao giả tiến lên u y lệ trên mặt đất ngươi là người phương nào ngọc nam thiên âm thanh lạnh lùng nói g ầ y gò lao giả nơm nớp lo sợ nói nô tài lý toàn là đại tướng quân phủ quản sự từ nhỏ nhìn xem thiếu gia lớn lên nhưng mà ngày hôm qua thiếu gia bị lâm thất giả đánh chết tức giận bất bình lúc này mới giả chuyển đại tướng quân mệnh lệnh muốn giết lâm thất giả cho thiếu gia báo thủ việc này không có quan hệ gì với đại tướng quân nhìn thánh thượng minh xét cái gì trường không chết rồi tư mã thiên vân trường lớn lấy hai mắt hung thần ác sắc nào về phía lâm thất g i ạ lâm thất g i ạ n còn ta mệnh tới dừng tay ngọc nam thiên quắc khe nói mấy cái cấm vệ liền vội vàng kéo tư mã thiên vân nghe nói như vậy kiếm vô sinh trong lòng kinh ngạc tư mã trường không thật đã chết rồi không nên a thương thế kia căn bản không nguy hiểm đến tính mạng hắn nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt lâm thất dạng trong lòng càng tính sợ đây hết thảy cũng đều ở công tử trong lòng bàn tay chỉ là hắn rất y ế u k ỷ tư mã trường không đến cùng là thế nào chết chương tám băng thiên kế hoạch lâm thất dạng đây là có chuyện gì ngọc nam thiên mặt âm trầm nhìn chằm chằm lâm thất dạng ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả khởi bẩm thánh thượng lâm thất dạng không chút hoang mang, nói hôm qua tư mã trưởng không chui vào vương phủ giết ta bị hộ vệ của ta phát hiện nhưng ta cũng không giết hắn về sau là tư mã thiên vân tự mình đem hắn đóng vệ việc này vô số dân c h u n g có thể làm chứng ngọc nam thiên gật đầu nói tư mã thiên vân ngươi lại có lời gì để nói còn không dạy lỗi của cha thần mặc cho thánh thượng xử trí tư mã thiên vân phẫn hận nhìn chằm chằm lâm thất dạng nghiến răng nghiến lợi một tia tiên huyết dọc theo khỏe miệng lưu lại hắn có dũng khí phản bác sao đương nhiên không dám tư mã trưởng không trong miệng biết được việc này là ngọc lang yên xôi khiến ngọc lang yên là ai hoàng đế sùng ái nhất chìm nữ nhi nàng y tứ không phải liền là hoàng đế y tứ sao cái này ngậm bồ hòn hắn chỉ có thể đánh nát hàm răng đi đến ướt thánh thượng ta muốn gặp tư mã trường không lúc này lâm thất giả đột nhiên mở miệng nói lâm thất giả con ta đã chết ngươi còn muốn làm cái gì tư mã thiên vân lên cơn giận dữ lâm thất giả chính k h í lăng n h i ê nói n đại tướng quân ta cảm thấy trường không huynh chết có kỳ quá khác có lẽ là có người muốn cố ý mượn đao giết người ta không muốn bị người vô hãm chẳng lẽ ngươi không muốn trường không h u n h chết nhắm mắt sao thánh thượng ngài nói đúng không người tới cần phải cha rõ ràng tư mã trường không nguyên nhân cái chết Ngọc lâm thất tay một c g i m ộ thản k c mấy t h như nói đại tướng quân không cần khắc khí đã hiểu lầm giải thích ta nghị t r ư ờ n g không huynh hẳn phải chết nhắm mắt tư mã thiên vân phổi cũng kèm chút tức nổ tung một ngụm ngai ngái tràn vào yết hầu bị hắn s i n h s i n h nuốt xuống thỉnh thánh thượng thánh tài lâm thất giả lại nhìn về phía ngọc nam thiên nói ngọc nam thiên ý vị thâm trường nhìn lâm thất giả một cái hờ hưng nói tập sát thế tử dựa theo đại yên luật pháp tham dự người ngũ mã phanh thây thánh thượng anh minh lâm thất giả cười cười thánh thượng tư mã trưởng không mặc dù tội không thể tha thứ nhưng người chết là lớn cầu thánh thượng chừa cho hắn một bộ toàn thây ngọc nam thiên gật đầu xoay người rời đi hắn một khắc cũng không muốn ở lại nơi này đợi tiếp nữa hắn sợ tự mình nhịn không được làm thịt lâm thất dạ đối ngọc nam thiên đi xa lâm thất dạ cười tùng tìm mà nói tứ mã đại tướng quân ngươi có thể thiếu bản thế t ử một cái nhân tình n h a nói đi hắn bước lên vàng xe ngựa đi xa đại tướng quân nhanh gọi đại phu phía sau truyền đến một trận tiếng kêu gạo lại là tư mã thiên vân tức giận thổ huyết n g ấ t đi đám người vây xem âm thầm liễu lưỡi kinh ngạc không thôi chẳng ai ngờ rằng lâm thất dạ cái này siêu cấp hoàn khố đánh chết tư mã trường không tức giận đến tứ mã đại tướng quân thổ huyết thế mà thi sự cũng không có trên đường trở về kiếm vô sinh cưỡi ngựa xe nội tâm vẫn như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. hắn cha xét tư mã t r ư ở n g không thi thể thi thể đều là nóng h i ệ n nhiên tiêu đâm vào tư mã t r ư ở n g không trái tim sương sơn là mới vừa đâm vào không lâu theo hắn suy tính hẳn là tại bọn hắn đi vào xem xét thời điểm mới chết tại đại tướng quân phủ không có tư mã thiên vân cho phép ai dám giết tư mã t r ư ở n g không cái gọi là hổ d ữ không ăn thì con tư mã thiên vân thật không là bình thường hung ác dạng n à y người tuyệt không có khả năng là một cái mã phu hoàng cung ngự thư phòng hôn t r ư ớ n g đồ vật ngọc nam thiên hung hăng đem một cái nghiên m ư ợ quét xuống trên mặt đất phẫn nộ tới cực điểm hắn chẳng thể nghĩ tới lâm thất dạc cũng dám trêu đùa hắn cùng tư mã thiên v trước mặt người khác hắn lại không thể không nuốt vào cục tức này thật lâu ngọc nam tiên rốt c ụ c khôi phục lại bình tĩnh nhãn thần lại là càng phát ra hung ác nham hiểm đáng sợ âm thanh lạnh lùng nói chuyện gì khởi bẩm thánh thượng đêm qua có người tự tiện xông vào tổ miếu một đạo bóng đen t r ố n g rông xuất hiện trong đại sảnh quỳ một gối xù nói n ngọc nam tiên con người có chút co r i ù lại là ai theo tội vương suy đoán có thể là huyết vân tông người bóng đen chi tiết báo cáo huyết vân tông ngọc nam tiên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ k i ê rẻ hít sâu một cái nói thúc phụ như thế nào bị thương nhẹ cần mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục bóng đen như nói thật nói thánh thượng ngoài ra còn có một chuyện gần đây tất cả thành trì lớn bỗng dưng toát ra một cái linh ngũ thương hội một cái thương hội mà thôi chút chuyện nhỏ này không cần hướng chấm báo cáo ngọc nam thiên khoát khoát tay không kiên nhẫn nói vâng bóng đen gật gật đầu lại nói chỉ là cái này thương hội mười điểm khả nghi bọn hắn không bán bất luận cái gì v ậ thật t ngọc nam thiên ngoài ý muốn bóng đen lại nói bất luận kẻ nào đều có thể đem tiền tồn nhập linh ngũ thương hội sau một tháng có thể đạt được mười phần trăm lợi t ư c mà tồn đầy ba tháng có thể đạt được năm mươi phần trăm lợi t ư c ngọc nam thiên cười lạnh một tiếng đây là đem bách tính là đồ đần vạn nhất bọn hắn một tháng sau chạy đây thân cũng vốn cho rằng như thế nhưng hết lần này tới lần khác có không ít người nguyện ý làm đồ đần mà lại dẫn đầu đều là vương công quý tộc các cấp quan viên bóng đen hít sâu một cái nói ngọc nam thiên cao mày có thể từng t r a được linh hữu thương hội địa vị bóng đen lắc đầu t r a không được t h ư ợ n như chống rông xuất hiện ngọc nam thiên n g ư n g thanh nói chẳng lẽ linh hữu thương hội tiền là do lớn thổi tới hay sao nếu thật sự là như thế dù là đại y ê n đệ nhất thương hội u vân thương hội cũng kém xa tít tắp đi một tháng sau tự sẽ thấy rõ ràng bóng đen gật gật đầu chuẩn bị thối lui các loại ngọc nam thiên đột nhiên gọi lại bóng đen khuôn mặt lạnh như băng nói ngươi tự mình đi một chuyến tính tuyết lâu vô luận bao lớn đại giới lâm thất dạ phải chết trấn bác vương phủ lâm thất dạ nhìn xem một mực trầm mặc không nói kiếm vô sinh cười nói nghĩ không hiểu sao kiếm vô sinh lắc đầu hít sâu một cái nói ta không nghĩ tới tư mã thiên vân sẽ giết tư mã trường không kia thế nhưng là hắn thân nhi tử ta nói muốn gặp tư mã trường không lúc hắn liền biết rõ ta sẽ không bỏ qua tư mã trường không hắn nếu không giết tư mã trường không cũng sẽ bị ngũ mã phanh thây sao không để hắn chết thống khoái một điểm lâm thất lắc đầu huống hộ làm như thế hắn còn có thể đem tư mã gia tộc hoàn toàn hái ra ngoài trốn tránh cho một cái hạ nhân cớ sao mà không làm kiếm vô sinh gật gật đầu lại nói công tử tư mã t r ư ở n g không vừa chết đôi nhóm chúng ta lại có chỗ tốt gì người cảm thấy nay ngày sau tư mã thiên vân còn có thể toàn tâm toàn ý là ngọc nam thiên làm việc sao lâm thất giả thản nhiên nói kiếm vô sinh suy nghĩ một chút nói hẳn là sẽ không lâm thất giả cười cười nói trên thực tế bọn hắn quân thần hai người cho tới bây giờ liền không có một lòng bằng không ngọc nam thiên cũng không sẽ phái người đi diệt k h u tư mã thiên vân giết thân nhi tử tương đương với nói cho ngọc nam thiên h ắ n tư mã thiên vân cùng ta không chết không thôi chết để đứng tại thế gia vọng tộc mặt đối lập dùng cái này thắng được ngọc nam thiên tín nhiệm kiếm vô sinh thở dài ngọc nam thiên thật đúng là thật đáng buồn liền hắn thân phong đại tướng quân cũng không tín nhiệm hắn v ă n g thiên kế hoạch đã bắt đầu lâm thất giả đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu nói ý nghĩa nhân động thủ thật đúng là nhanh kiếm vô sinh kinh ngạc nói nói như vậy đại yên hoàng triều sắp phát sinh chiến tranh đến lúc đó ngọc nam thiên khẳng định sẽ để cho tư mã thiên vân xuất quân xuất trinh nói đến đây h ắ n đột nhiên bỗng nhiên nhìn về phía lâm thất lâm thất giả mỉm cười một bộ đã tính trước bộ dạng chương chín nhân tính tham lam vàng xe ngựa bất chi bất giác đã đến vương phủ kiếm vô sinh đi theo lâm thất giả đi vào sân nhỏ nghĩ tới điều gì nói một chút lâm thất giả nằm trên g h ế cười nhìn xem kiếm vô sinh kiếm vô sinh t h ở sâu nói công tử ngay trước mặt hoàng đế bức tử tư mã trường không tư mã thiên vân khẳng định cũng không dám lại đem tính mạng giao cho hoàng đế một khi phát sinh chiến tranh tư mã thiên vân chắc chắn sẽ không toàn lực ứng phó trời cao hoàng đế xa hắn chỉ cần trưởng quản đầy đủ binh mã hoàng đế cũng không cách nào thế nhưng hắn đến lúc đó giữa hai người ngăn cách sẽ càng ngày càng sâu mà lần này tiến công đại yên có thể là ba đại hoàng triều tư mã thiên vân một người tất nhiên ngăn không được đến lúc đó đại yên minan đại yên có thể ngăn cản đại h o a n g người kia chỉ có vương gia nhưng là còn có một điểm hoàng đế vạn nhất không đồng ý vương gia xuất hiện đây lâm thất giả trí tuệ vững vàng cười cười nói ngoại trừ lao đầu tử còn có người có thể thống lĩnh c h â n bắc quân sao những cái kia thế ra v ọ n g tộc thế nhưng là hoàng đế không sợ vương gia phản loạn sao kiếm vô sinh vẫn có chút bận tâm lao đầu tử mấy năm này một mực ở vào trạng thái hôn mê lâm thất giảy mắt lạnh lùng lấy lao đầu tử ngu trung tính cách coi như hoàng đế nói cứu được hắn tại hắn g trong mắt bây giờ biến số lớn nhất cũng không phải là hoàng đế mà là ngọc kiểu huyền người này không chỉ tiên đích phú tuyệt luân mà lại tâm trí bất phàm ngọc kiểu huyền phải chết mà lại phải chết tại một cái thích hợp thời gian một lát sau kiếm vô sinh rời đi lâm thất dạ nhìn qua xanh lam như r ử a bầu trời lẩm bẩm lẩm bẩm nói còn có hơn một tháng nguyên thần liền sẽ triệt để khôi phục cũng nên đột phá thần huyền cảnh thời gian trôi qua nháy mắt trôi qua một tháng một tháng này lâm thất dạ lại khôi phục hoàn khố bản sắc mỗi ngày ngâm mình ở u vân hiên nếu không phải trải qua một tháng trước sự tình ngọc nam thiên thật đúng là cho là hắn chỉ là một cái không chịu nổi vào mắt siêu cấp hoàn khố một ngày này lâm thất dạ như thường ngày ngồi vàng t r ư ớ c xe ngựa hướng u vân hiên nhưng mà trên đường cái bóng người chắc chác bị chắn đến chật như nêm tối chuyện gì xảy ra lâm thất dạ đi ra toa xe nhìn qua đầy đường bóng người không khỏi những mày. công tử là linh à l ú thương hội hẳn ô vô Công m Kiếm Lâm mỉm xem nay nhận ngày tiên. sinh nói. bọn hắn vẫn tin linh thương tiền bốn linh thương ra, chưa lấy thủy là lời là lũ à. thích thất hội, phiêu hội h giải giả cười, tức tử, đầu đã sợ là có thể tin nếu không công tử cũng tồn điểm kiếm vô sinh ý vị thâm trường cười nói vậy l i ê n tồn điểm lâm thất giả híp mắt cười một tiếng kiếm vô sinh lập tức mệnh lệnh mấy tên hộ vệ trở về vương phủ không bao lâu mấy chiếc xe n g a m i n ngông đung đưa lại tới tránh ra chán s ố n rồi có dung khí cảm t h ấ từ nói bá đạo quát lớn tiếng vang lên đám người nghe được thế t ử hai chữ lập tức như tị xả hạn vàng năm vạn lượng bạc trắng năm mươi vạn lượng tồn đầy một năm vốn và lãi bao nhiêu lâm thất dạ đi vào linh l ũ thương hội trước quầy chỉ cao khí dương nói dựa theo thương hội quy định tồn đầy một năm lợi tức là tiền vốn gấp ba vốn và lãi hết thạy vàng hai mươi vạn lượng bạc trắng hai trăm vạn lượng trưởng quỹ hít sâu một cái nói người trước mắt này thế nhưng là không thể đắc tội chủ nếu là một năm sau không cho bản thế t ử hai mươi vạn lượng vàng hai trăm vạn lượng bạc trắng bản thế từ một mồi lửa đốt đi linh lú thương hội lâm thất g i hừ lạnh một tiếng Thế tử y ê tiền tiền. ngay tâm, t Linh n h ư ơ Hội d n h d sau đoan. đó đám người lấy lại tinh thần nhao nhao hướng phía linh ú thương hội chạy như điên sợ chậm một nhịp lâm thất dạ nhân phẩm cũng không thế nào linh ú thương hội thế mà liền tiền của hắn cũng dám thu bọn hắn cũng không tin tưởng đại yên hoàng triều còn có ai dám can đảm nuốt hết lâm thất giả tiền lâm thất giả còn không sợ bọn hắn còn có cái gì có thể lo lắng đây ta không lấy tiền vốn cùng lợi tức lại tồn ba tháng ta muốn tồn ba trăm l ư ợ n g bạc trắng tồn nửa năm chớ đẩy a ta mười l ư ợ n g vàng tồn ba tháng một thời gian linh Ú thương hội ngưỡng cửa đều nhanh trên bệ nhân tính thật đúng là tham lam a kiếm vô sinh q u a y đầu lại nhìn qua xa xa một màn nhịn không được thở dài ba tháng liền có năm mươi lợi nhuận ai không nguyện ý mạo hiểm thử một lần một tháng khả năng kiếm lời bao nhiêu lâm thất giả thản như nói ba tháng thời gian, đoán trường lại không người xử lý sản xuất mặc dù không đến mức chết đói nhưng đại yên đoán trường phế đi một nửa kiếm vô sinh không nói ẩn ẩn có chút không đành lòng h u vân thương hội lương thực đầy đủ đại yên ăn hai năm mà lại y y hệ nhân vẫn tại lặng lẽ thu mua lương thực yên tâm đi đói không chết người người bên kia cũng chuẩn bị hành động lâm thất dạ vỗ vỗ kiếm vô sinh bà vai đi vào trong xe giờ phút này hoàng cung ngự thư phòng bên trong ngọc nam thiên sắc mặt tâm trầm không khí băng lánh tới cực điểm hắn vừa mới đạt được một tin tức la thiên thành thế mà chết rồi mà lại chết tại trở thành trấn bắc quân thống xoáy một đêm kia mấu chốt là Tin tức này qua vâng bây giờ tất cả thành trì lớn cũng điên rồ vô số dân chúng cũng đem tiền tổn nhập linh lữ thương hội bên trong không chỉ có như thế tam đại lâm quốc cũng xuất hiện linh lữ thương hội nhưng quy mô nhỏ bé bóng đen tiếp tục nói có thể t r a được linh hữu thương hội lai lịch ngọc nam tiên n h ư mày bóng đen lắc đầu thần vô năng cái t r a ra linh hữu thương hội cùng tất cả đại thế tộc lui tới chặt chẽ ngọc nam tiên sắc mặt phát lệnh đám này khát máu c ô n t r ù n g chấm sớm m u ộ n đem bọn hắn nổ t ậ n gốc chấm ngược lại muốn xem xem hai tháng sau bọn hắn như thế nào thành toán năm mươi lợi tức một vạn l ư ợ n g bạc tồn đầy ba tháng lợi tức chính là năm nặng lựa cho dù là đại yên hoàng triều cũng tuyệt đối đảm đương không nổi một cái nho nhỏ thương hội mà thôi chẳng lẽ còn có thể đem tứ đại hoàng triều đùa bỡn trong lòng bàn tay hay sao ngọc nam tiên cũng không thèm để ý thậm chí. hắn đều đang nghĩ muốn hay không cũng tồn một điểm linh u thương hội ngay tại đại y ê n hoàng thành có thể nói tại hắn ngay dưới mắt chẳng lẽ còn có thể lật lên cái gì s ó n g lớn đến đúng rồi thánh thượng nghe nói lâm thất dạ cất không ít bóng đen lại nói ngọc nam thiên ánh mắt có chút sáng lên nói hắn cất bao nhiêu vàng năm vạn và lượng bạc trắng năm mươi vạn lượng tồn một năm lợi tức là tiền vốn gấp ba bóng đen chi tiết nói ngọc nam thiên hít mắt nói nói cách khác một năm sau linh u thương hội muốn cho hắn hai mươi vạn lượng vàng hai trăm vạn lượng mặt trắng vâng những quan viên khác càng là nhiều vô số kể ngọc nam thiên rốt cuộc không cách nào bình tĩnh nói đi quốc khố lấy năm mươi vạn l ư ợ n g vàng năm trăm vạn hai bạc trắng tột nhập linh l ũ thương hội ba tháng thời gian bóng đen hơi s ư ớ n g sở còn tưởng rằng tự mình nghe lầm ngọc nam thiên lại nói việc này làm bí ẩn một điểm mặt khác phái người thời khắc giám thị linh l ũ thương hội nếu có không đúng lập tức cầm xuống thánh thượng t h ầ n có một cái ý nghĩ bóng đen trong mắt hiện lên một vòng tinh quang ngưng thanh nói có lẽ có thể hung hăng cắt thế ra vọng tộc một m i ế n t h ị hơn nữa còn có thể giải quyết linh lữ thương hội cái phiền bái này cũng nhường dân tâm hướng thánh thượng một mũi tên chúng ba con chim h bóng đen thở sâu nói linh ưu thương hội xuất hiện chưa từng trải qua triều đỉnh cho phép là không hợp pháp hai tháng sau thánh thượng lấy phi pháp kinh doanh đội bắt giang tế là lấy cớ phái binh nhất cử cầm xuống tất cả thành trì lớn linh ưu thương hội phương pháp này không ổn vô số dân t h ú n g tiền cũng tồn nhập trong đó nếu là không cách nào thu hồi chắc chắn đại đoạn ngọc nam tiên nhũ mày bóng đen lại là lơ đẽn cười nói thánh thượng cầm xuống linh lũ thương hội tiền không phải liền là thánh thượng sao đến lúc đó liền nói tiền tài đã bị linh lũ thương hội chuyển gì mà hậu thánh trên thương tiết bách tính mở ra quốc khố thay bách tính đem lô thùng chắn về phần tất cả đại thế tộc chỉ có thể ăn một cái ngậm bồ hòn kể từ đó thánh thượng có thể thu hoạch được vô số dân chúng kính yêu dân tâm hướng thánh thượng thế g i a vọng tộc lại như thế nào phương pháp này rất tốt ngọc nam thiên vô an tán dương mừng rỡ như điên nhiều năm như vậy cùng thế ra vọng tộc đối kháng hắn chưa hề chiếm t h ư ợ phong nà mộng cũng muốn lấy có thể lật về một ván bất quá thế ra vọng tộc tồn nhập tiền tài còn chưa đủ không đủ để nhường bọn hắn thương cân đậu cốt bóng đen lại nói ngọc nam thiên suy nghĩ một chút nói nếu là thế gia vọng tộc nhận được tin tức linh u thương hội phía sau là trong đây thánh thượng t h á n h minh bóng đen mỉm cười cùng thân bái nói nam huyền việc này từ ngươi tự mình đi xử lý ngọc nam thiên trịnh trọng nói vâng bóng đen gật gật đầu nói mặt khác c h ấ n bắc quân nơi đó phải làm xử trí như thế nào nghe được c h ấ n bắc quân ba chữ ngọc nam thiên lại nhịn không được vớt vớt mi tâm quá nhức đầu trấn bắc quân ở vào đại yên hoàng triệu bắc cương chính là man hoàng trí địa võ đạo h ư n g thịnh bình thường quân đội căn bản không phải đối thủ muốn trưởng không chấn bắc quân không khác người xin ó i mộng chờ lâm thất dạ chết lại nói ngọc nam thiên ngưng thanh nói đúng hơn một tháng thính tuyết lâu làm sao còn không có động tĩnh hẳn là tại gần đây sẽ động thủ bóng đen suy nghĩ một chút nói lâm thất dạ giao cho thính tuyết lâu việc cấp bách là xử lý linh lũ thương hội ngọc nam thiên khoát tay h áo chấn bắc vương phủ lâm thất dạ xếp bằng ở trên giường hắn quanh thân c h á n phóng nhàn nhạt ánh sáng màu tử kim hắn mi tâm hiện ra một đạo màu tím bầm hình t o i ấn ký đông dưng hình t o i ấn ký giống như s ố lại tiêu tán ra từng đạo đạo huyền ảo đường vân lan tràn toàn thân cùng lúc đó một cỗ hoảng sợ chi uy từ trên người hắn quét sạch mà ra mặc dù bị áp chế nhưng vẫn như cũ kinh động đến không ít người công tử kiếm vô sinh vụ xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nhưng mà lại bị lâm vô phong đưa tay ngăn lại yên tâm công tử không có việc gì kiếm vô sinh ngay vậy trong nháy mắt nghĩ tới điều gì cái này khí tức là công tử trên thân phát ra tới dù là thiên huyền cảnh cũng kém xa tít tắp h ai chẳng lẽ là thần huyền cảnh kiếm vô sinh nội tâm cực kỳ không bình tĩnh hắn biết rõ lâm thất dạ rất mạnh nhưng chân chính cảm nhận được lâm thất dạ tán phát khí t ứ c lại khó có thể tin trong ạ i lâm thất t ư như giọt nước ớ c cảm mặt, mình thấy giọt t hắn giống r biển cả, n h ỏ bé đ ế n như n là bụi bạm. mỉ Tỉ g h ĩ lâm ạ lại i lại thời gian đem hắn bồi l cũng cảm có cánh cao thủ, lâm thất giả lại thế nào khả năng không nột, năm hắn dưỡng thành huyền thấy thể thủ, mấy đem bột địa thất dạng i thế à o khả n n ă k h ô nhìn g m ạ n đây. lâm Trong thất phòng, n h thấy lâm vô phong cùng kiếm vô sinh hai người ở ngoài cửa hộ pháp liền toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện theo thời gian rời đổi mi tâm hình t o i ấn ký chậm dai thối lui cuối cùng hoàn toàn biến mất cùng lúc đó trên người hắn khí tức bông tăng vọt màu tím bầm huyền lực trực tiếp thấu thể mà ra giống như tuyệt thế lăng lệ lợi kiếm phát ra trận trận tiếng xẻ gió hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả huyền lực thu nhập thể nội khí tức trong nháy mắt t h u liễm vừa rồi hết thảy giống như mộng ảo một trận sắc mặt của hắn không còn tái n h ậ n trở nên hồng nhuận không gì sánh được cả người nhìn qua phong mang tất lộ thần huyền cảnh trung kỳ vậy mà chỉ là đột phá hai cái tiểu cảnh giới lâm thất giả khe nhữ n g mày có chút không vừa ý những năm này hắn nguyên thần chưa từng khôi phục không dám cưỡng ép đột phá thần huyền cảnh sợ cho nguyên thần tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương bất quá hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm hắn ở trên người bày ra một đạo phong ấn chứa đựng đại lượng huyền lực vốn cho rằng có thể nhất cử đột phá thần huyền cảnh đ ỉ n h phong kết quả không theo người nguyện nếu là những người khác biết do hắn một lần đột phá một cái đại cảnh giới hai cái tiểu cảnh giới đều không thỏa mãn không biết làm cảm tưởng gì ta nguyên thần so cùng cảnh giới chi ít mạnh một cái đại cảnh giới lại thêm hốn nguyên vô cực công cái này đỉnh cấp nục thân phương pháp tu luyện dù là thần huyền cảnh đ ỉ n h phong đoán chừng cũng ngăn không được ta một kích hắn cẩn thận cảm ứng tự thân lực lượng cuối cùng vẫn n ở một nụ cười thiên huyền cảnh đình phong hắn liền có thể một quyền đánh lui thần huyền cảnh ngọc cử huyền lấy thực lực của hắn bây giờ miễu sát ngọc cử huyền hoàn toàn không thành vấn đề đương nhiên nhường hắn vui từ đó về sau chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện hãn tu vi không còn có bình cảnh c h ỉ ít khôi phục kiếp trước đ ỉ n h phong tu vi trước đó không tồn tại gông cùng xiến g xích nói chuyện thật lâu lâm thất dạ dỗi lưng một cái đi ra cửa phòng các ngươi làm sao nằm trên mặt đất lâm thất dạ nhìn xem tựa ở cột cửa bên trên sắc mặt tái nhợt kiếm vô sinh cùng lâm thất dạ ngẩn ra một chút hai người nghe vậy không khỏi trận trắng mắt nhóm chúng ta nằm trên mặt đất ngươi chẳng lẽ không có điểm bức số sao công tử ngươi bây giờ là cái gì tu vi kiếm vô sinh thợ sâu nhịn không được hỏi vừa mới đột phá thần huyền cảnh vẫn là có yếu lâm thất dạ thở dài kiếm vô sinh k è m chút một ngụm lao hết u y phun ra thân huyền cảnh cái gì thời điểm cùng yếu c h ư a d ự bên thân huyền cảnh cũng yếu vậy ta một cái địa huyền cảnh chẳng phải là rát r ư ỡ i công tử về sau đột phá thay cái địa phương v ư ơ n g vương phủ tất cả mọi người ngất đi cũng may ngươi còn biết thu liễm một chút và không vương phủ bên ngoài hắc lân cấm vệ cũng bị làm choáng kia việc vui liền lớn lâm vô phong đáng chát cười nói hán đường đường thiên huyền cảnh cũng gánh không được lại càng không cần phải nói những người khác nếu là đem hắc lân cấm vệ toàn bộ chân choáng liền triệt để bại lộ yên tâm ta có chừng mực lâm thất dạ cười cười công tử có có cứu hay không có thể cứu vương gia rồi. Kiếm vô sinh đột nhiên ánh ra Kiếm vô vương sáng đột mắt rồi. lâm ê n l thất giả thống n lao tử i h chết được, khói đáp ứng ta muốn thân pháp tuyệt ảnh vông ngân bộ lâm vô phong thất gia vẫn không quên cho kiếm vô sinh đưa mắt liếc già ý qua một cái Kiếm vô sinh hậu c h i hậu giác vội văn nói ta muốn mạnh hơn kiếm pháp ta cảm thấy vô sinh thập tam kiếm rất thích hợp vô sinh lâm vô phong nói bổ sung ta chỉ thi triển một lần có thể hay không nhớ kỹ liền phải xem chính các ngươi ngộ tính lâm thất dạ cười cười vừa dứt lời hạn t ự a n h ư cùng m ị ảnh xuất hiện tại trong sân đứng ở một tán cây c h i đ ỉ n h trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nhanh cây huy động ở giữa trong sân tràn đầy t i ê n đô là kiếm ảnh hai người nhìn chăm chập sợ bỏ qua cái gì không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ về sau lâm thất dạ lần nữa trở lại bên cạnh hai người mặt không đỏ hơi thở không gấp học xong sao lâm thất giả cười nói. Lâm vô phong trận trắng mắt cắn răng nói học phế đi kiếm vô sinh ngay vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lâm vô phong thành c ầ n nói có thể hay không dạy ta lâm vô phong như xem đồ đần đồng dạng nhìn xem kiếm vô sinh ngươi cho rằng ta là thần a ta là học phế đi không phải học xong ai đúng lúc này lâm vô phong đột nhiên s ắ c mặt lạnh lẽo đưa tay ở giữa trong tay áo một đạo lợi mang phá không mà ra chương mười một đại long sứ giả keng một tiếng v a n g giòn đốm lửa bắn tư tung lâm vô phong dao găm bị đánh bay hướng phía lâm thất dạ bay vụt mà tới lâm vô phong con ngươi c o lại thành một cây châm lách mình ngăn tại lâm thất d i trước người nhưng mà lâm thất d i tốc độ càng nhanh do xét xuất thủ bàn tay d ỗ i ra hai cây ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy dao găm kiếm vô sinh như lâm đại địch trong lòng kinh ngạc không thôi đại y ê n hoàng triều không phải địa huyền cảnh cũng ít sao đây cũng là chỗ nào xuất hiện cao thủ lại có thể ngăn trở lâm vô phong đột nhiên công kích chí ít cũng là thiên huyền cảnh a hô đúng lúc này một đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa lại là một cái dáng vóc cao thanh niên mặc áo đen m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi bộ dáng hắn khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt lăng lệ khí tức â m l ã n h cả người lộ ra một tia khó mà nói rõ â m l ã n h giống như một con rắn độc vô tâm ngươi tên khốn này hù chết lão tử lâm vô phong nhìn thấy người tới g i ậ n m ắ n g không thôi vừa rồi hắn tâm cũng nâng lên cổ họng ngươi lại không thiếu cánh tay thiếu chân lâm vô tâm liếc qua lâm vô p h o n g đi vào lâm thất dạ trước người trên mặt lộ ra vẻ tươi cười công tử ngươi để cho ta lần thứ nhất á m sát thất bại đến đền bù ta lâm vô tâm không cười con tốt c ư ờ i lên cực kỳ khó coi kiếm vô sinh không khỏi dùng mình một cái ngọc nam thiên để ngươi tới giết ta lâm thất dạ cười cười lâm vô tâm gật, gật đầu đại khái là một tháng trước đối phương bọc lấy áo bào đen chưa từng lưu lại bất luận cái gì tin tức nhưng này khí tức hẳn là ngọc nam thiên bên người ảnh kiếm vệ ngọc nam thiên tìm tính tuyết lâu đến giết công tử lâm vô phong kinh ngạc có chút muốn cười nói cũng là hợp tình hợp lý hoàng tuyên cắt cùng huyết lâu ám sát công tử đã mấy chục lần không có một lần thành công chỉ có thể tìm tính tuyết lâu đ á n g t i ế c chú định nhường hắn thất vọng không ta là muốn chết lâm thất dạ đột nhiên híp híp hai mắt ba người nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ ta vừa chết ngọc nam thiên khả năng an tâm thả ra lao đầu tử lâm thất d ạ cười cười nói ba người tưởng tượng trong n g á y mắt minh bạch lâm khiếu thiên giả mới có con lại không có cái khác trực hệ thân thích lâm thất dạ vừa chết không người kế tục chấn bác vương p h ụ tương đương với chỉ còn trên danh nghĩa công tử có cần phải phiền thái như vậy sao trực tiếp xử lý ngọc nam thiên vương ra trở thành đại yên tân chủ nhân ai phản đối liền dễ hay lâm vô tâm khuôn mặt băng lãnh như thế đại nghịch bất đạo tại hắn trong miệng lại như là lời nói v i ệ t nhà lâm vô phong cùng kiếm vô sinh mắt tòa tinh quang nga ngoe muốn động lâm thất dạ lắc đầu nói những cái tiết h ế ra vọng tập đây bọn hắn nếu là bị dồn đến t ự c hạn đại yên tất nhiên cảnh hoàng tán khắp nơi dạng này đại yên muốn tới làm gì dùng còn có vô số bách tính bọn hắn không thừa nhận cũng không thể đem tất cả mọi người d t đi chủ yếu hơn chính là các ngươi cảm thấy lấy lao đầu t ử tính tình hắn biết rõ sẽ như thế nào ba người một hồi lâu chờ mặc lấy bọn hắn đối lâm khiếu thiên h i ể u rõ lao nhân này tuyệt đối là sẽ không phản bội đại yên trừ phi hoàng thất diệt tuyệt đại yên nguy nan bách tính ủng hộ không thể không trở thành đại yên trí chủ thật lâu kiếm vô sinh mở miệng nói công tử chúng ta người truyền đến tin tức đại long hoàng triều người một tháng sau đến đại yên hoàn thành đại hoang hoàng triều cùng đại un hoàng triều đây lâm thất ra hỏi đại hoang hoàng triều kiên kỵ c h ấ n bắc quân trừ phi cái khác hoàng triều cùng đại yên đánh nhau bọn hắn mới có thể chiếm chút tiện nghi mà đại un g hoàng triều mấy năm trước vừa mới trải qua một trận chiến tranh thời gian ngắn bên trong khẳng định không dám chủ động khai chiến kiếm vô sinh hít sâu một cái nói tạm thời có đại long hoàng triều là đủ rồi đại long cùng đại yên đánh nhau đại hoang đầu này sói đói chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn tất nhiên cũng nghĩ căn xuống đại yên một miếng thịt lâm thất giả hai mắt nhắm lại nói về phần đại h n g bất quá là một cái g i o h o ạ hồ ly một khi đại yên thế yếu cũng chắc chắn vạch tội một tay công tử ngươi cần lâm thất giả cười cười hai tháng về sau đi đến lúc đó cho ngọc nam tiên một kinh hỷ nhường hắn vui vẻ vui vẻ c h ó i mắt lại qua một tháng lâm thất giả tu vi triệt đ ể vững chắc hắn vẫn như c ũ không biết ngày đêm ở tại u vân hiên xây giấy mê tiền đại y ê n hoàng t r i ề u mặt ngoài gió h êm sóng lặng thực tế ám lưu h u n g dũng một tháng qua phàm là tiền tiết kiệm đến kỳ người cũng theo linh Đu thương hội nhận lấy đến lợi tức cũng làm cho càng ngày càng nhiều người tin tưởng linh Đu thương hội từ vương công quần quý cho tới người buôn bán nhỏ cũng miễn ý đem tiền tài tổn nhập trong đó nhất là trên phố có nghe đồn linh ú thương hội phía sau là làm nay thánh thượng mọi người chỗ nào còn có thể hoài nghi tù u ầ n Một vân hiên lâm thất dạ ngồi tại cửa sổ ngắm nhìn cách đó không xa bóng người đông đảo linh lưu thương hội nhẹ nhàng nâng t h ú n g trả lên gợi lên lấy trong chén nhật ký công tử chúng ta lương thực dự trữ đã đủ rồi hiện tại giá hàng bắt đầu chậm rãi tăng lên bất quá tạm thời còn không rõ hiển biến mất hai tháng lâm ý gì hạ nhân xuất hiện lần nữa lâm thất giả gật gật đầu không nhân sinh sinh cũng không đủ cầu giá hàng làm sao có thể không lên trứng đây chỉ là hiện tại đám người còn cảm giác không thấy mà thôi hoặc là nói cũng không có quá nhiều người quan tâm các loại bọn hắn lấy lại tinh thần liền đã chậm nghe nói hoàng đế cùng linh lũ thương hội có quan hệ đây là có chuyện gì lâm thất giả đột nhiên hỏi bên cạnh trần mặc kiếm vô、Hồ、sinh nói nghe nói tin tức này là theo trong hoàng cung chuyển tới thậm chí có thể là hoàng đế ý tứ lâm thất giả hơi kinh ngạc việc này đối đại yên thế nhưng là thai nạn tính cho dù ngọc nam thiên nhìn không ra cũng không có khả năng trợ giút mới đúng hắn ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn trong đầu nhanh chóng chuyển động công tử từ khi linh lú thương hội phía sau là hoàng đế tin tức chuyển ra về sau tất cả đại thế tộc quyền quý bách tính cũng điên cuồng mặc dù trở đi không ít nhưng linh lú thương hội bảo khố vẫn như cũ b ạ mãn mà lại những người kêu lại cùng nhóm chúng ta ra điều kiện lâm ý gì hệ nhân con người lạnh lùng ra điều kiện trước kéo lấy đem danh sách chuẩn bị kỹ cảng nhất định phải làm cho hoàng đế tìm tới lâm thất dạ tà mị cười một tiếng hiện tại bọn hắn có bao nhiêu đắc ý một tháng sau bọn hắn liền sẽ có nhiều hối hận hoàng đế thật vất vả tìm tới cơ hội khẳng định sẽ giết đầu người q u â quận lâm ý v i hệ nhân gật gật đầu lâm thất dạ đột nhiên sắc mặt t r ầ m xuống ngọc nam thiên đột nhiên đ h ú n g tay hẳn là để mắt tới linh u thương hội t à i phú để phòng n g o ạ i ý muốn phát sinh kế hoạch sớm bảy ngày vô sinh ngươi đến ăn bài công tử yên tâm thời khắc chuẩn bị kiếm vô sinh gật gật đầu để các ngươi lão bản cút ra đây nhà ta công tử có thể tới đây là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận để các ngươi ngủ cùng còn dám c ự tuyệt một đám biểu tử còn muốn lập đ ế n thờ tin hay không lão tử một m ù i lửa đốt đi nơi này một tiếng gầm thét theo dưới lầu chuyển đến lâm thất dạ lông mày nhữ lại công tử là đại long hoàng triều người kiếm vô sinh ánh mắt hiện、lạnh. lâm thất giả không nói đứng dậy đi xuống lầu dưới lâu một đại sảnh loạn thành một bảy cái gặp một cái nam tử khôi ngô một cái tay nắm lấy u vân hiên một nữ tử tóc nữ tử trên mặt có hai cái đỏ tươi giấu bàn tay nam tử khôi ngô sau lưng đứng đ ấ y một cái hai mươi tuổi áo trắng nam tử trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đ ô n g đưa mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt u vân hiên cô nương đều là rõ r à n g quan bán nghệ không b á n thân ngài nếu có thể đả động vị cô nương nào đó là người tình ta nguyện nhưng người nào cũng đừng nghĩ tại cái này dùng sức mạnh đây là u vân hiên quý cụ một cái phong tình vạn chủng trung niên nữ tử mở miệng thân xác l ạ n h lùng không có nửa điểm ý sợ hãi. nếu là ta nhất định phải dùng sức mạnh đây áo trắng nam tử nữ g khí bình thản thái độ lại là không gì sánh được cường lạnh trung niên nữ tử sắc mặt khó xử nàng như thế nào nhìn không ra những người trước mắt này không phú t h ì quý đắc tội bọn hắn sẽ rất phiền phức nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thanh âm đạm mạc vang lên ai dám dùng sức mạnh bản thế tử liền c h ặ t hai móng vớt chương mười hai mộ dung lật trần đám người nhao nhao n g n g đầu nhìn lại đã thấy một người phong lưu lỗi lạc thanh niên áo tím chậm rãi đi xuống thang lầu sau lưng hắn còn đi theo một nam một nữ nam anh tuấn phi phạm nữ lệ chất tự nhiên không ít người xem rõ ràng người tới trong mắt đều là vẻ kiên rẻ nhao nhao l ù i ra phía sau nô ra gặp qua thế tử còn xin thế tử chủ trì công đạo trung niên nữ tử cúi người hành lễ giống như tìm được chỗ dựa lâm thất giả quạt xếp nhẹ nhàng vừa thu lại t a mị cười nói không dám nói đến đây lâm thất giả ánh mắt chuyển hướng áo trắng nam tử b ọ n người hôm nay vũ vân hiên bị bản thế tử bao hết các ngươi c ũ n g đi làm càn ngươi có biết nhà ta công tử là ai nam tử khôi nô căm tức nhìn lâm thất giả cường đại khí tức bắn ra nhà ai trong đúng quần trốn tới đồ chơi lâm thất giả coi nhẹ cười một tiếng lời nói thô bỉ p h á lối vô hạn ngươi một chết nam tử khôi ngô giận dữ đưa tay một bàn tay hướng phía lâm thất dạ vô tới lâm thất dạ đứng tại chỗ không nhúc ních trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nam tử khôi ngô thấy thế trong lòng hung á c s á t tâm nổi lên Phúc! mắt thấy nam tử khôi ngô thủ trưởng sắp xuống trên người lâm thất dạ thời khắc một đạo hàn mang đột nhiên hiện lên ngay sau đó một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng đại sảnh nam tử khôi ngô thủ trưởng q u ă n g ra ngoài tiên huyết d â n g trào ẩm cùng lúc đó một cái chân to hung hăng cất hắn ngực cả người bay ngược mà ra đánh tới hướng áo trắng nam tử áo trắng nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hắng chẳng thể nghĩ tới, lâm thất phía sau hắn thiếu niên cư nhiên như thế h u n g ác trực tiếp chặt đ ứ t hắn thuộc hạ thủ trưởng áo trắng nam tử đưa tay nhẹ nhàng vô một cái muốn ngăn trở nam tử khôi ngô nhưng mà hắn đánh giá thấp kiếm vô sinh thực lực một c ỗ lực lượng mạnh mẽ theo nam tử khôi ngô trên thân chuyển đến bá đạo huyền lực thâm nhập vào trong cơ thể hắn hai người đồng thời bay ngược mà ra thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phía sau hắn một cái thanh niên mặc áo đen nhẹ nhàng n g n m tay lúc này mới ổn định thân hình của hai người một thoáng thời gian không khí trong đại sành ngưng kết tới cực điểm muốn động thủ cũng nhanh chút không động thủ liền lan trứng lâm thất dạ hoàn toàn như trước đây phách lối ai cũng không để vào mắt. n g ư ơ i là lâm thất dạng áo trắng nam tử con n g ư ơ i băng lánh nhìn chằm chằm lâm thất dạng ngươi có biết ta là ai quản ngươi cái gì a miêu a c ậ u bản thế tử không hứng thú lâm thất dạ thản nhiên nói như xem sâu kiến đồng dạng nhìn xem áo trắng nam tử ừ ta chính là đại long hoàng t r i ề u lục hoàng tử mộ dung lạc trần đại biểu đại long đi sứ đại yên ngươi vô cớ làm tổn thương ta thuộc hạ việc này bản hoàng tử chắc chắn cáo chi đến hoàng áo trắng nam tử mộ dung lạc trần thanh â m băng lánh thâu xương nếu như nhãn thần có thể giết người lâm thất dạ không biết do đã chết bao nhiêu lần hãn tự báo tính danh vốn cho rằng lâm thất ai ngờ lâm thất giạ khịt mũi coi thường nói đại long sứ giả đi sứ đại yên làm sao đi sứ đến thanh lâu tới các ngươi sẽ không đem nơi này xem như đại yên hoàng cung đi ngươi mộ dung lạc trần kém chút tức h ộ c máu không đợi hắn mở miệng lâm thất giạ lại nói coi như ngươi là đại long hoàng tử lại như thế nào nơi này là đại yên ngươi liền phải thủ đại yên q u ý c ụ cho ta h o y n h ra ngoài đám người cười nạo h nhìn xem đại long đám người một cái đại long hoàng tử đến uy hiếp lâm thất giạ thật sự là một người đừng nói ngươi là đại long lục hoàng tử liền xem như đại yên lục hoàng tử lâm thất g i cũng chiếu đánh không lầm mộ dung lạc trần tức b lúc này bên cạnh hắn thanh niên mặc áo đen mở miệng nói lục hoàng tử nhóm chúng ta đi trước lâm thất dạng ngươi cho bản hoàng tử trở lấy mộ dung lạc trần nghiến răng nghiến lợi bông u xuống một câu n g o a n thoại dẫn người l y khai mọi người tiếp tục uống rượu tiếp lấy vui toàn trường bản thế tử tính tiền lâm thất dạng phất ống tay háo một cái trực tiếp chạy lên lầu thế tử vi vũ đa tạ thế tử đám người lại không vui lâm thất dạng giờ phút này cũng là lớn tiếng gọi tốt lâm thất dạng về đến phòng lại không trước đó ngang ngược càn dơ bộ dáng các ngươi thấy thế nào lâm thất dạng hỏi lâm y gì hãy nhân suy nghĩ một chút nói người kia hẳn không phải là mộ dung lạc trần ta nghe nói mộ dung lạc trần người này ôn tồn lễ độ trí tuệ siêu quẩn như thế nào lại đần độn tại thanh lâu tự bảo tính danh nghe ngơi ư kiểu nói này ta ngược lại thật ra cảm thấy bên cạnh hắn thanh niên mặc áo đen kia càng giống mộ dung lạc trần kiếm vô sinh như có điều suy nghĩ nói lâm thất giả tán thưởng nhìn xem hai người nhãn lực không tệ kiếm vô sinh vừa nghi nghi ngờ nói bỏ mặc bọn hắn ai là mộ dung lạc trần đều không nên đến u vân hiên đi ta bí mật quan sát tiếc người áo đen ánh mắt trên người công tử dừng lại mười một lần hắn m lâm y d g h ĩ nhân đột nhiên chen lời nói lâm thất dạ không nói hắn tán đồng lâm y d g h ĩ nhân nhưng thực tế nghĩ không ra mộ dung lạc trần thấy mình là vì cái gì chẳng lẽ là vì thăm dò tự mình công tử bọn hắn hẳn là sẽ đối một tháng kế tiếp thời gian vô luận có cái mục đích gì khẳng định sẽ lộ ra cái đôi hồ ly kiếm vô sinh ngưng thanh nói lâm thất dạ gật gật đầu đại yến quốc khách sạn đại long hoàng triều một đoàn người trở lại chỗ ở trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy phẫn nộ mang nghiêm tiêu xuống dưới chữa thương tận lực đem đoạn bàn tay bắn về mộ dung lạc trần trầm giọng nói lập tức cùng nam tử áo đen đi vào gian phòng Cái khác thuộc hạ tất cả c hạ đề phòng nhìn h tất đều đề ằ mộ chằm phương. hạ, m bốn Điện ta. dung lạc trần đột khoác i n bắt đầu. Mộ dung lạc trần khoát khoát tay nói chuyền môn quả nhiên là giả xem ra nhóm chúng ta đến cải biến kế hoạch cải biến kế hoạch phương thế anh kinh ngạc nói điện hạ lâm thất dạ người này ngang ngược càng rắn rỡ không coi ai ra gì bao cỏ một cái nếu là giúp hắn trở thành trấn bắc vương chẳng phải có thể cắt đức đại yên sao thế anh ngươi thật cảm thấy lâm thất dạ chỉ là một cái ngồi ăn chờ chết hoặc à hố mộ dung lạc trần thản như nói cả ngươi khí chất cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt thường như hai người chẳng lẽ không phải phương thế anh s ứ n g sở mộ dung lạc trần l ắ t đầu ta tin tưởng mình phán đoán đối mặt nghiêm tiêu tất sát nhất kích lâm thất dạ từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm liền con mắt cũng không có nháy một cái cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm lâm thất dạ tuyệt đối không phải một cái mặt ngoài hoặc ố cái này chỉ là hắn cho thế nhân xem túi ra mà thôi nhân tại như vậy nguy hiểm hơn còn có ngươi có thể biết rõ tổn thương nghiêm tiêu ra hỏa chí ít cũng là địa huyền cảnh tiền kỳ làm sao có thể phương thế anh con người co giùt lại sự thật chính là như thế mộ dung lạc trần sầm mặt lại trịnh trọng nói nguyên bản ta cũng coi là lâm thất giả chỉ là một cái hoàn cố phế vật vốn định dùng một bộ giả thi thể giả mạo lâm khiếu thiên nhường đại yên hoàng triều thế nhân biết rõ lâm khiếu thiên đã chết kể từ đó ngọc nam thiên không thể không khiến lâm thất giả kế thừa trấn bắc vương vị một cái phế vật trở thành trấn bắc vương tuyệt đối ngăn không được đại hoàng hoàng triều nhưng hiện tại xem ra có lẽ ngọc nam thiên cũng đã sớm hoài nghi lâm thất giả, giả heo an thị hồ thậm chí khả năng so lâm khiếu thiên càng đáng sợ lúc này mới một mực đem hắn giam lỏng tại đại yên hoàng thành cho nên ta chẳng những không thể để cho lâm thất dạ kế thừa chấn bắc vương vị ngược lại nếu không tiếp bất cứ giá nào ngăn cản thậm chí giết hắn cái gì thời điểm động thủ phương thế anh ánh mắt lạnh lẽo hắn đã không kịp chờ đợi g i ế t chết lâm thất dạng một tháng sau ly khai thời điểm mộ dung lạc trần nhẹ nhàng nhấp một miếng t r à trong mắt l á n h quang l ó e lên chương mười ba đổ máu đêm chấn bắc vương phủ lâm thất dạ nằm tại trên ghế mảnh nhàn nhã phơi mặt trời về khoảng cách lần nhìn thấy đại long hoàng triều một b ằ n người đã qua hai mươi ngày tới nhưng hắn n g o à i ý muốn chính là đại long hoàng triều đám người nhìn thấy ngọc nam thiên thời điểm bị vỡ không đề cập tới u vân hiên phát sinh sự tình không chỉ có như thế những ngày qua bọn hắn cơ hồ rất ít bước ra quốc tân quán n ử a bước càng là như thế lâm thất giả càng là cảm thấy mục đích của bọn hắn không đơn giản Công Lúc bước chân bội vàng. Lâm Bù Phong hít sâu một cái chuyển tức, trước, Cắc chú này, thân ảnh ngoài viện vàng. Phong nói, thính tuyết lâu đến tin tức, hai ngày trước, đại Yến các thành lớn chú quân tử! theo tới, hít một tuyết trí thủ Lâm lâu lĩ hai hai đi bội Đại sâu Ta lâm thất giả gật gật đầu có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ ngọc nam thiên phát hiện hẳn không phải là lâm vô phong lắc đầu ngưng thanh nói ta ngược lại thật ra cảm thấy ngọc nam thiên muốn một ngụm nuốt linh u thương hội dù sao linh u thương hội t à i phú đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt lâm thất giả trong mắt tinh quang nói lên cười lạnh nói thì ra là thế công tử phát hiện cái gì kiếm vô sinh hỏi các ngươi còn nhớ rõ trên phố truyền môn linh u thương hội người giật dây là ngọc nam thiên sao lâm thất giả cười cười gặp hai người gật đầu hắn lại nói không thể không nói ngọc nam tiên h đi một bước t ố t cờ hắn cố ý thả ra tin tức này từ tất cả đại thế tộc cho tới phổ thông b á c h tính cũng làm việc nghĩa không trùn bước đem tiền tài tổn nhập linh l ũ thương hội nếu là ngọc nam thiên thừa cơ ăn c ư ớ p linh l ũ thương hội sẽ như thế nào hắn làm sao dám kiếm vô sinh không dám tin hắn làm sao không dám t i ê n t a i động nhân tâm chỉ cần tại đại yên hoàng triều trong cương thổ hắn có vô số lấy cớ cầm xuống linh lữ thương hội lâm vô phong híp híp hai mắt đến lúc đó linh lữ thương hội tất cả tài phú đều sẽ rơi vào ngọc nam thiên túi hắn không sợ bách tính tạo phản sao kiếm vô sinh vẫn còn có chút không thể tin được nếu như hắn đem tiền tài còn cho bách tính đây lâm vô phong cười lạnh một tiếng đại yên ai lớn nhất đương nhiên là ước vạn bách tính bách tính ủng hộ ngọc nam thiên thế ra vọng tộc chỉ có thể đánh rất hàm giang hướng trong b ụ n g ớt đáng tiếc hắn nhất định lấy dọ chúc mà múc nước công giá trảng ngược lại đem tự mình kéo vào thâm nguyên công tử hoàng đế chuẩn bị đem nay đọc thủ lúc này lâm vô tâm xuất hiện tại trong sân mang đến một cái tin tức xấu nhanh như vậy lâm vô phong kinh ngạc hẳn là tới kịp ta hôm qua đã chim bồ câu truyền tin Kiếm sinh một vô sâu mộ hít công tử anh minh ta nghe được bọn hắn nói chuyện đêm nay muốn giết công tử có muốn hay không ta đem bọn hắn toàn bộ giết lâm vô tâm sát tâm nổi lên không cần đem bọn hắn toàn bộ giết ai quay về đại long hoàng triều báo tin bất quá vừa vặn không cần chuẩn bị thi thể đại long hoàng triều người cũng không ít lâm thất dạ tà mị cười một tiếng một thời gian đám người nhao nhao bắt đầu bận rộn hoàng cung ngự thư phòng một đạo bóng đen cung kính quỳ trên mặt đất nói thánh thượng tất cả thành trì lớn quân đội đã tiếp quản cam đoan một con c h i m cũng ra không được theo kế hoạch làm việc ngọc nam thiên gật gật đầu hắn đầy mặt hồng quang trong mắt tràn ngập hưng phấn tri sắc linh ú thương hội hai cái này nhiều tháng giống như một đầu thôn kim thú không biết rõ nuốt bao nhiều tiền tài một khi cầm xuống đại y ế n quốc k h o trăn đầy hắn liền có cùng tất cả đại thế tộc địa vị ngang nhau tư cách vâng bóng đen cung kính đáp đúng rồi thánh thượng đại long hoàng triều người đã ly khai bọn hắn lần này tới đột nhiên đi cũng đột nhiên trước bỏ mặt bọn hắn các loại cầm xuống ngũ linh thương hội lại nói ngọc nam thiên lơ đễm hắn trong mắt hiện tại chỉ có linh ngũ thương hội cái khác đều phải đứng sang bên cạnh d ừ n g một chút hắn lại nói thúc phụ bên kia nhường hắn tận lực cẩn thận một chút ta luôn cảm giác có chuyện phát sinh vâng bóng đen lên tiếng lại nói thính quyết lâu chuyển đến tin tức nhường nhóm chúng ta ngày mai chuẩn bị kỹ càng tiền thuê hết thẩy bọn này linh cầu ngửi thấy mùi máu tươi sao muốn thở dịp loạn tập sát lâm thất dạng ngọc nam thiên cười cười chúc mừng thánh thượng song hỉ lâm môn bóng đen mỉm cười nam huyền ngươi cũng sẽ vớt mâm ngựa ngọc nam thiên cười to nói phát ra từ nội tâm kích động t ố t ngươi đi làm đi c h ờ n g ư ơ i tin t ứ c tốt bóng đen cung kính thi lễ lặng yên biến mất ngọc nam thiên trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười tối nay qua đi dân tâm tại trẫm tất cả đại thế tộc cũng nên phóng lấy máu thời gian chậm rãi trôi qua màn đêm lặng lẽ giáng lâm đại yên hoàn thành đèn đốt sáng trưng nhưng trong không khí lại nhiều hơn một loại túc xác khí t p h ả i trọng binh đem tay đ u ổ i bắt phản tặc giờ hợi về sau bất luận kẻ nào không được dừng lại bên ngoài người vi phạm lấy phản n ị c h xử trí từng đạo băng lãnh thanh â m vang vọng tất cả con đường mọi người kinh ngạc không gì sánh được đại y ê n hoàng thành thế mà muốn cấm đi lại ban đêm không ít người trong lòng ẩn ẩn có chút bất an t r ấ n bác vương phủ giờ phút này đã t r ố n g không một người lâm thất dạ chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn đường đi vô số dân chúng nhanh chóng quay lại g a trang trên đường phố người càng đến càng ít hắn đứng sừng phía trước cửa sổ thật lâu không nổi người đều sắp xếp xong xuôi lâm thất dạ đột nhiên thản nhiên nói tất cả an bài xong. kiếm vô sinh xuất hiện t h ầ n sắc có chút khẩn trương vậy thì bắt đầu đi địa điểm ước đ ị n h gặp lâm thất giả cũng không quay đầu lại nói vâng kiếm vô sinh lạng yên biến mất thiếu khinh lâm thất giả không nhanh không chậm đổi lại y phục dạ hành thân hình l ó e lên đông dưng biến mất tại vương phủ cũng liền tại lúc này một đạo đạo bóng đen leo tường mà vào trong tay mang theo một cái cái bịt kín thùng gỗ cầm đầu một người nhẹ nhàng phất tay đám người tan ra bùi phía một lát sau trấn bắc vương phủ khắp nơi tràn ngập dầu hỏa hương vị đám người lần nữa tề tụ một đoàn người cầm đầu dơ bao đuốc trong mắt lõe lên một vòng lênh quang xem t r ư n g chơi với lửa có ngày chết cháy. đúng lúc này một đạo hí ngược thanh â m vang lên phốc phốc đám người còn chưa lấy lại tinh thần từng đạo hết u y ảnh hiện lên tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng vẹn vẹn một hơi công phu mười mấy người toàn bộ một kiếm đứt c ổ ngã trên mặt đất người cầm đầu một cái tay giơ bó đuốc một cái tay che lấy hết hầu mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem phía trước một tấm âm lãnh khuôn mặt rung g ọ n g nói ngươi ngươi lời của hắn rốt cục vẫn là không nói ra liền ngã trong vũng máu bó đuốc rơi trên mặt đất anh đại hỏa phóng lên tận trời như là một cái hỏa xà lan tràn bù phương vẹn vẹn mấy tức chấn bắc vương phủ bị triệt để m vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi tối nay nhất định là một cái buổi tối máu me lâm vô tâm liếm môi một cái lạnh giọng nói công tử mặc dù không nói nhưng ta cũng hẳn là lại thêm một mồi lửa vạn nhất đem hoàng đế tức chết rồi đây chương mười bốn hỏa thiêu linh h ữ linh h ữ thương hội bên ngoài vô số h ắ c lân cấm vệ đem cả tòa cao ốc vây chật như n ê m tối đừng nói người coi như một cái con mỗi cũng đừng nghĩ ra vào lục xoát người can đảm d á m phản kháng giết không tha một đạo bóng đen h ừ lạnh một tiếng đưa tay vung lên theo hắn ra lệnh một tiếng mấy chục cái cấm vệ ôm một cái gỗ lăn hung hăng và chạm cửa lớn p h ì n một tiếng c cùng lúc đó lửa lớn rừng rực nào h tới trước mặt mấy người t r ú n g chiêu toàn thân bị ngọn lửa báo phủ phát ra trận trận tiếng đều thảm thiết lùi ra phía sau bóng đen thấy thế trong lòng cười lạnh không thôi hai tháng này h ắ n thế nhưng là thời khắc phái người giám thị linh ưu thương hội tiền tài mặc dù chuyên trở ra ngoài không ít nhưng đại bộ phận còn lưu tại thương hội trong b ả o khố coi như đốt đi linh ưu thương hội lại như thế nào đối đại h ỏ a dập tắt b ạ c vẫn là những cái kia bạc vàng vẫn như cũng là những cái kia vàng cũng sẽ không bởi vì một trận đại hòa mà đánh c h ế c k ấ u rất nhanh đại hòa thôn tính tiêu diệt toàn bộ linh u thương hội cho dù cách rất xa nhau đều có thể thấy rõ ràng nhưng mà bởi vì cấm đi lại ban đêm nguyên nhân không có một người có dũng khí đi ra ngoài xem xét v ó n g đen dương mắt lạnh lẽo lửa lớn rừng rực lẳng lặng chờ đợi phi vân thành chính là đại yên hoàng triều mười tám tòa thành lớn một trong cực kỳ p h ồ n hoa màu mỡ đổi lại trước kia trên đường cái vẫn như cũ náo nhiệt phi phảm tiếng người huyên náo nhưng mà tối nay lại là lạ thường bình tĩnh linh u thương hội t ò a lạc tại phi vân thành phồn hoa nhất khu vực bình thường thời khắc cũng có không ít hộ vệ tuần tra bất quá hôm nay linh u thương hội lại sớm đóng cửa tuần tra thủ vệ cũng biến mất không thấy giờ phút này thương hội trong đại lâu chỉ còn lại tám đạo thân ảnh trường quý làm sao không p h ả i người tuần tra vạn nhất có người cậy đồ kho chủ ý làm sao bây giờ trong đó một cái một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi áo đen thiếu niên mở miệng hỏi những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không biết trường quý là ý gì trường quý nhìn chăm chú áo đen thiếu niên nói lâm vũ ta biết rõ ngươi là tàng kiếm vệ trường quý không biết do ngươi đang nói cái gì áo đen thiếu niên lâm vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trường quý không cần phủ nhận trong các ngươi hẳn là còn có một cái tàng kiếm vệ các ngươi hẳn là biết rõ nhiệm vụ của các ngươi a trưởng quỹ thần sắc nghiêm túc hiện tại lập tức lập tức hành động lâm vũ n h ũ n mày nhanh lên gặp lâm vũ không hề bị lay động trưởng quỹ thật sốt ruột cái này m ấ y ngày rất không thích hợp ta sợ không còn kịp rồi ra vấn đề gì ta đến gánh chịu mặc dù ta không biết rõ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn xử trí những n à y vàng cùng bạc trắng nhưng vô luận làm sao không có thể rơi vào tay người khác lâm vũ cùng một cái khác thiếu niên nhìn nhau cuối cùng gật đầu ta đến xử trí các ngươi tận mau rút lui nhóm chúng ta hỗ trợ các ngươi chỉ có hai người chưa hẳn tới kịp trưởng quỹ cắn răng nói tức các ngươi đi bảo khố cửa ra vào bên cạnh có cái cửa hông đem bên trong dầu hỏa rời ra ngoài đổ vào viện lạc bốn vương lâm vũ thở sâu một thời gian đám người nhanh chóng hành động sau nửa c a n h giờ đám người m ệ t m ỏ i há mồm thở dốc trong không khí tràn ngập nồng đậm dầu hỏa m ù i nhanh cầm xuống linh h ũ thương hội một cái con mũi cũng không cần bung tha lúc này trên đường phố truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ ngay sau đó từng đợt dồn dập tiếng bước chân v ă n g lên tới trưởng quỹ trong lòng run lên tiêu lệ trưởng quỹ ngươi có thể lập đại công lâm vũ chừng lớn lấy hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin không nghĩ tới thế mà thật sự có người muốn đối linh u thương hội độc thủ vàng c u n g bạc trắng còn chưa xử trí ngươi ngược lại là nhanh lên a t r ư ờ n g quỹ tiêu lệ vội vàng thúc giục nói lâm vũ cũng không hoảng thong thả lấy ra một cái bó đuốc tiện tay ném ở dầu hỏa bên trong một thời gian đại hỏa mãnh liệt mà lên đám người dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau còn tưởng rằng lâm vũ chuẩn bị tự tiêu nhưng mà bọn hắn kinh ngạc phát hiện hỏa diễm chỉ là dọc theo tường vây bốc cháy chu vi mặt đất chẳng biết lúc nào sụp đổ xuống dưới vừa lúc ngăn chở hỏa diễm lan chặn nhanh tận k ả năng nhiều đem bạc trắng rời ra ngoài lâm vũ bước nhanh hướng bảo khố đi đến. tiêu lệ còn người theo sát phía sau, muốn c k nói điều gì nhưng nhìn thấy đến lâm vũ lạnh lẽo nhăn thần chỉ có thể đem lời khát trở về lập tức mang theo năm người đi vào trong viện giả sơn bên cạnh đẩy ra một khối tảng đá giả sơn di động lộ ra một cái đen như mực thông đạo dưới lòng đất bảo trọng tiêu lệ để lại một câu nói cũng không quay đầu lại rời đi thời gian không nhiều lâm kiếm nhóm chúng ta được nhanh điểm lâm vũ nhìn về phía một cái khác lưu lại thiếu niên nói thiếu niên lâm kiếm gật gật đầu lập tức hai người đem trên đất bạc trắng nhanh chóng mang lên giá gỗ nếu là tiêu lệ mấy người ở đây khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi tốc độ của hai người thực tế quá nhanh thực lực thế này sợ chí ít cũng là đan huyền cảnh không sai biệt lắm một nén nhang thời gian rốt c ụ hoàn thành vô số bạc trắp lên tại trên giá gỗ người đi xử trí trong bảo khố vàng cùng bạc trắng lâm vũ thở sâu ô n từng thùng dầu hỏa bước lên giá gỗ lâm kiếm ngay vậy bước nhanh đi vào đến bảo khố chỗ sâu c h y mở bảo khố vết tường ấ n xuống bên trong chốt mở một tháng o thời gian bảo khố mặt đất đ ô n g nghiêng bắt đầu bên trong vàng cùng bạc trắng lạ tả hướng lòng đất chỗ sâu rơi xuống mà đi mặt đất run dày dữ dội chỉ một lát sau trong bảo khố vàng cùng bạc trắng liền biến mất t r o n g không là lâm kiếm xuất hiện lúc lâm vũ không chút do dự ném xuất thủ bên trong bó đuốc lâm vũ ngọn lửa này thật sự có thể hòa tan bạc trắng sao lâm kiếm hết sức tò mò nói vô sinh đại ca nói có thể liền khẳng định có thể lâm vũ hít sâu một cái nói bất quá vì để phòng vẫn nhất nhóm chúng ta c h ờ một cái lại đi thời gian ngắn bên trong bọn hắn vào không được lâm kiếm gật gật đầu hai người đứng tại cách đó không xa lẳng lặng chờ đợi nóng rực nhiệt độ để cho người ta cực kỳ khó chịu mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu lan xuống cũng may hai người thực lực bất phàm điểm ấy nhiệt độ tạm thời còn không cách nào uy hiếp được bọn hắn theo thời gian trôi qua hai người bỗng chừng lớn lấy hai mắt cái g ặ p trên giá gỗ bạc trắng nhanh chóng hòa tan hướng phía trong bảo k h ố địa quật chạy sôi mà đi dâu hỏa thế mà thật có thể hòa tan mặt trắng lâm kiếm sợ ngây người nghe vô sinh đại ca nói cái này đầu gỗ cùng dầu hỏa là trải qua đặc thù xử lý phi thường chịu lửa mà lại thiêu đốt nhiệt độ đạt đến hơn hai ngàn độ chính là vàng cũng có thể hòa tan lâm vũ cười cười nói bất quá hắn nội tâm cũng không có hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy dừng một chút hắn lại nói nơi này thế nhưng là trên trăm vạn lượng bạc trắng một khi toàn bộ hòa tan đủ để đem phía dưới tất cả vàng cùng bạc trắng bao phủ các loại bạc trắng một lần nữa làm lạnh ngưng kết l i ề n sẽ bị đổ vào thành một cái chính thể mà lại dưới mặt đất cái hố là dùng gang đổ vào vòng tròn lớn trụ dù là thần huyền cảnh cũng chưa chắc có thể phá vỡ coi như phát hiện không có cái hai ba năm cũng đừng nghĩ lấy ra. cái này biện pháp là ai nghĩ ra được lâm kiếm kinh ngạc thật sự là trương tư thế vô số bạc trắng cùng vàng bày ở trước mắt lại chỉ có thể nhìn mà không cách nào mang đi không biết bên ngoài những người kia sẽ có gì cảm tưởng nghe nói là công tử lâm vũ trên mặt đều là vẻ sùng bái thật lâu hai người nhìn thấy bạc trắng chất lỏng đã diện ra mặt đất t ố t nhiệm vụ hoàn thành rút lui lâm vũ cười cười hai người nhanh chóng dọc theo thông đạo ly khai chuyện như vậy đồng dạng phát sinh ở đại l ê n hoàng triều tất cả thành trì là ngọc nam thiên biết do việc này lúc trực tiếp tức giận thổ huyết hôn mê chương mười lăm hoàng đế thổ huyết Đại Yên hô o vào à n Cung, tổ miếu. Thời gian qua đi tháng 3, lâm thất lần nữa đến Thân nghiệm quét qua, hết thể như trước, lâm Thiên vẫn như cũ ở vào trạng g trước, cũ miếu. qua quét qua, Thiếu tổ Thời Thất thăm. hết thể thái Lâm Lâm đi Dạ ở n một ê lên, Hán thả người nhảy lên, xuất hiện Hô! người trong sân. xuất tại m đạo bóng đen từ trong phòng lướt đi như là nhẹ yến l a n g lệ kiếm mang lạch phá h tám thẳng đến lâm thất dạ ngọc cựu huyền vẫn là trước sau như một cơ cảnh xuất thủ càng là hung ác quả quyết lâm thất dạ đứng tại chỗ không n ú c ních đ á y mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lanh quang mắt thấy kiếm mang sắp tới gần lâm thất dạ bỗng nghiêng người l o a lên như là mỹ ảnh cùng lúc đó một đạo yêu dị quang ảnh sẽ qua ngọc cựu huyền động tác trì trệ con ngươi kịch liệt co vào cầm kiếm tay rằng có tại hư không tay trái che lấy cổ trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi ngay sau đó một cột máu phóng lên tận trời đầu của hắn trực tiếp lăn xuống trên mặt đất chỗ cổ vết cắt săn bằng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra tự mình đường đường thần huyền cảnh cường giả thế mà bị miểu sát mà quá trình này l ạ g yên không một tiếng động lâm thất dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái trực tiếp hướng gian phòng đi đến mở ra thông đạo dưới lòng đất kiếm ảnh lấp lóe trong bóng tôi tiên huyết vầy ra thủ hộ lâm k i ế u thiên bốn người trong nháy mắt bị m i ể sát lâm thất dạ đi và hôn mê lâm khiếu thiên bên người, khẽ thở dài một cái. hắn lúc đầu chỉ muốn giết chết ngọc kiểu huyền không có ý định xử lý cái này bốn cái thủ vệ nhưng hắn không dám đánh cược ngọc nam thiên hơn phân nửa là sẽ không giết lâm k i ề u thiên nhưng vạn nhất cái này bốn cái thủ vệ biết được ngọc kiểu huyền tử vong tin tức tự tiện động thủ đ â y vô phong lao đầu tự giao cho ngươi lâm thất giả khen nói một tiếng công tử yên tâm ai dám động đến vương g i a mảy may ta diện hắn c ự u tộc trong bóng tối chuyển đến lâm vô phong thanh âm lâm thất giả gật gật đầu lạc yên rời đi n g thư phòng bên trong ngọc nam thiên trắng đêm chưa ngủ nhưng tinh thần lại là hưng phấn dị thường giờ phút này trời đã tảng sáng linh l u thương hội khẳng định đã lấy được thánh thượng lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo trầm thấp tiếng k ê ờ tiến đến ngọc nam thiên c ư ơ n g ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng phòng cửa mở ra một bộ còng xuống thân ảnh đi đến lưu bạn bạn chuyện gì ngọc nam thiên tâm tình không tệ không có x ư ơ n g hô láo cầu bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì lông mày trong nháy mắt vặn một cái linh l u thương hội sự t ì n h lưu cần hẳn là không biết rõ mới đúng thánh thượng tội vương về có tiên lưu cần phù phù một tiếng quỷ dạp trên đất âm thanh d u dày cái gì ngọc nam thiên kinh ngồi mà lên trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin đi đi tổ miếu hắn nhanh chóng đi ra ngự thư phòng một chi h ắ c lân cấm vệ theo sát phía sau cực tốc hướng tổ miếu mà đi ngọc nam thiên nội tâm vẫn như cũ ôm một tiêu may mắn nhưng mà khi hắn nhìn thấy ngọc i ự u huyền thi thể lúc cả n g ư ờ i như gặp phải x é t đánh thân thể đứng không vững lưu c ẩ n vội vàng đỡ lấy ngọc nam thiên、Cút. ngọc nam thiên hất lên ống tay áo hai mắt đỏ bừng như máu sắp mặt tái nhợt một đám phế vật thánh thượng thứ tội chúng ta muôn lần chết hát lân cấm vệ dọa đến ngao nhau, nhau quỷ dạp trên đất ngọc nam tiên h lạnh lùng không nói ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa gian phòng giờ phút này cửa phòng mở rộng cửa ra vào còn trưng bày bốn cỗ thảm liệt thi thể lại chưa từng nhìn thấy lâm khiếu thiên thi thể giữ vững bên ngoài bất luận kẻ nào không được tiến đến ngọc nam tiên h gầm thét một tiếng khuôn mặt có chút dữ tợn ngọc cựu huyền vừa chết đối với hắn mà nói thế nhưng là tương đương với thiếu một lá vương bài hắn bước nhanh một mình một người đi vào phòng đi vào địa cung khiến hắn rất ngạc nhiên chính là lâm k i ế u thiên thế mà còn sống ngọc nam tiên trong mắt lóe lên một vòng băng lanh sát ý quấy củng cố kiềm nén lại lâm k i ế u thiên tạm thời còn không thể chết Chỉ, t h ế gia vọng tộc triệt để bị rửa sạch trước đó không thể chết. Nếu là có cơ hội, thậm chí có thể mượn nhờ lâm khiếu thiên chi thủ tới đối phó thế gia vọng tộc, nhờ lâm khiếu thiên có thể trở thành hắn một cái khác lá v ư ơ n g bài. Hảo hảo an táng tội vương, phong tỏa tổ miếu, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Ngọc nam thiên bước nhanh ra khỏi phòng để lại một câu nói trở về ngự thư phòng. Mặc dù ngọc cựu h u y ề n chết rồi, nhưng chỉ cần linh lưu thương hội kế hoạch thành công, đây hết thể cũng không tính là cái gì. thời gian trôi qua, ngọc nam thiên như ngồi bàn chồng trong phòng đi qua đi lại, đủ để nhìn ra nội tâm của hắn cũng không có tưởng tượng bình tĩnh. Hô, Rốt cục. một đạo bóng đen xuất hiện trong phòng như thế nào ngọc nam thiên trong mắt tinh quang lóe lên thánh thượng bóng đen há miệng muốn nói nhưng lại không biết rõ làm sao mở miệng thất bại rồi ngọc nam thiên toàn thân run lên cả người dường như dành thời gian l ự c ý. h ắ n đột nhiên có chút may mắn may mắn không có giết lâm kiều thiên vàng cùng bạc còn tại linh h ũ thương hội bóng đen hít sâu một cái nói Tốt. ngọc nam thiên vỗ tay tán thưởng chỉ có tài phú tới tay hắn liền không có thua nhưng là bóng đen lời nói xoay chuyển thanh âm khàn khàn nói đám tia tạc tử đem tất cả vàng cùng bạc đổ vào thành mặt trụ mà lại trôn sâu ở dưới mặt đất không có ba năm năm năm căn bản không lấy ra tới cái gì ngọc nam thiên con người cọ co dù lại hắn từng muốn từng tới thất bại nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua kết quả như vậy nếu là tất cả vàng cùng bạc trắng bị trở đi có tốt chỉ có thể nói cao hơn một bậc nhưng bây giờ vàng cùng bạc trắng theo tại lại không thể để cho hắn sử dụng Phúc! Ngọc nam thiên nhiên phun lịch huyết, tỉnh nhân Thánh thượng! Ngọc sắc Nam đông ngụm ngã trên Bóng đen biến, vàng ra một mặt mặt đất bất đại vội đỡ lấy sự. dường như giản mua vô số thánh thượng bóng đen sắc mặt vui mừng ngọc nam thiên yếu ớt nói ngọc nam huyền ngươi nói đến cùng là ai đang tính kế chớm bóng đen ngọc nam huyền trầm mặc một lát suy nghĩ một chút nói lớn nhất khả năng là lâm thất d ạ n chỉ bằng hắn cái này tay trói gà không chặt phế vật ngọc nam thiên coi nhẹ một cái siêu cấp hoa khố coi như hắn lẩn nhẫn lại sâu cũng không có khả năng điều khiển toàn cục ngọc nam huyền nói thánh thượng thần một mực có một cái suy đoán đại nhóm chúng ta có thể thỉnh t h n h tuyết lâu kia lâm thất d ạ n có phải hay không cũng có khả năng đây ngọc nam thiên con người co dù lại ngọc nam huyền phân tích nói thính tuyết lâu nói sẽ giết lâm thất dạ t r ấ n bắc vương phủ đêm qua quả thật bị đại hỏa cho một mùi lửa nhưng chỉ tìm được một chút bái cốt lâm thất dạ chưa hẳn thật đã chết rồi mà lại ta không tin huyết vân tông có d ũ n g khí vi phạm hứa hẹn ám sát t h ú c phụ đối phương tám chín phần m ộ ư ơ i là giả mạo về phần bảy đại hoàng triều bên trong có thể giết chết t h ú c phụ chỉ có thính tuyết lâu có thực lực này tốt một cái thính tuyết lâu ngọc nam tiên nghiến răng nghĩa lợi chấm s i n t h ờ tất báo thù này ở ngay trước mặt ta nói lời này sợ là không tốt lắm đâu đột nhiên một đạo hí n g ự thanh âm theo xó sình bên trong chuyển đến ngọc nam huyền trong nháy mắt như lâm đại địch cầm trong tay lợi kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm xó xỉnh bên trong ai c ú t ra đây thoại âm rơi xuống một đạo che mặt thân ảnh chậm rãi theo trong bóng tối đi ra là ngươi ngọc nam huyền con ngươi co r ụ t lại lạnh giọng nói thính tuyết lâu danh sưng thành tín thứ nhất các ngươi thế mà phản hại của chủ cơn có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung che mặt thân ảnh ánh mắt lạnh lẽo sắt cơ lạnh lẽo lâm thất dạ hủy thác thính tuyết lâu giết ngọc cựu huyền trước đây các ngươi hủy thác giết lâm thất dạ ở phía sau đương nhiên vô luận tuần tự thính tuyết lâu đều hoàn thành các, ngươi các phe Tốt, các n mười ta có thể chứa có sáu đầu, đầu người n g quần quận ngọc nam thiên nghiến răng nghĩa nhiệm lợi cuối cùng không thể không thỏa hiệp cho thính tuyết lâu còn lại bốn trăm vạn hai tiền thuê nhìn thấy che mặt thân ảnh mang theo mười mấy xe bạc trắng rời đi ngọc nam thiên hận ý ngập trời nhiều lần không có nhận ở lại làm cho giết hắn lâm thất dạ ngọc nam thiên khỏe mắt thánh thượng lâm thất dạ hẳn là thật đã chết rồi thính tuyết lâu lấy thành tín đặt chân hẳn là sẽ không nói láo ngọc nam huyền đột nhiên hít sâu một cái nói hắn có chết hay không đã không trọng yếu sớm biết như thế chậm trước đây liền không nên lo trước lo sau trực tiếp nhường cấm vệ đem hắn loạn đao chém chết ngọc nam thiên p ẫ n hận không thôi coi như lâm thất dạ chết rồi hiện tại cái cục diện rồi dám cũng đầy đủ nhường hắn thương cân đậu cốt thịt dê không ăn được phản gây một thân tao. Kết quả này. h ắ nói, nói, ngọc như nào n thế u nam thiên c hắn n ó cười lạnh một tiếng vớt vớt lông mày thầm nghĩ bên ngoài như thế nào dân chúng biết được linh đũ thương hội bị đại hỏa cho một mùi lửa cũng tức giận không thôi ngọc nam huyền hít một hơi dài nói mà lại có nhân tạo ra ngọc ó i là thánh t h n ư ợ cố cục, bách nước cứ phước. ý thiết lập cục. Vơ vét bách tính tiền mồ hôi nước mắt,、cứ、tiếp như thế, sẽ rất hôi như phiền lập vắng vơ n mồ sẽ nam thiên sắc mặt âm chầm ngón h lạnh ư nước, i ọ n n g i lời kẻ tạo đ ồ chú cựu tay ộ c Ngọc n m h u ề n nhiên đột từ t run g ngực lấy run a một cái c ố vợ, nói, dày dày ngữ h khí băng lánh mà run dày tán thành là thật ngọc nam huyền suy nghĩ một chút nói kỳ thật không chỉ văn gia chứng cơ phạm tội còn có cái khác mấy chục cái thế gia vọng tộc cùng tiểu gia tộc chứng cơ phạm tội nếu là làm bộ vậy cũng giả quá chân thực đại yên đã nát đến d ễ bên trong ngọc nam thiên chầm rãi hai mắt nhắm lại có chút bất đắc dĩ thánh thượng cái này chưa chắc không phải một lần cơ hội ngọc nam huyền đột nhiên quỳ xuống nói những này chứng cơ phạm tội đủ để đem những cái kia thế gia vọng tộc nhổ t ậ n gốc nhưng ảnh hưởng quá lớn chỉ có thể tạm thời bông tha văn gia những này át lang còn xin thánh thượng thanh tài truyền văn tinh thần tư mã thiên vân lục bộ thượng thư tới gặp ngọc nam thiên ánh mắt phát lệnh nói ngươi sắp xếp cẩn thận lầm khiếu thiên về sau dẫn đầu ả n h vệ hát lân cấm vệ chạm vạm tối trước đó hầu tước trở xuống gia tộc khám nhà di tộc chó gà không tha rõ ngọc nam huyền thần sắc nghiêm lại mặt khác lập tức tiếp quản những n à y gia tộc s ả n nghiệp thống kê tất cả t h i ệ t tài phân phát b á c h tính ngọc nam thiên lại bổ sung đại yên hoàn thành b á c h tính biết được linh n ũ thương hội thiêu hủy sự t ì n h tất cả đều luôn uống rất nhiều người trông nom việc nhà thực chất cũng tồn vào linh n g thương hội ai ngờ trong vòng một đêm toàn bộ hóa thành hư không cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận cuối cùng vẫn là tính mạng quan trọng bách tính chỉ có thể yên tĩnh nhưng người nào cũng không nguyện ý rời đi cũng hiện tại lúc này từng nhánh người khoác hắc lân chiến giáp cấm vệ bên mông đung đưa hướng phía hoàng thành tất cả đại thế tộc mà đi trong chấp đoán này đưa tới không ít bách tính chú ý đây không phải chương gia phủ lệ sao trương đại nhân thế nhưng là quan to tán phẩm hắc lân cấm vệ làm cái gì vậy đám người nghi hoặc không thôi ngay sau đó t ừ gia. Gia một i lát sau hét dài một tiếng vang lên đám người nghe nói như thế sơn hô vạn thuế đối phổ thông bách tính mà nói nhà ai di tộc bọn hắn căn bản không quan tâm chỉ cần có thể truy hồi tiền tài như vậy đủ rồi chuyện như vậy tại đại l ê n hoàng thành các nơi trình diễn nửa ngày ở giữa mau chạy thành sông đầu người quần quận tất cả đại thế tộc thì là bị dết tới sợ hãi sợ hãi không gì sánh được thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu chạy trốn có thể cửa thành bị phong bế từ hắc lân cấm vệ trấn thủ đừng nói người coi như một cái con chuột cũng đừng nghĩ đào tẩu trong hoàng thành cuối cùng vẫn là hoàng đế định đoạt ngự thư phòng bên trong ngọc nam thiên dựa vào trên ghế hai mắt hơi say rượu trầm mặc không nói trong phòng bầu không khí ngưng kết tới cực điểm thánh thượng trong đó một cái nho nhã chính khí lao giả cung thân mở miệng ngọc nam thiên chậm rãi mở hai mắt ra thản nhiên nói hôm nay chấm trong lúc vô tình đạt được một chút đồ vận muốn cho các ngươi nhìn xem nói đi bên cạnh lưu cần cầm mấy cái c u ố n vợ phân phát cho mấy người mấy người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hứng hở mở ra sau một khắc ngoại trừ tư mã thiên vân bên ngoài những người khác n h a o n h a o b i ế n sắc phù p h ù một tiếng ủy dạp trên đất toàn thân đều đang run run ru y các ngươi đều là c h ấ m căng cốt chi thần vì xuống làm cái gì ngọc nam thiên ngữ khí bình thản có thể mấy người lại cảm nhận được bằng lãnh thấu xương sắc ý thần chưa thể câu thúc gia tộc đệ tử muôn lần chết không chối tử cầm đầu nho nhã lao giả lão lệ chạy ngang ngọc nam thiên trong lòng cười lạnh một câu vừa muốn đem tự mình hái ra ngoài sau không hổ là ta đại yên thừa t lúc này một đạo bóng đen đi đến chính là ngọc nam huyền thánh thượng hết thẻ hai mươi tám nhà toàn bộ khám nhà diệt tộc hết thẻ chu sát một vạn sáu chín trăm bốn mươi một người ngọc nam huyền nhìn không chớp mắt nói lời này vừa nói ra v ă n tinh thần bọn người toàn thân phát lệnh trong mắt tràn đầy sợ hãi còn chưa đủ ngọc nam thiên thản nhiên nói ngọc nam huyền lại nói hát lân cấm vệ đã tiến về cái khác một ư ơ i bảy thành trong vòng nửa tháng liền có thể quét sạch tất cả phản địch ngọc nam huyền hiếp hai mắt nhìn xem văn tinh thần mấy người thản nhiên nói tạm thời giữ lại các người lập công c h u tội nếu có nửa điểm tin tức tiết ra ngoài giết không tha thân không dám mấy người đầu như là gà con m ù t h ó c hoàng đế đã thiên hạ thủ vi cường bọn hắn nào dám có nửa điểm ý đồ xấu một khi xảy ra ngoài ý muốn lấy ngọc nam thiên thủ đoạn chí ít bọn hắn hoàng thành những người này chạy không được tốt nhất không dám ngọc nam thiên khoát khoát tay từ mã thiên vân lưu lại văn tinh thần mấy người nghe vậy nhao nhao thối lui tư mã thiên vân trong lòng kinh t h á n không thôi hắn không nghĩ tới ngọc nam thiên thế mà nắm giữ thế gia vọng tộc nhiều như vậy chứng cứ phạm tội mà lại lấy thế xét đánh lôi đình diện hai mươi tám tộc thiên vân người rất không tệ ngọc nam thiên mở miệng thần chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận mà thôi tư mã thiên vân vội vàng khiêm tốn nói tư mã thiên vân nghe lệnh ngọc nam thiên thần s ắ c đông nghiêm một chút mệnh nguyên là c h ấ n tây t h ố n g soái lập tức dẫn đầu năm mươi vạn binh mã đến long môn cửa ải không được nhường đại lòng chi binh bước vào đại yên nửa bước tuân mệnh tư mã thiên vân quỳ một chân t r ê n đất lập tức kinh ngạc nói thánh thượng đại long muốn xuất binh sao để phong v ă n nhất còn một người khác nhiệm vụ ven đường phối hợp cấm vệ quân tiêu d i ệ t toàn bộ phản đ ị c h người can đảm d á m phản kháng chu thập tộc ngọc nam thiên gật gật đầu hắn rất rõ ràng tự mình chỉ là tạm thời chiếm thờ phong thế ra vọng tộc không thể khinh thường lúc nào cũng có thể bị cắn ngược lại một cái. tại xử lý tốt thế gia vọng tộc trước đó không thể không phòng dù sao những n à y thế gia vọng tộc thế nhưng là có không ít tối trung thông địch vâng tư mã thiên vân t ố i lui ngọc nam thiên h i ế p h i ế p hai mắt thở dài một ngụm trọc khí nam huyền thu hoạch như thế nào hết thể thu được vàng một bảy trăm hai mươi vạn lượng bạc trắng một trăm triệu chín n g h n năm trăm vạn hai ngọc nam huyền chi tiết báo cáo ngọc nam thiên hút miệng hơi lạnh lạnh giọng nói một đám con chuột mà thôi chân chính vài đầu lão hổ còn không có đánh thế mà ăn hối lộ như thế to lớn thánh thượng văn ra các loại công tức gia tộc mặc dù không thể diện nhưng cũng có thể gõ một cái n g ọ chương Nam u mười bảy trấn bác vương cầu kiến ưu văn hiên lâm thất giả tính t ọ a tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn cách đó không xa linh lũ thương hội nơi đó vẫn như c ũ bị cấm vệ c h ấ n thủ ai cũng không dám tới gần nửa phần đổi lại thường ngày màn đêm bông xuống nơi đây sớm đã đèn đuốc sang t r ừ n g tiếng người huyên náo nhưng mà hôm nay lại là không gì sánh được yên tĩnh công tử hoàng đế tổng chu diệt hai mươi tám tộc mà lại hắt lân cấm vệ ra khỏi thành kiếm vô sinh đứng ở sau người xem ra Hoàng đế quyết tâm rất lâm ớ tới n hắn làm sao có thể không nắm Thật vất tìm thể chặt. hội, vả làm cơ có l sao thất giả cười n gật n gật b quá, tất đầu thở dài ngọc nam thiên đúng là một cái có thể quân ra tay mang động tài trí bất p h à n g có thể sớm ngăn chặn đại long hoàng triều nếu không phải am toán lao đầu tử sự tình cũng sẽ không đi đến một bước này bây giờ mầm thai họa đã trôn xuống đại yên sắp đại loạn đúng vậy à hoàng đế mặc dù chép giết hơn hai mươi tộc đạt được vô số tài phú nhưng tiếp xuống vấn đề cũng không phải là tài phú có thể giải quyết kiếm vô sinh nhận đồng gật gật đầu gần ba tháng thời gian phần lớn người đã bỏ đi sản xuất lương thực giá cả tất nhiên sẽ tăng vọt cho dù hoàng đế đem tiền tài còn cho bách tính lại có thể như thế nào vàng cùng bạc trắng cũng không thể coi như ăn cơm công tử vì sao không trực tiếp cứu đi vương ra chỉ cần trở lại nhạn bất thành hoàng đế cũng không làm gì được kiếm vô sinh đột nhiên lại hỏi yên tâm hoàng đế trước đó không dám giết hắn hiện tại hắn càng thêm không nỡ lâm thất dạ lắc đầu nháy mắt trôi qua mấy ngày đại yên thế cục như là lâm thất dạ sở ý liệu như vậy ngọc nam thiên đem tiền tài còn đưa máy tính nhưng vẫn như cũng là h ạ t cắt trong sa mạc chủ yếu nhất là đại yên hoàng thành lương thực khan hiếm giá cả thẳng tắp dâng lên mặc dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được lương thực mặc dù còn chưa tới chết đói người tình trạng nhưng đại yên loạn tượng sơ hiển lại qua nửa tháng thời gian trộm cắp ăn c ư p sự tình bắt đầu nhiều lần phát sinh tất cả đại thế tộc bắt đầu chủ động quên giút lương thực cái này tại lâm thất dạ trong dữ liệu ngọc nam thiên tay cầm thế gia vọng tộc chứng cứ phạm tội bọn hắn chỉ có thể nhận sợ đáng tiếc thế gia vọng tộc lương thực còn thiếu rất nhiều thế gia vọng tộc mới bao nhiêu người đại yên hoàng thành lại bao nhiêu người huống hồ thế gia vọng tộc cũng tuyệt không có khả năng tận tâm tận lực đứng tại ngọc nam thiên một bên bọn hắn chẳng qua là vì lắng lại ngọc nam thiên l ử a giận mà thôi chỉ cần có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ như là đ ộ c rắn đồng dạng c ắ n ngược lại ngọc nam thiên một ngụm mà cái này cơ hội đã tới n g thư phòng bên trong ngọc nam thiên sắc mặt lạnh lẽo hắn dự liệu phát sinh lại không nghĩ phát sinh sự tình cuối cùng vẫn phát sinh đại long hoàng triều binh ép tây cảnh năm mươi vạn binh lực mặc dù có thể ngăn cản đại long hoàng triều nhưng đánh trận cần gì binh khí lương thực binh khí đại yên không thiếu nhưng lương thực lại khan hiếm không gì sánh được thánh thượng thần có tội còn xin thánh thượng trừng phạt ngọc nam huyền q u ỷ trên mặt đất đến cùng là người phương nào cách làm ngọc nam thiên ngưng thanh nói ngọc nam huyền t h ở sâu nói thần không biết đối phương làm rất bí ẩn ba tháng trước liền bắt đầu âm thầm thu mua lương thực trải qua linh hữu thương hội sự tình về sau tất cả thành trì lớn lương thực bây giờ cũng khan hiếm tới cực điểm cho dù là có tiền cũng mua không được thật đúng là vòng vòng đan sen a đây là mướn vong ta đại yên ngọc nam thiên hai mắt đỏ bừng thật vất vả giải quyết linh lũ thương hội sự t ì n h có thể thở trên một hơi không nghĩ tới đại long hoàng triều thừa lúc vắng mà vào bây giờ đại yên căn bản chịu không được chiến tranh g i à i vò thánh thượng văn thừa tướng c ù n g hộ bộ thượng thư lý văn thao cầu kiến lúc này lưu c ẩ n thanh âm theo cửa ra vào chuyển đến t ngọc n nam thiên con người lạnh lùng mấy tức về sau văn tinh thần c ù n g hộ bộ thượng thư lý văn thao đi đến b à i kiến thánh thượng hai người cung kính hành lễ văn tinh thần không người nói thánh thượng thần nghe đại long xâm phạm biên giới lập tức tổ chức các cấp quan viên quyên tiền quân lương tổng quyên tiền vàng một vạn và lượng bạc trắng mười vạn lượng lương thực năm văn thạch đã giao cho lý đại nhân hán ngữ khí đắc ý rất có n g ư ờ i nhanh khen ta ý tứ cùng hơn nửa tháng trước vâng vâng dạ dạ nơm nớp lo sợ hoàn toàn tưởng như hai người thánh thượng văn thừa tướng lao khổ công cao quả thật ta đại yên bách quan mẫu mực lý văn thao phụ hòa nói lý đại nhân nói quá lời chúng ta đều là vì thánh thượng phân ưu mà thôi văn tinh thần khiêm tốn nói ngọc nam thiên nghe được hai người ngươi một lời ta một câu sắc mặt â m chẩm muốn chạy ra nước lần trước khám nhà diệ tộc bình quân xuống tới mỗi một tộc thu được vàng vượt qua sáu mươi vạn hai bạc trắng gần bảy trăm vạn hai cái khác tài sản vô số kể mà bây giờ tất cả đại thế tộc tập thể mới gom góp như thế điểm đây là đuổi ăn mày sao thế mà còn dám tới chấm trước mặt tranh công là những ngày qua còn không có giết sợ các ngươi sao ngọc nam thiên mới vừa chuẩn bị tức giận văn tinh thần lại nói thánh thượng thần nghe nói không chỉ đại long hoàng triều còn có đại hoàng hoàng triều ngay tại triệu tập binh mã sắp binh ép bắc cương ngọc nam thiên sắc mặt cứng đờ hắn trong nháy mắt hiệu được vì sao văn tinh thần hôm nay lại khôi phục ngày xưa phép lối hóa ra có ỉ m u ố ngọc n ă nam Đại thiên g đ ạ trong lòng giận dữ nhưng mặt ngoài ung dung thản nhiên nói văn ái khanh có thể lại thượng sách bây giờ tứ mã đại tướng quân trấn thủ tây cảnh trần bắc vương không biết tung tích có thể ngăn cản đại hoàng hoàng triều người chỉ có an bắc tướng quân lý vũ lực văn tinh thần hơi suy nghĩ một chút nói an bắc tướng quân chỗ dẫn hai mươi vạn đại quân quanh năm trấn thủ nhạn nam thành cùng nhạn bắc thành xa xa nhìn nhau trong vòng bảy ngày liền có thể đến ngọc nam thiên không nói nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi lý ra cũng không yếu tại văn gia văn có lý văn thao võ có lý vũ lực chính là đại yên số một số hai thế gia vọng tộc hắn làm sao không minh bạch văn tinh thần ý tứ linh u thương hội sự tình sớm đã truyền khắp đại yên tất cả đại thế tộc đệ tử tự nhiên đã sớm biết được cái này l a hôn trướng là đang uy hiếp hắn đừng tưởng rằng thế gia vọng tộc dễ khi dễ đại yên hoàng triều cuối cùng còn phải dựa vào thế gia vọng tộc đến thủ hộ nguyên ngọc nam thiên nếu dám đối thế g i a vọng tộc đ ổ i tận giết tuyệt vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta cá chết lưới rách giờ này khác này hắn có thể cự t u y ệ t sao trấn bắc quân mặc dù hùng dũng thiện chiến nhưng rắn mất đầu không có chiến sự còn tốt một khi xảy ra chiến đấu chưa hẳn có thể ngăn cản đại hoàng c h i minh nhất là bây giờ thiếu lương tình hồ dưới mà nhạn bắc thành thất thủ nhạn nam thành chính là đại yên bắc cương cuối cùng một đạo phòng hộ văn ái khanh là đại yên nghĩ lo chấm lòng rất an ủi ngọc nam thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói thần không dám g i n h công là quân nghĩ lo là vì thần bàn p ậ n văn tinh thần cười nhạt một tiếng không tiêu ngạo không tự t i nói còn xin thánh thượng sớm làm chuẩn bị văn thừa tướng lý tướng quân nếu là tiến về nhạn bất thành nhạn nam thành lại từ người nào trấn thủ ngọc nam huyền cười lạnh một tiếng xa kỵ tướng quân chu vô cực có thể đảm nhiệm chu tướng quân chấp trưởng cung vệ hắn ngược ly mở hoàng cung ai đến thủ hộ hai người ngươi một lời ta một câu tranh luận không dưới ngọc nam thiên đáy mắt chỗ sâu lanh quang lấp lóe cái này lao ra hỏa thật đúng là là bình thường âm hiểm bên cạnh hắn tín nhiệm người không có mấy cái xa kỵ tướng quân chu vô cực chính là trong đó một cái thế mà muốn đem hắn điều cách hoàn thành hắn hận không thể lập tức chặt văn tinh thần khởi bẩ đúng lúc này lưu c ẩ n thanh â m vang lên lần nữa văn tinh thần con ngươi co rụt lại lý văn thao càng là kinh hô mà ra ai chương mười tám ám dạ buôn tập ngọc nam thiên nhìn xem văn tinh thần hai người trong lòng cười lạnh khởi bẩm thánh thượng trấn bắc vương cầu kiến lưu c ẩ n gặp ngọc nam thiên không nói lại nói một lần văn tinh thần cùng lý văn thao rốt cục nghe rõ ràng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc trấn bắc vương hắn không phải biến mất 5 năm năm sao làm sao lại đột nhiên xuất hiện mà lại hắn xuất hiện tại hoàn thành thế mà nửa điểm tin tức cũng không có nhanh tên không chấp tự mình nên đón ngọc nam thiên bước nhanh đi ra ngự tư h phòng ngọc nam huyền mấy người theo sát phía sau một lát sau một đạo thân hình hơi có vẻ gầy gò lại lưng như tùng thẳng tắp nam t ử k h ắ t sâu vào đám người tầm mắt hắn khuôn mặt uy nghiêm tuấn g i ậ t phi phạm trong lúc vô hình tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm chính là trấn bắc vương lâm khiếu thiên thần b à i kiến thánh thượng lâm khiếu thiên cung kính thi lễ khiếu thiên không cần đa lễ ngọc nam thiên bước nhanh đi vào lâm k i ế u thiên bên n g nắm chắc hai tay của hắn hai mắt đỏ bừng nói k i ế u thiên người rốt c u c tình cái này có biết năm năm này chấm tìm ngươi thật đặc a ngọc nam h u y ề n nhìn thấy cái này quân thánh thần hiền một màn không khỏi âm thầm bội phục ngọc nam thiên không hổ là thánh thượng thủ đoạn này cái này tâm tính không gì s á n h kịp lâm khiếu thiên bị hắn vây lại năm năm vẫn như c ũ còn phải thay hắn b á n mạng văn tinh thần cùng lý văn thao trong mắt lóe lên một vòng v ẻ lạnh lùng bất quá rất nhanh khôi phục như thường nhường thánh thượng lo lắng thần trước đây bị người đánh lén một mực lâm và hôn mê nếu không phải thánh thượng cứu rút lâm khiếu thiên thở dài nói không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt ngọc nam thiên lệ nóng danh trọng nói những cái kiêm lịch thần tặc tử lại dám nói ngươi chết rồi chấm g i ậ n d i ữ phía dưới hái được đầu của bọn h ắ n c h ấ m tin tưởng ngươi nhất định không có việc gì quả nhiên lào thiên có mắt rốt cục nhường chấm tìm được ngươi lưu bạn bạn truyền lệnh ngự thiệt phòng thiết t i ế n là khiếu thiên bày tiệc mời khách lâm khiếu thiên nghe vậy trong lòng ấm áp lập tức thần sắc nghiêm lại nói thánh thượng thiết t i ế n thì không cần thần nghe nói đại long hoàng triều đột kích thần đã trở về nguyện ý là thánh thượng phân yêu có khiếu thiên chấm biết bao may mắn qua thay ngọc nam thiên cởi mở cười một tiếng chúc mừng thánh t h ư ợ n g có chấn bắc vương tại nhất định có thể chấn áp bắc cương đại hoàng chi binh mơ tưởng phạm ta đại yên một ngọc nam thiên mặt ngoài vui tơi hớn hở nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi vừa rồi các ngươi không phải uy hiếp c h ấ m sao hiện tại làm sao liền cái rắm cũng không dám thả đại hoàng cũng xuất binh lâm khiếu thiên sắc mặt phát l ạ n h văn tinh thần lại đem bắc cương thế cục đơn giản giảng thuật một lần lâm khiếu thiên nghe vậy cung kính nói thánh thượng thần thỉnh cầu lập tức trở về nhạn b ắ c thành c h ấ n thủ hiến vân cửa ải đánh lùi quân giặc chuẩn ngọc nam thiên do dự một cái gật gật đầu lâm k i ế u thiên đến nhanh đi cũng nhanh văn tinh thần cùng lý văn thao hai người đi theo lâm k i ế u thiên rời đi đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng n g tàn n g thư phòng bên trong ngọc nam huyền thợ d à i nói thánh thượng trấn bắc vương trở về đại hoàng không cần e ngại đáng tiếc tức phan sự tình chỉ có thể như vậy gác lại ngọc nam tiên trầm mặc không nói hắn giờ phút này nội tâm hết sức phức tạp hắn vốn định giết lâm khiếu thiên kể từ đó trấn bắc vương đem trở thành lịch sử về sau có thể chậm rãi cùng tất cả đại thế tộc xoay quanh nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được giờ phút này hắn không gì sánh được may mắn không có độc thủ bằng không liền bị văn tinh thần bắt được uy hiếp chỉ ít so với tất cả đại thế tộc lâm khiếu thiên là có thể tin thánh thượng không cần lo lắng lâm thất giả đã chết lâm khiếu thiên không người kế tục các loại hắn trăm năm về sau trấn bắc vương chỉ còn trên danh nghĩa ngọc nam huyền lại nói hy vọng đi thế nhưng là lâm thất dạ thật đã chết rồi sao ngọc nam thiên thở dài trầm giọng nói thông chi kỳ nhi nhường tốc độ mau trở về tới ưu v â n hiên lâm thất dạ nghe lâm vô tâm báo cáo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ai cái này lao đầu tử lâm thất dạ nâng trán cực kỳ im lặng nếu không phải cha hắn hắn mới l ư ờ i nhát quả nhiều công tử nếu không đem việc này cáo chi vương ra kiếm vô sinh suy nghĩ một chút nói kia lão ngăn cố ngươi cảm thấy hắn có tin hay không yên tâm đi hắn không có dễ dàng như vậy trở về nhạn bất thành lâm thất dạ thở dài lại nhìn về phía lâm vô tâm nói vô tâm ngươi không phải đi rồi sao tại sao lại tới đây không phải sợ công tử không người có thể dùng nha dù sao bên người chỉ có vô sinh một người lâm vô tâm cười nói vô tâm minh ngươi vẫn là đ ừ n g cười cười lên để cho ta cảm thấy tê cả ra đầu kiếm vô sinh chửi b ậ y nói lâm thất dạ cười cười lâm vô tâm cái này ra hỏa cười lên cực kỳ tà mị cùng lạnh lẽo không hiểu rõ hắn n ư ờ i còn tưởng rằng hắn muốn giết người bất quá không thể không thừa nhận cái này ra hỏa ẩn nấp thủ đoạn thật không là bình thường tam minh g i ban ngày ra vào hoàng cung như vào chỗ không người lâm vô tâm thần sắc trong nháy mắt khôi phục như thường một bộ người sống chớ gần bộ dáng nói đúng rồi công tử muốn hay không p h ả i người bảo hộ vương ra văn tinh thần bọn hắn hẳn là sẽ đậu thủ vương ra bên người chỉ có vô phòng một người ồ lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn lâm vô tâm lại đem tại ngự thư phòng nghe lén tình báo đơn giản dạng thuật một lần bọn hắn ngược lại là tính toán khá lắm muốn mất quyền lực ngọc nam thiên vì chính mình thắng được càng nhiều thẻ đánh bạc không nghĩ tới lao đầu tự đột nhiên xung ra lâm thất dạ cười lạnh công tử nghe nói ngọc nam thiên coi trọng nhất nhi tử Từ tông, thật nhỏ không? phải hay đưa vào vũ kiếm tông, có phải thật vậy kiếm có lâm vô thất â m ỏ i Giống như gọi ngọc Tử đi, nghe nói tu luyện thiên lai phải đại Ngọc nghe không thể, không kém gì Ngọc Tử huyền, tương như luyện Huền, hẳn phú thừa h Tử tu tệ, Tử t Kỳ kém kế là Lâm vị. dạ suy nghĩ một chút nói lâm vô tâm trêu ghẹo nói ngọc nam thiên muốn cho vương ra không người kế tục nhóm chúng ta muốn hay không nhường hắn cũng không người kế tục còn không phải thời điểm vũ kiếm tông thực lực vẫn là rất mạnh nghe nói có không thiếu đế m ê n cảnh lâm thất dạ lắc đầu đế m ì n cảnh lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh hai người trong mắt tinh quang lấp lóe lòng mang hướng tới đế m ì n cảnh tia thế nhưng là thần huyền cành phía trên cảnh giới có được lăng không bay qua phá núi ngược lại hải chi có thể xưng là lục địa thần tiên cũng không đủ lâm thất giả cười cười ba khí nói không cần nghĩ quá nhiều hắn nếu là chặn đường giết chính là vũ kiếm tông có dũng khí nhúng tay cũng không cần tồn tại chuẩn bị một cái quay về nhạn bất thành hắn bây giờ đã là thần huyền cảnh trung kỳ nguyên thần càng là có thể so với đế huyền cảnh hắn mặc dù không hâm mộ nhưng cũng có chút trở mong thần huyền cảnh vẹn vẹn chỉ có thể bằng vào thân pháp thời gian ngắn đạp không mà đi mà đế huyền cảnh khả năng chân chính ngự không phi hành vào buổi tối lâm thất dạ ba người lạng yên ly khai đại yên hoàn thành cự ly hoàng thành ba mươi dặm có hơn một tòa núi rừng bên trong đã có vài chục người chờ đợi một đám người mênh mông đung đưa đạp lên đường cái hướng nhạn bắc thành mà đi công tử vạn nhất ngọc nam thiên biết rõ ngươi còn sống vương gia chẳng phải là càng thêm nguy hiểm kiếm vô sinh đột nhiên nghi ngờ nói hắn đoán chừng xoắn suýt ra đây ngược lại là văn tinh thần bọn hắn đoán chừng mấy năm này đã làm tốt không có chân bắc vương phủ chuẩn bị t a m chín phần mười sẽ xuống tay với lao đầu tử lâm thất dại trong mắt hàn quang l o ạ lên lại nói đúng rồi tàng kiếm vệ thực lực vẫn là quá yếu quay đầu lại triệu tập bọn hắn trở về cho bọn hắn một lần đặc hấn mau chóng làm cho tất cả mọi người đột phá sinh huyền cảnh sau đó dung nhập c h â n bắc quân kiếm vô sinh kinh ngạc tàng kiếm vệ tốc độ tu luyện đã rất nhanh n a công tử còn n g ạ i chậm phải biết tất cả mọi người trong vòng nửa năm mở huyền hải đột phá linh huyền cảnh trong vòng hai năm toàn bộ huyền khí hóa dịch thành cựu chân huyền cảnh lại trong ba năm tất cả đều ngưng tụ huyền đan bước vào đan huyền cảnh hiện tại đã có mấy người thành công tẩy cân c h tủy thể nội huyền lực sinh, sinh bất tức trở thành sinh huyền cảnh cừng giả về phần hắn tự mình càng là năm năm thời gian đột phá địa huyền cảnh huyền lực ngoại phóng bây giờ đã nhanh ngưng tụ huyền lực tương cháo c ử ly thiên huyền cảnh cũng không xa đúng lúc này một trận gót s ắ t thanh â m chuyển đến mấy chục đạo nhân mã chạy vội mã tới kiếm vô sinh bọn người lập tức đề phòng nhưng mà đối phương căn bản không có bất kỳ dừng lại gì trực tiếp nên ngang rời đi đám người này không đơn giản có ba cái sinh huyền cảnh kiếm vô sinh híp hai mắt vô tâm n g ư ờ i theo sau nhìn xem lâm thất dạng ngưng thanh nói chương m ư ơ i chín đêm tối đổ sát trên đường lớn sáu con khói mã đêm tối đi gấp tốc độ nhanh vô cùng vương ra thất â h n giả ư vừa m kia h tiệu từ đây ta biến mất đoạn này thời gian sẽ không đem nhạn bắc thành huyên náo gà bay cho chạy a lâm k i ế u thiên đột nhiên hỏi hắn vừa tình vậy biết được đại long hoàng triều binh phạm đại liên tin tức trước tiên nghĩ tới là gặp ngọc nam thiên lại là quên mình còn có con trai lâm vô phong túi đầu không nói thế nào nhạn bác thành xảy ra chuyện rồi lâm khiếu thiên nhữ mày lâm vô phong cắn răng nói vương ra thế tử hắn vương ra xem chừng l ờ i còn chưa dứt, lâm vô phong đột nhiên n h à o về phía lâm khiếu thiên hai người cắm xuống dưới ngựa hô hô gần như đồng thời t ừ n g đạo bén nhọn tiếng xé gió xé nát bầu trời đêm trong đêm tối băng lãnh hàn mang gào thét m à t ớ i bốn cái hát lân cấm vệ cùng chiến mã trong nháy mắt bị đánh thành tái sảng tiên huyết chảy ra huyết vụ tràn ngập ngay sau đó vòng thứ hai công kích lần nữa đánh tới vương ra đi mau ta đoạn hậu lâm vô phong quát to một tiếng hai tay vung lên chiến mã giống như đại phong x a lần nữa đỡ được tất cả công kích bản vương rong rổi x a trường trải qua b á c h chiến chưa từng lui qua nửa bước lâm khiếu thiên hử lạnh một tiếng kinh khủng sát khí m á h liệt hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai muốn mạng của hắn két một tiếng hắn rút ra bên hông trường kiếm một kiếm đánh bay mấy cây mũi tên gót sát âm thanh nhanh chóng tới gần lập tức nhanh chóng tan ra một phía ngay sau đó lại một vòng mũi tên phát ra tiếng xe gió theo từ phía bốn p ư ơ n g tám hướng bay vụt mạ tới vương ra lâm vô phong hét lớn một tiếng trong tay chẳng biết lúc nào cầm một thanh kiếm sắc kiếm kỳ múa vô số mũi tên bị đánh bay nhưng mà thế nhưng mũi tên số lượng nhiều lắm cực kỳ h u n g mãnh cơ hồ kín không kẽ hở nếu là lâm vô phong một người đều có thể tới lui tự nhiên thậm chí tùy tiện đem những này người lưu ở nơi đây nhưng lâm khiếu thiên vẹn vẹn chỉ là đ ị a huyền cảnh mà thôi mà lại quanh năm hôn mê thân thể còn chưa triệt để khôi phục thực lực mười không còn một phú một tiếng một cái mũi tên không có vào cánh tay của hắn theo khắc một bên xuyên qua mà ra tiên huyết bắn ra lâm khiếu thiên mặt không đổi sắc trong mắt càng phát ra ngân lệ hắn không chỉ có riêng chỉ là một cái an nhạc vương gia mà là kinh nghiệm xa trường tướng quân thân thể nhanh chóng đập ra trường kiếm trong tay hung hăng nhất trạm cả người lẫn ngựa xinh xinh chém thành hai khúc xem chừng có độc đột nhiên lâm khiếu thiên hét lớn một tiếng thân thể một cái lảo đảo một tay cầm kiếm ủy trên mặt đất há mồm t h ở dốc hô hô lúc này lại có mấy nói mũi tên phá không mà tới lâm khiếu tiên h dùng hết toàn lực nào h tới trước một cái hiểm mà hiểm chi tránh thoát một tiếp chỉ là hắn làm thế nào cũng đứng không dậy nổi phun ra một ngụn tiên huyết mất đi vương gia mắt thấy lại có mấy đạo mũi tên hướng phía lâm k i ế u thiên nộ bắn đi lâm vô phong tiêu to thân ảnh như làm bị ảnh ngăn tại lâm khiếu thiên trước người trường kiếm vẩy một cái đánh bay k i a mấy đạo mũi tên giết một người cầm đầu người áo đen quát lạnh một tiếng tất cả mọi người lần nữa cài tên phốc phốc đúng lúc này một đạo huyết mang xuyên qua mười cái người áo đen cổ tiếng kêu thảm thiết sẽ toang đêm t ố i yên tĩnh ngay sau đó mười mấy cái đầu ném đi mà lên phun máu như suối tôn những người khác sắc mặt đại biến bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng là ai ra tay nhanh giết hắn cầm đầu người áo đen giống to quất roi lấy ngồi xuống chiến mã những người khác nghe vậy cũng nao nhao không để ý sinh t ử hướng phía lâm khiếu thiên đánh tới gần như đồng thời từng đợt tiếng xé gió lên hơn m ộ ư ơ i đạo hàn mang theo trong đêm tối thoáng hiện xét qua còn lại tất cả mọi người cổ đầu cùng nhau rơi xuống đất chỉ còn lại từng cỗ thi thể không đầu cưới trên chiến mã quả nhiên là cực kỳ quỳ dị vô tâm nhanh cứu vương ra lâm vô phong đỡ dậy đã hôn mê lâm khiếu thiên lúc này một đạo bóng đ e n theo trong bóng tối đi ra chính là sau đó chạy tới lâm vô tâm lâm vô tâm vội vàng lấy ra một khoả bình ngọc đổ ra một khoả đang dược nhắc vào lâm k i ế u thiên trong miệng lập tức xoay người rời đi vô tâm bảo hộ vương gia lâm vô phong trầm giọng nói ta muốn tiêu diệt văn gia lâm vô tâm cũng không quay đầu lại nói chó gà không tha lâm vô phong mặt lộ vẻ hung ác hắn từng hứa hẹn qua lâm t h ấ t dạ ai nếu dám tổn thương lâm khiếu thiên một sợi đ ô n g liền d i ệ t đối phương cửu tộc bây giờ lâm khiếu thiên thế mà bên trong một tiễn hắn sát tâm nổi lên được lâm vô tâm đã hoàn toàn biến mất tại trong đêm tối đại y ê n hoàng triều văn phủ đêm đã khuya văn tinh thần trong thư phòng vẫn như cũ đèn đốt sàn trưng trong thư phòng có hai thân ảnh văn tinh thần ngồi trên đế thần sát ngưng lại lý văn thao đi qua đi lại rất không bình yên đột nhiên hắn ngừng lại thân hình nhìn về phía văn tinh thần nói thừa tướng đã trễ thế như vậy làm sao còn không có chuyển về tin tức sẽ có hay không có cái gì ngoài ý mớn văn tinh thần nhẹ nhàng uống một ngụm trà thản nhiên nói thánh thượng chỉ phái bốn người hộ tống lâm khiếu thiên ra khỏi thành lại thêm chấn bắc vương phủ một cái hạ nhân ai cũng cứu không được hắn mặc dù nói như vậy nhưng hắn nhưng trong lòng không chắc lý văn thao hít sâu một cái nói thừa tướng ta có dũng khí dự cảm không tốt ngài còn nhớ rõ tư mã trưởng không cái chết sao văn tinh thần còn người thu nhỏ lại lý văn thao lại nói lâm thất dạ cũng có người âm thầm bảo hộ liền gật gật thừa á tướng anh minh lý văn thao cười cười văn tinh thần gọi tới thuộc hạ hai người lạc yên ly khai văn phủ nửa chén trà nhỏ thời gian sau văn phủ lạc yên tới một cái khách không mời mà đến trắng trận xuất hiện tại trong sân ai tuần tra thủ vệ phát hiện người tới nhao nhao đem bóng đen vây quanh ở trung ương dưới ánh trăng một đạo hàn quang lạnh lẽo nở rộ mấy cái tuần tra thủ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất không d ậ y nổi huyết dịch chạy sôi mà ra hướng phía chu vi lan tràn nhưng mà bóng đen nhưng không có đình chỉ ánh mắt băng lãnh không có bất cứ tia cảm tình nào những nơi đi qua từng c ỗ thi thể ngã vào trong vũng máu giống như tử thần thu gặt lấy thế gian sinh mệnh sau nửa canh giờ bóng đen l ạ g yên rời đi văn phủ hoàn toàn tích mịch máu chạy thành sông sáng sớm hôm sau văn tinh thần chậm rãi trở về văn phủ lại là nhìn thấy văn phủ bên ngoài tụ mãn vô số bóng người xe ngựa không thể không dừng lại chuyện gì xảy ra văn tinh thần vén rèm cửa lên trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn hắn chính là đại yên thừa tướng chẳng lẽ còn có ai dám cản hắn đường hay sao thừa thừa tướng đánh xe thủ vệ nhìn qua cách đó không xa văn phủ cửa ra vào thanh âm phát run văn tinh thần n g ẩ n đầu nhìn lại không khỏi nhữ mày hắn còn tưởng rằng tự mình đến nhầm địa phương văn phủ bảng hiệu bị tiên huyết nhục đỏ cách nhau rất xa đều có thể ngửi được nồng đậm mùi màu tươi hắn thân thể run lên bần bật lung la lung lay đi xuống xe ngựa bước nhanh đi vào cửa chính lại là gặp được thi thể đầy đất khắp nơi đều là tiên huyết hắn hai mắt đỏ bừng như máu dường như toàn thân lực khí cũng bị rút khô a văn tinh thần ngửa mặt lên trời gào t h é t khí hỏa công tâm phun ra một ngụm tiên huyết mới ngã xuống đất chương hai mươi hiến bắc vương hoàng cung ngự thư phòng ngọc nam thiên nghe được ngọc nam huyền báo cáo trên mặt tràn đầy không thể tin văn gia bị diệt tộc rồi ngọc nam thiên tự lẩm bẩm vẫn như cũ có chút không cách nào tin mặc dù có chút mừng t h ầ m nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hãi kia thế, thế nhưng là văn gia a đại yên đời thứ hai tộc thế mà trong vòng một đêm bị người h u y t ẩ y ngọc nam huyền cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh vâng tất cả mọi người một kiếm n ư ớ cổ chó gà không tha biết là ai cách làm sao ngọc nam thiên thở sâu ngọc nam thiên lắc đầu lại nói thần vừa mới nhận được tin tức hôm qua hộ tống c h ấ n bắc vương rời đi bốn cái hắc lân cấm vệ chết thảm tại trên đường lớn trừ cái đó ra còn có chừng ba mươi cái người áo đen thi thể thần hoài nghi cùng việc này có quan hệ ngọc nam thiên hai mắt nhắm lại ý của ngươi là văn tinh thần phái người ám sát lâm khiếu thiên sau đó bị lâm khiếu thiên người cho diệt tộc rồi sáu thành khả năng ngọc nam huyền gật gật đầu nếu là trước đó văn gia sẽ không đối lâm khiếu thiên đọc thủ nhưng bây giờ thánh thượng nắm giữ văn gia chứng cứ phạm tội cơ hồ cùng văn tinh thần không nghề mặt mũi hắn tự nhiên lại không chỗ cố kỵ ngọc nam thiên âm thầm gật đầu thở sâu lâm khiếu thiên quả n h i ê n giấu rất sâu lịch đại c h ấ n bắc vương không có một cái đơn giản bằng không cũng sẽ không đem nhạn b ắ t quản lý bền chắc như thép ngọc nam huyền thở dài bất quá thánh thượng chuyện này đối với chúng ta tới nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt ngọc nam thiên không nói nhưng hắn trong lòng đã nghĩ đến ngọc nam huyền muốn nói gì ngọc nam huyền dừng một chút trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn nói thánh thượng nếu là văn tinh thần biết rõ diệt văn gia chính là lâm khiếu thiên khẳng định sẽ không bọn hắn nếu là chó căn chó có lẽ có thể nhất cử diệt thế g i a v ọ n g tộc ngọc nam thiên như có điều suy nghĩ ngọc nam huyền chưa nói xong bên ngoài truyền đến lưu cần thanh âm thánh thượng lang yên công chúa cầu kiến thoại âm rơi xuống một đạo bóng hình xinh đẹp đã nhẹ nhàng đi tới thiếu nữ ngũ quan đẹp đẽ tuyệt mỹ vũ mị mà tiên linh một thân váy dài trắng phất phới giống như một đoá bạch liên không ăn khói lửa nhân gian nhìn thấy thiếu nữ ngọc nam tiên trên mặt vẻ u sầu trong nháy mắt biến mất chất đầy đủ cười hoàng nhi bái kiến phụ hoàng ngọc lang yên có chút khé chảo thanh âm kinh linh giống như tiếng trời ti ngọc nam thiên hỏi ngọc lang yên ngần đầu cười yếu đất nói phụ hoàng đang vì lâm khiếu thiên cùng văn phụ diệt tộc sự t ì n h phát s ầ u ngọc nam thiên cũng không giàu diếm nói tiến nhi có gì thượng sách phụ hoàng còn nhớ rõ hoàng nhi cùng lâm thất dạ hôn sự sao ngọc lang yên cười cười hoàng nhi hiện tại thế nhưng là lâm ra nặng dâu mặc dù lâm thất dạ đã chết nhưng phụ hoàng nhất nôn cựu đình tự nhiên không thể lật lọng thế nhưng là lâm thất dạ không phải có vợ con sao ngọc nam huyền nghi ngờ nói hoàng thúc ngọc lang yên có chút t i lễ nói đừng quên thế nhân không người biết do hắn có vợ con việc này chỉ có nhóm chúng ta biết rõ mà thôi ngọc nam thiên cùng ngọc nam huyền nghe vậy ánh mắt tỏa sáng ngọc lang yên đột nhiên sờ lên bụng cười nói ta nếu là mang thai lâm thất giả cốt lục đó chính là tương lai trấn bắc vương Diệu. Ngọc nam huyền nhìn qua ngọc lăng yên nói đáng tiếc tiên nhi không phải thân nam nhi hoàng nhi nếu là nam nhi kế hoạch này liền không thông ngọc lăng yên n ở nụ cười xinh đẹp vạn nhất lâm khiếu tiên h t r ư ớ đây ngọc nam thiên nhữ mày ngọc lăng yên một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng cười nói lâm khiếu tiên h sống hay chết cũng không trọng yếu nếu là chết rồi hoàng nhi ngay tại hoàng cung dưỡng thai sinh hạ hải nhi phụ hoàng phong n g ả i tôn nhi là trấn bắc vương ba mươi vạn trấn bắc quân tự nhiên là phụ hoàng sử dụng hắn như không chết hoàng nhi đi trấn bắc vương phủ dưỡng thai là được bất quá hải nhi sự tỉnh còn phải phụ hoàng an bài đây đều là việc nhỏ ngọc nam thiên cười lớn một tiếng tâm tình thoải mái không gì sánh được lưu bạn bạn mô phòng chỉ một tòa biệt viện bên trong văn tinh thần sắc mặt t r ắ n g bệnh cả người dàn mua không gì sánh được hai mắt không ánh sáng lại không trước đó tinh khí thần văn phủ thảm án đối với hắn đà kích rất lớn thừa tướng lúc này bên ngoài truyền đến một đạo thanh â m r ồ n r ậ p chính là lý văn thao hắn biết được văn gia diện tộc sự t ì n h tim đều nhảy đến cổ rồi còn tướng xin nén bi thương lý văn thao thợ sâu nói ngay tại vừa rồi thánh thượng đuổi theo phong lâm thất giả là yến bắc vương cũng chiêu cáo thiên hạ thất công chúa sớm đã cùng lâm thất giả thành hôn bây giờ mang thai lâm thất giả cốt đ ủ văn tinh thần nghe vậy vô thần trong ánh mắt trong nháy mắt bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh l é o thưa tướng thánh thượng không phải nghĩ tức p h â n sao vì sao còn truy phong tên phế vật kia là vua lý văn thao không hiểu hỏi văn tinh thần trong mắt tinh quang lập lòe cười lạnh nói một cái chết vương để làm gì không hổ là thánh thượng phong hồi lội chuyển muốn cho nhóm chúng ta thế g i a vọng tộc tự giết lẫn nhau giả đi thất công chúa làm sao có thể mang thai lâm thất g i loại lý văn thao kinh ngạc bỏ mặc là thật là giả có cái này danh phận là đủ rồi Húng chi trước đó lý ờ văn thao gật gật đầu hung ác tiếng nói ta lập tức phái người thống chi vũ lực phải tất yếu hắn đem lâm khiếu thiên lưu tại nhạn nam thành bên ngoài nói đi hắn bay người thối lui văn tinh thần nhãn thần lạnh lẽo ngọc nam thiên hy vọng việc này không có quan hệ gì với người bằng không lão hủ định nhường hoàng tộc cáp chế cốt dương h ồ i trên đường lớn lâm thất dạ nhìn xem cả người làm máu lâm vô tâm thật lâu không nói kiếm vô sinh nghe được lâm vô tâm t r ừ n g lớn lấy hai mắt hắn chẳng thể nghĩ tới lâm vô tâm thế mà trong vòng một đêm cơ hồ đ ổ văn tinh thần cả nhà cái này cần giết bao nhiêu người cái này sát tâm không khỏi cũng quá lớn làm liên l à m nhưng không muốn bản thân bị l ạ c lối lâm thất dạ rốt cục mở miệng hắn cũng không phải trách cứ lâm vô tâm dù sao hắn đã từng danh xưng nhân tộc sát thần chết tại trong tay hắn sinh linh đâu chỉ ước vạn chỉ là lo lắng lâm vô tâm cái này tiểu tử một khi động s á t tâm liền liền chính hắn cũng không cách nào t r ư ờ n g khống bất quá nghĩ đến lâm vô tâm đã từng trải qua sự tỉnh nội tâm của hắn cũng có chút bất đắc dĩ rõ lâm vô tâm gật gật đầu con người băng lãnh vẫn như c ũ chưa từng theo loại kia lạnh lùng trạng thái bên trong đi tới lúc này một cái bổ câu đưa tin bay tới kiếm vô sinh rỗi tay ra cánh tay bổ câu đưa tin rơi xuống hắn tay lấy ra tờ giấy không khỏi chừng lớn lấy hai mắt công tử kiếm vô sinh kinh ngạc nói hoàng đế phong ngươi làm yến bắc vương yến bắc vương ta lâm thất giã xứng sở tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua lập tức cười lạnh không thôi ngọc nam thiên ngược lại là đánh ý kiến hay nghĩ không ư ố n g phí một b ì n h một tốt nắm giữ c h ấ n bắc quân xem ra là không muốn để cho lao đầu tử còn sống quay về nhạn bắc thành sau một khắc lâm thất dạ trên thân hiện lên băng lãnh sắc ý nói vô tâm người dẫn người đổi kịp lao đầu tử vô sinh nhóm chúng ta cũng cải trang cách t a n mặc một cái ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn nghĩ như thế nào ngăn cản chương hai mươi mốt thính huyết thập bắc kỵ nháy mắt trôi qua nửa tháng lâm khiếu thiên mơ màng tỉnh lại sắc mặt hơi có vẻ tiểu t ụ vương ra phía trước chính là nhạn nam thành lâm vô phong mở miệm lâm khiếu thiên d è m xe vẫn lên nhìn về phía nơi xa một tòa thành trì bàn nằm hai bên là kéo dài s ơ n mạch không thể nhìn thấy phần cối u giống như hai đầu b á n h thú bàn nằm nhạn nam thành vắt ngang tại giữa hai ngọn núi chính là đại yên hoàng triệu bắc cương đạo thứ hai nơi hiểm yếu đại hoàng hoàng t r i ề u muốn binh lâm đại yên nhất định phải cầm xuống thành này hai bên s ơ n mạch hiểm trở lại có không ít yêu thú h o à n h h à n h người bình thường không dám nhẹ nhậm vô phong lần trước ngươi nói thất dạ thế nào lâm khiếu thiên hỏi lâm vô phong thợ sâu nói vương ra nếu như ta nói công tử bị ngọc nam t i i ê n giết ngươi tin không ngươi nói cái gì lâm khiếu thiên m ặ t tâm trầm giống như một đầu ngủ say mãnh hổ thất t ỉ n h trong mắt rét sạch lấp lóe lâm vô phong thở sâu nửa thật nửa giả mà nói năm năm trước vương gia biến mất công tử liền bị hoàng đế giam l ỏ n g tại hoàn thành công tử vì t ì m ngại bỏ ra cái giá rất lớn hoàng đế mặc dù không dám tự mình động thủ giết công tử lại bị thác tính tuyết lâu ám sát nửa tháng trước công tử táng thân biển lửa lâm khiếu thiên toàn thân chấn động t r ừ n g lớn lấy hai mắt trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên ngọc nam thiên chính đối đãi một màn một thời gian không thể tin được người nói là sự thật lâm k i ế u thiên hai mắt đỏ bừng lạnh lùng nhìn chằm c h ầ m lâm vô ph lâm vô phong xoay người nhảy xuống xe ngựa quỳ một chân trên đất không dám lừa gạt vừng ra thuộc hạ câu câu là thật lâm khiếu thiên như gặp phải xét đánh năm năm này đến cùng xảy ra chuyện gì lâm khiếu thiên thanh â m khẳng h ẳ n s ắ c mặt tái nhuận hai mắt vằn v ệ n tiêu máu theo hiếm có hơi nước tràn ngập hắn khó mà tin được tự mình con độc nhất thế mà chết rồi lâm vô phong đem những n à y nắm phát sinh sự tình giảng thuật một lần bất quá liên quan tới lâm thất Giả cùng tính tuyết lâu quan hệ lại là không nói tới một chữ cũng không có nói cho lâm k i ế u tiên hắn là bị ngọc nam thiên tủ vây lại năm năm ta lâm ra thế hệ trung thành sáng rõ trấn thủ đại yên tiên bắc chưa từng có nửa điểm lòng phản loạn hắn muốn tức phan đều có thể nói với ta vì sao muốn giết con ta lâm k h i ế u tiên toàn thân buộc phát ra kinh khủng sắc khí lệ khí hướng thiên đạo hồi hoàn thành bản vương muốn vì con ta đòi lại một cái công đạo vương ra tuyệt đối không thể lâm vô phong vội và ngăn lại lâm k h i ế u thiên trong mắt l ó e lên một k i ê u mừng rỡ cùng không đành lòng mừng rỡ là tại lâm k h i ế u tiên trong lòng công tử so đại yên quan trọng hơn không đành lòng chính là hắn l ừ a gạt lâm p i ế u tiên có thể nghĩ nghĩ hắn vẫn là lựa chọn giấu diếm lâm thất dạ còn sống sự thật lâm vô phong lại nói ngài bây giờ đi về chính là tự tiến hoàng sở dĩ nhường ngài lý khai lời còn chưa dứt đột nhiên n h ạ n nam thành cửa thành mở rộng chiến mã tây minh một c h i kỵ binh chen trúc mà ra đại địa trân chiến văng lên vô số bụi bặm che khuất bầu trời lâm vô phong c o n người thu nhỏ lại cái gặp được ngàn kỵ binh cấp tốc hướng phía bọn hắn chạy vội mà tới giống như một cái trường long vương ra đi lâm vô phong không có do dự chốc lát một kiếm chặt đứt dây c ư ờ n g cong lên lâm khiếu thiên chở mình lên ngựa quay đầu liền chạy là đến giết bản vương lâm khiếu thiên mặt mũi tràn đầy không thể tin thanh âm ấm lánh hắn là ai đại yên trấn bắc vương thanh thiên bạch nhật sáng sủa cắn khôn đại yên quân đội lại dám trắng t r ậ n giết hắn hắn mặc dù không tin nhưng trải qua sự tình l ầ n trước cũng không có ngăn cản lâm vô phong chạy trốn vương gia là người của lý gia lâm vô phong thanh â m băng lãnh nói lần trước cám sát vương g i a người hẳn là cũng cùng lý gia có quan hệ vừa dứt lời bọn hắn phía sau núi rừng bên trong đông lại xông ra vô số sĩ binh chặt bọn hắn đường đi ba tầng trong ba tầng ngoài đem bọn hắn vây chật như nêm tối lâm vô phong rút ra trường kiếm sắc mặt lạnh lùng ba ngàn người thật sự là để mắt bản vương thả ta xuống lâm k i ế u thiên cười lạnh một tiếng d ư ơ n g mắt lạnh leo phía trước phụng thánh thượng chi lệnh đ u ổ i bắt linh cứu thương hội phản địch giết không tha một cái cơi trên chiến mã khôi giáp nam tử giơ cao kiếm trong tay hung hăng chém bổ xuống giết ba ngàn sĩ binh hét lớn âm thanh c h ấ n vân tiêu huyết khí tận trời mỗi một cái cũng người k h o á t chiến giáp cơ hồ vũ trang đến tận răng nện bước chỉnh t ề bộ pháp áo giáp phát ra âm vang mạnh mẽ tiếng ma sát chỉ là khí thế cũng làm người ta phát run nhưng mà lâm vô phong cùng lâm khiếu thiên lại không hề sợ hãi dựa lưng vào nhau thấy chết không sởn vô phong sợ chết sao lâm khiếu thiên nết miệng cười một tiếng sợ lâm vô phong cười cười nghiền ngâm nói nhưng càng sợ chết hơn ớt thức hai nhà chúng ta hôm nay rất t h ư n g khoái lâm khiếu thiên trường kiếm vừa nâng h a n g hái lâm vô phong mới vừa chuẩn bị trở về ứng đột nhiên từng tiếng kêu thảm theo phía sau chuyển đến lại là nhìn thấy mười mấy người như là một thanh đao nhọn xinh xinh xé mở một đường vết rách những nơi đi qua đầu người quần quận máu nhuộm hư không cơ hồ trong c h ư ớ c mắt liền giết tới phụ cận đem lâm khiếu thiên cùng lâm vô phong vây quanh ở trung ương bọn hắn là ai lâm khiếu thiên nội tâm rung động kinh ngạc nhìn xem chung quanh mười mấy người không chuẩn sắc mà nói là mười tám người mười tám người mỗi người đều mang mặt nạ màu đen người khoác rộng lớn huyết vân bảo tay phải cầm lợi kiếm bên hông vác lấy lôi nao con ở sau lưng liên nổ cùng mũi tên quanh thân sát khí n g ậ p trời dường như theo trong địa ngục đi ra ác ma thính tuyết thập bát kỵ cầm đầu khôi g i á p nam tử nhận ra mười tám người trong mắt tràn đầy hoảng sợ thính tuyết lâu người làm sao lại ở chỗ này thính tuyết thập bát kỵ hung danh sớm đã truyền khắp bảy đại hoàng triều năm năm trước bọn hắn mười tám người trong vòng một đêm tru diệt một tòa thành trấn mười mấy và người khiến cho nơi đó hóa thành nhân gian địa ngục ba năm trước đây mười tám người đã từng trực diện đại long hoàng triều cuối cùng năm thiên quân đội thảm t a o đ ổ diện một người cũng không có chạy mất bọn hắn quả thực là ác ma hóa thân sứ giả của tử thần những nơi đi qua chỉ có hủy diệt cùng tử vong cùng máu tươi chạy xuôi thanh âm ở đâu là thính thuyết rõ ràng là thính huyết lên nỏ q u á t khẽ một tiếng mười tám người nhao nhao gỡ xuống liên nỗ động tác như là nước chảy mây trôi bán mỗi chi liên nỗ trên mười hai chi mũi tên trong nháy mắt phá không mà tới trận trận tiếng xé gió lên từng cái người khoác á o giáp sĩ binh trực tiếp bị xỏ xuyên thân thể thân thể bay ngược mà ra nhưng mà mũi tên tốc độ không giảm lần nữa bắn hướng về sau phường một đám người bị xuyên thành hồ lô tiên huyết nở rộ nhuộm đỏ hư không lên nỏ thanh âm tiếp tục văng lên một hơi ở giữa mười tám người lại là mười hai chi liên nỗ tốt nhất bán ra lệnh một tiếng vòng thứ hai t ề xạ lần nữa bắn ra mà ra liên miên liên miên thu hoạch sinh mệnh lên nỏ thính t u y ế t thập bắc kỵ giống như máy móc động tác động tác chỉnh tề chặt một không có chút nào đình trệ vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian phía trước đã khắp nơi là thi thể tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất giống như xâm la địa ngục t h ả ra nhanh t h ả ra cầm đầu khôi g i á nam từ gầm thét trong trước mắt ba ngàn người đã đem gần chết một nửa tiếp tục như vậy không được bao lâu liền muốn toàn quân bị diệt còn lại hơn một ngàn tướng sĩ nghe vậy nhao nhao tan ra một phía rút đao thính tuyết thập bắt kỵ người cầm đầu đ ạ m mạc phun ra một câu keng keng mười tám người trường kiếm trong tay nhao nhao và o vỏ đồng thời rút ra trái bên hông lonao rõ ràng là mười tám người lại như là một người chỉ có thể nghe được một đạo và o vỏ cùng rút đao thanh â m rõ ràng mặt trời t r ó i trang có thể mười tám chuôi lonao lại cho người ta một loại băng lanh t h u xương như rơi vạn năm hầm bằng cảm giác giết ra lệnh một tiếng mười tám người đồng thời đọc thủ h u y ể n như sóng nước cấp tốc mở rộng chương hai mươi hai một đấu một vạn lâm khiếu thiên nhìn xem từng cỗ thi thể đổ vào mười tám người loan đao phía dưới trong lòng cực kỳ rung động mọi người đều biết c h ấ n b á c quân đã được xưng tụng tường quân chưa có đ ị c h thủ nhưng cùng cái này mười tám người so sánh lại coi là cái gì nhất là bọn hắn quanh thân huyết khí cùng sát khí người bình thường căn bản tiếp nhận không được ở gặp gỡ bọn hắn đoán chừng liền hoàn thủ dũng khí cũng không có không có dũng khí đó chính là thịt cá trên thất vô phong cái này tính biết thập bát kỵ là lai lịch gì lâm k i ế u thiên rốt cục nhịn không được hỏi v ư ơ n g ra ngài không phải là muốn lôi kéo bọn hắn a lâm vô phong cổ quái nhìn xem lâm t h i ế u thiên khuyên ngủ ngài vẫn là đ ừ n g suy nghĩ ta không biết rõ bọn hắn tại sao lại cứu nhóm chúng ta nhưng bọn hắn tuyệt đối là sẽ không thần phục bất luận người nào nếu là lợi d ụ đây lâm t h i ế u thiên có chút không cam tâm cái này mười tám người biết bao cường đại đơn giản chính là một đấu một vạn bọn hắn nếu là có thể để bản thân sử dụng thì sợ gì hết thảy nghe nói bọn hắn xuất thủ ngàn vạn lựa bạc trắng khởi bước lâm vô phong lắc đầu ngàn vạn lựa bạc trắng lâm khiếu thiên ha to miệm kinh ngạc không tôi thầm nói ai như thế đại thú n h ư ờ n g bọn hắn tới cứu bản vương lâm vô phong đi môi ngoại trừ công tử còn có ai có thể để cho thính tuyết thập bát kỵ xuất thủ cứu ngươi phải biết bọn hắn m ộ ư ơ i tám người từng cái đều là thiên huyền cảnh tu vi cầm đầu cái kia h ô n trướng càng là thiên huyền cảnh đình phong nơi xa đồ sát tại tiếp tục m ộ ư ơ i tám người giống như không biết mọi m ệ n h dưới chân khắp nơi đều là thi thể tiếp tục dẫm lên thi thể giết chóc nơi đây nghiễm nhiên biến thành một mảnh tu la c h ẳ n g ba người vẹn vẹn chỉ còn lại hai ba trăm n g ư ờ i những người này đã tất cả đều sợ vỡ mật n h o nhao hướng phía nhạn nam thành bỏ chạy nếu là có thể may mắn sống sót c h u y ệ n hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành bọn hắn cả đời ác mộng bất quá bọn hắn sống sót cơ hội quá mơ hồ tính h tuyết thật bất kỵ đơn giản chính là vì rét chóc mà sinh vô luận là tốc độ vẫn là thực lực tuyệt đối không phải thế tục quân đội có thể ngăn cản trừ phi tông môn cường giả xuất thủ lúc này trong đó chín người lăng không d i ã bước thân như nhẹ yến cản lại tất cả mọi người đ ư n g lui tính cả mặt khác chín người tiền hậu giáp kích rét chóc tiếp tục chỉ một lát sau ba người liền người mang mã toàn bộ tử vong hầu như không còn không một người sống từ trên cao quan sát khắp nơi đều là thi thể mặt đất cũng bị n h u ộ n thành huyết sắc tiêu sát t ĩ n h mịch c ử a thanh phía trên cả người khoác áo giáp màu đen lý vũ l ư ợ c nhìn thấy một màn này toàn thân đều đang run dày ba ngàn sĩ binh thế mà bị m ộ ư ơ i tám người đổ sát hầu như không còn nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt đối không thể tin được truyền bản tướng quân chi lệnh điều một vạn kỵ binh vọt lên bọn hắn lý vũ l ư ợ c hai mắt đỏ bừng gầm thét không thôi t h ư ớ n g quân không thể bên cạnh một cái áo trắng trung niên nam tử mở miệng thính tuyết thập bát kỵ hung danh bên ngoài bây giờ càng là đổ diệt ta ba ngàn sĩ binh khí thế như hồng không người có thể địch đi lên chỉ có thể chịu chết lý vũ l ư ợ c hít một hơi dài nói không giết bọn hắn chẳng lẽ chờ lấy bọn hắn xông lên t ư ờ n g thành áo trắng nam tử ngưng t h a n h nói tướng quân thính tuyết thập bát kỵ tuy mạnh phổ thông sĩ binh không phải bọn hắn đối thủ nhưng bọn hắn cũng không ngăn cản được tên n ỏ lý vũ l ư ợ c ánh mắt sáng lên truyền thần tiến doanh cho lão tử đem hai trăm chiếc xe nỏ kéo lên bọn hắn nếu là có dũng khí tới gần lao tử muốn bọn hắn chết không có c h ỗ t r ô n tướng quân cửa thành nam chỉ có năm mươi chiếc xe nỏ điều động cái khác xe nỏ chí ít cần một canh giờ bên cạnh một cái phó tướng mở miệng nói trước tiên đem năm mươi chiếc xe nỏ đẩy lên đến Tuyệt đối lúc này bên cạnh âm thanh l Không truyền t thướng đến một tiếng quát trói thai lại là mấy trăm cung tiến thủ đồng thời xuất thủ l í t nha lít nhít mũi tên nổ bắn mà ra giống như mưa rào tầm tã hướng phía dưới tường thành phủ tới thính tuyết thập bát kỵ thấy thế nhanh chóng thối lui bán tiếp tục bán lý vũ lược giống to cái c h á n chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu kém một chút nguy hiểm thật một khi n h ư ờ n g thính tuyết thập bát kỵ xông lên tường thành nhạn nam thành tuyệt đối sẽ biến thành một tòa thành chết giờ phút này thính tuyết thập bát kỵ thối lui đến tường thành ngoài trăm bước đứng thành một hàng lạnh lùng nhìn chằm chằm tường thành phương hướng cũng không có thối lui ý tứ lý vũ lược sắc mặt khói bọn hắn đây là ý gì bọn hắn đây là cùng nhóm chúng ta khiến lên. tướng quân nhóm chúng ta phiền thoái áo trắng trung niên nam tử l a u mồ hôi nước nói ban ngày nhóm chúng ta còn có thể ngăn cản bọn hắn một khi vào đêm ánh mắt bị ngăn trở hắn không có tiếp tục nói đi xuống nhưng những người khác minh bạch một khi màn đêm bông u xuống tuyệt đối là tử kỷ của bọn hắn lấy t i n h tuyết thập bát kỵ thực lực hoàn toàn có thể tùy tiện tránh đi tầm mắt của bọn hắn trèo lên trên tường thành đến lúc đó nhất định là một mảnh ngược lại đổ sát làm sao bây giờ lý vũ lược phía sau lưng đã ướt đẫm sắc mặt hơi trắng bệnh nhất định phải ban ngày giải quyết bọn hắn một vạn người không đủ liền hai vạn áo trắng trung niên nam tử cắn r ă n g nói bọn hắn cũng là người ta cũng không tin bọn hắn sẽ không mệt mỏi coi như đ ó n g cũng đẻ chết bọn hắn chỉ cần bọn hắn vừa chết hết thẻ cũng đằng giá hai và người coi như đứng tại kia n h ư ờ n g bọn hắn giết cũng sẽ giết tới bọn hắn tinh bị lật tẫn liêu mạng lý vũ l ư ợ c khẽ cắn m ô i lần nữa truyền lệnh sau một nén n h a n g cửa thành mở rộng một chi kỵ binh trùng s á t mà ra đúng lúc này thính tuyết thập bát kỵ lần nữa động đứng như lỏng động như gió mặc dù chỉ là m ộ ư ơ i tám người lại giống như một chi vô địch đại quân trong t r ớ c mắt m ư ơ i tám người liền xử lý một người trở mình lên ngựa động tác còn cảng như là nước chảy mây trôi sau một khắc đám người hai chân v ô ngựa bụng cầm trong tay lona o tốc độ nhanh đến mức cực hạn bất luận kẻ nào đối mặt bọn hắn căn bản không phải một k í c h c h i địch mạnh quá mạnh cái gì gọi là thính tuyết thập b ắ t kỵ mỗi người lập tức công pháp cũng đ a n g phong tạo cực đem so với trước càng thêm hứng mãnh m ộ ư ơ i tám người đủ để địch v ạ n quân trên tường thành lý vũ lược bọn người xem tê cả ra đầu r u n g g i n g nói bọn hắn đến cùng là cái gì tu vi ít nhất là địa huyền cảnh thậm chí thiên huyền cảnh áo trắng trung niên nam tử thanh âm có chút phát run trong mắt lóe lên một vòng tình quang k hít sâu một cái nói tướng quân vị k i a không phải còn chưa rời đi sao đáp ứng hắn điều kiện nhất định phải nhường hắn xuất thủ lý vũ l ư ợ c khẽ cán m ô i không gì sánh được xoắn suýt tướng quân cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ hắn l o ạ n không phải liền là một trăm thuần âm thể chất x ử nữa sao chỉ cần làm cẩn thận một chút sẽ không bị người phát hiện áo trắng trung niên nam tử đệ thấp lấy thanh âm nói cái này thế nhưng là thừa tướng cùng lý đại nhân mệnh lệnh vô luận như thế nào không thể để cho lâm k i ế u thiên còn sống ly khai lý vũ lực nhìn qua xa xa lâm k i ế u thiên mắt quang minh diện không chừng chỉ cần lâm phiếu thiên vừa chết ngài chính là nhạn b ắ c thành c h i chủ đại yên bắc cương m ệ n h mạnh từ ngươi năm giữ đến lúc đó ngươi chính là yên bắc v u a không ai nhìn thấy lý vũ l ư ợ c đung lỏng áo trắng nam tử rèn sắc khi còn nóng đi tìm hắn đến nói cho hắn biết chỉ cần tính h tuyết thập bát kỵ vừa chết ta liền đáp ứng hắn điều kiện lý vũ l ư ợ c hít sâu mấy khẩu khí cắn răng làm quyết định tướng quân anh minh áo trắng trung niên nam tử sắc mặt vui mừng bước nhanh ly khai bọn hắn dường như không biết mệt mỏi chiến ma sớm đã ngã xuống dưới chân thi thể càng là trồng chất như núi huyết vụ tràn ngập che khuất bầu trời hơn vạn quân đội ngắn ngủi một canh giờ bị bọn hắn chu diệt gần một nửa những người khác tất cả đều sợ hãi rốt cuộc không ai dám chủ động xuất thủ nhao n h a u hướng dưới tường thành tới gần thính tuyết thập bát kỵ sách ngược lấy loan đao từng bước tới gần loan đao phía trên một tích tích tiên huyết nhỏ xuống để cho người ta sợ hãi đúng lúc này trên tường thành có thêm một đạo áo bào đen thân ảnh áo bào đen che khuất khuất mặt cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác không muốn ngất l người áo đen ngắm nhìn lý vũ lược mở miệng thanh âm khẳng khản b ă n g lãnh chỉ cần ngươi giết bọn hắn trong vòng nửa năm cho ngươi m u ố n lý vũ lược ngưng thanh nói nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt không cùng người này lui tới nhưng giờ này k h ắ c này hắn không có lựa chọn nào khác thính tuyết thập bát kỵ không chết không có khả năng giết chết lâm khiếu tiên h cho ta một nén nhang thời gian người áo đen nghe răng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết thoại âm rơi xuống hắn thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống từng thành dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái mấy cái nhảy bước liền tới đến thính tuyết thập bát kỵ trước người、Tán. lúc này cầm đầu thính tuyết thập bát kỵ quát chói hai một tiếng mười tám người cấp tốc tan ra một phía muốn chạy người áo đen cười lạnh một tiếng ta tả kiếm khách muốn giết người còn không có có thể còn sống ngươi nói nhiều vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu nói đi hắn lách mình nào về phía mở miệng nói chuyện thính tuyết thập bát kỵ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh yêu dị trường kiếm màu tím tại nhãn quang chiếu xuống hiện ra hàn g quang lạnh lẽo kiếm ảnh c h ấ p động kiếm quang b ắ n ra cầm đầu thính tuyết thập bát kỵ nhanh chóng tranh né nhưng vẫn như c ũ chẩn một nhịp đầu vai bị một kiếm xuyên thủng tiên huyết chảy ngang thân huyết cảnh hắ có ý tứ thế mà không chết ta kiếm khách nghiền ngắm cười một tiếng đáng tiếc thiên huyền cảnh cùng thần huyền cảnh khoảng cách là không cách nào vượt qua mặc dù nói lời nói nhưng kiếm trong tay cũng không có một lát dừng lại kiếm ảnh đầy trời trên người đối phương lưu lại từng đạo vết kiếm mưa máu về r a còn có cái gì gì n g ô n sao ta kiếm khách nết miệng cười một tiếng cười cực kỳ t à m ị hắn dường như cũng không đội lấy giết chết đối phương ngược lại rất hưởng thụ loại này tra tấn người cảm giác cầm đầu tính tuyết thập bát kỵ không nói quỳ một chân trên đất há mồm thở dốc mặt nạ ở dưới con ngươi lại là càng ngày càng băng lãnh ta kiếm khách chậm rãi g i lên kiế chỉ là không đợi kiếm rơi dưới một đạo lợi mang công t ừ đằng xa phá không m à tới ta kiếm khách bản năng nhanh chóng tối lui lợi mang dọc theo hai má của hắn s ắ c qua lăng lệ c ư ơ n g khí tại trên da lưu lại một đạo vết máu hắn quay đầu nhìn lại lúc lại là nhìn thấy một cái người áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa đứng c h ắ p tay công tử cầm đầu thính t u y ế t thập bát kỵ kích động trước người người áo đen thấp giọng nói cho công tử mất thể diện hắn là ta kiếm khách t h â n huyền cảnh đình phong ngươi không bằng hắn rất bình thường người áo đen không phải người khác chính là lâm thất dạng hắn vốn cho rằng không cần xuất thủ thính viết thập bát kỵ liền có thể gi không nghĩ tới đột nhiên toát ra cái tà kiếm khách tà kiếm khách chi danh hắn tự nhiên nghe nói qua nghe đồn người này thiên phu tuyệt luân lúc đầu có hy vọng đến huyền cảnh lại bởi vì tu luyện tà công lạm sát kẻ vô tội bị huyết vân tông trộ vứt bỏ huyết vân tông nhiều lần đuổi giết hắn cũng bị hắn thành công đào thoát không nghĩ tới tiềm phục tại nhạn nam thành còn cùng lý gia cấu kết ngươi chính là thính tuyết lâu chủ tử tà kiếm khách hiếp hai mắt đánh giá lâm thất dạ cười nói nếu là nhận ta làm chủ thính tuyết lâu làm việc cho ta có thể tha cho ngươi một mạng như thế nào nghe nói kiếm của ngươi rất nhanh lâm thất dạ không có trả lời ngược lại cười hỏi phóng nhãn bảy đại hoàng triều không người có thể đón ta một kiếm người hơi mạnh một điểm hẳn là có thể đón hai ta kiếm ta kiếm khách thẳng tắp xuống lưng thanh âm khàn khàn tràn đầy ngạo khí vậy liên thử một chút lâm thất giả t h ầ n sắc lạnh ngạn cử chỉ thong dong cái này lao ra hỏa thật đúng là không là bình thường tự luyến chết ta kiếm khách tựa như nhận lấy vũ n h ụ đột nhiên quát lạnh một tiếng hắn thân như quỷ mị l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện tại lâm thất g i năm bước có hơn một cô cực kỳ sắc bén khí tức theo hắn trên thân lan ra keng đột nhiên ta kiếm khách rút kiếm một đạo huyết sắc quang mang nở rộ đâm vào người không mở ra được hai mắt. tà kiếm khách sắc mặt hiện lên một vòng nụ cười tự tin trong lòng thầm nghĩ xem ra xem t r ọ n g ngươi căn bản không tiếp nổi hài kiếm chỉ là sau một khắc nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết lâm thất dạ chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn phụ cận thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái trong tay hắn chi kiếm sinh sinh theo nhập v à o kiếm mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng khó có thể động đậy mảy may tà kiếm khách trong mắt tràn đầy kinh hãi lâm thất dạ cách hắn chỉ có cách xa một bước mà lại từ đầu đến cuối cũng nhắm hai mắt làm sao có thể tà kiếm khách trong lòng hoảng hốt nhanh chóng lùi về phía sau lúc này lâm thất dạ mở hai mắt ra cười nhìn xem tà kiếm khách nói ngươi sẽ không liền kiếm đô không nổ ra được à. tà kiếm khách sắc mặt lạnh lùng giờ khắc này hắn cũng không dám lại khinh thường lâm thất dạng thậm chí có chút bối rối đối phương cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác ngươi đừng p h á c h lối ngươi bất quá là lực lượng lớn mà thôi giết ngươi dễ như t r ở bàn tay tà kiếm khách nghiêm nghị nói phệ hồn gần như đồng thời tà kiếm khách kiếm trong tay loay lên bắn ra một đạo hát sắc quan mang huyện như sóng nước đồng dạng rập rờn mà ra cách đó không xa tính tuyết thập bát kỵ nhìn thấy một mặt này giống như mất hồn toàn thân càng là chẳng biết tại sao z lâm thất giả xuất hiện lần nữa tại tà kiếm khách trước người cùng hắn bốn mắt nhìn nhau tay phải của hắn nhẹ nhàng đặt tại tà kiếm khách trên c h ô i kiếm đạo tiết kiếm mang màu đen l ạ g yên biến mất rút kiếm lâm thất giả thản nhiên nói để cho ta nhìn xem kiếm của ngươi có bao nhanh ngươi tà kiếm khách tức giận không thôi hắn đường đường thần huyền cảnh đ ỉ n h phong thế mà liền kiếm đô không nhổ ra được biết bao xỉ n h ụ hắn ngược lại là nghĩ rút kiếm nhưng lâm thất giả thủ trưởng gắt gao để lại chỗ kiếm lực lượng lớn kinh người căn bản là không n ổ ra được kiếm đô không n ổ ra được có thể có bao nhanh có bản lĩnh cùng ta đường, đường thật chính nhất chiến ta kiếm khách lại lui ra phía sau mấy bước nghiến răng nghiến lợi nói lâm thất dạ cười nhẹ lắc đầu người cười cái gì ta kiếm khách xốc lên vành nón lộ ra một tấm âm lánh mà tà dị khuôn mặt người cảm thấy mình kiếm rất nhanh là bởi vì ngươi chưa thấy qua càng nhanh lâm thất dạ thần sắc không hề bận tâm thản nhiên nói có thể có bao nhanh để cho ta kiến thức một chút ta kiếm khách coi nhẹ cười một tiếng sẽ chết người đấy lâm thất dạ cười cười ta kiếm khách n g a mặt lên trời cười to ngươi liền kiếm đô không có căn bản không phải một cái kiếm khách đoán chừng liền kiếm đô sẽ không dùng một cái sẽ không dùng kiếm người cùng ta lọt kiếm thật sự là buồn cười lời còn chưa dứt hắn bông lấn người mà tiến kiếm trong tay thừa cơ n h ấ c lên đột nhiên một tiếng vang d ò n truyền lên ra ta kiếm khách thân thể cứng đờ trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin nhất làm cho hắn kinh hãi là lâm thất dạ vẫn đứng tại chỗ không đúc ních thật nhanh ta kiếm khách khen ó i một tiếng cổ đ ô n g bắn ra một đạo huyết khí thân thể ngã xuống đất không d ậ y nổi cho dù đ á n h l é n hắn vẫn như cũ chưa thể rút ra hắn cho rằng làm kiêu ngạo kiếm lâm thất dạ rút kiếm thời gian chậm hơn hắn không ít nhưng kiếm quang lại nhanh đến mức cực hạ thậm chí, hắn liền lâm thất dạ như thế nào xuất thủ lâm thất dạ lắc đầu giờ k h ắ c này tất cả mọi người trợn tròn mắt toàn trường yên t ĩ n h im mắng ta kiếm khách làm sao đột nhiên chẳng biết tại sao chết rồi tính h tuyết thập bát kỵ gương mặt dưới mặt nạ v à n g tràn đầy sùng bái từ đầu đến cuối mọi người ở đây không một người nhìn thấy lâm thất dạ lại như thế nào xuất kiếm lâm thất dạ kiếm đến cùng có bao nhanh chương hai mươi bốn h ấ t chữ vật yêu thu chứng lâm thất dạ nhìn thoáng qua trên tường thành mũi chân điểm một cái thân thể bỗng như là nhẹ h ế n đồng dạng đạp không mà lên nhanh bắn chết hắn bắn chết hắn lý vũ lược lấy lại tinh thần hoảng sợ kêu to ta kiếm khách thế mà chết rồi như thế nhưng là thần huyền cảnh cường giả a nghe đồn cự ly trong truyền thuyết đế huyền cảnh chỉ có cách xa một bước cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn theo hắn ra lệnh một tiếng mấy trăm cung t i ễ n thủ nhao nhao nâng cung c à i tên lít nha lít nhít mũi tên như là mưa rào tầm tã chút xuống lâm thất giả không bị nửa điểm ảnh hưởng hắn động tác nhẹ nhàng xào rượu tránh thoát vượt tên lặng yên đi vào dưới t ư ờ n g thành chân phải nhẹ nhàng điểm một cái trước mắt liền vượt qua hai mươi mấy mét cao tầng mấy đạo tiên huyết nở rộ mấy cái cung tiến thủ trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất tiên huyết dâng trào ngăn lại hắn ngăn lại h lâm thất dạ thực tế quá mạnh mạnh không thể tưởng tượng nổi tốc độ càng là không thể tưởng tượng hắn lảo đảo nghiêng ngã hướng phía sau thối lui người nào ngăn ta chết lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng giương tay v ù một cái một thanh trường đao hút vào trong tay nhẹ nhàng huy động ở giữa t hư không khắp nơi đều là đao ảnh mỗi một đao đánh xuống mấy k h ỏ a đầu ném đi mà lên như là gặt lúa m ạ n h tiên huyết nhuộm đỏ thành lâu h ắ n không nhanh không chậm giống như nhàn nhã toàn bộ chậm ra hướng phía lý vũ lược đi đến cái khác sĩ binh cầm trong tay binh khí toàn thân đều đang run dậy nao nhau hướng hai bên lui tránh nhường ra một con đường lý vũ lược tê cả ra đầu Những gái kia sĩ ba i n không còn nghe hắn mệnh lệnh, h thế tất mà c đột nhiên lâm thất giả tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh tay trái bông bóp lấy lý vũ l ư ợ c cổ lý vũ l ư ợ c vạn phần hoảng sợ sắc mặt kìm nén đến đ ỏ bừng nói các hạ thính tuyết lâu nghị đối địch với đại yên sao mở cửa thành lâm thất giả nhàn nhạt mở miệng trong lòng coi nhẹ đối địch với đại yên đại yên xứng s a o lý vũ l ư ợ c cắn răng nói mở cửa thành lâm thất g i đột nhiên cười nhạt một tiếng vốn cho rằng ngươi còn có thể kiên cường một cái lâm vũ sơ lược trong lòng phẫn nộ mạng của lão tử cũng giữ tại ngươi trong tay còn có thể như thế nào kiến cường hắn rất rõ ràng hắn vừa chết những người khác cũng sẽ mở cửa thành ra h u n g chi có cái này ra hỏa cùng tính tuyết thập bát kỵ tại không có khả năng giết chết lâm t h i ế u thiên một lát sau cửa thành mở rộng thính tuyết thập bát kỵ hộ tống lâm t h i ế u thiên trực tiếp đi qua nhạn nam thành không một người dám ngăn trở nhìn thấy lâm t h i ế u thiên bọn hắn đi xa lâm thất dạ chậm dai bông ra lý vũ lực cổ lý vũ lực như được đại xá kinh hỷ nói ngươi không giết ta ta vì sao muốn giết ngươi lâm thất dạ cười nhạt một tiếng đầu của ngươi lại không đáng tiền lý vũ lực hắn dù sao cũng là một quân t h ố n g soái đầu làm sao có thể không đáng tiền lời này tổn thương không lớn nhưng vũ n ụ c tính cực mạnh khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc lâm thất dạ đã biến mất không thấy gì nữa thính t u y ế t lâu lý vũ lược thở sâu bước nhanh trở về thành trì nhất định phải lập tức đem việc này thông chi thừa tướng một lát sau lâm thất dạ tại một tòa trong s â n cốc gặp được thính t u y ế t t h ậ p bất kỵ công tử đám người nao nhao hành lễ lập tức xốc lên trên mặt mặt nạ màu đen lộ ra lần lượt từng cái một hơi có vẻ non nớt gương mặt mỗi người đều chỉ có hai mươi tuổi khoảng chừng nếu là thế nhân biết rõ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tính h tuyết thập bát kỵ thế mà còn trẻ như vậy không biết làm cảm tưởng gì lâm thất dạ nhìn về phía trong đó một người nói vô tâm thương thế như thế nào không tệ thính tuyết thập bát kỵ thủ lĩnh chính là lâm vô tâm lâm vô tâm lắc đầu không có trở ngại công tử vì sao không giết lý vũ l ư ợ c Giết hắn có làm được cái gì vạn nhất về sau còn có chút tác dụng đây lâm thất dạ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu lâm vô tâm có chút không cam tâm lập tức từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn công tử ta kiếm khách trên thân không có cái gì ngoại trừ trôi kiếm này bên ngoài chỉ có vật này a lâm thất giả tiếp nhận chiếc n h ậ n đánh giá một cái có chút kinh dị công tử đây là vật gì lâm vô tâm hiếu kỳ hỏi nhẫn chữ vật lâm thất giả ngưng thanh nói hắn tuyệt đối không nghĩ tới ta kiếm khách trên thân lại có nhẫn chữ vật phải biết nhẫn chữ vật thế nhưng là ẩn chứa không gian đặc tính ngoại trừ đặc biệt không gian chất liệu có thể chế tác bên ngoài chỉ có phẩm cấp cao luyện khí sư khả năng l u y ệ n chế mà lại vô luận một loại phương pháp nào tu vi bình thường đều sẽ không quá thấp chí ít khống chế quyền lực muốn đạt tới nhập vi cảnh giới bình thường đế huyền cảnh đều chưa h ẳ n có thể làm được điểm này không biết giới này siêu việt đế huyền cảnh có thể làm được hay không nhìn thấy lâm vô tâm bọn người không hiểu hắn đơn giản đem nhẫn chữ vật tác dụng giải thích một lần lâm vô tâm bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lâm thất dạ trong tay theo nhẫn chữ vật cái này đổ vật cho các ngươi vô dụng cần tu luyện xuất thần thức tài có thể sử dụng lâm thất dạ cười lắc đầu lâm vô tâm bọn người một mặt thất vọng tu luyện xuất thần biết vậy ít nhất đến thần huyền cảnh a chờ các ngươi đột phá thần huyền cảnh mỗi người đưa các ngươi một cái lâm thất dạ vỗ vỗ lâm vô tâm bà vai lại nói các ngươi hộ tống lao đầu tự trở về công tử không đi lâm vô tâm kinh ngạc ta cảm thấy nhã nam thành hoàn cảnh không tệ trước tiên ở cái này ngốc một đoạn thời gian lâm thất giả h i ế p mắt cười nói lâm vô tâm nửa tin nửa ngờ nhìn xem lâm thất giả lập tức mang theo tính h tuyết thập bát kỵ ly khai lâm thất giả thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong tay n h ẫ n chữ vật một luồng thần thức nở rộ tràn vào trong n h ẫ n chứa đồ bên trong lưu lại cấm chế trong nháy mắt phá vỡ chỉ có ngần ấy không gian lâm thất giả mặt m ũ i tràn đầy thất vọng n h ẫ n chữ vật không gian thế mà chỉ có một mét khối cũng khó trách hắn xem không vừa mắt hắn đã từng g i minh giới bên trong không gian mênh mông vô biên đâu chỉ ước vạn dạng càng là ẩn chứa hắp trước suốt đời tập trung ý chí hắn ánh mắt quét về phía trong n h ẫ n chứa đồ nghèo như vậy lâm thất dạ biết môi người tả kiếm khách dù sao cũng là thần huyền cảnh cường giả tối đỉnh thế mà chỉ có mấy ngàn mái hạ phẩm huyền tinh trung phẩm trở lên huyền tinh càng là một cái cũng không có trừ cái đó ra còn có một số phổ thông đang ăn dược dùng để cho chó ăn hắn cũng ghét bỏ đột nhiên hắn ánh mắt rơi vào không gian chữ vật xó a xình bên trong mở ra thủ trưởng một khỏi nắm đấm lớn nhỏ hạt trâu màu vàng nóng xuất hiện tại lòng bàn tay thật là cường thỉnh sinh cơ đây là yêu thú chứng lâm thất dạ kinh ngạc nói cũng không phải nhìn thấy yêu thú chứng mà kinh ngạc yêu thú h nhưng mạnh nhất cũng chỉ bất quá là tứ dai mà thôi tương đương với sinh huyền cảnh tu vi mà lại có tiền mà không mua được mà là trước mắt khỏa này yêu thú trứng ẩn chứa sinh cơ hoàn toàn không thua thần huyền cảnh thần gia yêu thú lâm thất dạ h i ế p mắt cười một tiếng còn không tệ chỉ là khỏa này yêu thú trứng liền có giá trị không nhỏ nếu là ấp r a tương lai thần huyền cảnh tu vi hắn tiện tay đem yêu thú trứng ném vào n h ẫ n chữ vật n g n g đầu nhìn lại bất chi bất giác mà nêm đã lặng lẽ giáng lâm cô thành không tuân thủ trải qua việc này lão đầu tử hẳn là cũng xem minh bạch một chút lây tính cách của hắn chương hai g mươi lăm bất, bất diện kiếm linh hoàng cung chiều thiên điện ngọc nam thiên ánh mắt đạm mạc nhìn xem trong đại điện quỷ sắt mấy chục đạo thân ảnh thánh thượng t r ầ n bắc vương cấu kết tính biết lâu phản loạn đại yên đồ sát nhạn nam thành một vạn ba nghìn dư tướng sĩ bằng chứng như núi còn xin thánh thượng cho chết đi các tướng sĩ làm chủ văn tinh thần quỳ lệ trên mặt đất nước mắt chảy đầy mặt thanh âm nghẹn nào bi vẫn muốn tuyệt đồ sát đồng bào tính mạng tay nhuộm đồng bào tiên h huyết ta đại yên không có dạng này trấn bắc vương thỉnh thánh thượng tức đoạt trấn bắc vương c h i vị binh phạt nhạn b ấ c thành thánh thượng thỉnh cho chết đi một vạn ba nghìn tướng sĩ làm chủ từng đạo thanh âm tại trong đại điện văng lên ngọc nam thiên trong lòng cười lạnh nhãn quang hờ hững tức đoạt lâm khiếu thiên trấn bắc vương tri vị vậy hắn trước đó chiêu cáo thiên hạ phong lâm thất dạ là yến bắc vương, chẳng phải là thành trò ngọc l a n g yên kế hoạch vừa mới bắt đầu một khi thành công trấn bắc quân vấn đề cũng không phí một binh một tốt giải quyết cái này khiến hắn như thế nào cam tâm lâm khiếu thiên có thể chết nhưng tuyệt đối không thể tước đoạt trấn bắc vương tri danh chủ yếu hơn chính là bây giờ đại yên nạn đói khắp nơi nạn dân vô số căn bản tiếp nhận không được lên trận thứ hai chiến tranh tư mã thiên vân miễn cưỡng có thể ngăn cản đại long c h i quân có thể đại hoàng c h i binh đây một khi đem lâm khiếu thiên đẩy vào tuyệt cảnh hắn sẽ hay không đầu hàng đại hoàng đến lúc đó bằng vào lý vũ lực kia hai mươi vạn binh mã có thể đỡ nội sao tốt một cái trấn bắc vương châm đại hắn không tệ hắn sao dám ngọc nam thiên đột nhiên phẫn nộ vô l o n g ỉ sắc mặt từng hồng lời còn chưa dứt hắn liền ngã tại trên l o n g ỉ thánh thượng thánh thượng bảo trọng long thể cả t r i ề u văn võ thấy thế nhao nhao kinh hô thật lâu ngọc nam thiên chật vật đứng dậy sắc mặt trắng bệnh lạnh giọng nói truyền c h ầ m ý chỉ mệnh lý vũ lược tiến về nhạn bắc thành mang lâm khiếu thiên tới gặp chấm Chấm ngược lại muốn xem xem hắn là có hay không phản bội đại yên chấm muốn hắn chính miệng nói cho chấm lời này vừa nói ra văn tinh thần cùng lý văn thao đám người sắc mặt biến đổi nhường lý vũ lược tiến về nhạn bắc thành không phải muốn chết sao Lý vũ l ư ợ c hai mươi vạn đại quân không phải chấn bắt quân ba mươi vạn đại quân đối thủ không nói linh thảo làm sao bây giờ thính t u y ế t thập bát k ỵ ứng đối ra sao thánh thượng văn tinh thần còn muốn mở miệng lại bị ngọc nam thiên đánh gãy chấm mệt mỏi việc này từ văn ái khanh toàn quyền xử lý chấm chỉ có một cái yêu cầu nhất định phải nhường lâm khiếu thiên còn sống tới gặp chấm vây anh văn tinh thần như gặp phải xét đánh hắn vốn định b ứ c ngọc nam thiên một cái không nghĩ tới ngọc nam thiên trực tiếp đem cục diện dối g i m đức cho hắn nếu là xử lý không tốt ngọc nam thiên tuyệt đối sẽ tìm hắn để gây sự hắn hai mắt thất thần không biết làm sao rời đi hoàng cung t văn tinh thần vuốt r vuốt mi tâm thanh thượng xuống một bước tốt cờ hát nước gì nhóm chúng ta giết lâm kiếu thiên đến lúc đó nhường lang i ê n công chúa nhi tự tiếp quản trấn bắc vương phủ nếu không nhóm chúng ta án binh bất động lại một cái quan viên mở miệng văn tinh thần lắc đầu việc này là nhóm chúng ta bước lên tới đã không có đường lui chỉ có thể hoặc là không làm đã làm thì cho xong d i ệ t trấn bắc vương phủ cầm x u ố n g nhạn b ấ c thành thế nhưng là trấn bắc quân không phải dễ chê ơ lý văn thao nhữ mày văn tinh thần đột nhiên cười cười mười điểm lạnh lẽo đừng quên đại yên bây giờ lương thực k h à n g hiếm lại càng không cần phải nói vắt chảy ra nước nhạn b ấ c thành trấn bắc quân mạnh hơn cũng phải ăn cơm t h á n h thượng lại không nói nhiều thời gian dài nhóm chúng ta chỉ cần làm dáng một chút tối đa một tháng thời gian trấn bắc quân liền sẽ không chiến mà bại Diệu A. có nhóm chúng nhóm trấn a gia tất tộc t cả đại ợ g i ú bắc quân vừa d i ệ t bắc cương ba thành đều ở thừa tướng c h i thủ thánh thượng rốt cuộc đừng nghĩ đụng đến ta các loại nếu không đại hoàng c h i quân xuôi nam đại yên tân uy mấy người nhao nhao vui vẻ ra mặt lý văn thao đứng dậy nói ta đi thông c h i vũ lực một lát sau đám người nhao nhao rời đi văn tinh thần trong mắt lóe lên một vòng lênh quang đây là ngươi b ư ớ ta hoàng đế thay p h i làm vì sao không thể là ta v ă n ra lúc này hoàng cung ngự thư phòng ngọc nam thiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế lấy ở đâu còn có nửa phần đổi phế cùng hư nhược bộ dáng kỳ nhi người cái này diệu kế tất nhuồn văn tinh thần bọn người đứng ngồi bất an ngọc nam thiên cười nhìn xem phía trước một cái thanh niên áo trắng mặt mũi tràn đầy tự ái thanh niên áo trắng ngọc thụ lâm phong phong thần như ngọc anh tuấn phi phạm đứng tại kia giống như một thanh tuyệt thế lang lệ thần kiếm phong mang tất lộ người này chính là ngọc nam thiên coi trọng nhất nhi tử tam hoàng tử ngọc tử kỳ hoàng nhi là phụ hoàng p h n l ư chính là thuộc bổn phận sự tình ngọc tử kỳ lắc đầu nói phụ hoàng văn tinh thần cùng lâm khiếu thiên kiếm cái người chết ta sông có thể không quan tâm bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường đại hoàng tri quân bước vào đại yên nửa bước nhưng lương thực sự tỉnh nhất định phải nhanh giải quyết ngọc nam thiên gật gật đầu hít sâu một cái nói bây giờ lưu dân càng ngày càng nhiều tất cả thành trì lớn cất giữ lương thực còn thiếu rất nhiều tây quân tiêu hao rất lớn tư mã thiên vân mỗi ngày thúc lương nhắc lên tư mã thiên vân hắn lựa giận liền từ từ dâng lên lấy tư mã thiên vân năng lực đánh lui đ ạ i lòng quân đội cũng không khó nhưng đến hiện tại quả thực là một trận lớn chiến dịch cũng không đánh qua ngọc tử kỳ thở dài tư mã thiên vân ước gì chiến sự kéo dài kể từ đó. phụ hoàng mới có thể nhận thức đến tầm quan trọng của hắn chỉ là lại mang xuống đại ung hoàng triều vô cùng có khả năng cũng sẽ nhúng một tay đó mới là thai nạn tính ngọc nam thiên không nói đột nhiên ngọc tử kỳ không người nói phụ hoàng hoàng nhi thỉnh cầu tự mình xuất lĩnh mười vạn đại quân tây trinh chỉ có thống kích đại long đại ung mới có thể k i ê n kỵ đến lúc đó nhóm chúng ta liền có đầy đủ thời gian đối với giao tất cả đại thế tộc tư mã thiên vân nếu là không phối hợp đây ngọc nam thiên lo l ắ n g nói ngọc tử kỳ hai mắt nhắm lại một vòng lanh quang nở rộ thản nhiên nói ta sẽ để cho hắn biết rõ ai mới là đại yên chủ tử nhãn nam thành một tòa nhã huyền bên trong đêm đã khuya lâm thất giả khoanh chân ngồi ở trên giường khoanh thân chán phóng từng đạo hào quang màu đen giống như từng trôi thực chất hóa tuyệt thế lợi kiếm khí tức chợt mạnh trợt yếu hắn c a o mày cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu đột nhiên một đạo hát sắc quang mang theo hắn mi tâm nở rộ mà ra ngưng tụ thành một thanh toàn thân ánh sáng đen kỳ kiếm màu đen kiếm quang chìm nổi văng lên h t h ấ u xương thiên địa tịch diệt y mắng lúc này lâm thất giả b ỗ n nhiên mở hai mắt ra trên mặt hiện lên một vòng đủ cười rốt c u c đột phá thần huyền tinh nhưng tăng thêm những năm này tích xúc rốt cục lại bước ra một bước nhỏ nhất là nguyên thần thế mà lần nữa đ ộ t phá thật sự là niềm vui ngoài ý m u ố n vừa dứt lời hắn con ngươi b ỗ n g nhiên co r ụ t lại nhìn chằm chặp trước người màu đen kia quang kinh hô mà ra tuyệt hư kiếm hắn xoa xoa hai mắt lộ ra vẻ không thể tin đây không phải hắn kiếp trước sử dụng chi kiếm sao ỉ vào kiếm này hắn quát tháo chư thiên chiến l ư ợ c vạn tộc hoành hành không cố kỵ không một b ị ệ t h ủ thế nhưng là nó không phải ở kiếp trước trận chiến cuối cùng bên trong vỡ vụ sao thế mà đi theo tự mình trùng sinh rồi không đúng đây không phải tuyệt hư kiếm bản thể mà là tuyệt hư kiếm bất diệt kiếm linh lấy tâm tính của hắn chương ũ n g k hai mươi sáu tự không chứng minh nhạn bắc thành cửa nam mở rộng hơn vạn tướng sĩ phân loại quan đạo hai bên giống như hai đầu trường long vô số dân chúng tự phát đón lấy hơn mười dặm ma vai kế chủng mong mọi cùng trông mong bây giờ đại yên lương thực khan hiếm bụng ăn không no nạn đói khắp nơi chết đói người không phải số ít chỉ có nhạn bắc thành bách tính vẫn như cũ có thể một ngày hai bữa ăn cái này cỡ nào thua thiệt vương g i a đúng vậy à nếu không phải vương phủ mỗi ngày phái phát lương thực cứu tế bách tính không biết rõ muốn chết bao nhiêu người vương g i a người hiền tự có t h i ê n tướng bây giờ trở về nhạn bắc thành bách tính thật có phúc đám người nghị luận ở mỹ đ ầ y có lòng mừng rỡ nhìn chằm chằm phương xa lúc này một cái điểm đen tiến vào tầm mắt của mọi người cái gặp một cỗ xe ngựa chậm dãi hướng phía nhạn bắc thành phương hướng đi tới xin đợi vương ra trở về xe ngựa còn chưa tới gần đội ngũ cuối phía trước mấy trăm người khoác huyết sắc khôi giáp chiến sĩ n h o nhao xu quỳ một gối ố x ngay nằm trên mặt đất, âm đất, t h n chấn vân、tiêu. Xin đợi vương ra trở về. Xin đợi vương n h về. về. tiêu. trở trở đợi đợi g ra ra a sau đó hơn vạn tướng sĩ cùng vô số dân chúng nhao nhao quỳ xuống đất tràn g diện cực kỳ to lớn rung động trên xe ngựa lâm vô phong d è m xe vẫn lên lâm khiếu thiên chậm rãi đi ra nhìn thấy lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính quỷ sắt bóng người hổ khu run lên hai mắt tường đỏ hắn biến mất 5 năm năm nhạn bác thành tướng sĩ cùng vô số dân chúng vẫn như cũ chưa q u y n hắn sinh mà làm vương quân phục cầu gì hơn mọi người mau, mau xin đứng lên bản vương có tài đức gì lâm khiếu thiên thợ sâu đỡ dậy gần nhất một cái tóc trắng lao giả nhưng mà tóc trắng lao giả không nổi mảy may vương gia tóc trắng lao giả hai mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy b i phẫn lao nhân ra có thể có gì h o a n quất cáo chi bản vương bản vương chắc chắn thay người làm chủ lâm khiếu thiên vẻ mặt ôn hòa nói lão hủ tự mãn trường nhạc không có h o a n quất tóc trắng lao giả lắc đầu tuy mọc xuống đất lão hủ là vì thế tử kêu an còn xin vương già thay thế tử lấy lại công đạo lâm khiếu thiên hổ khu chấn động tóc trắng lao giả bi t h ư n g nói vương gia mất tích năm năm nhạn bắc thành liên tục gặp đại hoàng chi binh xâm phạm bên i giới bách tính vốn nên dân chúng lầm than thế tử nhân tử miễn trừ nhạn bắc thành bách tính thuế phú bách tính mạng ơ n lần này nhạn bắc thành nạn đói thế tử phái người mở rộng k h o lúa nhạn bắc thành chưa từng chết đói một người thế tử nếu không phải bị hoàng đế t u khốn như thế nào chết thảm hoàn thành ngàn vạn trong lòng bách tính không căm l ò n g vạn dân tình nguyện là thế tử lấy lại công đạo lâm k h i ê u thiên không nói một đôi mắt hổ sớm đã lệ nóng d a n tròng hắn dùng sức đỡ dậy tóc trắng lao giả nói bản vương thay quyển tử cảm tạ mọi người lâm vô phong đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nụ cười Hắn có thể có c ả một nhận được lâm khiếu Thiên lửa dẫn ngút trời, mặc dù còn không cách nào làm cho hắn lập tức phản loạn、đại、yên, nhưng n Khiếu cách cho lập được đại đã mặc tức Lâm lửa làm trời, tại dù i â sâu m một Một chỗ khỏa xuống trôn hạt giống.、Một、lát sau lâm khiếu thiên tại một đám tâm phúc tướng sĩ bao vây phía dưới tiến vào trấn bắc vương phủ vương ra mặt tướng nguyện x o á y quân giết vào đại yên hoàng thành báo thủ cho thế tử mặt tướng nguyện vì tiên phong chúng tướng sĩ quỳ một chân trên đất nao nhao mở miệng tại bên ngoài bọn hắn có mấy lời không thể nói lung tung nhưng ở trấn bắc vương phủ bọn hắn không hề cố kỵ thậm chí không t i ê n nệ gì cả lâm khiếu thiên trong mắt lóe lên một vòng vẽ phức tạp mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói la thiên thành đây lời này vừa nói ra chúng tướng sĩ nhao nhao sát khí dâng trào hai mắt đ ỏ bừng chuyện gì xảy ra lâm khiếu thiên nhũng mày vương gia là tướng quân chết rồi lâm vô phong thấp giọng nói n g à i sau khi mất tích h i ế n đế phong la tướng quân là trấn bắc nguyên soái la tướng quân tâm hoài vương ra tri ân màn đêm vông xuống tự vẫn lâm khiếu thiên sắc mặt phát l ạ n h một cống ngập trời lệ khí bộc phát trấn bắc quân khi nào vòng đến hắn đến nhung tay nhạn bác thành cùng trấn bắc quân chính là lâm ra tất cả đừng nói hắn còn chưa có chết cho dù hắn chết cũng ứng từ con của hắn lâm thất ra trường khống vương gia lúc này một vị tướng sĩ bước nhanh mà tới không người nói khởi bẩm vương ra thám tử đến báo lý vũ lược xuất l í n h hai mươi vạn đại quân hướng nhạn bắc thành mà tới cái gì hắn có dũ khí t r u n g tướng sĩ tức giận không thôi lâm khiếu thiên ánh mắt lạnh lẽo thật coi bản vương là quả hầm mềm chuyên bản vương chi lệnh tập kết mười vạn đại quân đã dám đến bản vương liền n h ư ờ n g bọn hắn có đến mà không có về nhạn nam thành lâm thất giả nằm tại trên ghế bành nhàn nhã phơi mặt trời kiếm vô sinh lách mình xuất hiện công tử lý vũ lược xoáy quân xuất trinh bánh bao thịt đánh chó có đi không về lâm thất g i cười nhạt một tiếng la thiên thành cái gì thời điểm đến b u ổ tối hôm nay kiếm vô sinh hồi đáp công tử la thiên thành nói hắn chỉ dẫn theo ba ngàn người ba ngàn người chưa hẳn có thể cầm xuống nhạn nam thành đủ rồi lâm thất dạ một mặt tự tin kiếm vô sinh hơi kinh ngạc lý vũ l ư ợ c mặc dù mang theo hai mươi vạn đại quân ly khai nhưng vẫn như cũ an bài ba vạn đại quân thủ thành gấp mười binh lực t r ê n l ệ n h lại nói lý vũ l ư ợ c kia hai mươi vạn đại quân lúc nào cũng có thể trở về nhạn nam thành công tử làm sao như thế chắc chắn bọn hắn không về được đây trong thành tình huống thế nào lâm thất dạ lại hỏi kiếm vô sinh hít sâu một cái nói rất nhiều bách tính bụng ăn không no không ít người đã bắt đầu chạy nạn lý vũ lực vì trưng thu của lương càng l à đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g hôm nay ra khỏi thành người ít nhất là ngày hôm qua g ấ p ba y ghi i nhân sớm đã âm thầm phân phối đại lượng lương thảo tùy thời có thể lấy phái phát vẫn chưa tới thời điểm la thiên thành tới dẫn hắn tới gặp ta lâm thất dạ lắc đầu tiếp tục khêu lấy bên cạnh đống lửa bên cạnh đống lửa trưng bày không ít về tình phía trên mang lấy chính là viên k i ê n màu vàng kim yêu thu trứng lúc chạm vào tối lâm thất dạ theo trong nhập định tỉnh lại đi vào trong viện thuộc hạ bài kiến công tử một cái nam tử áo đen bước nhanh đi vào lâm thất dạ trước người cung thân bài nói trong mắt tràn đầy cuồng hỉ nam tử áo đen dáng vóc khôi nô mặt như lao tước hai mắt sáng ngời có thần cưng nghị mà thiết huyết người này chính là đã chết chân bắc quân phó soái la thiên thành lâm thất giả cười đỡ dậy hắn thiên thành từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ la thiên thành cười nói thuộc hạ liền biết rõ cho dù trời sập xuống công tử cũng khẳng định bình yên vô sự trên đời này còn không người có thể muốn công tử mệnh lâm thất giả khẽ cười nói ngươi cũng sẽ linh hót sự tình an bài thế nào la thiên thành thu liễm nụ cười thần sắc nghiêm lại thuộc hạ sớm đã phái người đào mở nhạn cô sơn cũng chứa nước ba ngày các loại lý vũ lực chi quân đi qua nhạn cô hạp thương giang nước liền sẽ rót vào đến lúc đó nam bắc giữa hai thành chắc chắn hồng thủy ngập trời hai mươi vạn đại quân tất nhiên biến thành cho bụi kiếm vô sinh ngay vậy kinh ngạc không thôi lý vũ lược hôm qua mới xuất binh công tử thế mà sớm đã an bài tốt hết thảy chỉ chờ lý vũ lược tự chui đầu vào lưới đồng thời hắn trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn kia thế nhưng là hai mươi vạn cái tính mạng a vô sinh ngươi cảm thấy rất tàn nhẫn lâm thất dạ cười nhìn xem kiếm vô sinh ta kiếm vô sinh thợ sâu làm thế nào cũng nói không ra miệng la thiên thành cười hỏi vô sinh ngươi đi theo công tử lưu lại hoàn thành mấy năm đối đại yên thấy thế nào kiếm vô sinh suy nghĩ một chút nói đại yên mặt ngoài ca múa mừng cảnh thái bình nhưng trên thực tế tất cả đại thế tộc tranh quyền đoạt lợi sớm đã thủng trăm ngàn lỗ mục nát không chịu đ ổ i la thiên thành lắc đầu ngươi xem chính là hoàng thành đại yên v ồ n hoa nhất địa phương ngươi không thấy là những thành trì khác sớm đã kêu ca sôi trào chẳng qua là bị tất cả đại thế tộc cưỡng ép chấn áp mà thôi cái này hai trăm ngàn người chẳng qua là lý gia khuyến mã n g h i ề n ép nhạn nam thành bách tính nhiều năm bọn hắn nếu là chết rồi ngươi cảm thấy nhạn nam thành sẽ như thế nào kiếm vô sinh mờ mịt lắc đầu bách tính chắc chắn nhạy cấm hoan hô la thiên thành vô vô kiếm vô sinh từ không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tài cái này đại yên không phá thì không xây được chương hai mươi bảy dìm nước đại quân hôm sau nhạn cô hạp ở vào nhạn bắc thành cùng nhạn nam thành trung ương chính là hai thành con đường ắt phải qua giờ phút này lý vũ lược xuất l í n h hai mươi vạn đại quân ngừng chân hẻm núi trước đó không bao lâu thám tử đến báo tiên phong bộ đội trưởng khu thẳng vào không có bất luận cái gì ngăn cản lâm khiếu tiên h trung pi là già còn đại yên danh tướng lý vũ lược cười lạnh một tiếng khít mũi coi thường nhạn nam đại quân đã xuất phát ba ngày lâm khiếu thiên thế mà nửa điểm cũng không có chuẩn bị h ắ n lắc đầu Mặt m lúc này bên cạnh áo trắng trung niên nam tử mở miệng nói nhạn cô hạp mặc dù là một chỗ hiểm điệu nhưng mọi người đều biết cho dù bố phòng cũng vô dụng thuộc hạng ngược lại cho rằng thương giang càng thêm nguy hiểm lý vũ lược nhũng mày hứa tần ngươi đ ừ n g tại cái này nói chuyện giật gân thương giang cự ly nơi đây xa đạt ba mươi dặm lại có nhạn cô sơn cách trở làm sao có thể uy hiếp được chúng ta bộ kia đem cười lạnh nói hứa tần c h â m giọng nói nếu là nhóm chúng ta đi qua nhạn cô h ạ p đối phương đục xuyên sông đê thương giang nước biết ba o hung mãnh một khi rớt vào hậu quả khó mà lường được ngươi cho rằng lâm khiếu thiên là thần sao phó tướng coi nhẹ cười một tiếng coi như hắn là thần biết do nhóm chúng ta sẽ tiến đánh nhạn bắc thành cũng phải có sắp xếp thời gian hắn trở lại nhạn bắc thành mới bao lâu nhiều nhất hai ba ngày hai trong vòng ba ngày muốn phái binh đục xuyên nhạn cô sơn người xin、si、ó i ngộng hứa quân sư ngươi sợ không phải bị thính tuyết thập bát kị dọa phá lá gân đi hứa tần hà to miệng không phản bác được đúng vậy à, hai ba ngày thời gian muốn phái binh đục xuyên nhạn cô sơn dẫn thương g i a nước n trừ phi là thần nếu không không thể nào làm được hắn thở sâu vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận tướng quân quân ta sớm đã đứng ở thế bất bại dù là chỉ có một phần vạn khả năng cũng hẳn là bài trừ không thể để cho hai mươi vạn đại quân lâm vào hiểm cảnh phái mười cái trinh sát tiến về điều tra đại quân tiếp tục đi tới lý vũ lược lơ lên nói nói đi vúng cánh tay lên một cái đại quân tiếp tục đi tới hai mươi vạn đại quân xinh xinh bị nhạn cô hạp kéo thành một cái trường long h ứ a tần nhìn qua nhạn cô sơn phương hướng cười khổ lắc đầu hy vọng là ta suy nghĩ nhiều giờ phút này nhạn cô sơn chi đỉnh đứng đây mấy thân ảnh quan sát hai mươi vạn đại quân đi qua nhạn cô hạp bọn hắn thế mà thật cứ như vậy đi qua đổi lại là ngươi ngươi cũng sẽ đi qua ai có thể nghĩ đến ba ngày trước đó mười vạn đại quân toàn lực đem nhạn cô sơn xinh xinh đục xuyên đây không hổ là công tử mười ngày trước liền dự liệu được một bước này xem ra cũng không đốc thế mà còn biết sắp xếp người xem xét động thủ đi mấy người trong mắt lóe lên một vòng lanh sắt trói mắt qua gần nửa n g à y hai mươi vạn đại quân triệt để thông qua nhạn cô hạp hứa tần t ỉ n h thoảng quay đầu lại nhưng lại không chờ đến hắn muốn đợi người ba cách giờ trinh sát làm sao còn chưa báo tin hứa tần sầm mặt lại trong lòng có loại mãnh liệt bất an ầm ầm đúng lúc này một trận tiếng oanh minh theo phía sau chuyển đến giống như nộ lòng gào k h é t âm thanh chấn thương khung trong nháy mắt hấp dẫn đại quân lực chú ý đắng người nao nhao quay đầu lại nhìn lại sắc mặt đại biến cái gặp quần quận hồng thủy giống như vạn mã bô đằng cấp tốc hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà tới là hồng thủy ma ơi chạy mau kinh hoàng âm thanh liên tiếp hai mươi v tuyệt đối là thai nạn tính không ít người hoảng hốt hướng phía hai bên ngọn núi bỏ chạy h ồ n g thủy còn chưa đến tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét bên thai không dứt lấy ngàn mà tính người bị dâm thành t h ị t n á t tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất làm sao lại như vậy lý vũ lược kinh hãi nhìn trước mắt một màn này hắn cảm thấy khó nhất phát sinh sự tình thế mà thật phát sinh hắn nghĩ không hiểu đối phương là thế nào làm được tia thế nhưng là nhạn cô sơn a dù là mười vạn đại quân cũng phải tốn hao mấy ngày thời gian khả năng đ ư c xuyên t ư ơ n g quân m o n trốn hớ tần quát to một tiếng tung người xuống ngựa chạy như bay hướng phía ngọn núi chạy như điên lý vũ l ư ợ c lấy lại tinh thần thả người nhảy lên gần như đồng thời hồng thủy quân c u ộ n m à tới những nơi đi qua hết thể tất cả đều bị diệt bình thường tướng sĩ tại thiên thai trước mặt giống như sâu kiến hai mươi vạn đại quân chỉ một lát sau liền biến mất hơn phân nửa chỉ có ba bốn vạn người thành công b ò lên trên hai bên ngọn núi lý vũ l ư ợ c lòng đang nhỏ máu nếu là hai quân giao chiến thử thương thảm trọng thì cũng tôi đi có thể hắn liền nhạn bắt thành cái bóng cũng không thấy thiếu chút nữa toàn quân bị diệt quá oan u ổ n bọn hắn là thế nào làm được lý vũ lực run g i ọ n ó i không muốn tiếp nhận sự thật này thương quân khẳng định có nội ứng trước đó kia coi nhẹ phó quan hai mắt đỏ mừng tướng quân xuất binh mới ba ngày mặc dù có nội ứng nhường đối phương sớm biết được cũng không kịp chuẩn bị hứa tần lường phó quan kia một cái xem hắn mặt đỏ tới mang hai dừng một chút hứa tần lại nói tướng quân đối phương có cao nhân chí ít tại mười ngày trước đó cũng đã dự liệu đến một bước này một trận chiến này nhóm chúng ta bại còn mạnh hơn ngươi lý vũ l ư ợ c lộ ra v ẻ không dám tin hứa tần thở sâu chỉnh trọng gật đầu mạnh ta gấp trăm ngàn lần đột nhiên hắn đông nhiên ý thức được cái gì hết lớn không tốt nhãn nam thành lý vũ lực nghe vậy sắc mặt đại biến như gặp phải xét đánh nhãn nam thành lâm thất Dạ tiếp tục nướng cháy vàng yêu thú trứng làm sao không có nửa điểm phản ứng đây không nên a lâm thất Dạ rất b u ồ n b ự c hắn hiểu qua yêu thú trứng muốn ấp cần một chút phương pháp đặc thù kích thích nhưng trước mắt này khoả yêu thú trứng đều nhanh n ư ớ n g chín thế mà không có nửa điểm động tĩnh chẳng lẽ phương pháp không đúng công tử thương gia nước g n đã rút vào lý vũ lược hai mươi vạn đại quân còn thừa lại ba vạn có thừa kiếm vô sinh thở sâu đạt được cái này chiến quả nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh công tử kế hoạch thế mà thành công lâm thất giả cũng không quay đầu lại mà nói la thiên thành bên đó đây ba ngàn người chia thành tốp nhỏ tiến vào nhạn nam thành tùy thời có thể lấy động thủ kiếm vô sinh hồi đáp động thủ động thủ cái gì lâm thất giả biết miệng nhường bọn hắn ăn ngon uống ngon là được kiếm vô sinh s ữ n g sở la thiên thành không phải đến trưởng k h ố n g nhạn nam thành sao không động thủ làm sao cầm xuống nhạn nam thành chẳng lẽ các loại bọn hắn chủ động đầu hàng làm sao có thể yên tâm đi con vịt đã đun sôi chạy không thoát lâm thất g i cười cười tiện tay đem vàng yêu thú trứng ném vào trong đống lửa đột nhiên yêu thú trứng có chút rung động vỏ trứng thượng lưu chuyển một đạo màu vàng kim vầng sáng đem hỏa diễm tất cả đều ngăn cản ở ngoài quả nhiên là phương pháp không đúng đến phía dưới máy rực lâm thất dạ vỗ vô, vô hai tay hai lòng cười một tiếng t ố t ta ngủ một hồi có chuyện gì thông báo tiếp ta nói đi hắn nằm tại trên ghế bành hai mắt hơi say rượu vào đêm kiếm vô sinh vội vàng chạy tới mặt mũi tràn đầy vội vàng công tử hồng thủy tràn vào nhạn nam thành tất cả thành trì đều đã đóng lại trong thành hiện tại loạn thành một bảy b á chương hai mươi đ ạ tám ăn, một thành tới tay nhạn bất thành lâm khiếu thiên người khoác chiến giáp chắp tay đứng ở trên cổng thành ngắm nhìn phương xa cự ly thám tử để báo đã qua ba ngày nhưng mà nhạn nam thành đại quân dường như đột nhiên mất tích liên liên tiến về tìm hiểu trinh sát cũng Chẳng không thấy bóng dáng. thấy lâm ẽ bọn hắn chết tất cả đều chết rồi? l khiếu tiên n có, có chút kinh ngạc vài ngày trước mặc dù xuống không ít mưa có thể cái này mấy ngày vẫn luôn là trời nắng tại sao có thể có như thế lớn hồng thủy vương gia yên tâm nhạn bắc thành ở vào cao điểm sẽ không bị hồng thủy tác động đến lâm vô phong h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa trong lòng kinh t h á n không thôi không hổ là công tử mượn nhờ thiên hai nhất ba lưu mang đi nhạn nam thành hai mươi vạn đại quân bây giờ nhạn nam thành đã trống rỗng lại bị hồng thủy vây quanh còn lại quân coi giữ đã là chó cùng rất dầu tốt một chiêu nhất t i ễ n s o n g điêu nhạn nam thành đã là công tử vật trong bàn tay lâm vô phong âm thầm trầm âm không đúng là một mũi tên trúng ba con chim t i ế n bắc khí hậu khô hạn quanh năm nước mưa thưa tớt bây giờ thương rằng nước r ớ vào nghĩ đến cái này hắn trong mắt tràn đầy vẻ kính n g vương ra lấy cái này hồng thủy vì thế nếu là nhạn nam thành hai mươi vạn đại quân gặp được đoán chừng đã toàn quân bị diệt đi đột nhiên bên cạnh một cái hát giáp tướng sĩ mở miệng lâm khiếu thiên xứng sở có vẻ như thật đúng là chuyện như vậy kể từ đó tự mình điều động mười vạn đại quân chẳng phải là toi công bận r ộ n rồi vương ra đối hồng thủy thối lui chúng ta nếu là đánh vào nhạn nam thành chẳng phải là như lấy đồ trong túi lại một người mở miệng lâm khiếu thiên trầm mặc không nói tiến đánh nhạn nam thành vậy nhưng mang ý nghĩa phản bội đại yên hắn đối ngọc nam thiên cảm nhận mặc dù đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nhưng vẫn như cũ xa xa không tới quyết định thời điểm một đ á m tướng sĩ nghe vậy nhao nhao ngậm miệng không nói báo lúc này h é t dài một tiếng từ đằng xa chuyển đến cái gặp một cái trinh sát t u người n g xuống ngựa bước nhanh đi vào trên cổng thành khởi bẩm vươn ra đại hoang hoàng, hoàng t r i ề u đại tướng quân hạ thiên phóng tự mình dẫn năm mươi vạn đại quân tới gần yến vân quan cố bắc thần tướng quân cầu viện trinh sát quỳ một chân trên đất lấy ra một cái ống trúc lâm vô phong tiếp nhận ống trúc giao cho lâm khiếu thiên lâm khiếu thiên lấy ra xem xét lập tức sắc mặt âm trầm như nước nhã nam thành hai mươi vạn đại quân không đợi được lại chờ đến đại hoang năm mươi vạn đại quân lâm khiếu thiên cười lạnh một tiếng sắc mặt hiện lên một vòng vẻ đại hoàng giành tướng hạ thiên phóng mười mấy năm qua chưa thể bước vào đại yên nửa bước hiện tại cũng không thể về sau càng không thể hắn vung cánh tay lên một cái nói lăng thanh thu ngươi dẫn đầu mười vạn đại quân c h ấ n thủ nhạn bắc thành những người khác theo bản vương tiến về y ế n vân quan vương ra đối phó lý vũ lược mặt tướng không cần mười vạn đại quân năm vạn liền có thể bên cạnh ngân giáp tướng sĩ lăng thanh thu một mặt tự tin nói lâm khiếu thiên k h o á t khoác tay bảy ngày sau như lý vũ lược chưa từng hiện thân ngươi lại để cho người xuất lĩnh năm vạn đại quân tiến về h ế n vân quan trợ giút lần này định thống kích đại hoàng n h ư n g hắn lại không có dũng khí phạm đại yên trí tâm Mặt t ư ớ ngày lính m ệ đầu á m n tiên lý vũ lực lưu lại ba vạn đại quân còn có thể miễn cưỡng chấn áp bạo loạn ngày thứ hai đốt rết ta cướp thỉnh thoảng phát sinh ba vạn thủ thành tướng sĩ căn bản chấn áp không đến ngày thứ ba số trăm vạn bách tính ở vào đói khát bên trong đối đ ồ u ăn khát vọng sớm đã chiến thắng sợ hãi không đ o ạ n chỉ có thể chết đói đ o ạ n còn có cơ hội sống sót dân chúng không cố kỵ nữa dựa vào cái gì những n à y nghiền ép bọn hắn người có thể ăn uống no đủ mà bọn hắn lại chỉ có thể đói bụng số trăm vạn bách tính ngưng tụ lực lượng là cực kỳ khủng bố dân chúng rốt cuộc không còn đàn nhẫn đường hoàng cùng tướng sĩ sống mái với nhau sự kiện đẫm máu thường có phát sinh ngày thứ tư hồng thủy vẫn như c ũ đã lui nhạn nam thành giống như biến thành một tòa thánh chết im một mảnh người ngược lại là không chết bao nhiêu nhưng phần lớn người cơ hồ cũng đói đến không có lực khí một tòa nhã huyển bên trong công tử không sai biệt lắm la thiên thành hít sâu một cái nói lâm thất giả gật gật đầu thản nhiên nói hành động đi nhớ kỹ tận lực không muốn thương tới bách tính kiếm vô sinh nhịn không được hỏi công tử nhã nam thành bách tính đều đã đói đến i ê n rộ la thiên thành chỉ có ba người không chờ hắn nói xong la thiên thành cười cười nói ngươi cảm thấy bọn hắn còn có lực khí xuất thủ sao hiện tại chỉ cần có thể cho bọn hắn một miếng ăn nhường bọn hắn làm cái gì cũng nguyện ý nhưng vẫn là chết không ít người kiếm vô sinh thở dài la thiên thành lắc đầu ngươi đây là lòng dạ đ à bà nếu là phát sinh chiến tranh chết người đâu chỉ gấp m ư ơ i gấp trăm lần có thể nhạn nam thành cho đến bây giờ chân chính chết đói người có mấy cái những cái kia chết đi người đều là gieo gió gặp bão nói đi la thiên thành quay người t ố i lui lâm thất dạ nhịn không được thở dài nhân tính chịu không được khảo nghiệm kiếm vô sinh rất tán thành công tử lúc này lâm y ghi hệ nhân xuất hiện tại cửa ra vào mặt mũi tràn đầy t i ể u tụy kiếm vô sinh kinh ngạc lâm y ghi hệ nhân làm sao xuất hiện ở đây vất vả lâm thất dạ cười nói lần sau đừng để ta làm cái này sự tỉnh ngươi không biết rõ nhạn nam thành cùng nhạn bắc thành ở giữa có bao nhiêu máy tính lâm y g i hệ nhân phàn nàn nói lâm thất giả đứng vậy vỗ vô kiếm vô sinh bà vai mọi thứ mưu sau đó định muốn đạt tới mục đích phương pháp rất nhiều có thời điểm mặc dù phiến phức điểm nhưng khẳng định có một loại thích hợp nhất phương pháp kiếm vô sinh trịnh trọng giật gật đầu theo người sự tình sắp xếp xong xuôi lâm thất giả hỏi lâm y d h i hệ nhân gật gật đầu đã sắp xếp xong xuôi tùy thời có thể lấy khai thông một cái k ê n h đạo liên thông nam bắc hai thành từ nay về sau có thương g i a n g nước tiến bắc tri địa không còn là một mảnh hoàng vụ tri địa kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thương g i a n g nước không chỉ có t r ô n vùi lý vũ l ư ợ c hai mươi vạn đại quân trợ giúp công tử tùy tiện cầm xuống nhạn nam thành trừ cái đó ra thế mà còn có dạng này diệu dụng điểm này là hắn tuyệt đối không nghĩ tới hôm sau la thiên thành lần nữa trở lại trong viện mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói công tử nhạn nam thành cầm xuống kiếm vô sinh thở sâu từ đấy lòng thay lâm thất dạ cảm thấy cao hứng nhưng mà lâm thất dạ lại là thần sắc bình tĩnh vô h ỉ vô bi dường như cầm xuống nhạn nam thành chẳng qua là một chuyện bé nhỏ không đáng kể thiên thành tiếp xuống biết phải làm sao a lâm thất dạ tiếp tục nướng cháy vàng yêu thụ trứng cũng không quay đầu lại nói công tử yên tâm ta cam đoan một tháng bên trong công tử thủ hạ có một chi m ư ờ i vạn đại quân có thể dùng la thiên thành lúc này lập xuống quân lệnh trạng hùng hùng hổ hổ lý khai công tử ta có thể làm chút gì kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy mong đợi nói hãn đột nhiên phát hiện tự mình so sánh công tử bên người những người khác có vẻ hơi vô dụng Lâm thất giả tự nhiên nhìn nghĩ giả ra ý chương ủ a ắ n c ờ i nói, tiếp việc xuống, cần n có thực một g sắc ư i đi Kiếm i làm. vô s h thần n sắc h i ê m l ạ i l â mươi thất mắt ta hiếp giả muốn nói, n đem đưa đến một t người ư r ớ c mặt ta, mà ta, lại n h ấ t đ ị n h phải c ò ngươi s ố n muốn ăn một mình ai kiếm vô sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm thất giả trịnh trọng như vậy trong lòng có chút kinh ngạc lâm thất giả cười cười bờ m ô i có chút trường hợp hán kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc còn tưởng rằng tự mình nghe lầm công tử người này có làm được cái gì so lý vũ lực còn trọng yếu hơn không nên xem thường bất luận kẻ nào lâm thất dạ nhắc nhở nói lý vũ l ư ợ c cùng hắn so sánh như cặn bã cùng vàng kiếm vô sinh không nghi ngờ lâm thất dạ nội tâm lại là càng phát ra tò mò bất quá hắn vẫn như cũ nghĩ không hiểu liền cái kia thường thường không có gì l ạ người đến cùng có cái gì địa phương đáng giá công tử coi trọng như vậy nhớ kỹ muốn sống lâm thất dạ lại cường điệu một câu công tử yên tâm kiếm vô sinh trịnh trọng đáp l ạ g yên biến mất lâm thất dạ đột nhiên tay lấy ra tín điều hít mắt cười một tiếng có ý tứ không nghĩ tới nhạn nam thành còn ẩn giấu đi dạng này nhân vật lúc nửa đêm một đạo bóng đen xuất hiện vô tâm sao ngươi lại tới đây lâm thất dạ nhìn thấy bóng đen có chút ngoài ý m ớ n không chỉ ta tới lâm vô tâm chỉ chỉ trong viện hô hơn mười đạo thân ảnh hiện lên toàn bộ xuất hiện tại trong sân động tác chỉnh tề chặt một đám người trầm mặc không nói nhưng cử chỉ ở giữa đều là vẻ cung kính xảy ra chuyện gì lâm thất dạ thần sắc có chút châm xuống thính tuyết thập bát kỵ đồng thời xuất động tuyệt đối không phải việc nhỏ đại hoang hoàng triều hạ thiên phóng xuất lĩnh năm mươi vạn đại quân đến yến vân quan vương gia đã xoái binh tiến về trợ g ú t lâm vô tâm mặc không biểu lộ không n g y kia ra hỏa muốn theo ta đoạn bị ta đánh cho một trận luận giết người bọn hắn những người kia chưa chắc là đối thủ của chúng ta lâm thất dạ trợn trắng mắt cười nói ngươi liền không sợ hắn mang thủ cùng lắm thì gặp gỡ nguy hiểm không hướng hắn cầu viện binh lâm vô tâm lùn núi mai lơ lên nói cái này b ả y đại hoàng triều hẳn là còn không có có thể uy hiếp được tính h tuyết thập b á c kỵ ta kiếm cách đây lâm thất dạ bổn một đạo làm ta không nói lâm vô tâm mặt đen lại thật sự là đây hũ không nên nâng đầy hũ hắn vội vàng đổi chủ đề nói công tử vô phong đã để cho ta hoặc là không n g y xuất thủ nghĩ đến đối thủ xác thực không đơn giản chẳng lẽ đại hoàng hoàng triều có cao thủ nói đến đây lâm vô tâm kích động thần huyền cảnh đỉnh phong hắn đánh không lại nhưng thần huyền cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ hẳn là có thể thử một chút lâm thất dạ không nói khi thì nhữ n g mày khi thì gián ra trong đầu nhanh chóng tự hỏi cái gì sau nửa ngày hắn mới nói đại hoan g dân phong dư hãn người người thì i ệ võ xa không phải đại yên có thể so sánh cũng liền trấn bắc quân có thể cùng một địch nhưng hắn binh lực lại là trấn bắc quân g ấ p hai nói đến đây lâm thất dạ cũng có chút lo lắng may mắn chính là lý vũ lược hai mươi vạn đại quân đã giải quyết nếu không trước sau vây công thiết tưởng không chịu nổi các loại lâm thất dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì lý vũ lược cùng hạ thiên phóng làm sao lại đồng thời xuất binh cái này rất không bình thường s ắ c thực không bình thường lâm vô tâm cũng lộ ra vẻ trầm tư nếu là vương gia bị hạ thiên phóng kiềm chế lý vũ lược xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân giết tới nhạn bắc thành rất lớn có thể sẽ luân hãm đến lúc đó vương gia mất đi đường lui chỉ có thể từ thủ yến vân quan cho dù lý vũ lược vây mà không công cũng đồng dạng sẽ để cho vương gia phân tâm rất khó từ chiến đến cùng không như thế vẫn chưa đủ lâm thất dạ híp híp hai mắt lao đầu tử mặc dù ngu chung một chút nhưng dầu dị cũng là bảy đại một trong danh tướng hạ thiên phóng muốn công phá hiến vân quan chắc chắn nỗ lực giá cao thảm trọng lý vũ lược đầu kia đần có lửa đánh trận nhất khiếu bất thông căn bản không có khả năng uy hiếp được lao đầu tử trừ phi còn có cái khác không rõ lực lượng gia nhập n h ạ n quy thành lâm thất dạc cùng lâm vô tâm nhìn nhau c h ă m miệng một lời n h ạ n quy thành không thuộc về đại yên hoàng triều mười tám tòa thành lớn nhưng hắn vị trí cực kỳ đặc thù nam nhìn đại yên tây lâm đại l o n g bắt dựa vào đại hoàng chính là ba đại hoàng triều chỗ giao giới lại cùng nhãn bất thành nhãn nam thành hiện lên tam giác chi thế bởi vì địa thế hiệp ác ba mặt dãy núi trùng điệp vượt q u n h lại có thương giang vắt、ngang. dễ thủ khó công cơ bản không có binh phạm chi hiểm cho dù là nhạn bắc thành cùng nhạn nam thành cùng nhạn quy thành ở giữa cũng vẫn như c ũ chỉ có một cái chật hẹp quan đạo liên thông đại long hoàng triều cùng đại hoàng hoàng triều muốn theo nhạn quy thành xâm lấn đại liên hoàng triều không khác thiên phương dạ đàm đương nhiên đó cũng không phải lâm thất dạ chú ý trọng điểm trọng điểm là nhạn quy thành hướng đông nam phương hướng lại là nhất mã bình xuyên chính là chân chính phí nhiều m à u mỡ chi địa sản vật cực kỳ phong phú cho dù lâm ý vị h nhân lần trước băng thiên kế hoạch đều không thể tác động đến nhạn quy thành nửa phần nhạn quy thành là văn gia đất phong lâm thất dạ rộng mở trong sáng đây hết thể đều là văn tinh thần âm mưu xem ra lần trước giết còn chưa đủ ác d i ệ t không đủ sạch sẽ lâm vô tâm ánh mắt phát lệnh quay người liền chuẩn bị rời đi đừng nóng vội lâm thất dạ vội vàng gọi lại hắn ngươi bây giờ đi chưa hẳn tới kịp các ngươi tạm thời tại cái này nghỉ ngơi nửa tháng t i ê u nhạn b á c thành lâm vô tâm có chút bận tâm lâm kiều thiên yên tâm ai cũng không động được nhạn b á c thành nửa phần lâm thất dạ hư lạnh một tiếng văn tinh thần dã tâm không nhỏ nhưng muốn nhất cử cầm xuống đại yên bắc cương ba thành không khác người si nói mộng một không xem chừng còn có thể sập răng lâm vô tâm gật đầu thối lui n h y mắt trôi qua hai ngày t h ô n g t h ủ y đã chậm rãi thối lui được sự giúp đỡ của u vân thương hội la thiên thành trong vòng hai ngày triệt để nắm trong tay nhạn nam thành cũng thuận lợi trưng thu quân mười vạn bắt đầu l u y ệ n quân lâm ý dị hạ nhân lấy u vân thương hội danh nghĩa tùy tiện chiêu hai mươi vạn dân công mở đảo kênh đảo bây giờ nhạn nam thành lương thực khan hiếm có một miếng ăn liền có đại lượng người nguyện ý làm huống chi còn có tiền công đây bất quá đây là một cái công trình vĩ đại đoan trừng c h í ít cũng cần một năm nửa năm từ đầu đến cuối lâm thất dạ cũng không từng hiện thân hắn tin tưởng lâm ý dị nhân cùng la thiên thành năng lực nhã huyền bên trong lâm thất dạ hoàn toàn như trước đây đổ nướng vàng yêu thủ t r u n g quanh trưng bày huyền tinh đã đổi mấy nhóm trải qua nửa tháng đồ nướng yêu thú chứng t r u n g quanh kim quang càng phát ra trói mắt lâm thất dạ có chút chờ mong thần gia huyền thụ à thực lực khẳng định không kém nơi nào đột nhiên lâm thất dạng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa trên nóc nhà chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh kia là một cái trung niên nam tử một bộ thanh ý ỉa dáng vóc cao khuôn mặt tấn u h n giật sau lưng beo nghiêng lấy một thanh kiếm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong đống lửa yêu thú chứng các hạ cũng nghĩ ăn lâm thất dạng mỉm cười trung niên nam tử nghe vậy khoe miệm giật một cái ăn người nhà không biết rõ đây là cái gì đồ vật sao. thần g i a yêu thú chứng a thế mà nghĩ nương ăn đơn giản chính là phung phí của trời hắn không có mở miệng lách mình xuất hiện tại bên cạnh đống lửa đưa tay hướng phía yêu thú chứng trộm tới tốc độ nhanh chóng giống như h u y ế n ảnh mắt thấy yêu thú chứng sắp tới tay trên mặt hắn không tự chủ được hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ nhưng mà sau một khắc nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết bột một tiếng cổ tay của hắn bị một cái tay gắt gao chế trụ như là kiếm sát yêu thú chứng cách hắn tay chỉ có nửa tức xa cũng rốt cuộc không cách nào động đậy nửa phần ngươi muốn ăn một mình thanh âm đạm mạc gh é vào lỗ t a i hắn văng lên trung n i ê n không thể tin nhìn trước mắt cái này người vật vô hạ thiếu niên chương ba mươi miểu s á t kiếm đế n g ư ơ i trung niên nam tử dùng sức dây giụa có thể tay phải vẫn như cũ không cách nào động đậy mảy may làm sao có thể lấy thực lực của hắn b ả y đại hoàng triều tuyệt vô địch thủ một cái thiếu niên hời hợt liền áp chế tự mình lúc này lâm thất giả đột nhiên buông tay trung niên nam tử thân thể r u lên mấy cái l ắ m mình lần nữa về tới trên nóc nhà không gì sánh được kiên kỵ nhìn chằm chằm lâm thất giả trán của h ắ n chảy ra tinh mịn mồ hôi phía sau l ư n g sớm đã ướt đẫm lâm thất g i đứng dậy cười t ù n tìm nhìn xem trung niên nam tử các hạ là ai trung niên nam tử nhịn không được hỏi thanh â m có chút phát run vừa rồi cái kia một tay thật hù dọa hắn người trước mắt đơn giản chính là một tòa khó mà vượt qua núi cao không cách nào vượt qua lệch trời huyết vân tông người lâm thất giả không trả lời mà hỏi lại từ đ ầ u đến cuối phong khinh vân đạm trên mặt nụ cười trung niên nam tử không nói nhưng trong lòng thì nhanh chóng suy tư người trước mắt thế mà nhận biết mình chẳng lẽ là huyết vân tông vị kia tiên tổ phản lao hoạt động khả năng không lớn muốn phản lao hoạt động dù là siêu việt đế huyền cảnh thánh huyền cảnh cũng làm không được chí ít cũng phải là không có khả năng huyết vân tông tuyệt không có khả năng có như thế cường đại người phóng nhãn vân châu cũng không tồn tại như thế cao thủ càng là não bổ áp lực của hắn càng lớn sắc mặt đều có chút trắng bệnh bỗng nhiên hắn bỗng nhiên rút ra phía sau chi kiếm một đạo ánh sáng xanh nở rộ lăng lệ kiếm mang p h ừ n g p h ự c trong viện nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy độ t hư không đã nổi lên h à n g sương lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng kiếm của ngươi so tả kiếm khách như thế nào thanh minh kiếm đế trung n i ê n nam tử sắc mặt biến hóa hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà một n g ụ nói ra lai lịch của hắn mà hắn lại đối đối phương hoàn toàn không biết gì cả làm một cái kiếm tu tay của ngươi đều đang run dậy như thế nào xuất kiếm lâm thất dạ đứng chắp tay khẽ lắc đầu hắn nguyên bản còn có chút chờ mong thanh minh kiếm đế dù sao cũng là đế bên cạnh hẳn là so tả kiếm khách mạnh hơn không ít lại không nghĩ rằng không chịu được như thế hắn lập tức thất vọng c ú t đi đừng để ta tại bảy đại hoàng t r i ề u nhìn thấy ngươi lâm thất dạ hừ lạnh một tiếng thanh minh kiếm đế khẽ cắn môi hai mắt bóng đỏ lên giống như một đầu g i ã thú phát cuồng hắn không cam lòng đường đường kiếm tu sao có thể liền giút khí xuất thủ cũng không có kiếm tu chỉ cần g ú t kiếm liền muốn thẳng tiến không đủi đúng lúc này thanh minh kiếm đế gầm thép một tiếng giống như như thiệm điện một kiếm, đâm về lâm thất giả. Màu xanh kiếm quang sán lạ lành l ạ n g không gì sánh được mang theo một cỗ không thể địch nổi kiếm ý mắt thấy mũi kiếm cự ly lâm thất dạ càng ngày càng gần trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên thành công lâm thất dạ bấm quay đầu nghiêng người、Phúc. một tiếng vang giòn thanh minh kiếm đế cổ học chỗ thình lình có thêm một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết tích huyết quang như sương phước l u n ra trong tay hắn c h i kiếm cự l i lâm thất dạ chỉ có không đến một tấc cự l i cái này một tấc xa lại vượt qua sinh c ù n g tử thật nhanh thanh minh kiếm đế che lấy cổ họng của mình làm thế nào cũng ngăn không được tiên huyết dâng trào phình một tiếng hắn không cam lòng ngã trên mặt đất sinh cơ nhanh chóng s ó i mòn là ngươi quá chậm lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng ngươi đến cùng là ai làm sao biết rõ tên của ta thanh minh kiếm đế cơ hộ dùng hết sau cùng lực khí hỏi có trọng yếu không lâm thất dạ trả lời thanh minh kiếm đế hoảng hốt đúng vậy a có trọng yếu không Đã đời. không trọng yếu. Trên yếu. lâm ạ i kiếm.、Thanh、minh kiếm ngươi rãi Cuối cùng không có bất luận cái gì sinh có. con chậm cùng có cơ. Nhanh như Thanh tán. không luận vậy quyết đế bất gì l thất dạ nhìn xem thanh minh kiếm đế thi thể lắc đầu hắn không muốn giết người không nghĩ tới thanh minh kiếm đế thế mà đánh len hắn trời gây nghiệt còn có thể tồn t ự gây nghiệt không thể sống đế huyền cảnh thực lực có vẻ như cũng chẳng ra sao cả lâm thất dạ nói nhỏ một tiếng thanh minh kiếm đế chi danh hắn tự nhiên nghe nói qua nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nghe qua mà thôi không nghĩ tới tùy ý một đón liền bọn c ú n g nếu là thanh minh kiếm đế dưới suối vàng có biết không biết làm cảm tưởng gì hắn ánh mắt rơi vào yêu thú t r ứ n g phía trên liên đế huyền cảnh đều muốn cấp đoạt yêu thú nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào một lát sau vỏ trứng triệt để v ỡ vụn một cái lớn cỡ bàn tay toàn thân hiện lên màu đen chim nhỏ tránh thoát mà ra lâm thất dạ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái vàng yêu thú trứng ấ p ra một cái màu đen huyền thú chẳng lẽ lại biến gì? hắn quan sát tỉ mỉ lại là phát hiện hắn lông vũ cứng như tinh cường từng đầu kỳ dị đường vân lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt trải rộng toàn thân khó trách thanh minh kiếm đế sợ hãi như thế hắn vẫn như cũ dám liều chết đánh cược một lần t h á n h thú huyết mạch chỉ ít cũng có thể đột phá thánh huyền cảnh có thể nói là thiên phú tuyệt luân so v â n châu 99% n h â n tộc tu sĩ đều mạnh hơn vừa ra đời chính là thần gia trung kỳ hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng đáng tiếc chính là nhỏ một chút hô đột nhiên tiểu bất điểm mở hai mắt ra lộ ra một đôi màu hắc kim con người giống như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm sắc bén đến cực điểm hắn hai cánh nhẹ nhàng dương ra như là một đạo màu đen thiệm điện đánh út về phía lâm thất dạ lâm thất dạ tay mắt lanh lẹ tay phải tùy tiện bóp lấy hắc kim long văn điêu cổ hắn hai cánh ra sức bay nhảy thế mà bắn ra một đạo đạo k i ế m khí lại dày vỏ đem n g ư ờ i nướng lâm thất d i v u n g ra tay phải đưa tay chính là một bàn tay hắc kim long văn điêu bay ngược mà ra trọng trọng nện ở tường viện phía trên toàn bộ vách tường trong nháy mắt sụp đổ nó phẫn nộ kêu vài tiếng muốn v u cánh đ ả o tàu lâm thất d i khỏe miệng dâng lên nguyên thần nở rộ quần bạo khí tức phô thiên cái địa quét sạch mà ra hắc kim long văn điêu chỉ cảm thấy cả mảnh trời sụp đổ xuống như rớt vào hầm băng toàn thân co cắp tại tại chỗ run lấy、bấy. lâm thất g i trong nh một đạo lưu quan g không có vào trong cơ thể nó đã đem nó ấp ra lại thế nào khả năng n h ư ờ n g hắn thoát đi hắn chưa hề nghĩ tới tự mình vương bá chi khí chấn động đường đường thánh thú huyết mạch liền sẽ quỳ xuống thân phục nhưng là hắn không thiếu thủ đoạn công tử nhưng vào lúc này ngoài viện truyền đến kiếm vô sinh thanh âm lâm thất dạng ẩ n g đầu nhìn lại cái gặp lâm thất d ạ dẫn theo một đạo thân ảnh chật vật đi vào trong viện tiện tay vứt trên mặt đất lâm lâm thất d ạ chật vật thân ảnh kinh hại không thôi một bộ như thấy quỷ bộ dáng cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc đã chết người thế mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì dung giọng nói đây hết thảy đều là ngươi tính toán lâm thất giả cười nhạt một tiếng ta phải gọi ngươi hứa tần đây vẫn là gọi ngươi tần hủ hắn nhường kiếm vô sinh mang tới người chính là lý vũ lược quân sĩ hứa tần không chuẩn xác mà nói phải gọi tần hủ tần hủ nghe vậy một vòng kinh hai lóe lên một cái rồi biến mất thản nhiên nói ta gọi hứa tần muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được lâm thất giả khép cười một tiếng cổ tần đế triều thái tử thiên phú tuyến luân mười tám tuổi đột phá thần huyền cảnh ba mươi tuổi đế huyền cảnh sáu mươi tuổi thánh huyền cảnh ba trăm n ă m trước cổ tần đế triều trong vòng một đêm sụp đổ cả t r i ề u trên dưới chó gà không thà triệt để trở thành lịch sử vân châu tu luyện giới từ đây không gượng dậy nổi các lộ chư hầu điểm phá cổ tần đế triều còn xuất lại im ngay không đợi lâm thất dạ nói xong t ầ n hủ đông gầm t hét hai mắt sớm đã đỏ bừng như máu kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c cổ tần đế triều đó là cái gì chương ba mươi một cổ tần đế triều cổ tần đế triều biến thành cho đ u ổ i về sau ngũ đại tông môn bậy đại hoàng triều cùng nổi lên chứa tể vân châu lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh đối tần hủ phẫn nộ nhìn như không thấy tự đ ủ thật tình không biết trong núi không lá o hổ hầu tự xưng đại vương bảy đại hoàng triều cũng tốt ngũ đại tông môn cũng được tại đã từng cổ tần đế triều trước mặt giống như bụi bằng đáng tiếc ngươi ngủ say gần ba trăm n ă m một thân t u v i diệt hết ta để ngươi ngầm miệng t ầ n hủ như là một đầu thức tỉnh hùng sư đ ỗ n g nhiên bạo khởi hướng phía lâm thất giả đánh tới nhưng mà không bằng lâm thất giả đậu thủ kiếm vô sinh một bước tiến lên tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc tùy tiện đem tần hủ hất bay ra ngoài tân hủ dẫn đầu ra mấy trường xa trọng trọng đập xuống đất k h miệm tràn ra một tia tiên huyết suy nhược hèn mọn như ngươi có thể làm cho ai ngầ lâm thất dạ thản nhiên nói tần hủ hai tay nắm chặt móng tay lâm vào trong lòng bàn tay sau đó trọng trọng nện vào trên mặt đất lâm thất dạ lời nói giống như một kiếm một kiếm cắt chém vết sẹo của hắn đột nhiên hắn ánh mắt quét về phía bên cạnh đ ố n g nhiên giật mình thanh minh kiếm đế hắn kinh hô mà ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lập tức đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lâm thất dạ không dám tin nói hắn là người giết kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc kiếm đế chẳng lẽ là đếm miền cảnh công tử thế mà giết đếm miền cảnh c ờ g i ả thực lực của hắn tại vân châu còn sắp xếp không lên h kiếm vô sinh vội vô vàng cấp hắn pha chẳng ngon. pha cấp lâm thất giả khẽ nhấp một cái ghế bành hơi rung nhẹ hai mắt khép hở không lên tiếng nữa trong viện bầu không khí cực kỳ yên lặng sau nửa ngày tần hủ đứng dậy hít sâu một cái nói ngươi nghị t ừ trên người ta được cái gì lâm thất giả thản nhiên nói ta đối với ngươi trên người đồ vật không có hứng thú ngược lại là đối ngươi cùng cổ tần đế t r i ề u hủy diệt nguyên nhân cảm thấy hứng thú tần hủ mặt mũi tràn đầy không tin thế n h ư n nếu là biết rõ thân phận của hắn làm sao có thể không có hứng thú đoán chừng hận không thể đem hắn nghiền ép sạch sẽ ngươi sẽ không coi là cổ tần đế chiều thật rất mạnh a lâm thất dạ đột nhiên mở hai mắt ra ngoạn vị nhìn xem tân hủ nếu là nó thật đầy đủ cường đại há lại sẽ bị hủy diệt tân hủ lời đến khỏe miệng ngữ toàn bộ nén trở về đúng a cổ t â n đế chiều còn chưa đủ mạnh nếu không cũng sẽ không trở thành lịch sử cổ t â n đế chiều hủy diệt nguyên nhân ta sẽ không nói cho ngươi trừ phi ngươi có thể nhất thống vân châu tân hủ trầm giọng nói vậy liền như thế ước định cẩn thận lâm thất dạ gật gật đầu đứng dậy tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể tân hủ xứng sở hắn chỉ là thuận miệm nói một chút không nghĩ tới lâm thất dạ t ư ờ n g thật nếu không đi theo ta cùng đi xem xem k i u thiên chi định phong cảnh lâm thất dạ cười cười tần hủ con ngươi co rụt lại đơn giản một câu lại là hào khí vật mây khí thôn s â n h ạ tần hủ thật sâu nhìn xem lâm thất dạ nói ta rất chờ mong ngươi đi đến một bước kia có thể hay không tha lý vũ l ư ợ c một mạng được lâm thất dạ gật gật đầu giao cho hắn một tờ giấy la thiên thành bên ngoài chờ ngươi xem chừng văn ra tần hủ nhìn tờ giấy một cái quay người rời đi cũng không quay đầu lại để lại một câu nói kiếm vô sinh hơi s ữ n g sở không biết rõ hai người đang đánh cái gì bí hiểm văn ra lâm thất dạ k h é cười một tiếng trong n ư ơ i cười đều là coi nhẹ văn ra cũng đáng được hắn xem chừng bất quá tần h ủ có thể nói ra lời này hắn rất hài lòng công tử ngươi cứ như vậy n h ư ờ n g hắn đi rồi kiếm vô sinh rốt cục nhịn không được hỏi đi lâm thất d i lắc đầu cười một tiếng hắn sẽ không đi kiếm vô sinh sững sờ lại nói công tử cổ tần đế triều là chuyện gì xảy ra lâm thất d i thản n h i ê nói n ngàn năm trước cổ tần đế triều nhất thống vân châu huy hoàng cường thịnh cường giả như mây khí vận như rồng vân châu người ai cũng bái phủ nhưng mà ba trăm năm trước cổ tần đế triều đột nhiên trong vòng một đêm biến thành cho bụi dường như theo dòng sông lịch sử bên trong xóa đi bây giờ vân châu người hiểu rõ cổ tần đế triều người có thể đến được trên đầu ngón tay hơn phân nửa đều là ngũ đại tông môn láo quái vật cổ tần đế triều mạnh như vậy làm sao lại bị diệt kiếm vô sinh không dám tin đối vân châu mà nói cổ tần đế triều tuy mạnh nhưng ở người mạnh hơn trước mặt cổ tần đế triều cũng như sâu kiến một tay có thể diệt lâm thất giả lắc đầu kiếm vô sinh hà to miệng nhân lực làm sao có thể mạnh như vậy lâm thất giả cười mà không nói cái này mạnh lấy hắn kiếp trước đỉnh phong thực lực thổi khẩu khí liền có thể hủy diệt cựu huyền đại lục hắn vô vô kiếm vô sinh bà vai tầm mắt cao bao nhiêu thế giới liền lớn đến bao、nhiêu. kiếm vô sinh thở sâu trịnh trọng gật gật đầu hắn lại cười cười nói công tử ngươi làm sao biết rõ cổ tần đế triều chẳng lẽ là thính tuyết lâu lâm vô phong cùng lâm vô tâm thực lực hắn thấy tận mắt đủ để cho hắn tưởng tượng đến thính tuyết lâu thực lực tổng hợp biết được cổ tần đế triều tin tức cũng là như thường chờ ngươi đột phá thần huyền cảnh liền nói cho ngươi lâm thất giả cười nói kiếm vô sinh kinh ngạc chẳng lẽ công tử thủ hạ ngoại trừ tính h tuyết lâu còn có không muốn người biết lực lượng một thời gian hắn trong mắt loe ra cực nóng con mang càng là cùng công tử ở chung hắn liền càng phát ra cảm thấy công tử thâm bất khả chắc t u t đem thanh minh kiếm đế thi thể xử lý. lâm thất giả lấy ra mấy bao tải huyền tinh nhét vào kiếm vô sinh trước người mau chóng đột phá thiên huyền cảnh cũng không thể bị đại y ê n hoàng triều sự tình d ừ n g b ư ớ c không tiến vâng kiếm vô sinh cung thân tối lui lâm thất giả nhìn qua bầu trời nhẹ nhàng u ố t u ố t trong tay không gian giới chỉ có chút trầm âm vân châu linh châu thương châu chỉ là một góc nhỏ mà thôi đáng tiếc ngoài có mê vụ đại trận cách trở bọn hắn không cách nào dò xét chỉ có thể theo trên đại dương bao la tìm tòi nghĩ đến cổ tần đế triều hủy diện cùng mê vụ đại trận có quan hệ đi qua đại trận hẳn là có cảng lớn thế giới có thể tạo ra không gian giới chỉ chí ít cũng phải si lâm thất dạ ngay tại tu luyện la thiên thành liền cao hứng bừng bừng chạy tới nhãn h u y ệ n công tử bắt được lý vũ lược hắn hơn ba vạn người cũng toàn bộ thủ binh ta đem bọn hắn đánh tan sắp xếp nhạn nam đại quân lâm thất dạ bị đánh thức im lặng nói bắt hắn rất khó sao la thiên thành s ờ lên c á i gót cười láo linh nói giống như s á t thực không khó ngươi cảm thấy tần hụ thế nào lâm thất dạ ra hiệu la thiên thành ngồi xuống la thiên thành vội vàng cấp hắn rót t r ê n t r à nói người này chi trí gấp trăm lần tại ta có hắn tại nhãn quy thành tất trở thành công tử vật trong bàn tay dưng một chút hắn lại nhũ mày bất quá hắn nghĩ thả lý vũ、lược. ta đáp ứng hắn lâm thất dạ lơ đễm lý vũ l ư ợ c tên khốn này quá không nhìn được cất nhắc tha cho hắn một mạng thế mà còn dám ở cửa thành phía dưới hùng hùng hồ hồ nếu không phải tần hủ ta không phải làm thịt hắn không thể la thiên thành hư lạnh một tiếng tần hủ cũng thế thế mà mang không nói lại ta nếu là lý vũ l ư ợ c ta cũng sẽ mang à hắn vừa mới đ ạ i bại tần hủ liền quy t h u ậ n là cái người đều sẽ cho rằng tần hủ là phản đồ cùng nội ứng lâm thất dạ có chút im lặng la thiên thành mang binh đại trận cực kỳ xuất sắc nhưng p ư ơ n g diện khác ai không nói cũng được công tử tần hủ chuẩn bị dẫn đầu ba vạn đại quân trong đêm xuất phát tiến về nhạn quy thành la thiên thành lại nói nửa tháng sau ta sẽ xuất l ĩ n h còn lại mười vạn đại quân buôn tập nhạn bắc thành lâm thất dạ gật gật đầu la thiên thành vừa mới rời đi mười tám đạo bóng đen liền xuất hiện tại trong sân công tử đám người cung thân cúi đầu lâm thất dạ trong mắt chán phóng lanh quang ta muốn văn ra tri quân không một binh một tốt có thể trở về nhạn quy thành có thể làm được hay không có thể mười tám người trang miệng một lời m ở m i ệ n g thanh âm khí phách chương ba mươi hai hoàng đế thực biết chơi đại yên hoàng thành ngự thư phòng một đám phế vật cho bọn hắn cơ hội lại vô dụng ngọc nam thiên giận mắng quét rất trên bàn đồ vật ké lách cách rung động như thế vẫn như c ũ không hết hận một c ư ớ c đạp bay lưu cần lưu cần bị đâm đến đầu rơi máu chảy nơm nớp lo sợ q u ỷ dạp trên đất sợ xanh mặt lại thánh thượng bất giận lúc này một thanh niên m theo cửa ra vào chuyển đến đã thấy ngọc nam huyền cùng ngọc làng yên hai người sóng vai đi tới ngọc nam thiên hít sâu mấy khẩu khí thần sắc bình tĩnh không ít lạnh lùng nhìn chằm chằm lưu cần lưu cần t h ấ y thế vội vàng đứng dậy ly khai ngự thư phòng chuyện gì ngọc nam thiên lông mày vận thành chữ xuyên ngọc nam huyền hít một hơi dài không người nói thánh thượng đại hoang hoàng triệu năm mươi vạn đại quân binh lâm yến vân q u n ngọc nam ti chẳng những không có tức giận ngược lại có chút kinh hỷ hắn h i ế p hai mắt nói nói như vậy lâm khiếu thiên còn có chết khả năng khả năng rất nhỏ ngọc nam huyền nghĩ nghĩ hồi đáp hắn như vừa chết đại hoàng tất nhiên công phá nhạn bất thành nhạn nam thành một khi ngăn cản không nổi đại hoàng xuôi nam đại yên nguy rồi lâm khiếu tiên h không thể chết lý vũ lược tên phế vật này ngọc nam tiên h giận mắng không thôi hai mươi vạn đại quân a thế mà liền lâm khiếu thiên cái bóng cũng không có gặp thiếu chút nữa toàn quân bị diện hắn vốn là muốn văn tinh thần bọn hắn cùng lâm khiếu thiên chó căn chó tự mình làm ngồi thu ngư ông thủ lợi bây giờ kế hoạch này lại chết từ trong trứng nước cái này k h gì ngọc hắn h n nam khiếu tiên cùng văn kinh ngồi mà lên lựa giận bằng thăng huyết khí dâng lên sắc mặt trở nên đỏ bừng không gì sánh được hắn đường đường h ê n đế thế mà bị người là khỉ đổ nghịch la thiên thành ngọc nam tiên nghiến răng nghiến lợi trên trán nổi gân xanh phu hoàng hoàng nhi nghĩ tiến về nhạn b ắ c thành lúc này ngọc lăng yên đúng lúc mở miệng gặp ngọc nam thiên không nói nàng lại nói lâm khiếu thiên mang binh tiến về y ế n vân quan nhạn bắc thành rắn mất đầu hoàng nhi trong bụng hải nhi thế nhưng là tương lai c h â n bắc vương mẫu bằng tử quý hoàng nhi có quyền lợi trưởng quản nhạn b ắ c thành lâm khiếu thiên sống hay chết cũng không quan hệ ngọc nam thiên ánh mắt sáng lên còn nữa ngọc lăng yên dừng một chút trong mắt lóe lên một vòng h à n quang la thiên thành đã có dũng khí ngỗ nghịch phu hoàng hoàng nhi không thể nhìn như không thấy hắn không phải chung với lâm k i ế u thiên sao vậy ta liền lấy lâm k i ế u thiên danh nghĩa giết hắn như thế nào giết hắn? ngọc nam thiên hỏi hắn hiện tại thế nhưng là ước gì đem la thiên thành phanh thầy xé xác ngọc lang yên cười cười nói hoàng nhi cả gan thỉnh phụ hoàng hạ chỉ đem nhạn nam thành phong cho lâm thất dạ cũng chiêu cáo thiên hạ hoàng nhi chính là yến bắc vương phi la thiên thành là tôn vẫn là không t ô n theo đây hắn như tôn hoàng nhi có thể tùy tiện trưởng quản nhạn nam thành hắn nếu không tôn chính là chống lại hoàng mệnh phản bội lâm k i ế u thiên đại yên rốt cuộc dung không được hắn vạn nhất hắn ngọc nam thiên có chút bận tâm ngọc lang yên một bộ trí tuệ vững vàng tri sắc hắn không dám giết hoàng nhi nếu không lâm k i ế u thiên không tha cho h ắ n phủ h o à ngọc nam thiên vô an tán dương quắt to lưu bạc bạn mô phòng chỉ văn phủ biệt viện văn tinh thần sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế nhìn qua đối diện mặt mũi tràn đầy hổ thẹn lý văn thao bầu không khí ngưng kết tới cực điểm thật lâu văn tinh thần rốt cục mở miệng lý vũ lực vì cái gì còn sống lý văn thao toàn thân chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem văn tinh thần chẳng lẽ hắn muốn lý vũ lược chính là đại y ê n an bắc tướng quân thụ hoàng mệnh trấn thủ nhạn nam thành hắn nếu là chết tại la thiên thành c h i thủ sẽ như thế nào văn tinh thần không hoảng hốt không vội mở miệng thưa tướng có ý tứ là lý văn thao nhẹ nhàng thở ra con mắt bắt đầu chuyển động bắt đầu la thiên thành thụ lâm khiếu thiên c h i mệnh tự tiện sát hại đại y ê n an bắc tướng quân như là phản loạn đại yên người nói đến lúc thánh thượng là phái binh vẫn là không phái binh văn tinh thần nhẹ nhàng nhấp một miếng trả hạ quan cái này đi an bài lý văn thao hùng hùng hổ hổ rời đi văn tinh thần u ố t u ố t mi tâm máng thầm thật sự là một đám heo đồng đội nếu không phải lao phu có an bài khác liền bị các người mang trong khe đi đến mau chóng đem lý vũ lược sự tỉnh đến thông chi tiêu nhi chỉ có cầm x u ố n g nhạn bắc thành ta tâm mới ăn nhạn nam thành lâm thất dạng nghe được kiếm vô sinh báo cáo mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c ngọc nam thiên thế mà đem nhạn nam thành phong cho hắn hắn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại cũng không phải kinh h ỉ mà là không hiểu hắn còn muốn lấy lợi dụng yến bắc vương thân phận làm chút gì nhưng bây giờ còn chưa nghĩ ra đây ngọc nam thiên liền an bài cho hắn tốt không biết đến còn tưởng rằng hắn cùng ngọc nam thiên là người một đường đây mấu chốt là ngọc nam thiên trước đó đã chiêu cáo thiên h ạ hắn đã chết ta hoàng đế thực biết chơi thật lâu lâm thất giả im lặng phun ra một câu hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu ngọc nam thiên nao mạch kín đây cũng là chuẩn bị làm cái gì đúng rồi công tử còn có một việc thất công chúa ngọc lang yên chuẩn bị tiến về nhạn b ắ c thành kiếm vô sinh lại nói hắn cũng rất là không hiểu nàng đi nhạn b ắ c thành làm cái gì lâm thất dạ ả xứng sở lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nàng mang theo bao nhiêu người tùy hành đội ngũ đại khái ba ngàn kiếm vô sinh không chút nghĩ ngợi nói lâm thất giả biết miệng cười một tiếng ba ngàn người cũng dám đến nhạn bất thành thật sự là không biết sống chị ta công tử chuẩn bị bại lộ thân phận kiếm vô sinh kinh ngạc lâm thất dạ cười cười nói kia đến ba ngàn người có thể sống đến nhạn nam thành kiếm vô sinh ánh mắt sáng lên ta cái này đi giết bọn hắn nói đi hắn xoay người rời đi lâm thất dạ liền vội vàng kéo hắn nói ngươi xuất hiện không phải tương đương với nói cho bọn hắn ta còn sống không cũng thế kiếm vô sinh lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy xấu hổ tự mình vẫn là nghĩ không đủ chu đáo a còn tốt có công tử có người đối phó bọn hắn lâm thất dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn kiếm vô sinh mang nghi hoặc rời đi chẳng lẽ công tử lại chuẩn bị nhường tính tuyết thập bát k�� lâm thất dạ nhìn qua kiếm vô sinh bóng lưng rời đi tựa như đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ lẩm bẩm thính tuyết thật bắt kỵ giết gà sao lại dùng đao mổ trâu nói đi hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trên cành cây hắc kim long văn điêu hắc kim long văn điêu cảm nhận được lâm thất dạ ánh mắt run lẩy bẩy đây là nhạn nam thành cùng đại yên hoàng thành ở giữa bản đồ địa hình lâm thất dạ tay lấy ra bản vẽ thản nhiên nói vô luận người dùng phương pháp gì ngày mai lúc này ta muốn gặp được còn sống ngọc lang yên có vấn đề sao hắc kim long văn điêu đầu như là chống lúc lắc đồng dạng đung đưa lập tức hai cánh chấn động hóa thành một t chương ba mươi ba tự sụp đổ nhạn bắc thành bên ngoài năm mươi dặm một mảnh u ũ xâm núi rừng bên trong một cái cẩm bào nam tử ngắm nhìn nhạn bắc thành phương hướng sau mày như thế thời gian dài lý vũ lược làm sao còn chưa đậu thủ cẩm bào nam tử mặt lộ vẹ vẹ không kiên nhẫn người này tên là văn tiêu chính là văn tinh thần con thứ sáu hắn một mực đóng tại nhạn uy thành lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó không có bị lâm vô tâm đồ sát đạt được văn tinh thần mệnh lệnh hắn trước tiên dẫn đầu mười vạn đại quân đi ngang qua vùng núi thiên tân vạn khổ đến nơi đây vốn định chờ lý vũ l ư ợ c đậu thủ sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi có thể một tháng kế tiếp đi qua phái đi ra trinh sát đã mây sóng nhạn bắc thành bình tĩnh như trước như t h ư ờ n g liền lý vũ l ư ợ c hai mươi vạn đại quân cái bóng cũng không thấy lục ra lúc này cả người khoác màu đen khôi giáp nam tử từ đằng xa chạy tới thở h ồ n hộp tiến về nhạn nam thành trinh sát trở về nhạn nam thành bị phong bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được lý vũ lực đây văn tiêu hỏi khôi giáp nam tử nuốt một mốm nước bọn tiếp tục nói chưa từng nhìn thấy lý vũ lực nhưng gặp được quân sư của hắn hứa thần lý vũ lực tên vương bắt đảng kia tám chín phần m ộ ư ơ i căn bản không có xuất binh văn tiêu nghe vậy sắc mặt tái xanh không gì sánh được hóa ra tự mình ở đây đợi cái tình mình tốt một cái lý ra dám đối ta văn gia hư coi là rắn văn tiêu vô cùng phẫn nộ lúc ra hồng thủy đã thối lui mặc dù lý vũ lực không dám đậu thủ nhưng nhóm chúng ta tiếp tục chờ xuống dưới cũng không phải b i ệ pháp khôi giáp nam tử lo lắng nói văn tiêu ánh mắt lại lên lương thảo như thế nào khôi giáp nam tử cười cười nói lương thảo không là vấn đề chúng ta người mở ra một cái đại đạo đủ để cho xe ngựa thông suốt nhạn quy thành lương thảo có thể liên tục không ngừng cung ứng chí ít nhạn bắc thành sống không qua nhóm chúng ta cho dù vây mà không công nhạn bắc thành thua không nghi ngờ nói đến đây khôi giáp nam tử trên mặt đều là vẻ tự tin vậy l i ề n không đợi văn tiêu v u n g cánh tay lên một cái văn viễn chỉnh đốn tăng quân lập tức tiến về nhạn bắc thành mặt khác cần phải phái người giữ vững đường này không được nhường bất luận kẻ nào phá hư vâng khôi giáp nam tử nghe vậy cung thân t ố i lui văn tiêu trong mắt tinh quang lấp lóe lẩm chỉ cần cầm xuống nhạn bắc thành đại yên bắc cương đều ở ta văn ra trong tay đến lúc đó t i ê n đế cũng phải nhìn ta văn ra sắc mặt làm việc sau nửa c a n h giờ văn ra mười vạn đại quân giống như một cái hàng dài m ê n n g ô n g đùng đưa đi ra núi rừng lúc chạm vào tối đến nhạn bắc thành bên ngoài thánh thượng ý chỉ triệu c h ấ n bắc vương tiến về hoàn g thành c h ấ n bắc vương ở đâu văn v i ệ n cưỡi ngựa cao to đứng ở ngoài cửa thành cao giọng quát chói thai trên cổng thành lăng thanh thu một bộ ngân giáp giữ mắt lạnh lẽo ngoài thành khoe miệng lộ ra một tia coi nhẹ nói đại hoàng xâm lấn vương gia đang xuất lĩnh đại quân ngăn cản ngoại địch từ chỗ nào đến quay về đi đâu lại dám chống lại thánh thượng ý chỉ trấn bắc vương chẳng lẽ nghĩ phản loạn đại yên hay sao văn viễn cười nhạt một tiếng lăng thanh thu ngược lại là rất nhớ lâm khiếu thiên phản bội đại yên có thể việc này không phải hắn có thể làm chủ bất quá hắn n g o à i ý muốn chính là các loại tới không phải lý vũ l ư ợ c hai mươi vạn đại quân mà là một c h i không biết quân đội thả n g ư ơ i mẹ cầu thí trấn bắc vương phủ thế hệ chung với đại yên đại yên ai ai cũng biết lăng thanh thu quát l ệ n h nói thế hệ chung với đại yên vì sao muốn chống lại hoà mệnh ta xem đại hoàng xâm lấn là giả liệt thổ xương vương mới là thật đi văn viễn chắc hỏi liệt thổ xương vương nhạn bắc thành vốn là thuộc về c h ấ n bắc vương phủ đầu ngươi có vấn đề từ chỗ nào đến chạy trở về đi đâu lăng thanh thu như xem đồ đần đồng dạng nhìn xem văn viễn một cái đây là nơi nào tới đầu bỉ lâm khiếu thiên nếu là không hồi hoàn thành lúc này lấy phản n ị c h tội xử trí nhạn bắc thành tất nhiên sinh linh đồ thán các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng văn viễn vẫn n ộ quát nhưng mà lăng thanh thu căn bản không còn phản ứng hắn phản n ị c h bọn hắn nước gì phản n ị c h đây đáng tiếc vương ra vẫn như cũ đối đại yên trung thành tất cả mọi người nghe cho ta chuyện hôm nay không được truyền đến yến vân quan đôi câu vài lời n h u loạn q u tâm nếu không đừng trách ta không khắc khí lăng thanh thu lặng lẽ nhìn xem nhạn b á c thành một đám tướng sĩ nói vâng đám người tâm minh như gương lăng thanh thu ở đâu là sợ việc này nhiễu loạn q u â n tâm căn bản là ư ớ p gì nhường yến đế lấy phản lịch tội xử trí vương g i a giờ này khắc này nhạn b á c thành tất cả quân dân đều kìm nén một hơi ngoài cửa thành văn viễn trợn tròn mắt lăng thanh thu thế mà đi trực tiếp đem hắn phơi ở nơi đó hôn t r ư ớ n g văn viễn tức giận không thôi dùng ngựa đi vào đại quân phía trước lục ra lâm k i ế u thiên phản bội đại yên đã chứng thực lấy mặt tướng ý kiến trực tiếp cầm xuống nhạn bắc thành thời cơ chưa tới nhóm chúng ta không biết rõ trong thành tình huống như thế nào văn tiêu lắc đầu nhạn bác thành thủ thành người nhiều nhất không cao hơn năm vạn đại hoan xuất động thế nhưng là năm mươi vạn đại quân văn viễn có chút không tán đồng chính vì vậy nhóm chúng ta mới không nên lập tức công thành văn tiêu cười cười gặp văn viễn không nói hắn đã tính trước nói ngươi không thấy được những cái kia thủ thành tướng sĩ từng cái tinh thần run số sao đừng quên bây giờ đã yên thế nhưng là lương thảo k h ă n hiếm lục gia có ý tứ là c h ấ n bác quân cưỡng ép trưng thu lấy bách tính c h i lương văn viễn thần sắc khé động văn tiêu tán thưởng gật gật đầu đoán chừng nhạn bác thành bách tính đã tiến đoán than dậy đất đi các loại bọn hắn không chịu đựng được thời điểm nhóm chúng ta lại c ô n g thành có lẽ có niềm vui ngoài ý mớn lục gia cao kiến văn viễn mặt mũi tràn đầy bội phục bách tính một khi đói lên rổ sự tình gì cũng làm được rất có thể mở cửa thành ra nên đón nhóm chúng ta đến lúc đó nhóm chúng ta không chỉ có tùy tiện cầm xuống nhạn bắc thành mà lại bách tính còn sẽ không có bất luận cái gì tâm tình mâu thuẫn thậm chí chủ động phối hợp văn tiêu khỏe miệng dâng lên r ộ i ra một cái thủ trưởng tự tin nói nhiều nhất năm ngày nhạn bắc thành tự sụp đổ lý vũ lược kia đồ hải nhát thế mà bị dọa đến liền thành cũng không dám ra ngoài thiên đại công lao đều không cần thật là một cái ngu xuẩn văn viễn cười mắng giờ phút này nhạn bắc thành bên trong đèn đ u ố c sang trưng trấn bắc vương p h ụ trước cửa chật ních bóng người không ít người cầm đòn gánh ra mặt một bộ hung thần á c sát bộ dáng tướng quân chúng ta đều là nhạn bắc thành một phân tử cũng n g u y ệ n ý là nhạn bắc thành ra một phân lực nhường nhóm chúng ta xuất chiến đi không tệ cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng nhạn bắc thành trăm vạn mách tính không có một cái nào thứ hèn nhát ai muốn lao tử đói bụng lao tử liền với ai liều mạng nếu không phải v ư ơ n g g i a nhóm chúng ta đều phải chết đói đừng nói đại yên quân đội cho dù đại yên hoàng đế tới lao tử cũng dám liều mạng với hắn dân chúng lòng đầy căm p ẫ n nhao nhao muốn th cũng c hãn o láo g mặt miệng. một gầm đám Mọi một tiếng gầm thét theo đám người người cái này, chuyển đến. Mọi người nhường ra một con đường, g Lúc thét theo phía sau ra p Lăng h h a n tâm h hành hổ phụ Hán u long vào. đến vương bộ đi cửa ra Mạ t trầm quét mắt toàn trường nói nhạn bác thành đánh trận khi nào nhường bách tính tham chiến qua các ngươi là nhóm chúng ta trấn bắc quân là cái gì phế vật sao ta xem các ngươi đều là ăn no dối việc còn dám như thế theo ngày mai bắt đầu một ngày hai bữa ăn cải thành một ngày một bữa đám người nghe vậy lập tức túi thất đầu thật muốn đến phiên các ngươi trên chiến trường nói rõ trấn bắc quân đã chết hết lăng thanh thu mở miệng lần nữa thần s ắ c nghiêm lại nói như thật có như vậy một ngày ta hy vọng các ngươi cái gì cũng không cần làm duy nhất có thể làm chính là trực tiếp đầu hàng hào hào sống sót t ố t cũng cho lão tử cút về đi ngủ nhạn b á c thành bách tính ngay vậy hai mắt đỏ bừng t i ế n lặng rời đi chương ba mươi b ố bắt sống ngọc lang yên nhạn u y thành thông hướng nhạn b á c thành tiểu đạo nơi này quanh năm không người đi lại nguyên bản cỏ dại rậm rạp văn tiêu dẫn đầu mười vạn đại quân cứ thế mà mở ra một con đường tới giờ phút này một c h i vạn người đại quân hộ tống mấy trăm xe lương thảo chạy tới nhạn bắc thành trên đường đi thông suốt tướng quân yên tâm lấy tốc độ của chúng ta trong vòng bảy ngày nhất định có thể đến t r ư ớ c doanh có lẽ còn có thể lăn lộn cái quân công đạo này quanh năm không người thông hành căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào theo ta thấy căn bản không cần thiết nhường một vạn đại quân hộ tống ai nói không phải đây trước có mười vạn đại quân phía sau là nhạn quy thành căn bản không có khả năng có người chặn đường chúng ta huống hồ đạo này chỉ có thể song song thông hành bảy tháng người cho dù có người chặn đường cho ta một ngàn người cũng có thể tùy tiện ngăn lại cuối phía trước mấy cái tướng sĩ tự mình nghị luận bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất tại con đường này trên hộ tống lương thảo cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua bất kỳ nguy hiểm nào nghĩ đến tiền t u y ế n sĩ binh có thể tùy tiện thu hoạch được cầm xuống nhạn bắc thành quân công trong lòng bọn họ liền không phục lắm liền nhạn bắc thành hiện tại tình huống cho dù một đám giả yếu tàn tật cũng có thể chiến thắng dựa vào cái gì bọn hắn liền phải áp giải lương thảo bọn hắn cũng không phải truy trọng doanh t ố t cũng bất tranh cãi tuyệt đối đừng n h ư ờ n g lục ra nghe được lúc này cầm đầu tướng sĩ、si、k h ẽ quát một tiếng đám người không nói nữa nhưng trên mặt vẫn như cũ có chút không phục phía trước là hẻm núi đều lên điểm tâm tuyệt đối không nên rơi xuống cầm đầu tướng sĩ、si、lại nhắc nhỏi đại nhân yên tâm nhóm chúng ta đã đi qua hai chuyến sẽ không có vấn đề một người mở miệng những người khác cũng phụ họa gật gật đầu đại quân tiếp tục tiến lên rốt cục đi tới hẻm núi chỗ trinh sát theo phía trước chạy đến cũng không phát đương nhiệm có gì khác thường tiếp tục đi tới cầm đầu tướng sĩ vung cánh tay lên một cái nửa nén hương thời gian một vạn đại quân nhào nhào bước lên hẻm núi phía trên s à đạo s à đạo phía dưới quần quận thương giang nước quần quần gào thét giống như dã thú gầm t é t bọn hắn mặc dù đi hai lần nhưng vẫn như c ũ n ơ m nớp lo sợ không dám kinh tâm hữu đúng lúc này từng đạo tiếng sẽ gió theo phía trước chuyển đến Địch tập. cầm đầu tướng sĩ gầm k h é t một tiếng bỗng nhiên rút ra bên hông chiến đ à o phốc phốc từng tiếng giòn vang truyền ra ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết bên t a i không dứt cầm đầu tướng sĩ trực tiếp bị một tiên xuyên qua cổ họng thi thể trực tiếp rơi xuống sạn đạo biến mất tại nước sông quần quận bên trong đồng hành mấy người không một may mắn thoát khỏi toàn bộ chết thảm địch tập địch tập có người lấy lại tinh thần giống to không thôi hơn vạn đại quân triệt để luôn cuống sạn đạo viễn so trước đó đường muốn chật hẹp cũng chỉ có thể cho phép năm sáu người đi song song xe ngựa nằm ngang ở trung ương hai bên cũng liền có thể thông qua hai người mau bỏ đi dùng xe ngựa ngăn chở đường nhanh lui đến hẻm núi bên ngoài không tốt đằng sau cũng có người nhóm chúng ta bị bao vây ở giữa cũng có nhanh ngăn lại bọn hắn tiếng kinh hô liên tiếp tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt mấy đạo bóng đen xuất hiện ở trước mắt bọn hắn mỗi người tay trái cầm liên lỗ tay phải dẫn theo lần đ a o người khoác áo bào đen mang theo mặt nạ giống như địa ngục tu la vẹn vẹn tán phát khí tức liền làm cho lòng người gan phát lạnh người áo đen tốc độ cực nhanh giống như cảm thái thiết qua l o n đao trôi qua từng khỏa đầu lâu ném đi mà lên không một người sống từng gỗ thi thể không đầu rơi vào thương giang bên trong mạnh quá mạnh rất nhiều người sợ vỡ mật bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là trốn có thể nơi đây địa hình căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào chỉ có phía dưới quần c u ộ n lao nhanh thương giang một thời gian không ít sĩ binh như là phía dưới s ủ i cạo hướng phía thương giang n g ẹ xuống n g ẹ đi xuống có lẽ còn có sống sót hy vọng có thể lưu ở nơi đây hẳn phải chết không nghi ngờ người hảo đen động tác không có nửa điểm dừng lại tựa như bọn hắn giết không phải người mà là sâu kiến chết lặng tới cực điểm bước lên nước sông cũng bị nhuộn thành đỏ như máu đơn giản chính là một mảnh tu la tràng đằng đắng một canh giờ trong h ạ cốc tiếng kêu thảm thiết mới rốt c u c đình chỉ m ư ờ i tám đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ lặng lẽ nhìn xem phía dưới vô số thi thể một vạn tướng sĩ bị đồ không còn một mảnh l ã o đại những này lương thảo xử trí như thế nào một cái người áo đen mở miệng đốt đi vẫn là vứt xuống thương giang vô luận là đốt đi vẫn là mất đi cũng thật là đáng tiếc cầm đầu người áo đen xốc lên vành nón lộ ra một tấm non nớt mà băng lanh gương mặt chính là lâm vô tâm tạm thời bỏ ở nơi này quay đầu lại sẽ có người tới cầm lâm vô tâm n h t miệng cười một tiếng lưu lại sáu người những người khác theo ta tiến về nhãn bất thành nhãn nam thành lâm thất dạ nhãn nhãn ằ m tại trên ghế mảnh nhàn nhạt nhìn xem phía trước hôn mê nữ tử công tử xử trí như thế nào kiếm vô sinh ánh mắt phát lệnh đã động sát tâm trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc không thôi ngày hôm qua hắn còn đang suy nghĩ lấy giết ngọc lang yên không nghĩ tới công tử trực tiếp đem nàng bắt sống coi như thính tuyết thập bắt kỵ cũng không có khả năng nhanh như vậy hiện tại còn không thể giết lâm thất giả lắc đầu nhìn xem ngọc lang yên có chút bụng to ra cười nói nàng không phải nói hỏng con của ta sao vậy liền để nàng đem đứa bé sinh ra tới đứa bé kiếm vô sinh xứ sở đây không phải giả sao lâm thất giả nhún, nhún vai nói bách tin tưởng rằng thật không được sao Danh không chính, theo ấ t n kiếm vô sinh lâm thất giả muốn hủy diện đại yên hoàng triều hoàn toàn dễ như trở bàn tay căn bản không cần phiền thoái như vậy đừng quên vũ kiếm tông lâm thất giả híp híp hai mắt kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đại yên hoàng triều phía sau là vũ kiếm tông lâm thất giả gật gật đầu nói ngũ đại tông môn nhìn như siêu nhiên tại bảy đại hoàng triều nhưng trên thực tế bảy đại hoàng triều từ bọn hắn trường khống bọn hắn cho phép tất cả đại hoàng triều lẫn nhau chém giết cũng không quan tâm ai làm hoàng đế nhưng bọn hắn tuyệt không tùy tiện cho phép hoàng thất thay đổi chờ ta có đầy đủ thực lực trước tiên diệt vũ kiếm tông kiếm vô sinh ánh mắt phát lạnh t i ê n tâm cái này một ngày sẽ không quá xa lâm thất giả cười nhạt một tiếng hắn ánh mắt xưa nay không là cái gì đại yên hoàng triều cũng không phải cái gì vũ kiếm tông mà là kiếp trước tam tộc tuyệt thế đại địch băng vào hắn một người muốn bao thủ cần nỗ lực gấp đội thời gian cùng tinh lực kiếp trước chính là an độc thân một người thua thiệ một thế này hắn cũng không lại là một người kiếm vô sinh gật gật đầu lại nói công tử vậy sau này ai tới trông coi nàng ngươi lâm thất giả mới vừa phun ra một chữ kiếm vô sinh sắc mặt một bước nói công tử có thể hay không biến thành người khác lâm thất giả cười cười ta nói là ngươi không cần lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này không cần dùng ngươi kiếm vô sinh thở dài một hơi một mặt vui mừng nhường hắn đi giết người hắn mí mắt cũng không nháy mắt một cái rút kiếm liền đi cần phải hắn trông giữ một cái n ữ nhân đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn tới đột nhiên lâm thất g i nhìn về phía cửa ra vào không đợi kiếm vô sinh lấy lại tinh thần một đạo bóng đen đã xuất hiện tại trong sân kiếm vô sinh như lâm đại địch nếu không phải rõ ràng nhìn thấy người trước mắt tồn tại hắn tuyệt đối không phát hiện được người này đơn giản chính là một cái ư u linh chẳng lẽ lại là công tử người chương ba mươi lăm xích vân thiết kỵ công tử bóng đen xốc lên áo bào đen lộ ra một tấm tuyệt mỹ yêu diễm khuôn mặt hắn dáng vóc cao gầy duyên dáng yêu kiểu bờ eo thon nhẹ nhàng một nắm hai chân thon dài thẳng tắc dáng vẽ thức tham ề m mại da thịt trắng như tuyết mâm mịt như nọt nàng ngọc lóe da sáng bóng trong suốt một bộ trắng tinh váy á t ả n ra một loại không ăn khói l ử a nhân gian khí chất nữ tử thân hình l o i lên nhẹ nhàng nắm ở lâm thất dạ cánh tay không tuyết lâm thất dạ khẽ cười một tiếng mấy năm không thấy x i n h đẹp h ơ n kiếm vô sinh sợ ngây người lâm thất dạ thở ra tên của nàng hắn liền đoán được thân phận của người đến lâm vô tuyết thính tuyết lâu f o l l o w chủ một trong nàng không phải sát thủ sao làm sao cảm giác giống như là tiên nữ lâm trần p h o n g khoáng linh động xuất thế cái này cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt lâm thất dạ cười cười nói đến cho các ngươi giới thiệu một cái lâm vô tuyết kiếm vô sinh ta nghe nói qua ngươi lâm vô tuyết thần sắc điểm nhiên thanh â m giống như tiếng trời kiếm vô sinh sắc mặt bỏ bừng không dám nhìn thẳng nha còn thèm thùng lâm vô tuyết đột nhiên c h ạ mặt cười một tiếng tuất không tuyết đừng đùa vô sinh lâm thất dạ vô lại lắc đầu cái này tiểu yêu tinh dáng dấp cùng tiên nữ có thể tính cách hoàn toàn là cái tiểu ma nữ thích trêu chọc trêu người có thời điểm liền liền hắn cũng không chịu được nổi lâm vô tuyết ánh mắt đột nhiên xuống trên người ngọc lang yên trêu kẹo nói công tử chính ngươi tiểu thất phụ để cho ta giút ngươi trông nom lâm thất dạ mặt sắm lại lập tức sụt mặt yên nào yên nào lâm vô tuyết vội vàng k h o á t k h o á t tay thần sắc nghiêm lại người ta mang đi còn một người khác tin tức nhạn nam thành bị huyết kiếm tông để mắt tới bởi vì ta kiếm khách cùng thanh minh kiếm đế lâm thất dạ s ứ n g sở lâm vô tuyết gật gật đầu cụ thể nguyên nhân là ta kiếm khách phán cách huyết kiếm tông lúc trộm đi huyết kiếm tông trấn tông huyền thú lời sau đ ú n g tựa như là một cái chứng huyết kiếm tông một mực tại tìm kiếm ta kiếm khách chết tại nhạn nam thành liền phái thanh minh kiếm đế đến dò xét ai ngờ công tử thế mà giết thanh minh kiếm đếm đế đến dò xét ai ngờ công tử thế mà giết thanh minh kiếm đếm đế huyết kiếm tông ánh mắt xéo qua không tự chủ được l i ế c q u a hắc kim long văn điêu không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa còn có lai lịch lớn như vậy hẳn là giả lâm vô tuyết lại nói huyết kiếm tông bây giờ chấn tông huyền thú chẳng qua là đế huyền cảnh nó đời sau căn bản không đáng lao sư động chúng như thế theo nhóm chúng ta thu thập tình báo khỏa này chứng tám chín phần m ư ờ i là cổ tần đế triều còn sót lại v ề phần cụ thể là cái gì chính bọn hắn cũng không biết rõ lâm thất giả không nói nội tâm âm thầm suy tư cổ tần đế triều xem ra so tưởng tượng còn muốn không đơn giản lấy hắc kim long văn điêu tư chất một khi trưởng thành đột phá thánh huyền cảnh là nước chạy thành sông sự tỉnh tia thế, thế nhưng là thánh huyền cảnh a mặc dù nói không nổi mạnh cỡ nào nhưng phóng nhãn vân châu cũng không có mấy cái công tử đoạn này thời gian cẩn thận một chút huyết kiếm tông khả năng còn có thể phái người tới lâm vô tuyết nhắc nhở lâm thất giả gật đầu đưa cho lâm vô tuyết một tờ giấy nói ta biết rõ mặt khác cho ta thu thập một chút vật liệu ta có tác dụng lớn có thời gian yêu cầu sao lâm vô tuyết nhìn lướt qua phát hiện vật liệu thế mà nhiều đến mấy chục loại không có, có chút ó c đồ vật chưa hẳn có thể thu thập đến nhưng trong đó một loại tinh vân thạch tảng đá mau chóng cho ta lâm thất g i trầm giọng nói được lâm vô tuyết không có hai lời chúng lên áo bào đen dẫn theo ngọc làng yên trước mắt liền không thấy bóng dáng kiếm vô sinh ngơ ngác nhìn qua lâm vô tuyết rời đi phương hướng thật lâu thất thần sinh đẹp không lâm thất dạ cười nói kiếm vô sinh thở sâu nói công tử nàng là cái gì tu vi lâm thất dạ xứng sở hắn còn tưởng rằng kiếm vô sinh là bị lâm vô tuyết mỹ mạo hấp dẫn không nghĩ tới chỉ là quan tâm thực lực của đối phương cái này ra hỏa sẽ không đối nữ nhân không có hứng thú a thiên huyền cảnh đình phong lâm thất dạ chi tiết nói công tử ta muốn bế quan kiếm vô sinh để lại một câu nói xoay người rời đi lâm thất dạ thần sắc n và ngơ lập tức lắc đầu cười một tiếng xem ra cái này ra hỏa bị đã kích đến đột nhiên hắn ánh mắt xuống trên hắc kim long văn điêu ngươi thông qua được khảo nghiệm về sau liền theo ta cho ngươi lấy cái danh tự tiểu hắc thế nào hắc kim long văn điêu trực tiếp quay đầu đi chỗ khác xem như không nghe thấy tiểu hắc mang ta đi nhạn b á t thành lâm thất dạ cũng không quan tâm nó ý nghĩ trực tiếp ra lệnh nhạn b á t thành văn ra mười vạn đại quân kêu gào mấy ngày nhưng mà nhạn bác thành tướng sĩ căn bản không để ý tới mặc cho bọn hắn giận mắng hoàn toàn xem như không nghe thấy lục ra không thích hợp a văn viễn cao mày nhìn chằm chằm nơi xa bảy ngày trôi qua nhạn b á c thành căn bản không có bất luận cái gì đ ộ n g tĩnh chúng ta người tại trên núi quan sát lao bách tính hoàn toàn không có loạn dấu hiệu văn tiêu trầm mặc không nói sát mặt chợ xanh chợ tím hắn tràn đầy tự tin năm ngày thời gian nhạn b á c thành t ự sụp đổ hiện tại cũng bảy ngày hiện thực như là một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn đúng rồi lục ra chúng ta lương thảo làm sao còn không có đưa tới còn lại lương thảo chỉ có thể kiên trì nửa tháng văn viễn mặt mũi tràn đầy lo lắng sẽ không thật là thuyền trong m ư ơ a tính toán thời gian cũng hẳn là nhanh đến văn tiêu thần sắc càng ngày càng ngưng trọng âm thanh lạnh lùng nói đợi thêm ba ngày trong ba ngày lương thảo chưa tới cường công nhạn bắt thành rõ văn v i ế n đáp ba ngày thời gian trước mắt l i ề n q u a lương thảo vẫn không có bóng dáng văn tiêu rốt cục không chống nổi m ư ơ i vạn đại quân bắt đầu tiến công nhạn bắt thành đúng lúc này cửa thành mở rộng văn tiêu đám người sắc mặt c u n nghỉ nhạn bắt thành rốt cục chịu không được áp lực cầm xuống nhạn bắt thành văn tiêu giơ kiếm vung cánh tay lên một cái giết m t mươi vạn tướng sĩ giống to âm thanh chấn mây xanh bột nhiên mặt đất bỗng nhiên rung động bắt đầu tại m ộ ư ơ i vạn đại quân kinh ngạc trong ánh mắt một mảnh huyết quang hiện lên ở bọn hắn tầm mắt xích vân thiết kỵ đám người kinh hô đại h o a n g tiếp cận lâm khiếu thiên làm sao lại nhường xích vân thiết kỵ lưu thủ n h ã n bất thành văn tiêu sắc mặt đại biến mọi người đều biết đại yên hoàng triều tất cả quân đội chấn bác quân mạnh nhất mà chấn bác quân bên trong xích vân thiết kỵ chính là đệ nhất mặc dù xích vân thiết kỵ chỉ có ba vạn nhưng lại nhường đại hoàng c h i binh nghe tin đã sợ mất mật trong đó nổi danh nhất một trận chiến dịch xích vân thiết kỵ lấy một vạn số lượng đánh bại đại hoàng hoàng hoàng triều một mươi năm vạn đại quân, cũng chém đầu mỗi người cũng c â i xích huyết chiến mã người khoác màu đỏ khâu giáp trường đao trong tay lóe ra lạnh leo h à n mang giống như sắt thép hồng lưu xông ra nhạn bắc thành những nơi đi qua đầu người c u ộ n c u ộ n tiên huyết vẩy ra lục ra mau lui lại văn viễn kinh hoàng kêu to xích vân thiết kỵ chi danh thật là đáng sợ văn tiêu mắt quang minh diệt không chừng hắn nghi không hiểu xích vân thiết kỵ tại sao lại ở chỗ này hơn không hiểu là nhạn bắc thành vì sao không có mất mùa dết đang lúc hắn do dự thời khắc phía sau tiếng la dết dùng trời quay người nhìn lại đã thấy lít nha lít nhít bóng người theo đường chân trời phần cuối hiện lên giống như nước thủy triều mãnh liệt mà tới là nhạn nam đại quân văn viện hưng ơ phấn cười to không thôi lục ra nhạn nam thành người đánh tới nhóm chúng ta thắng văn tiêu trong lòng lo lắng d i ế t hết hăng hái v u n g cánh tay lên một cái h é t lớn truyền bản tướng quân chi lệnh thủy d i ệ t xích vân thiết kỵ bắt sống lâm thiếu thiên chương ba mươi sáu địa ngục tu la theo văn tiêu ra lệnh một tiếng chống trận lôi minh chém giết dung trời văn tiêu ngắm nhìn xa xa xích vân thiết kỵ lòng tin tăng nhiều trước mắt xích vân thiết kỵ căn bản không đủ ba vạn tối đa cũng liền một vạn mà thôi xích vân thiết kỵ mạnh hơn lại như thế nào một vạn Có thể ngăn cản 20 vạn đại quân. hắn đã thấy nhạn bắc thành rơi vào văn già chi thủ một màn hắn không tự chủ được xem hướng về sau phương nhạn nam thành đại quân mắt thấy nhạn nam đại quân sắp gia nhập chiến trường ý cười càng tăng lên nhưng mà sau một khắc sắc mặt hắn kịch biến nhạn nam đại quân xông vào chiến trường thế mà bạt đao c h ả m hướng bọn hắn người mà lại bọn hắn người căn bản không có bất kỳ phòng bị nào đưa lưng về phía nhạn nam đại quân vẹn vẹn mấy hơi thở liền có hơn nghìn người chết thảm làm sao lại như vậy văn tiêu khỏe mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin nhạn nam thành không phải lý vũ lực trưởng không sao hắn làm sao dám chẳng lẽ lý vũ lược phản bội hắn phụ thân hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này lý vũ lược tuyệt đối không có cái này là gan chẳng lẽ lần trước hồng thủy văn tiêu con ngươi co rụt lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng rút lui mau bỏ đi không kịp nghĩ nhiều hắn giục ngựa dơ roi cấp tốc hướng phía xa xa sơn mạch chạy như đ i ê n nếu là chỉ có một vạn xích huyết thiết kỵ hoặc là mười vạn nhạn nam thành đại quân hắn đều có thể một trận chiến có thể cả hai liên thủ hắn tuyệt đối không đ ị lại húng hồ nhạn bắc thành bên trong lại có mấy vạn đại quân hiện lên lại không lui mười vạn đại quân đến toàn quân bị diệt văn viện thay thế vội vàng để cho người ta bây giờ thu m ì n h mấy vạn đại quân vừa đánh vừa lui lại không chiến ý mà năm vạn chấn b ắ c quân cùng mười vạn nhạn nam đại quân lại là khí thế như hồng đuổi đánh tới cùng các loại văn tiêu bọn người trốn vào núi rừng bên trong đã chỉ còn lại ba vạn có thửa la pho soái lăng thanh thu kinh ngạc nhìn phía xa la thiên thành n g à i thật còn sống người tiểu tử treo l ã o tử cũng sẽ không có việc la thiên thành cười to nói t ố t các ngươi trở về nhạn bất thành để ta tới truy sát văn gia tri quân được lăng thanh thu thở sâu gật đầu đáp nội tâm của hắn có mọi loại nghĩ hoặc nhưng giờ phút này chưa từng hỏi ra lời dù sao nhiều người phức tạp t ả phong danh o theo lão tử tiếp tục đuổi những người khác nghe lăng thanh thu hiệu lệnh la thiên thành tung người xuống ngựa dẫn đầu sông vào núi rừng bên trong la phó xoái một vạn người đủ sao lăng thanh thu có chút bận tâm văn r a tri quân nhưng còn có hơn ba vạn còn sống sót chiến lược không thể khinh thường một khi đập nồi dìm thuyền la thiên thành bọn hắn tất nhiên nguy hiểm trở về chuẩn bị cho lão tử diệu ăn mừng la thiên thành n é t miệng cười một tiếng biến mất tại giữa rừng núi lăng thanh thu âm thầm kinh ngạc la thiên thành thế mà bó lớn như vậy nắm hắn mặc dù lo lắng nhưng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mang theo những người khác trở về nhạn bất thành giờ phút này thần mây tri đỉnh một cái to lớn đen điều xoay quanh nếu là theo bên cạnh nhìn kỹ tất nhiên có thể phát hiện một đạo bóng người chắp tay đứng ở đen điều trên lưng một người một điều không phải người khác chính là lâm thất dạ cùng hắc kim long văn điều thời khác này tiểu hắc chính là nó hình thái chiến đấu thân cao tám thước dương cánh ba trượng đủ để gánh chịu mấy người nhạn bác thành nguy hiểm tạm thời giải quyết tiếp xuống nên chân chính diện đi v ă n ra lâm thất dạ hai mắt nhắm lại nhẹ giọng nói tiểu hắc tiếp tục đuổi theo tiểu hắc gầm nhẹ một tiếng hai cánh mở ra trực tiếp hướng phía giữa rừng núi lao xuống mà đi cái này ra hỏa trong lòng còn k h ô n g phục muốn đem lâm thất dạ bỏ rơi đi nhưng mà lâm thất dạ hai chân lại giống như đ i n h thép chưa từng x ê dịch nửa phần tiểu hắc không tin tả chuẩn bị tiếp tục dày v ò tiểu hắc ngươi nói nếu là ngươi lấy hình thái chiến đấu chết đi có thể hay không khôi phục nguyên hình ngươi bây giờ hẳn là một nồi hầm không d ư ớ i đi lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng tiểu hắc đ ỗ n g nhiên một cái giật mình vội vàng điều chỉnh tốt thân thể lại không nửa điểm r u n động lâm thất dạ lúc này mới thu liễm nụ cười ánh mắt chuyển hướng giữa rừng núi văn ra ba vạn đại quân rốt c ụ c đi qua núi rừng xuất hiện tại một cái trên đường nhỏ vẫn không có giảm bớt tốc độ cấp tốc phí nước đại phía sau la thiên thành theo đ u ổ i không bỏ lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng những người này đoán chừng còn không biết rõ phía trước có cái gì đang chờ bọn hắn hắn không thể không thừa nhận v n tinh thần ý nghĩ vẫn là không thể nhường nhạn quy thành tập kích bất ngờ nhạn bất thành ngồi thu ngư ông thủ lợi là thượng sách cùng lý vũ l ư ợ c liên thủ là trung sách dầu gì còn có hạ sách đó chính là các loại lý vũ lực thất bại chấn bác quân tử thương thảm trọng văn ra mười vạn đại quân vẫn như cũ có thể cầm xuống nhạn bất thành hắn lại là không nghĩ tới nhạn b á c thành căn bản không thiếu lương mà lại lý vũ l ư ợ c chiến bại tin tức muốn chuyển vào nơi đây cũng không là bình thường khó khăn húng chi còn có lâm vô tâm bọn hắn chặt đường bắt đầu lâm thất dạ nói nhỏ một tiếng tiểu đạo phía trước quẹo thật nhanh con chỗ mười hai đạo thân ảnh cầm trong tay loan đao mong mọi cùng trông mong mỗi một cái trên thân cũng tàn ra lạnh leo k h í tước theo hai thất khoái mã chạy vội mà tới hai người đột nhiên đ ộ n g d ơ lên cao cao loan đao trong tay hàn mang lấp lóe mưa máu về da loan đao cả người lẫn ngựa chặt thành hai nửa thi thể tại quán tính trùng kích vào vẫn như cũ hướng phía trước phóng đi mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mười hai người thân ảnh lấp lóe mỗi một đao rơi xuống cũng có một người chết thảm tiên huyết chảy ngang mấy người chọn lựa vị trí vừa lúc tại quẹo thật nhanh con chỗ giờ phút này lại là đêm tối ánh trăng m ô n g l u n g người đối diện căn bản không nhìn thấy tăng thêm bọn hắn tốc độ xuất thủ nhanh đến c ự c h ạ n liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp chuyển ra người phía sau vẫn không có cảm giác không thích hợp v ẫ n t ạ i không ngừng hướng phía trước phi nước đại lâm thất dạ có chút im lặng những n à y ra hỏa quá âm hiểm bất quá hắn rất ưa thích chỉ một lát sau phía sau bọn họ thi thể liền trồng chất như núi thân i ê n u y tay ế kiếm t tụ thành một Trong một trong trường hội nhỏ. người dòng sông nhỏ. Trong đó một người trong tay kiếm vừa g mang mắng Giống một kiếm rộ. đạo nở n y huyên ư núi thi thể trong nháy mắt biến thành cho bụi, lần nữa lộ ra một mảnh đất trống. Thân thi bụi, thể mắt một đất cho h ra lộ cảnh lâm thất dạ hơi kinh ngạc trên mặt lộ ra v ẹ tươi cười vô tâm cái này tiểu tử lại đột phá giết chóc tại tiếp tục mười hai người đơn giản chính là cối say thịt tới một cái giết một cái đến hai cái diệt một đôi đến một đám diệt một đám từ trên cao nhìn lại văn gia chi quân tạo thành hàng dài thòng long đầu chỗ không ngừng r ú ngắn sau nửa cách giờ chỉ ít một vạn người chết tại bọn hắn đồ đao phía dưới nhưng mà bọn hắn vẫn như c ũ không biết mọi m ệ n h thậm chí liên động làm cũng không có nửa điểm trần trở mỗi một đao cũng vừa đúng không tiêu hao thêm phí một tia lực khí lại có thể tránh cho bị người phía sau phát hiện tại bọn hắn quanh thân đã bao phủ nồng đậm huyết khí nhiếp nhân tâm phách giống như địa ngục tu la kinh khủng không hiểu lâm thất giả đều không thể không đội phục nghị lực của bọn họ cùng ý chí thính tuyết lâu bên trong thính tuyết thập bát k ỵ ý chí tuyệt đối là số một các loại còn có sáu người đây lâm thất giả đột nhiên lông mày nhữ lại lâm vô tâm chỉ đem lấy mười một người ở đây sáu người khác nhưng không thấy bóng dáng chẳng lẽ xảy ra ngoài ý mướn không nên a lấy bọn hắn thực lực cho dù không địch lại chạy trốn khẳng định không có vấn đề gì hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa nơi đó chính là nhạn quy thành chỗ tiểu hắc đi lâm thất dạ nói nhỏ một tiếng tiểu hắc hai cánh chấn động hóa thành một đạo màu đen thiểm điện biến mất phía dưới y mắng giết chóc vẫn còn tiếp tục là tiên huyết hội tụ thành sông nhỏ đảo lưu hướng về sau bên cạnh nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập người phía sau mới phát hiện dị t h ư ờ n g thẳng tắp tiến lên lâm vô tâm mười hai người rốt cục không tiếp tục cần giấu đi ra luôn ao đồng thời lấy ra liên lỗ hô mười hai đạo lợi mang đồng thời bắn ra mà ra bắt đầu vòng thứ hai đ ổ sát chương ba mươi bảy cung độ năm vạn a từ n g tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương xé toang đêm tối bình tĩnh còn sót lại hơn một vạn quân sĩ nhao nhao kinh hãi vội vàng đỉnh chỉ tiến lên chuyện gì xảy ra văn tiêu ngẩng đầu nhìn về phía phía trước s ắ c mặt đại biến hắn một mực đi theo đội ngũ phía sau căn bản không biết do phía trước đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ có người tại phía trước ngăn chặn ta đi xem một chút văn viên tung người xuống ngựa nhanh chóng hướng phía phía trước chạy như điên đại khái nửa nén hương thời gian sau trở về phân độ nói lục ra phía trước xuất hiện mười mấy người tại tàn sát quân ta tướng sĩ m ư ờ i người ngăn ta ba vạn đại quân văn tiêu kinh ngạc ngay sau đó phẫn nộ lại chuyển thành coi nhẹ bọn hắn là chiến bại chi binh không sai nhưng lại há lại tầm m ư ờ i người có thể ngăn chặn giết văn tiêu lạnh lùng phun ra một chữ phía sau có truy binh một khi bị đội kịp đó mới là nguy hiểm nhất nhất định phải trong đêm hất ra đối phương một đoạn thời gian ai dám ngăn hắn hắn liền giết hay văn v i ễ n nghe vậy nói lục ra ta đã hạ lệnh giết một người người, t h ư ở n g bạc trắng và lượng văn tiêu gật đầu ánh mắt t h n h nếu là bọn hắn biết rõ ngăn chặn bọn hắn chính là tính tuyết thập bắc kỵ không thông báo có ý nghĩ gì b ấ t quá xuất hiện ở đây chỉ có mười hai người bọn hắn đương nhiên sẽ không hướng tính h tuyết thập bát kỵ trên liên tưởng giết chóc tiếp tục lại qua một canh giờ hai vạn người chết thảm tại lâm vô tâm bọn hắn đồ đào phía dưới mười hai người rốt cục có chút thở hồn hển cho dù giết chết những người này thực lực cũng rất thấp kém mạnh nhất cũng chỉ có đan huyền cảnh nhưng mỗi người bình quân giết gần hai ngàn người thân thể đã bắt đầu vượt qua phụ tải nhưng trên người bọn họ khí t ứ c lại là chưa từng có nửa điểm yếu bớt ngược lại càng phát ra lạnh lẽo để cho người ta sợ hãi lục ra kia là một đám ma quỷ văn viễn l u n cuống thân thể phát run cách xa nhau xa như vậy hắn đều có thể nghe được hết tinh chi k h í tiếng kêu thảm thiết càng là kéo dài không dứt cái này cần chết bao nhiêu người tiếp tục giết ta cũng không tin ba vạn đại quân giết không chết bọn hắn văn tiêu trận mắt nhìn trên trán gân xanh nổi lên văn viễn sắc mặt khó coi tiếp tục giết bọn hắn những người này đủ giết sao hiện tại duy nhất biện pháp chính là trốn vào trong núi rừng đây là duy nhất có thể sống sót khả năng hắn đang chuẩn bị mở miệng đột nhiên bị văn tiêu ngăn lại nói nhỏ chúng ta đi văn viễn có chút kinh dị hắn còn muốn lấy hạ lệnh tất cả mọi người chạy trốn không nghĩ tới văn tiêu ác hơn tuyệt hơn thế mà trở lên vạn tướng sĩ làm mùi nhử hắn vội vàng phẫn nộ quát giết bọn hắn giết một cái thưởng vàng và lượng thăng liền năm cấp lời này vừa nói ra xa so với sao động bất an sĩ binh hai mắt đỏ lên v ă n tiêu cùng văn viễn hai người lại là lặng lẽ trốn vào trong núi rừng theo thời gian rời đổi tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít cuối cùng triệt để quy về t í n h mịch hô hô há mồm thở dốc thanh em vang lên chấm thấp mà mạnh mẽ cùng đồ ba vạn cho dù lấy bọn hắn thực lực cũng mệt mỏi đến quá sức lão đại chạy mấy trăm trong đó một người mở miệng mặt nạ ở dưới con ngươi lạnh lùng quét mắt tru vi núi rừng chạy không thoát lâm vô tâm tả mị cười một tiếng ta đã đáp ứng công tử văn ra c h i quân một tên cũng không để lại chỉ cần có một người vẫn như cũ có một hơi vẫn như cũ xem như thất bại dừng một chút hắn lại nói chia làm bốn đội tiếp tục đuổi g i ế t không lưu một người sống bảy ngày sau địa điểm bước đ ị n h gặp rõ đám người gật đầu chín người bỗng nhiên biến mất còn có hai người lưu lại chờ ta một lát lâm vô tâm cởi mặt nạ cùng nhóm máu áo bào đen giao cho trong đó một người lúc này nơi xa từng đợt dồn dập tiếng bước chân chuyển đến lại là la thiên thành dẫn đầu một và người bọn hắn theo đội không bỏ nhưng như cũng bị bỏ lại rất dài c ự l i tức g i ậ n đến la thiên thành kém chút chửi mẹ ngừng đột nhiên la thiên thành một tiếng hét to d ư ơ n g mắt lạnh leo phía trước cái gặp một đạo bóng đen hiện lên xuất hiện tại hắn cách đó không xa la tướng quân lương thảo làm phiền các ngươi bóng đen nói xong lách mình biến mất la thiên thành há to miệng lợi đến khoe miệng toàn bộ nuốt trở vào nội tâm của hắn cực kỳ chấn động hắn rất rõ ràng lâm vô tâm nói ra câu nói này đại biểu cho cái gì văn ra hơn ba vạn tướng sĩ đã bị bọn hắn rết sạch rồi lúc này mới nhiều thời gian dài chẳng lẽ bọn hắn ở chỗ này ẩn nút mấy vào người có thể đến được vạn người cũng sắp xếp không ra a hắn thở sâu hạ lệnh tiếp tục tiến lên không bao lâu n ồ n g đ ậ m mùi máu tanh đập vào mặt tất cả mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh trong núi tiểu đạo thi thể chống chất mặt đất sinh sinh bị lấp cao mấy t r ư ợ n g t một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên la thiên thành càng là phát hiện những người này rõ ràng đều là văn gia quân sĩ hắn không tin tả l ậ t ra thi thể quả thực là không tìm được một người m ặ t không đồng dạng người chẳng lẽ một cái không chết la thiên thành nội tâm rung động tột đỉnh đối với hành binh đánh trận hắn tự tin chưa có đ ị thủ có thể giờ phút này lại là tự ti mặc cảm thật lâu hắn mới khôi phục bình tĩnh ngưng thanh nói truyền lệnh xuống tìm kiếm củi khô đem tất cả thi thể đốt diện để phòng ôn dịch phát sinh hừng đông thời gian trong sơn cốc bốc cháy lên lửa lớn rừng rực ánh lửa ngốc trời t h ằ n g đến giữa chưa mới khôi phục bình tĩnh ngoại trừ bọn hắn những người này ai cũng không biết rõ văn ra ba vạn tướng sĩ trong vòng một đêm bị đổ diện tại đây bầu trời phía trên một đạo bóng đen cực tốc lướt qua lâm thất dạ đạ mạc nhìn chằm chằm phía dưới một cái n ỗ lượn tiểu đạo lạc ấn tại hắn tầm mắt bất cứ dị thường nào cũng không cách nào đảo tho á t hắn bắt giữ đột nhiên hắn ánh mắt lít nha lít nhít con kiến nhanh chóng tại trên đường nhỏ phun trào tiểu hắc một đầu hướng xuống phi tốc hạ xuống kình phong ở bên thai g ì dào rung động rốt cục lâm thất dạ thấy do những cái kia con kiến là vật gì người lấy ngàn mà tính người cuối phía trước sau thân ảnh đứng ở núi thây phía trên áo bào đen m u ớ n máu sáu người trên thân cũng cắm tận mấy cái mũi tên trong đó hai người càng là x u y ê n tim dù vậy bọn hắn vẫn như c ũ chưa từng ná xuống thô sơ giản lược nhìn lướt qua sáu người chu vi thi thể tuyệt đối không thua hai vạn tăng thêm lâm vô tâm bọn hắn giết văn ra người khoảng chừng năm vạn chết bởi tính tuyết thập bát kỳ trí thủ lâm thất dạ ánh mắt phát lệnh thần sắc trong nháy mắt băng lánh tới cực điểm thính tuyết thập bắt kỵ đều là huynh đệ của hắn hắn âm thầm may mắn may mắn tự mình tới kịp thời nếu không sáu người tuyệt đối sẽ bị lưu ở nơi đây giết giết bọn hắn một tiếng gầm thét vang vọng hẻm núi sau một khắc vô số mũi tên phá không mà ra bay thẳng sáu người mà đi ngăn trở đường lui của bọn hắn một tên cũng không để lại lâm thất dạ để lại một câu nói trực tiếp thả người nhảy xuống tiểu hắc con ngươi co g i ụ lại nó kinh hai phát hiện lâm thất dạ thế mà không phải thẳng tắp hạ xuống ngược lại giống như một cái n h ả yến phiêu nhiên mà xuống hắn có thể ngự không phi hành tiểu h ắ c thấy thế nào dám chần c h ở hai cánh chấn động đ ỗ n g nhiên hướng phía nơi xa bay đi phía dưới thính tuyết thập bát kỵ sáu người mắt thấy đ ầ y trời mũi tên hét giận dữ mà tới sáu người lẫn nhau nâng nhấc lên loan đao trong tay mặt nạ ở dưới ánh mắt quyết tuyệt chưa từng lui ra phía sau nửa bước đang lúc mấy người chuẩn bị động thủ lúc đột nhiên đạo đạo mưa kiếm từ trên trời r i á n xuống trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên mấy trăm người thân thể bỗng nhiên nổ tung huyết đục về da là bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc một đạo bóng đen ngăn tại thính tuyết thập bát kỵ sáu người trước người tất Ông, c hảo hảo lâm, nhau nhau lâm thất giả thần thức đảo qua gặp mấy người không có nguy hiểm đến tính mạng liền mở rộng bước chân theo núi thây chậm rãi đi xuống văn gia tướng sĩ thấy thế bản năng lui về sau đi sợ cái gì hắn chỉ là một người bắn cho ta giết hắn ai còn dám lui ra phía sau nửa bước chết một tiếng gầm thét vang lên văn gia tướng sĩ nghe vậy vội vàng dừng bước cung tiến thủ nhao nhao dương cung cái tên đầy trời mưa kiếm hướng phía lâm thất dạ bao phủ mà đi lúc này lâm thất dạ động tiếng như mị ảnh phiên ngược kinh hồng đám người chỉ thấy được một đạo huyễn ảnh hiện lên những nơi đi qua t ừ n g đạo tiên huyết sương mù d â n g trào hư không bị nhuộn thành đỏ như máu tất cả mọi người hoảng sợ che lấy cổ của mình nhưng mà làm sao cũng không bưng b i được vô số thi thể nga xuống giữa rừng núi lâm vào quỷ dị tích mịch công tử kiếm Thính tuyết thập bát trong đó một người hít sâu một cái nói công tử từng nói kiếm đạo có bốn loại cấp độ không nhận tu vi cảnh giới hạn chế kiếm khí kiếm thế kiếm ý kiếm vực kiếm khí cách không đả thương người nhóm chúng ta tại đan huyền cảnh đã nắm giữ cơ bản mà người bình thường chỉ có đột phá đ i ệ huyền cảnh khả năng huyền lực ngoại phóng kiếm thế ngưng khí là thế lấy thế đại người uy lực tăng gấp đội nhóm chúng ta tại đ i ệ huyền cảnh liền linh lộ người tu bình thường chỉ có đột phá thần huyền cảnh ngưng tụ nguyên thần mới có thể làm đến mà kiếm ý cùng kiếm vực tự thân tư chất cực kỳ trọng yếu nhóm chúng ta đến nay chưa từng lĩnh ngộ cho dù lao đại cự l i lĩnh ngộ kiếm ý vẫn như cũ còn có cách xa một bước đám người nghe vậy nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái các người nói công tử phải t r ă n g đã nắm giữ kiếm ý lại một người mở miệng giọng nói vô cùng là kinh ngạc những người khác c h ầ m mặc không nói bọn hắn xem không hiểu nhưng chính là bởi vì như thế đủ để chứng minh lâm thất dạ đối kiếm đạo lĩnh ngộ xa không phải bọn hắn có thể so sánh sáu người không nói nữa mà là nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm lâm thất d ạ muốn lĩnh ng nơi xa lâm thất dạng như vào chỗ không người hắn dường như có trôi vô hình chi kiếm không gì không phá thế không thể đỡ dưới chân chỗ qua chỉ có một mảng lớn thi thể đẩy trời tiên huyết bắn ra lại không một tích nhiệm hắn áo bảo mau lui lại rốt cục văn gia tướng sĩ luôn uống rốt cuộc chịu không được áp lực cái này ra hỏa đơn giản chính là một tôn sát thần thần càn giết thần phật càn giết phật bọn hắn cái này mấy ngàn người căn bản không đủ hắn một người giết lâm thất dạng mặt không biểu lộ trong lòng cười lạnh lui văn gia đã dôi móng lướt vậy liền trực tiếp c h ặ rơi nơi nào còn có lùi khả năng hắn xưa nay không là nhân t ử nương tay người chiến tranh càng không cần nhân tử lúc trước lo lắng lâm k i ế u tiên h không dám tùy ý làm vậy bây giờ đã lại không bất kỳ cố kỵ nào tiến bắc ba thành nhất định phải cầm xuống thời gian chậm rãi s ó i mòn người ngã xuống càng ngày càng nhiều có tiểu hắt chặn đứng đường lui của bọn hắn nơi đây lại là vách núi bên mở, căn bản không đường có thể trốn một canh giờ sau văn gia tướng lĩnh c h e lấy cổ mọi loại hoảng sợ nhìn xem lâm thất dạ khàn khàn run giọng nói ngươi ngươi đến cùng là ai lâm thất dạ không có trả lời quay người lý khai người chết mặc dù sẽ không tiết lộ bí mật nhưng hắn không có trả lời nghĩa vụ văn gia tướng lĩnh ngã xuống trước khi chết cuối cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu người này phương thốn chi gian người tận địch quốc văn gia sắp xong rồi lâm thất dạ đi vào sáu người bên người xốc lên trên mặt khăn đen cười nói khôi phục như thế nào nhìn thấy lâm thất dạ khuôn mặt t h í n h t u y ế t thập bắt kỵ sáu người trong lòng không khỏi kinh ngạc trước một khắc vẫn là một tôn sắt thần công tử giờ phút này thế mà như là nhà bên đại ca đồng dạng ấm áp trên thân không có nửa điểm lệ khí cùng s á t khí giống như vừa rồi những người kia căn bản cũng không phải là h ắ giết giết một hai người sắc khí cùng lệ khí bọn hắn cũng có thể thu phóng tự nhiên nhưng giết nhiều người như vậy bọn hắn tuyệt đối làm không được cho đến bây giờ trên người bọn họ lệ khí cùng sát khí đều không thể biến mất nửa phần lạnh lẽo mà t h ấ u xương công tử người l ĩ n h nộ g kiếm ý trong đó một người nhịn không được hỏi những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò lâm thất giả gật đầu cười sáu người sớm có phỏng đoán nhưng vẫn như cũng chừng lớn lấy hai mắt lâm thất giả vỗ vỗ một người b ả vai các ngươi không cần nóng lòng nếu như các ngươi có thể nghĩ minh bạch ta vừa rồi như thế nào xuất kiếm hẳn là có thể lãnh nộ kiếm ý sáu người con ngươi co g i t lại bọn hắn lúc này mới ý thức được công tử mới vừa rồi là đang cố ý dạy bảo bọn hắn mà không chỉ chỉ là giết người cho h ạ giận công tử nhóm chúng ta nhất định mau chóng lĩnh nộ kiếm ý sẽ không để cho người thất vọng nếu là nhóm chúng ta lĩnh nộ kiếm ý có phải hay không cũng đạt tới công tử cấp độ ta nhất định phải trở nên mạnh hơn trở thành công tử trong tay sắc bén nhất kiếm sáu người từng cái như là điên cuồng hưng phấn không gì sánh được được lâm thất dạ âm thầm bật cười không có đả kích sáu người muốn đạt tới hắn hiện tại cấp độ cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được kiếm ý cái đồ chơi này hắn ba tuổi thời điểm liền biết dù là mạnh hơn kiếm vực hắn từ lâu nắm giữ thậm chí so kiếp trước cùng lúc càng thêm tương đại chỉ là cho đến nay còn không người có tư cách nhường hắn thi triển m à thôi các ngươi trở về nói cho vô tâm đối cầm súng nhạn quy thành tạm thời không muốn chấp hành nhiệm vụ hảo hảo ổn định lại tâm thần tu luyện lâm thất dạ lại nói thính tuyết thập bát kỵ sát khí trên người cùng lệ khí quá nặng đi hắn có chút bận tâm vạn nhất tàu hòa n h ậ p ma coi như được không b ù mất tại hắn trong mắt thính tuyết thập bát kỵ có thể xa không phải một tòa nhạn quy thành có thể so sánh vâng sáu người cung kính đáp sau đó không thôi ly khai đối sáu người biến mất lâm thất dạ hướng về phía không trung vây vây tay tiểu hát xuống gánh chịu lấy hắn phóng lên tật trời sau một ngày la thiên thành xuất lĩnh một vạn tướng sĩ đổi u tới nơi đây nhìn thấy đầy đất thi thể lập tức trận tròn mắt một ngày trước bọn hắn vừa mới đốt cháy ba vạn thi thể nhưng làm bọn hắn m ệ n không nhẹ trước mắt lại xuất hiện một mảnh núi thây không chỉ có như thế liền liền bên dưới vách núi thương giang nước cũng n h ộ m thành huyết sắc thật lâu không tiêu tan cái này cần chết bao nhiêu người hắn đường đường chiến trường k i ê u tướng giờ phút này thế mà biến thành thanh lý chiến trường t p binh cảm giác có chút t â m mệt mỏi không có biện pháp nhiệm vụ của hắn chính là đem những này lương thảo mang đến nhạn quy thành tần hủ bên kia cũng đã muốn bắt đầu hắn không dám lười b i ế n may nhưng hiện tại xem ra nhạn quy thành đ o á n chừng không cần đánh như thế nào văn gia đều đã chết mười mấy vạn nơi nào còn có cái gì binh lực so với nhạn quy thành hắn ngược lại là tương đối chờ mong tiến về y ế n vân quan cùng đại hoang hảo h à o chiến một trận kiểm kê khôi giáp thiêu hủy thi thể thanh lý đạo lộ la thiên thành ra lệnh một tiếng một vạn tướng sĩ lại bắt đầu bận rộn trên không trung lâm thất giả nhìn thấy la thiên thành chạy đến liền không còn tiếp tục dừng lại hắn nhìn lướt qua y ế n quy thành phương hướng liền đem ánh mắt nhìn về phía h ế n vân quan tiến về h ế n vân quan lâm thất giả hai mắt nhắm lại một đạo hàn mang hiện lên nhạn quy thành đã không có đủ uy hiệp lực tin tưởng lấy tần hủ thực lực rất nhanh liền có thể làm được tiểu hát hai cánh chấn động lên như diều gặp gió mặc rách mây xanh trực tiếp hướng phía yến vân quan phương hướng kích xả mà đi nội ưu không sai biệt lắm đã giải quyết là thời điểm giải quyết ngoại hoạn chương ba mươi chín chui vào t r ạ i địch thương giang phía trên một cái bẹ tre xuôi dòng mà xuống phía trên nằm sấp hai đạo máu me đầm địa thân ảnh tí tách tí tách hạt mưa rơi xuống hai người khuôn mặt rung động một cái mơ mơ màng màng mở hai mắt ra lập tức đông nhiên kinh ngồi mà lên lục ra văn viễn mở mị quét mắt chu vi kinh ngạt nói nhóm chúng ta đây là đến đâu rồi dựa theo thời gian suy tính hẳn là đại hoang cảnh nội văn tiêu dài thở phào văn viên thần sắc vui mừng rốt cuộc được cứu chỉ cần theo thương giang mà xuống nhóm chúng ta liền có thể đi qua nhạn bắc thành cùng nhạn nam thành đem cái này tin tức nói cho thừa tướng đại nhân văn tiêu lắc đầu không còn kịp rồi t i ế n bắc ba thành tận về lâm khiếu thiên tri thủ về sau đại yên ai cũng đừng nghĩ động đến hắn hoàng đế làm sao có thể vui lòng văn viễn kinh ngạc nói không n g u y ệ n ý lại như thế nào văn tiêu thở dài bây giờ phía tây có đại long hoàng triều xâm phạm biên giới phía nam có đại un hoàng triều nhìn t h à n thường hai cái này phiền phức không cách nào giải quyết hắn nơi nào còn có tinh lực đối phó lâm thiếu thiên t i u văn gia văn viễn mặt mũi tràn đầy lo lắng t i ế n quy thành thế nhưng là văn gia căn cơ chỗ một khi mất đi văn gia liền lâm vào bị động văn tiêu trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc còn có cơ hội cái gì cơ hội văn viễn ánh mắt tỏa sáng văn tiêu tự tin cười nói đại yên mặc dù không cách nào động lâm thiếu thiên nhưng đại hoang đây đại yên bây giờ nạn đói t i ế n bác ba thành không cách nào theo những thành trì khác thu hoạch lương thảo mà đánh trận không thể thiếu lương thảo chỉ có thể hướng nhạn bắc thành bách tính cường trinh dân biến là chuyện sớm hay muộn hoàng đế cũng khẳng định sẽ hạ lệnh cấm chế thương nhân hướng yến bắc ba thành chuyển vận lương thảo kể từ đó yến bắc ba thành đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương lâm khiếu thiên tất nhiên là nhịn không quá đại hoàng vạn nhất lâm khiếu thiên được ăn cả ngã về không giết ra yến vân q u ò n đây văn viễn có chút bận tâm dù sao lâm khiếu thiên uy danh thế nhưng lại như sấm bên hai đây cũng là đại hoàng suy nghĩ bọn hắn khẳng định có sách lược v n toàn lưu lại lâm khiếu thiên văn tiêu híp híp hai mắt chờ đại hoàng cầm xuống yến vân quan nhóm chúng ta chỉ cần cầm xuống yến nam thành ngăn trở đại hoàng thế công nhạn bắc thành sớ mượn sẽ rơi vào nhóm chúng ta trí thủ văn viên thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu cười nói lục ra diệu kế đại hoang vận chuyển lương thảo nhất định phải vượt qua thương giang mười điểm không dễ dỗ tốt cũng đều tại nhạn bắc thành phía nam không cách nào tự lực cánh sinh bại lui là chuyện sớm hay muộn trước hết để cho lâm khiếu thiên đắc ý mấy ngày ta văn ra lại há lại chỉ có từng đó hiến quy thành chỉ cần người vẫn còn ở đó văn tiêu cười lạnh một tiếng hiu lời còn chưa dứt một tiếng bén nhọn tiếng xé gió lên văn tiêu biến sắc vừa định né tránh một cái đại thủ đỗng giữ chặt hắn phu một tiếng một mũi tên vũ đi qua bộ ngực của hắn thấu tâm ý lạnh quét sạch toàn thân văn tiêu chừng lớn lấy hai mắt quay đầu xem hướng về sau phương đã thấy văn viễn một cái tay lôi kéo hắn ngăn tại trước người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lục ra ta không muốn chết văn viễn bị dọa đến mồ hôi lạnh nhánh sông mũi tên đi qua văn tiêu lồng ngực không có vào cánh tay phải của hắn tiên huyết chảy dòng chậm một chút nữa điểm chết chính là hắn người văn tiêu thân thể mềm lún một đầu cắm nhập c u ầ n c u ộ n trong nước sông hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra mới vừa rồi còn ba hoa chích chảy hắn sẽ chết ở chỗ này ta nguyện ý đầu hàng văn viễn quỷ gối trên bẹ trúc giơ hai tay lên hướng về phía trên bờ hét to、Phúc. gần như đồng thời lúc ạ đạo Tại i mũi mũi dưới, cả người một mà bộ tên tên nuốt hết. vào không ngực hắn. lượng khổng ngược nước sông có của lực cả bay bị ra, lồ l này một thân ảnh theo trên bờ bay lượn mà ra chân đạp mặt nước giống như nhẹ yến mấy cái thả người liền tới đến trên mẹ trúc chờ đợi chỉ chốc lát cũng chưa từng nhìn thấy thi thể dưới chân hắn g i ấ một m cái m ẹ c h e trong nháy mắt sụp đổ hắn thân ảnh loại lên lần nữa trở lại bên bờ hai đạo áo đen thân ảnh theo trên cây nhảy xuống tới lão đại nhóm chúng ta trở về trong đó một người mở miệng nói lão lục m ư ơ i ba các người đi nhạn u y thành tập hợp lâm vô tâm lắc đầu ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nơi xa ta lưu lại tìm cơ hội chui vào đại hoang đại quân nhìn xem lão đại sắc mặt hai người khe biến lâm vô tâm thực lực tuy mạnh thế nhưng là đại hoang hoàng triều xuất động năm mươi vạn đại quân chính là đứng tại kia cho ngươi giết ngươi cũng giết không hết yên tâm ta sẽ không làm loạn lâm vô tâm để lại một câu nói l ạ g yên biến mất tại giữa rừng núi tiến vân quan chính là đại yên hoàng triều bắc cương đệ nhất quan cự ly nhạn bắc thành chỉ có 0 đến bốn mươi dặm hai bên sơn mạch kéo dài cổ thụ che trời huyền thú hình hành tiến vân quan vượt ngang qua giữa hai ngọn núi cao tới hai mươi trượng giống như tường đồng vách sắt dễ thủ khó công đi qua hai núi thì là một mảnh rộng lớn bình địa cũng là đại yên cùng đại hoang hoàng triều giao tiếp khu vực lại hướng bắc có một tòa cửa ải tên là bình yến quan chính là đại hoang hoàng triều phương nam cửa khẩu thứ nhất quanh năm đóng giữ lấy mấy vạn quân đội lại thêm hắn lấy bắc nhị mười dặm chính là ẩm ẩm sóng dậy thương giang s o yến vân quan càng thêm hiểm yếu lâm khiếu thiên nhiều lần xuất quân tiến đánh bình yến quan cũng lấy thất bại mà kết thúc muốn đánh vào đại hoang hoàng triều trừ phi mượn đường đại long hoàng triều nếu không nhất định phải cầm xuống bình yến quan hắn trình độ khó khăn s、so、a đại hoàng tiến đánh yến vân quan lớn hơn giờ phút này bình yến quan chỗ đám mây ph lâm thất dạ đứng chắc tay nhàn nhạt, nhạt quan sát phía dưới hắn ánh mắt rơi vào phương bắc thương giang chỗ không chuẩn xác mà nói là xuống phía trên thương giang trên cầu treo nếu là phá hủy cầu treo bằng dây cáp đoạn mất lương thảo của bọn họ có thể hay không diệt đại h o a n g cái này năm mươi vạn đại quân lâm thất dạ hiếp hai mắt âm thầm trầm âm hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này đoạn cầu treo bằng dây cáp dễ dàng nhưng tiến đánh bình yến q u a n cũng rất khó đại hoàng cũng không thiếu hụt cao thủ chỉ cần bình yến quân không bị công phá bọn hắn có đầy đủ thời gian một lần nữa bắc cầu đột nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa bên m bảy đại mặc hoàng triều phía ư sau hoặc nhiều hoặc ít có ngũ đại tông môn cạnh bóng hắn hiện tại còn chưa đủ lấy cùng ngũ đại tông môn chống lại trừ phi đột phá đến huyền cảnh việc cấp bách là cầm xuống đại yên cũng triệt để ổn định về phần đại hoàng hoàng triều chỉ có thể chầm chậm mưu toan có thể như thế rời đi hắn lại có chút không căm l ò n g dù sao cũng phải đối đại hoàng tri quân làm chút gì bắt giặc trước bắt vua nếu không trực tiếp xử lý hạ thiên phóng lâm thất dạ thần sắc khẽ động không có chủ tướng năm mươi vạn đại quân tự l o ạ n màn đêm v bông xuống thời gian tiểu hắc lạng yên dáng lâm bình yến quan bên trong lâm thất dạ thần nghiệm nở rộ hết thể rõ ràng lạc ấn tại trong đầu hắn ở nơi đó đuổi theo cho ta tuyệt đối đừng đường gian tế chạy đóng lại đóng cửa phong tỏa bốn phương một cái con mỗi cũng đừng bông tha đột nhiên từ tiếng hét lớn từ nơi không xa chuyển đến lâm thất dạ hơi xứng sở tự mình vừa tới sẽ không bị phát hiện a hắn ngẩng đầu nhìn lại lại là nhìn thấy một đạo bóng đen khiêng một cái bao tải tại trên nóc nhà bay lượn tốc độ nhanh đến mức cực hạn trong bao bố phát ra trận trận bén nhọn k h t kêu âm thanh hiển nhiên là một nữ tử lâm thất dạ kinh ngạc cái này huynh đệ châu a thế mà theo mấy chục vạn đại quân bên trong cưỡng ép cướp đi một nữ tử bất nhiên hắn híp híp hai mắt bóng đen chỗ trốn phương hướng chính là một mảnh cao tới bốn năm mươi triệu vách núi treo leo dù là thiên huyền cảnh cũng đừng nghĩ tùy tiện leo đi lên nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là kia đạo bóng đen k h i ê n một người lại giống như nhẹ yến bốn năm cái thả、người. một bước ngoài trượng hô hấp ở giữa liền leo lên vách núi tri đ ỉ n h lặng yên biến mất ở trong màn đêm các loại cái này thân thủ làm sao quen thuộc như vậy lâm thất giả ánh mắt lóe lên chấm giọng nói tiểu hắc đuổi theo nhìn xe em chương 40, tương kế tự kế bình yên quan một tòa trong danh o trường ánh đến nảy lên một cái khuôn mặt cương nghị trung niên nam t ử mắt không chấp nhìn chằm chằm một tấm bản đồ địa hình cực kỳ nhập thần cho dù đi ngủ trên người hắn chiến giáp cũng chưa từng t h ờ người này chính là đại hoàng binh mã đại tướng quân hạ thiên phóng lâm k i ế u thiên trở về trận chiến này phiền phái thật lâu hạ thiên phóng thở dài vớt vớt mi tâm mười mấy năm qua hắn nghĩ tới vô số loại tiến đánh yến vân quan biện pháp cuối cùng trải qua lại nhiều lần tôi diễn không một đi đến thông đoạn trước thời gian biết được đại yên nạn đói hắn lần nữa chủ động mời chiến đánh hạ yến vân quan lại là không nghĩ tới mất tích mấy năm lâm khiếu thiên xuất hiện lần nữa t a m công chúa biện pháp có lẽ đi đến thông hạ thiên phóng h i ế p h i ế p hai mắt lần nữa nhìn chằm chặp địa đồ lẩm bẩm thương giang bỏ qua cho y ế n quy thành thành bắc một đường xuôi nam đến nhạn bắc thành cùng nhạn nam thành trung ương lại một đường chuyển hướng nhạn bắc thành tri bắc bỏ qua cho bình yến quan theo nhạn nam thành phương đông đi qua một đường hướng đông nếu là dọc theo thương giang mà xuống tại nhạn nam thành phía đông tìm tới phù hợp nơi đổ bộ hẳn là có thể g i ế t trở tay không kịp mặc dù đã từng thử qua cái này biện pháp lại thất bại thậm chí nhường đại hoang trở thành một chuyện cười nhưng lần này có tam công chúa cung cấp phương pháp hoàn toàn thừa dịp hắn không sẵn sàng nhất cử cầm xuống nhạn nam thành nói đến đây hạ thiên phong trong mắt lóe lên một vòng tinh quang chỉ cần cầm xuống nhạn nam thành nhạn bắc thành chính là một tòa cô thành dù là lâm khiếu thiên cũng trở về thiên thiếu phương pháp đã phái ra trinh sát hẳn là cũng sắp trở về rồi đi hạ thiên phóng lẩm lẩm bẩm nói đại tướng quân không xong lúc này ngoài trướng đột nhiên một đạo thanh âm vội vàng c hạ u y ệ n gì. h thiên phóng lông mày n í u lại hắn không thích tự mình suy tư thời điểm bị người q u y r à y ngoài trướng thanh âm tiếp tục văng lên khởi bẩm đại tướng quân tam công chúa bị người bắt đi hạ thiên phóng sắc mặt đ ạ i biến nhanh chóng đi ra doanh trướng lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ dạp trên đất quân sĩ nói là người phương nào cách làm tia tướng sĩ túi t h ấ p đầu ngưng thanh nói đại tướng quân tốc độ của đối phương rất nhanh một hơi ở giữa đánh ngã ngoài trướng hơn hai mươi cái tướng sĩ chúng ta người phát hiện về sau trước tiên đuổi theo nhưng ở vách núi phía dưới đã mất đi tung ảnh của đối phương người nói là đối phương mang theo công chúa bay lên vách núi trốn hạ thiên phóng c a o mày kia thế nhưng là mấy chục t r ư ợ n g chi cao vết núi cho dù là hắn cũng không có khả năng trên phải đi lại càng không cần phải nói mang một người vâng tướng sĩ đầu thấp sâu hơn hắn cũng không dám tin tưởng nhưng ngoại trừ khả năng này người kia tuyệt không biến mất khả năng hạ thiên phóng mặt âm trầm nhìn chằm chằm nơi xa đen như mực vết núi đại tướng quân lúc này lại một thanh â m vang lên đã thấy một cái người áo đen phong trần mệt m ỏ i phi nước đại mà tới đại tướng quân tìm được ồ hạ thiên phóng ánh mắt sáng lên bắt lấy người áo đen tay nói đi theo ta những người khác rời khỏi danh chướng ngoài trăm triệu vô luận người nào tới gần giết không tha vâng đám người kinh ngạc không thôi chẳng lẽ sự tình gì so tam công chúa mất tích còn muốn cấp bách đại khái một chén trả thời gian hạ thiên phóng xuất hiện lần nữa quát lệnh nói truyền bản tướng quân chi lệnh tập hợp ba mươi vạn đại quân đến yến vân quan h ạ mùa hè minh xuất l í n h mười lăm vạn đại quân trở về đại hoàng lời này vừa nói ra tất cả mọi người chừng lớn lấy hai mắt ba mươi vạn đại quân tiến đánh yến vân quan rất bình thường có thể phân phối mười lăm vạn đại quân trở về đại hoàng là vì cái gì cho đến bây giờ hai phe cũng chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi liền một trận chân chính đại chiến cũng không đánh qua liền rút lui còn lo lắng cái gì hạ thiên phóng ánh mắt lạnh leo đám người không dám n u ô n ngữ nhao nhao rời đi giữa rừng núi một đạo bóng đen cấp tốc phi nước đại thân hình giống như linh hầu tốc độ nhanh đến mức cực hạ lâm thất dạ đứng ở tiểu h trên lưng thời khắc chán phóng thần thức theo sát không bỏ cái này tiểu tử không phải vừa mới giết văn ra mấy vạn người sao làm sao tại bình yến quan lâm thất dạ nhữ mày hắn đã nhận ra bóng đen chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này mà lại bóng đen chạy trốn phương hướng rõ ràng là nhạn bắt thành chỗ sau hai canh giờ bóng đen rốt cục cũng ngừng lại hắn bước xuống bao tải há mồm t h ở dốc lập tức chân phải đạp đạp bao tải bên trong truyền đến một tiếng gầm thét kẻ xấu xa ta muốn giết n g ư ơ i bóng đen không nói đưa tay một bàn tay đập t r á n g bên trong nữ nhân lần này quả nhiên đến đúng không nghĩ tới có ngoại ý muốn niềm vui bóng đen xốc lên trên mặt khăn đen lộ ra một vòng tà mị nụ cười nhường ra đầu r u lên cái gì niềm vui ngoại ý muốn lúc này một đạo thanh âm sâu kín văng lên bóng đen toàn thân căng cứng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh t ế kiếm như là một đầu báo săn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bốn phương đột nhiên thân hình hắn khẽ động trong đêm tối một đạo hàn quang trợt hắn cái này một kiếm nhanh chóng là ta bình thản thanh â m vang lên lần nữa bóng đen kiếm trong tay giống như bị một cái kìm sắt kẹp lấy rốt cuộc không cách nào động đậy mảy may công tử bóng đen kinh ngạc không gì sánh được dưới ánh trăng lâm thất dạ khuôn mặt hiện lộ mà ra nghiền ngắm cười nói vô tâm ngươi tại sao lại ở chỗ này còn bắt một cái nữ nhân không tệ bóng đen chính là lâm vô tâm lâm vô tâm nghe vậy vội vàng giải thích nói công tử đừng hiểu lầm cái này nữ nhân thế nhưng là có lai、like、lực lớn thậm chí có thể ảnh hưởng đến lần này chiến tranh ồ lâm thất dạ hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm cách đó không xa bao tải lâm vô tâm lại nói ta truy sát văn tiêu đến tận đây cũng không thể đi một chuyến u ồ n g công nghĩ đến đi đại hoàng quân doanh làm một chút điểm tình báo không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện nàng nàng là ai lâm thất giả hiểu kỳ lâm vô tâm niết miệng cười một tiếng nói đại hoàng hoàng triều tam công chúa long phi tuyết lâm thất giả sững sở chính là cái kêu bảy tuổi trên chiến trường một ư ơ i hai tuổi xuất quân tác chiến một ư ơ i sáu tuổi đánh bại đại võ hoàng triều hai mươi vạn đại quân phi tuyết công chúa chính là người này lâm vô tâm gật gật đầu cô nàng này rất tác động thế mà muốn cho đại hoàng tri quân theo thương giang giết vào nhạn nam thành sau đó vây kín nhạn bất thành lâm thất dạ có chút kinh dị thương giang nước cực kỳ trôi gấp hai bên càng là địa thế hiểm trở vách núi treo leo nhiều vô số kể đại hoang đã từng cũng thử qua cái này biện pháp đáng tiếc vừa lúc gặp được một trận trăm năm khó gặp hồng thủy đại bộ phận đại h o a n g sĩ binh bị hồng thủy nuốt hết đại chiến còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc lấy về phần nhường đại h o a n g trở thành một c h u y ệ n c ư ờ i lâm thất dạ lại là xem thường cái này biện pháp xác thực đi đến thông một khi thành công nhạn nam thành thật là có khả năng nguy hiểm vô tâm ngươi mang theo nàng tiến về nhạn bất thành đem việc này cáo chi lăng thanh thu nhường hắn xuất lĩnh năm vạn đại quân tiến về lần trước mở cống xạ nước địa phương lâm thất không cần nàng đến uy hiếp đại hoàng nhường đại hoàng lui binh lâm vô tâm hơi kinh ngạc lâm thất giả thản n h i ê nói n là muốn để bọn hắn lui binh nhưng dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút g i á o hấn lần này có thể đem kế liền mã tính giết bọn hắn trở tay không kịp công tử xác định bọn hắn sẽ theo địa điểm kia đổ bộ lâm vô tâm có chút bận tâm lâm thất giả cười cười không theo nơi đó đổ bộ chẳng lẽ cùng lần trước lần nữa theo thương giang hạ du trở về đại hoàng lâm vô tâm đội theo hỏi kia muốn làm sao lưu lại đại hoàng tri quân ngươi chỉ cần nói cho lăng thanh thu hắn sẽ biết đến lâm thất g i hiếp hiếp hai mắt đã như vậy nàng không còn tác dụng gì nữa ta trực tiếp giết nàng lâm vô tâm trong mắt phát l ạ n h l ạ n h leo sát khí b ắ n ra bay thẳng lòng phi tuyết mà đi nàng chết rồi đại hoang chẳng phải là điên cuồng hơn lâm thất giả lắc đầu dù sao người là n g ư ờ i bắt chính ngươi xử trí chỉ cần khắc giết chết là được ta lâm vô tâm trận tròn mắt hắn còn chuẩn bị nói cái gì lâm thất giả đã không thấy thân ảnh Trưng 41, thủy hỏa lưỡng trọng tiên Thương cắt lưỡng như dòng, lượn giang rồng, vốn liên miên, hiên cùng hoang hỏa chia đại đại từng chiếc từng chiếc thuyền núi thành một mảnh gánh chịu lấy mười lăm vạn đại quân lạc liên đi xuôi dòng trên thuyền trưng bày vô số móc sắt cùng thang lây hiển nhiên hạ thiên phóng bọn hắn sớm coi chuẩn bị thậm chí đã diễn luyện vô số lần dựa theo cái này tốc độ tiến lên hẳn là tới kịp trên không trung lâm thất dạ quan sát m ê n h mông đung đưa mặt sống âm thầm lắc đầu tiểu hắc quay về nhạn nam thành quay đầu lại ngươi đi một chuyến tử kinh sân mạch xem có thể hay không tìm tới phi hành huyền thú tiểu hắc kêu nhỏ một tiếng hai cánh chấn động hóa thành một đạo thiệm biến mất tại chân trời một canh giờ sau lâm thất phi hành huyền thú tốc độ không gì s á n h kịp công tử người đi đâu hắn mới vừa xuất hiện lâm y ghi hải nhân cùng kiếm vô sinh hai người đi tới ra ngoài hóng gió một chút lâm thất giả cười cười nằm tại trên ghế b à n h thế nào có chuyện gì sao có hai chuyện cần công tử quyết định lâm y ghi hải nhân gật đầu nói chuyện thứ nhất ngọc tử kỳ xuất lĩnh mười vạn đại quân đến đại yên tới cảnh trận chiến đầu tiên đại thắng chém giết đại long hai vạn tướng sĩ ba ngày sau đại long dụ địch xâm nhập đại yên tử thương năm vạn tướng sĩ ngọc tử kỳ kém chút bị bắt sống lâm thất giả thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói đại yên có lao đầu tử đại hoàng có hạ thiên phóng mà đại long cũng có phương pháp t r ẩ n i ế n ngọc tử kỳ tu luyện thiên phú không tệ nhưng chiến trường năng lực cuối cùng kém một chút đúng tư mã thiên vân đây lâm y dĩa nhân nhẹ nhàng nắm đ u ú t lâm thất giả bà vai nói tư mã thiên vân một mực xuất công không xuất lực ngọc tử kỳ vốn định cho hắn một hạ mã h uy lại kém chút đem tự mình ghe đi vào tư mã thiên vân vụ n trộm vui đây lâm thất giả lắc đầu c ư ờ i khẽ hắn thông minh ra đây chuyện thứ hai đây công tử liệu sự như thần lâm y nhân thần sắc n h i lại đại un hoàng triệu binh mã đại tướng quân cổ tu tự minh xuất lĩnh ba mươi vạn đại quân xâm chiếm đại Yên, trong vòng Cầm xuống phi lâm thất dạ không, năm, năm, không, không, đại đại không có trả lời quay người nhìn về phía kiếm vô sinh hỏi vô sinh ngươi thấy thế nào kiếm vô sinh trầm lâm một lát nói đại hoàng bị ngăn cản ngăn tại yến vân quan bên ngoài uy hiếp không được đại yên Đại lâm o n g thất giả tán dương gật gật đầu nếu như đại yên không cách nào ngăn cản đại ung thậm chí rết vào đại yên hoàng thành ngọc nam thiên muốn bảo trụ đại yên các ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào lời này vừa nói ra kiếm vô sinh cùng lâm ý vì hệ nhân con người cò co dù lại hai người không cần nghĩ ngợi trăng miệng một lời vương ra vì cái gì lâm thất giả khảo cứu nhìn xem hai người lâm ý vì hệ nhân ngưng thanh nói ngọc tử ký thất bại sự thật chứng minh ngoại trừ tư mã thiên vân những người khác ngăn không được phương t r ầ n yến một khi điệu đi tư mã thiên vân đại long hoàng triều d ế t vào đại yên đại yên càng thêm nguy hiểm chỉ có trấn bắc quân có thể ỉ vào hiểm áp địa hình có thể dùng số ít người ngăn trở đại hoàng c h i minh còn có dư lực cần vương lâm y hệ nhân càng nói càng kích động kiếm vô sinh nhìn về phía lâm thất giả ánh mắt càng phát ra kính nghệ nguyên lai trước đây kích động ba đại hoàng triều vây công đại yên đây mới thật sự là mục đích đây hết thạy cũng tại công tử kế hoạch bên trong không còn chưa đủ lâm thất lắc đầu nói trước đó nhất định phải nhường đại hoàng sợ hãi chỉ dám vây mà không công nhưng lại không thể để cho ngọc nam thiên k i ế n kỵ công tử cần nhóm chúng ta làm thế nào kiếm vô sinh cùng lâm ý ghi hạ nhân đồng thời mở miệng lâm thất giả hỏi ý ghi nhân lương thảo như thế nào lâm ý ghi hạ nhân tự tin nói công tử yên tâm trong vòng ba ngày lương thảo có thể đến bất luận cái gì thành trì cũng đủ để trèo chống mười vạn đại quân nửa năm thời gian lâm thất giả gật gật đầu lại nhìn về phía kiếm vô sinh vô sinh ngươi sau đó phải làm chính là triệu hoán tàng kiếm vệ huấn luyện cũng mở rộng đến ba quy mô ta sẽ an bài người giúp ngươi huấn luyện nửa năm sau ta muốn một cái bách chiến bạch thắng công vô bất khắc vô địch tri quân vâng kiếm vô sinh thần sắc như lại lại nói thế nhưng là vũ khí trang bị đây đây đều là chuyện nhỏ nửa tháng sau sẽ có người cho người đưa tới lâm thất dạ thản n h i ê nói n bảy ngày sau cuối cùng một luồng dư huy lặng yên trôn bụi mà nêm đ im ắng g á n g lâm thương giang bên bờ đại hoang mười lăm vạn quân rốt c ụ c đến c h i ế c chiếc chiến thuyền tựa ở vách núi treo leo phía dưới tướng quân chính là nơi đây phía trên vùng đất bằng thẳng chỉ có một cái khe núi đủ để cho mười lăm vạn đại quân thông hành hơn hai canh giờ liền có thể đến nhạn nam thành một cái tướng sĩ mở miệng cầm đầu người khoác hát giáp hạ thiên minh n h ữ mày nhìn chằm chằm vách núi nói nghe nói đoạn trước thời gian nhạn nam thành dùng thủy công d i ệ t lý vũ lược mười mấy vạn đại quân không tệ chính là nơi đây tia tướng sĩ gật gật đầu chỉ vào cách đó không xa nói tướng quân chính là chỗ đó bọn hắn đục xuyên vết đá hạ du mười dặm chỗ có một chỗ hẻm núi có thể chặn đứng nước sông chỉ cần chứa nước mấy ngày liền khả nhân là chế tạo thiên thai hạ thiên minh theo hắn chỉ địa phương nhìn lại quả nhiên thấy một cái to lớn khe ránh chỉ là bây giờ bị ngăn chặn đại lượng đất đá đắp lên đáng tiếc nhóm chúng ta thời gian không nhiều mà lại chứa nước mấy ngày dễ dàng bị phát hiện nếu không hoàn toàn có thể y dạng hỏa hồ lô hạ thiên minh híp híp hai mắt phất tay ra lệnh không nên tới gần kia phiến khu vực xem chừng bị tảng đá nện tổn thương trước h ừ n g đông sáng cần phải cầm xuống nhạn nam thành s i ê u siêu từng đạo hàn mang g à o thét móc sắt hét giận dữ mà ra ngay sau đó từng đầu thang mây đứng vững mà lên mười lăm vạn tướng sĩ nhanh chóng hướng trên vách đá bỏ đi nơi đây vách núi không cao chỉ có năm sáu t r ư ợ n g chi cao mười lăm vạn tướng sĩ ăn uống no đủ tốc độ nhanh vô cùng thang mây số lượng không ít duy nhất một lần có thể thông đi ba trăm n g ư ờ i vẹn vẹn nửa canh giờ mười mấy vạn đại quân toàn bộ leo lên chỉ để lại năm người xem thuyền lại lưu lại năm người đóng tại đây chứng cứ cao điểm nếu có gì thường trước tiên khói l ử a truyền tin hạ thiên minh vung cánh tay lên một cái mười bốn vạn người mênh mông đung đưa hướng phía nhạn nam thành mà đi giờ phút này cự l i nơi đây không xa một tòa ngọn núi bên trên một cái ngân giáp tướng sĩ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thương giang phương hướng sắp bén ánh mắt như là một đầu chim ưng ở mức cỏ cũng chảy tốt sao tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn dầu hòa đây toàn bộ dùng đặc chế màng mỏng gói hàng không có nửa điểm mùi tiêu tán vết tích đây toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ như trước đó bị hồng thủy bao phủ sau không có hai dạng lăng thanh thu hài lòng gật gật đầu hít mắt cười một tiếng trong lòng nói nhỏ lần trước công tử dùng thủy công d i ệ t lý vũ l ư ợ c mười mấy vạn đại quân lần này tiểu gia dùng hỏa công đến cái thủy hỏa lượng trọng tiên trôn vùi đại hoang mười mấy vạn đại quân đáng tiếc công tử c h í không ở chỗ này nếu không còn có vương gia bọn hắn những n à y danh tướng chuyện gì kia, từng tia từng tia gió mát đánh tới giữa rừng núi hoàn toàn tính mịch thời gian một hơi một hơi trôi qua đột nhiên một đạo bóng đen hiện lên tốc độ nhanh vô cùng lặng yên đi vào làng thanh thu bên người tướng quân bọn hắn tới sau nửa canh giờ đến nơi đây chương bốn mươi hai toàn quân bị diện trong sáng sau thưa đại hoang m ư ơ i bốn vạn tướng sĩ đi như bay ăn uống no đủ bọn hắn tinh thần sung mãn ý chí chiến đấu sụp sôi chỉ cần cầm xuống nhạn nam thành nhạn b ắ c thành chính là vật trong bàn tay hạ thiên minh đi theo trong đội ngũ tóc mày nội tâm luôn có một loại cảm giác bất an tướng quân bên cạnh phó tướng kêu nhiều lần hắn thế mà không nghe thấy làm sao hạ thiên minh lấy lại tinh thần phó tướng lại nói tướng quân phía trước chính là duy nhất khe núi dài ước chừng mười dặm tốc độ của chúng ta lại nhận ảnh hưởng hạ thiên minh toàn thân chấn động ngầm đầu nhìn một cái hai bên dãy núi đêm đã tối ngọn núi giống như một đầu hồng hoang mạnh thu ẩn nút nhưng lại an tính đáng sợ ngươi nói nếu là bọn hắn dùng hòa công nhóm chúng ta sẽ như thế nào hạ thiên minh híp híp hai mắt nói phó tướng vẩy cười một tiếng nếu là bình thường hỏa công tự nhiên không tệ nhưng nơi đây vài ngày trước bị hồng thủy quét sạch khắp nơi đều là hố nước căn bản là đốt không nổi dầu hỏa đây hạ thiên minh lại hỏi phó tướng lắc đầu dầu hỏa tự nhiên có thể thực hiện nhưng chúng ta người một đường từng điều tra không có phát đương nhiệm người nào vì cái gì vết tích cũng không có nghe được dầu hỏa hương vị trừ phi bọn hắn có cái gì biện pháp có thể đem dầu hỏa mùi xóa đi chí ít mặt tướng còn chưa từng nghe nói qua có loại phương pháp này về phần phổ thông hỏa công trong khe núi cũng không thiếu nước hạ thiên minh khẽ gật đầu thông chi một chút đi thả chậm tốc độ đem đội ngũ kéo dài thông qua khe núi lại tập hợp vâng phó tướng cung kính áp nhưng trong lòng lại có chút không tin khắp nơi là nước địa phương đối phương làm sao có thể dùng hỏa công cách đó không xa ngọn núi bên trên lăng thanh thu biết được tin tức này hơi sưng sở đại hoang lĩnh quân chính là ai có chút trình độ a bên cạnh bóng đen trầm giọng nói thuộc hạ không thấy rõ nhưng bây giờ đại hoang đội ngũ kéo dài trong khe núi thời khắc duy trì ba vạn khoảng trừng lăng thanh thu cười nhạt một tiếng yên tâm bọn hắn một cái cũng chạy không thoát đi qua khe núi không đến mười dặm chính là nhạn nam thành nơi đó là một chỗ rộng lớn sơ cốc bọn hắn khẳng định sẽ tụ tập cùng một chỗ chuyên lệnh xuống các loại cuối cùng một người tiến vào khe núi lập tức hành động cần phải đem bầy cửu đổi u vào bãi nhốt cửu vâng bóng đen phiêu nhiên biến mất hạ thiên minh xen lẫn trong trong đội ngũ mãi đến tận khi sắp đi qua khe núi cũng không phát đương nhiệm ý gì bên ngoài nếu chặt lông mày không khỏi gian ra, ra có vẻ như nhạn nam thành người cũng không có bất kỳ phòng bị nào lần này tập kích bất ngờ thành công khả năng có thể lớn tăng lên nhiều mùi vị gì đột nhiên hạ thiên minh nhún nhún cái núi tướng quân nơi này có dầu hỏa vừa rồi một cái huynh đệ không xem chừng lăn xuống đi đâm vào trên một thân cây trên cây đến rơi xuống mấy cái bao k h ỏ a bên trong đều là dầu hỏa lúc này một thân ảnh theo phía trước phi nước đại mà tới hạ thiên minh con người bỗng nhiên co r ụ t lại q u á t mắng nói dầu hỏa nhanh hậu đội biến tiền đội rút lui khó trách trên mặt đất không có bất cứ gì thường nào không nghĩ tới đối phương cây đ ố c dầu giấu tại trên cây nếu là ban này g khẳng định nhìn một cái không sót gì nhưng bây giờ là ban đêm chỉ có nhiều lần á n h trăng cái gì cũng không nhìn thấy chẳng lẽ đối phương chắc chắn bọn hắn sẽ buổi tối tới nơi này chỉ là ngấp lại hắn đã cảm thấy đáng sợ hắn trước tiên nghĩ tới không phải s ô n g ra khe núi mà là rút lui đã đối phương tất cả cảnh giác tập kích bất ngờ tất nhiên không có khả năng thành công đúng lúc này từng đạo mưa l ử a từ trên trời giáng xuống đồng thời sen lẫn trói hai phá không tiếng hét lớn â m ầm từng tiếng bạo tạc văng lên c u â n quân h ỏ a diễm từ trên trời giáng xuống b v n tung tóe tại vô số sĩ binh trên thân trong chốc lát khe núi ánh lửa n g ú t trời tiếng đêu than dậy khắp trời đất vô số tướng sĩ、si、nã trên mặt đất lan lộn nhưng mà đại họa làm sao cũng diệt không rơi dù là dùng nước cũng không cách nào dội tắt nhanh lao ra hạ thiên minh giống to hắn tâm đang dìm á u trong khe núi thế nhưng là còn có ba vạn tướng sĩ a tương đương với một phần năm chiến l ự c hắn không chần chờ nhanh chóng hướng phía phía trước phi nước đại nội tâm ôm một tiêm may mắn phía trước là một mảnh trống trải s â n cốc chỉ cần tiến lên liền có thể bình an vô sự nhưng mà lúc này xuyên t h ấ u qua ánh lửa hắn thấy rõ ràng quần quận khói đặc tràn ngập cơ hồ tràn ngập khe núi mỗi một tấc không gian h è n hạ hạ thiên minh giận mắng không thôi như chỉ là thuần túy hòa công ba vạn người còn có thể trốn tới không ít có thể hắn không nghĩ tới đối phương thế mà ác như vậy tuyệt dùng không phải có khô mà là ẩ m ớt cỏ ẩ mức thân cỏ không thể thiếu đốt có thể tăng thêm dầu hỏa liền không đồng dạng ẩ m ớt cỏ tràn ngập khói đặc đủ để cho ba vạn tướng sĩ ngạt thở căn bản không có khả năng chạy ra khe núi hắn đứng tại trong sơ g ố c nhìn chằm chặp khe núi cửa ra đằng đắng nửa canh giờ ba vạn người mới thoát ra đến vài trăm người về phần những người khác kết cục không cần nói cũng biết hôn trướng hạ thiên minh g i ậ n tí m ặ t diệt nhạn nam thành cho huynh đệ đã chết nhóm báo thủ v ừ anh vừa dứt lời hai bên trên sườn núi chuyển đến hù rung động thanh nhâm đã thấy từng cái hỏa cầu thật lớn lăn xuống mà xuống hướng phía bọn hắn còn lại m ộ ư ơ i một vạn đại quân cuốn tới hai bên cây cối chẳng biết lúc nào đã bị chặt cây chống không s ơ n cốc mặc dù lớn nhưng m ộ ư ơ i một vạn người vẫn như cũ có vẻ cực kỳ chặt chẽ tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa không ít tướng sĩ trực tiếp bị nện thành thịt nát tại bọn hắn chu vi khắp nơi đều là biển lửa nhất là khe núi cửa ra cùng tiến về nhạn nam thành phương hướng tức thì bị mấy k h ỏ to lớn tảng đá phủ kín hoàn toàn cắt đứt đường đi hạ thiên minh triệt để luôn cuống thời khắc này bọn hắn giống như bã căn bản không có phản kháng chỗ trống chỉ có thể mặc cho người xâm lược nồng đậm mùi máu tươi sen lẫn thịt nướng hương vị để cho người ta buồn nôn một chén t r à về sau hỏa cầu rốt cục đình chỉ có thể nên đón bọn hắn là vô số hỏa diễm mũi tên hạ thiên minh hai mắt bỏ bừng giống như một đầu dã thú cắt máu gầm hết lên phân chia d ế tới t hắn gầm lên giận dữ d ơ một cái đốt cháy đầu gỗ dẫn đầu hướng phía hai bên ngọn núi phóng đi chỉ là sự tình cũng không thuận lợi trước đó bị hồng thủy bao phủ bùn đất lơ lỏng kịch bản gốc liền không cách nào thủ lực lại càng không cần phải nói trên bùn đất phương còn lao một tầng dầu c h ỉ ít phổ thông sĩ binh là không thể nào bỏ đi lên hạ thiên minh hai mắt phú lửa một trận chiến này quá h o a n u ồ n g hắn mười bốn vạn đại quân căn bản không kịp phát triển liền hoàn toàn thành cá trong c h ậ u hắn biết rõ đã hết cách xoay chuyển khẽ cắn m ô i hắn nhường thuộc hạ phóng thích khói lửa bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng vô luận như thế nào nhất định phải đem việc này cáo chi bình yến quan hạ thiên phóng tướng quân ngài mau trốn không cần lo có thể trốn một cái là một cái một cái phó tướng mở miệng hạ thiên minh thần sắc khó coi nội tâm không gì sánh được phức tạp hắn như chạy trốn như thế nào đối mặt linh trưởng của mình tất cả mọi người cùng ta lao ra hạ thiên phóng hét lớn một tiếng quay người phóng tới khe núi phương hướng mặc dù đại hỏa chưa diệt nhưng k h ó i đặc đã không bằng trước đó tiêu tán không ít khe núi là tuyệt địa nhưng tuyệt địa bên trong tồn tại một tia hy vọng đại hoang tướng sĩ không dám chần chờ nao nhao, nhao đuổi theo lần lượt từng thân ảnh biến mất tại trong ngọn lửa đây quả thực là một cái thông qua hoàng t u y ệ n đường nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác chỉ ít so lưu ở nơi đây chờ chết m u ố tốt về phần có thể sống sót người có bao nhiêu toàn bằng thiên ý hạ thiên minh không hổ là ngọc huyền cảnh cao thủ vẹn vẹn một nén nhang thời gian liền xông ra khe núi hắn miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ có dũng khí sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác quên một cái sau lưng mấy chục đạo bóng người hắn mặt m ũ i tràn đầy bi thống mười bốn vạn đại quân cơ hồ toàn diện thu này không báo ta hạ thiên minh thể không làm người hắn nghiến răng nghiến lợi nắm đâm nắm chặt gần như muốn bóp ra màu tới chính người đều phải chết còn nói gì báo thủ không chờ hắn tới kịp mừng rỡ từng đạo hỏa quan từ phía trước sáng lên một cái ngân giáp chiến sĩ xuất hiện tại hắn tầm mắt c h ư n bốn mươi ba cái này thiên hạ rất lớn nhãn nam thành lâm thất g i ngồi xếp b quanh thân lóe ra hào quang màu từ kim lúc sáng lúc tối tại quanh người hắn đắp lên lấy không ít huyền tinh đây là lần trước chém giết máu kiếm đ ế huyền lấy được không hổ là đ ế huyền cảnh nội tình xa không phải tà kiếm khách có thể so sánh mấy cái chu thiên xuống tới trên người hắn khí tức bông bạo tăng kỳ dị là ngoại giới căn bản cảm giác không chịu được t h ầ n huyền cảnh đ ỉ n h phong lâm thất giả k h é p cười một tiếng thái huyền tiên kinh không hổ là c h ư thiên vạn giới đệ nhất công pháp tốc độ tu luyện số một đang tiếp nhất định phải bắt đầu từ số không tu luyện tiếp trước không có cơ hội hơi chuyển động ý nghĩ một chút quanh người hắn khí tức trong nháy mắt nội liễm đột p h á thần huyền cảnh dường như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản đáng tiếc nguyên thần chưa thể tiến thêm một bước muốn cùng ngũ đại tông môn chống lại chí ít cũng phải đột phá đế huyền cảnh lâm thất dạ hai mắt nhắm lại nếu là đột phá đế huyền cảnh rất trí thánh huyền cảnh đối phó đại yên căn bản không cần thiết như thế phiền phức trực tiếp giết sạch đại yên hoàng thất đoạt được đại yên giang sơn lại như thế nào bất quá cự l i một bước này đã không xa hắn dội lưng một cái ra khỏi phòng phát hiện trời đã tảng sáng nhìn lướt qua thương giang phương hướng hắn nhàn nhã nằm tại trên ghế bành nhắm mắt giữa thần chén trà nhỏ về sau một thân ảnh vượn tường mà vào công tử đại hoang mười lăm vạn đại quân toàn diện đồng thời bắt sống hạ thiên phóng đệ đệ hạ thiên minh kiếm vô sinh một mặt bội phục nhìn xem lâm thất giả kia thế nhưng là mười lăm vạn đại quân a tư n h i ê n như thế tùy tiện liền giải quyết lâm thất giả chậm rãi mở hai mắt ra nói thả đi thả kiếm vô sinh còn tưởng rằng tự mình nghe lầm kia thế nhưng là hạ thiên phóng thân đệ đệ a hạ thiên phóng là ai bảy đại một trong danh tướng đại hoang binh mã đại tướng quân ngươi cảm thấy hạ thiên phóng lại bởi vì hạ thiên minh mà cố kỵ xuất binh sao lâm thất giả cười nói ngươi nếu là nghĩ như vậy vậy ngươi cũng qua xem thường bảy đại danh t hạ thiên phóng cũng sẽ không lui binh kiếm vô sinh không nói hắn xưa nay sẽ không hoài nghi lâm thất dạ lời nói n h ư n g hắn trở về nói cho hạ thiên phóng nếu có một ngày đại hoàng hủy diệt không muốn phí hoài bản thân mình cái này thiên hạ rất lớn lâm thất dạ thản nhiên nói công tử nghĩ hàng phục hạ thiên phóng kiếm vô sinh kinh ngạc có gì không thể lâm thất dạ cười cười đại hoàng sở dĩ có thể tồn tại đến nay hạ thiên phóng không thể bỏ qua công lao nếu không sớm đã bị đại võ hoàng triều nuốt ngay cả cặn cũng không còn nơi nào còn có dư lực xâm phạm đại yên người biết rõ bảy đại hoàng triều bảy đại danh tướng a kiếm vô sinh gật gật đầu hạ thiên phong tại bảy đại danh tướng bên trong xếp hạng thứ tư vừa lúc ở vương ra phía dưới lao đầu tử nếu không phải ỉ vào c h ấ n bắc quân chỗ nào có thể xếp thứ ba lâm thất giả biến môi còn có đại võ hoàng triều cái kia xếp hạng thứ hai luận thực lực chân chính so hạ thiên phong kém xa chu bất nho có kém như vậy kiếm vô sinh cổ cái nói cho lâm thất giả c h â m một ly t r à lâm thất giả khẽ nhấp một cái nói đại võ hoàng triều toàn dân hướng võ luận thực lực tổng hợp chính là bảy đại hoàng triều đứng đầu quân đội chiến l ư c trang bị cũng xa so với đại hoàng hoàng triều mạnh có thể hắn tại hạ thiên phong trong tay chiếm được qua quá lớn chỗ tốt sao ki Chu Bất Nho m ặ c chưa dù thất ừ n n g bại qua, a d sưng b bại quân thần, n n h ư giả g ố n như cũng chưa từng chân chính thắng g chưa h qua bất Nho mấy con phố. Lâm thất giả đối chu bất nhau mười điểm vô cảm còn có lao đầu tử nếu không phải ủy vào y ế n vân quan cùng c h â n bắc quân đoán t r ừ n g nhạn bắc thành đã sơ phá kiếm vô sinh mười điểm im lặng vương gia dù sao cũng là ngài cha rủa ta có n g à i như thế coi nhẹ sao lâm thất giả k h o á t khoác tay t ố t nhường lăng thanh thu đem hạ thiên minh đưa đi Y ế n vân quan công tử không chuẩn bị đi gặp vương gia kiếm vô sinh n g h o ặ c còn không phải thời điểm bất quá cũng sắp lâm thất g i thần sắp ngưng lại Nửa t hạ á n mình yên quan, trong doanh trướng, g sau, h thiên Phóng to minh y dương mắt lạnh trên mắt đất t leo dạp Hạ h quỷ ê m i n bọn hắn giết ta 15 vạn huynh đệ, lại đem ngươi Vâng. Thiên Minh thả Hạ giết lại ta trở về. đệ, đem cúi đầu không dám nhìn thẳng ngươi cảm thấy mạng của ngươi so v ớ m ư ơ i năm vạn h u y n h đệ còn trọng yếu hơn hạ thiên phóng hử lạnh một tiếng ngựa đầu dựa vào ghế vớt vớt lông mày thầm nghĩ đem cụ thể trải qua nói một chút hạ thiên minh một năm một n ư ờ i nói ra m ộ ư ơ i năm vạn tướng sĩ hủy diệt trải qua cuối cùng nhịn không được bổ sung một câu lớn đại tướng quân là có người hay không tiết lộ tình báo bằng không bọn hắn làm sao lại biết rõ nhóm chúng ta đánh lén nhạn nam thành hạ thiên phóng một hồi lâu trầm mặc việc này biết được người chỉ có hắn cùng tam công chúa long phi tuyết cho dù là hạ thiên minh cũng là xuất phát t r ư ớ c mới được cho biết chẳng lẽ tam công tử phản bội đại hoang tuyệt đối không có khả năng thế nhưng là trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra bất luận cái gì khác nguyên nhân đúng rồi tướng quân bọn hắn người để cho ta mang cho người một câu hạ thiên minh lại nghĩ tới cái gì nói nếu có một ngày đại hoang hủy diệt không muốn phí hoại bản thân mình cái này thiên hạ rất lớn hạ thiên phóng con người có chút co g ụ c lại bỗng nhiên đứng dậy lời này là ai nói Ta hết dài một tiếng vang lên cái gặp một cái tướng sĩ chạy tới quỳ một chân trên đất vương gia hạ thiên phóng dẫn đầu đại quân vượt qua thương giang chỉ để lại năm vạn đại quân trấn thủ bình yến quan vương gia thuộc hạ sinh chiến trong vòng ba ngày công phá bình yến quan một người thư sinh bộ dáng mặt trắng tướng quân bông cung thân cúi đầu lâm khiếu thiên lắc đầu đại yên chịu không được chiến tranh nói đi lâm khiếu thiên quay người rời đi ai thằng đến lâm khiếu thiên đi xa mặt t r ắ n g tướng quân mới thật sâu thở dài lúc này bên cạnh lăng thanh thu vô vô mặt t r ắ n g tướng quân bà vai cười bác thần h u y n h ngươi rất muốn cùng đại hoàng một trận chiến sao chẳng lẽ ngươi không muốn cố bác thần bị môi đại hoàng nơi đây t r ọ n g thường cái này thế nhưng là tuyệt hảo cơ hội bỏ qua liền không có vậy ta hỏi ngươi coi như giết vào đại hoàng lại có thể cho vương ra mang đến chỗ tốt gì lăng thanh thu hỏi ngược lại đương nhiên cố bác thần không cần nghĩ ngợi liền chuẩn bị mở miệng có thể lời đến khỏe miệng toàn bộ nén trở về công tử không có cùng hoàng đế thoát không khỏi liên quan chẳng lẽ vương gia còn muốn cho một cái kẻ thù đánh trận sao không đánh đại yên coi như tốt lăng thanh thu cười lạnh một tiếng lạnh giọng nói coi như m u ố n đánh cũng là diện đại yên cố bác thần con n g ư ơ i có chút co r ụ t lại nhìn qua lâm khiếu thiên rời đi phương hướng vương gia không thể hạ quyết định nhưng cũng không đại biểu nhóm chúng ta không thể lăng thanh thu mở miệng lần nữa công tử nói qua cái này thiên hạ rất lớn đại yên không nên cũng không thể trói buộc nhóm chúng ta cố bác thần nghe vậy đột nhiên hai tay nắm chặt lăng thanh thu cổ áo mặt bỏ bừng gặp bốn bề vắng lặng hắn đệ thấp lấy thanh n m nói công tử có phải hay không còn sống lăng thanh thu xứng sở nửa ngày mới nói ta không nói công tử a cố bác thần n h e răng cười một tiếng nói đi công tử có kế hoạch gì cái gì công tử chớ nói nhảm lăng thanh thu trứng mắt có thể thấy cố bác thần t h ầ n sắc hắn vẫn là sợ chớ đã các loại một cái cơ hội một cái nhất cử đóng đô đại yên cơ hội chương bốn mươi b ố đ a m hưu túc trí đại yên hoàng cung ngự thư phòng ngọc nam thiên sắc mặt âm chầm đáng sợ không khí ngưng kết tới cực điểm ngọc nam huyền quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh còn không có tìm tới lang yên ngọc nam thiên rốt cục mở miệng trên mặt sắc mặt giận dữ khó bình hắn sủng ái nhất nữ nhi ngọc lang yên thế mà mất tích mang đi mấy ngàn tướng sĩ càng là toàn quân bị diệt không có ngọc lang yên kế hoạch của hắn còn như thế nào khai triển bây giờ tiến bắc ba thành càng là toàn bộ bộ lạc vào lâm khiếu thiên trí thủ cái này khiến hắn làm sao không nộ không có ngọc nam huyền thở sâu trả lời vậy liên tiếp tục tìm sống thì gặp người chết phải thấy xác ngọc nam thiên giận dữ hét vâng ngọc nam huyền gật đầu nói thánh thượng còn có một chuyện đại hoang lui binh ngọc nam thiên trầm mặc không nói đây vốn là một chuyện tốt nhưng hắn lại cao hứng không nổi đại hoa ngôi mình chẳng phải đại biểu không người đối phó lâm khiếu thiên sao văn tinh thần đây ngọc nam thiên trầm giọng hỏi ngọc nam huyền vội và nói g n văn tinh thần cáo bệnh ở nhà đã nhiều ngày chưa từng xuống giường cái này lao hồ ly coi là lần đi rồi chứ ngọc nam thiên ánh mắt phát lệnh chuyến chấm chi lệnh nhường t h á i y tiến về ta đại yên thừa tướng cũng không thể có bất luận cái gì không hay xảy ra khởi bẩm thánh thượng văn thừa tướng cầu kiến vừa dứt lời cửa ra vào chuyển đến lưu cận thanh âm ngọc nam thiên toàn thân sát khí máy liệt cái này lao giả thế mà còn dám tới gặp chấm Tiên. hắn áp chế trong lòng l ử a giận thấp giọng nói hắn ngược lại muốn xem xem cái này lao hồ ly lại tại có chủ ý gì thiếu khinh văn tinh thần đi lại tập t ê n đi vào đại điện sắc mặt tái nhợt cả người dường như giản mua hai mươi tuổi bài kiến thánh thượng văn tinh thần thất tha thất thể quỳ lệ trên mặt đất thần có tội còn xin thánh thượng trách phạt ngọc nam thiên nhóm mắt hắn biết rõ văn tinh thần là lấy lui làm tiến nhưng nhìn thấy văn tinh thần bộ dáng này lại là không biết như thế nào mở miệng trách phạt hắn đi cũng không thể giết hắn cũng không trách phạt hắn đi trong lòng mình không qua được một thời gian bầu không khí yên lặng không gì sánh được thánh thượng thần vô năng tuổi già sức yếu hữu tâm vô lực là thánh thượng phân yêu mong rằng thánh thượng cho phép thần ngọc cáo la o hồi hương văn tinh thần đánh vỡ bình tĩnh lời này vừa nói ra ngọc nam thiên cùng ngọc nam huyền trong mắt cũng hiện lên một vòng vẹn ngoài ý mớn bọn hắn không nghĩ tới văn tinh thần thế mà chủ động từ bỏ thừa tướng chi vị chẳng lẽ cái này lão h ồ ly đổi tính rồi nhạn quy thành cũng bị mất hắn còn có thể đi nơi đó về quê một thời gian hai người não hải bên trong hiện lên vô số ý niệm thỉnh thánh thượng ân chuẩn văn tinh thần mở miệm lần nữa ngọc nam thiên rất muốn nhìn một chút văn tinh thần hiện tại sắp mặt đang tiếp đầu của hắn một mực nằm dạp trên mặt đất căn bản không nhìn thấy văn ái khanh lao khổ công cao ngọc nam thiên thở sâu mở miệng lời còn chưa dứt lưu cẩn vội vã chạy vào ngự thư phòng tại hoàng đế bên người khe nói thánh thượng lý vũ lược mấy chục vị đại nhân quỷ gối bên ngoài nghe nói như thế ngọc nam thiên bỗng nhiên bừng tỉnh thần s á c hắn lạnh lẽo nhìn chằm chặp văn tinh thần văn tinh thần không hề bị lay động hạ k ẽ cắn n ô i nói châm chuẩn đại yên sẽ nhớ kỹ văn ái khanh công tích đà tạnh thượng văn tinh thần thần sắc bình tĩnh như thường, rời khỏi ngự thư phòng thánh thượng ngài không thể để cho thừa tướng trí sĩ thỉnh thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thánh thượng đại yên không thể không có văn thừa tướng a mấy tức về sau trận trận tiếng rên rỉ vang lên Phúc. nghe đến mấy câu này ngọc nam thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết ngửa đầu vừa ngã vào trên long ỉ thánh thượng ngọc nam huyền sắc mặt đại biến vội vàng tiến lên xem xét nhanh phong tỏa hoàn thành nhường kỳ nhi trở về ngọc nam thiên yếu ớt nói ra một câu liền lâm vào hôn mê nhặn nam thành lâm thất g i nhận được tin tức thần sát ngưng lại công tử hoàng đế trong đêm triệu hồi ngọc tử kỳ có phải hay không thời gian đã không nhiều rồi kiếm vô sinh hồ nghi nói lâm thất dạng ngón tay nhẹ nhàng đập lan can trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái ý niệm thật lâu hắn lắc đầu ngọc nam thiên việt không phải hạng người bụng dạ hẹp hỏi t i ế n bác ba thành rơi vào nhóm chúng ta trong tay hắn cũng không có tức giận như thế húng chi hắn vốn là ước gì triệt tiêu văn tinh thần văn tinh thần chủ động trí sĩ hắn làm sao có thể bị tức thổ huyết thế nhưng là lý vũ lược mọi người tất cả đều cáo bệnh ở nhà không để ý tới chính sự chỉ vì bức bách hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đổi lại là ta ta cũng phi a kiếm vô sinh có thể không khí sao đại yên thần tử thế mà không nghe hắn hoàng đế mệnh lệnh ngược lại đều ủng hộ một cái đại thần ngươi quá coi thường ngọc nam thiên quyết đoán lâm thất dạ giả thở dài ngọc nam thiên đ a mưu t ố c trí hắn phải t r ă n g ngày giờ không nhiều ta không thể xác định nhưng là hoàng thành khẳng định là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu kiếm vô sinh hút miệng hơi lạnh công tử nói là hoàng đế chuẩn bị cầm những cái k i a thế ra vọng tộc phẫu thuật nhưng bây giờ thời cơ này nội hoạn còn hơn nhiều ngoại ưu nếu là không cách nào giải quyết nội hoạn như thế nào giải quyết ngoại ưu lâm thất dạ hiếp h i ế p hai mắt nếu là ngọc nam thiên thật có thể một hơi giải quyết hết thế gia vọng tộc đại yên có lẽ còn có thể cứu nhưng cũng có thể tính cơ hồ là không những cái kia thế gia vọng tộc không có khả năng t h ở ơ c h o xem trong một tháng hẳn là liền sẽ có kết quả bảy ngày sau lâm vô tâm vội vàng mà tới công tử hoàng đế triệu vương gia tiến về hoàn thành có thể mang binh lâm vô tâm lấy ra một phần mật chỉ đưa cho lâm thất dạ lâm thất dạ ánh mắt phát l ệ n h công tử hoàng đế chuẩn bị đối vương ra đậu thủ lâm vô tâm trầm giọng nói những ngày qua ta nghe nói hát lân cấm vệ đã phong tỏa tất cả đại thế tộc thành trì bất cứ lúc nào chuẩy đậu lâm thất dạ h i ế p mắt cười nói vô tâm ngươi phái một cái huynh đệ tiến về hoàn g thành lấy lao đầu tự giọng điệu nói cho ngọc nam tiên hắn có thể tiến về hoàn g thành nhưng nhất định phải đem yến bắc ba thành làm yến bắc vương đất phong lâm vô tâm xứng sở hoàng đế sẽ đáp ứng sao sẽ lâm thất dạ tự tin cười một tiếng kế thừa yến bắc vương cũng không phải ta mà là ngọc lang yên như tử nhạn bắc thành cho yến bắc vương trấn bắc vương chẳng phải tương đương với chỉ còn trên danh nghĩa sao húng hồ cái khác thế ra vọng tộc hắn còn có thể liệu mạng nhưng trấn bắc vương phủ hắn hàm răng còn chưa đủ cứng rắn cắn một cái không dưới ngược lại là tốt nhất minhữu dưng một、chút. Hắn lâm ạ chạy mạo i nói, đương nhiên, một khi giải quyết cái gia Cái kia gia đi hiểm. đương vọng khẳng định không còn nhường vương đầu khác thế thoát. một tộc, quyết tử lao l vô tâm cổ quái nhìn xem lâm thất giả công tử ngươi sẽ không không phải vương gia con ruột à, nào có đem thân sinh phụ thân hướng trong hố lửa đấy hắn sẽ có nguy hiểm không lâm thất giả im lặng ngươi nói cho lăng thanh thu nhường lao đầu t ử không muốn mang binh tiến về liền mang một cái hộ vệ đội là được hoàng đế nhường vương gia mang binh tám chín phần m ộ ư ơ i là vì hộ phủ muốn hay không đem chấn bắc quân hồ phủ trộm tới lâm vô tâm suy nghĩ một chút nói tia đổ vật không phải một mực trên tay ta sao lâm thất dạ cười cười t h ầ n s ắ c đấu nghiêm một chút chấn bác vương phụ tuyệt đối không thể phản cũng không thể cho bất luận kẻ nào lấy c ớ danh chính khả năng n ô n thuận vâng lâm vô tâm quay người chuẩn bị rời đi đột nhiên lại nói công tử không đi hoàn thành đương nhiên muốn đi lâm thất dạ cười cười không có nhiều lời lâm vô tâm rời đi lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời tự lẩm bẩm ngọc nam thiên liền xem ngươi thủ đoạn như thế nào nếu là sai một bước hoàng thất sẽ phải biến thành cho bụi chương bốn mươi lăm gió tanh m ư ơ máu nhạn nam thành nháy mắt trôi qua nửa tháng lâm thất dạ đứng sừng sững đầu tường ngắm nhìn nơi xa một chi ba ngàn người đội ngũ hướng phía hoàng thành phương hướng mà đi công tử kiếm vô sinh háo miệng muốn nói lâm thất dạ khoác khoác tay nói lao đầu tử tính tình ngươi không phải không biết rõ ai nói đều vô dụng đến làm cho chính hắn cải biến t à n g kiếm vệ như thế nào toàn bộ triệu tập xong xuôi lại khuyết trương chiêu một ngàn người tổng cộng ba ngàn người ngay tại tập trung huấn luyện không cần nửa năm nhiều nhất ba tháng liền có thể là công tử sử dụng kiếm vô sinh thần sắc nghiêm lại đúng rồi công tử tiêm ư ờ i ba cái huấn luyện viên rốt cuộc là ai thương pháp đao pháp ám khí kỹ thuật mọi thứ cao siêu thậm chí kỷ kỹ dâm xảo mọi thứ tinh thông lấy một địch một ta thế mà không chiếm được nửa điểm tự phong nói đến tàng kiếm vệ mười ba cái huấn luyện viên kiếm vô sinh đánh từ đáy lòng nội p h ụ hắn chấp nhất tại kiếm đạo hoàn toàn không dám phân tâm căn bản không tưởng tượng nổi một đám người thế mà có thể tinh thông nhiều như vậy đồ vật lâm thất dạ cười cười ngươi mới địa huyền cảnh hậu kỳ có thể cùng tiên huyền cảnh không phân trên t h giới đã không tệ đối bọn hắn mười ba người vừa ý sao hài lòng kiếm vô sinh không chút nghĩ ngợi nói ta cảm giác bọn hắn quả thực là là chiến tranh mà sinh bọn hắn mười ba người không thể so với tính tuyết thập bát kỳ yếu tại một số phương diện thậm chí cằn mạnh đều có thiên thu lâm thất giả cười nhạt một tiếng ngươi có thể nhiều cùng bọn hắn học tập lấy thừa bù thiếu nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn vâng kiếm vô sinh gật gật đầu nơi xa trên chiến mã lâm khiếu thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nhạn nam thành phương hướng nội tâm của hắn không gì sánh được nghi hoặc hoàng đế thế mà đem biến bắc ba thành đều phong cho lâm thất giả mà lại thế hệ v o n g thế nhạn bắc thành con tốt vốn là lâm g i a đất phong có thể nhạn quy thành đây kia thế nhưng là văn g i a địa bàn á văn tinh thần vừa mới trí sĩ ngọc nam thiên liền tá ma giết lửa mấu chốt con của hắn lâm thất giả đã chết cho ba thành đất phong lại như thế nào bất quá nghĩ đến ngọc lang yên mang thai lâm thất dạ đứa bé hắn liền minh bạch ngọc nam thiên đây là nghị quanh co thu lấy yến bắc ba thành hắn c h ấ n bắc vương cũng không dám nói cái gì văn gia cùng lý gia lại có thể như thế nào bất quá hắn cũng không quan tâm chỉ cần là lâm gia loại là được rồi chỉ là nghĩ đến lâm thất dạ trong lòng của hắn liền kìm nén một ngụm l ử a giận lần này tiến về đại yên hoàng thành phải tất yếu cùng ngọc nam thiên muốn một cái thuyết pháp dù là đứng tại ngọc nam thiên mặt đối lập vương gia thế nào lúc này lăng thanh thu nghi ngờ nhìn xem lâm thiếu thiên lâm thiếu thiên n h ữ n mày thanh thu người có hay không cảm thấy âm thầm có người nhìn trộm nhóm chúng ta lăng thanh thu thần sắc nghiêm lại lặng lẽ quét mắt b ố n phương nhưng trong lòng thì giật mình hắn biết rõ k i ế n g ư ờ i theo dõi tất nhiên là công tử chỉ là không nghĩ tới lâm khiếu thiên lại có s ở cảm ứng vương gia yên tâm chỉ cần mặt tướng còn sống định sẽ không để cho người tổn thương n g ư ờ i nửa phần lăng thanh thu ngưng thanh nói lâm khiếu thiên cười k h o á t khoác tay lại nhìn về phía lâm vô phong nói vô p h o n g thất công chúa ngọc lăng yên thật mang thai thất giã huyết mạch là cái gì thời điểm sự tình lâm vô tâm gật đầu thiên chân vạn xác về phần cụ thể là cái gì thời điểm thuộc hạ cũng không rõ ràng nói xong nội tâm của hắn bổ sung một câu dù sao công tử nói là cái gì thời điểm chính là cái gì thời điểm lâm khiếu tiên h híp mắt nhìn xem lâm vô phong cùng lăng thanh thu trầm giọng nói lần này tiến về hoàn g thành ta muốn các ngươi làm một chuyện hai người thần sắc nghiêm lại vô luận phát sinh cái gì đầu tiên cam đoan ngọc lăng yên an uy cho dù bản vương chết rồi cũng phải đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại mang về nhạn bất thành lâm khiếu tiên h không gì sánh được trịnh trọng nói đại yên hoàng cung ngọc nam thiên nằm tại trên giường sắp mặt trắng bệnh một bộ lúc nào cũng có thể cưới hạc đi tây phương bộ g á n g hắn hướng về phía ngọc nam huyền v ẫ vây tay bên cạnh lưu cần vội vàng tối lui như thế nào ngọc nam t huyền i ê n y ế đ thấp giọng Lâm quá quá đáp một bên khẽ vớt ngọc nam thiên phía sau lưng giúp hắn thuật khí ngọc nam thiên nửa ngày mới khôi phục như thưởng hữu khí vô lực nhìn xem ngọc nam huyền ý vị thâm trường nói nam huyền ngươi cảm thấy ai có thể kế thừa đại vị ngọc nam huyền vội vàng q u ỳ dạp trên đất túi t h ấ p đầu thánh thượng thiên thu v ạ n đại nói tha thứ ngươi vô tội chấm đã ngày giờ không nhiều ngọc nam thiên dường như rất muốn đạt được một đáp án ngọc nam huyền trọng trọng dập đầu một cái khấu đầu thần đệ không dám nói b ậ y thánh thượng cảm thấy ai phù hợp ai liền có thể kế thừa đại vị ngọc nam thiên lắc đầu thở dài nói nam huyền liền ngươi cũng không thể thổ lộ tâm tình sao lao tam cùng lão lục đều tìm qua ngươi đi ngọc nam huyền toàn thân chấn động nội tâm âm thầm kinh ngạc những ngày qua ngọc nam thiên nằm ở trên giường thế mà liền những sự tình này cũng biết rõ hắn vội vàng mở miệm nói thần biết do bọn hắn ý đổ đến chưa từng gặp tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thái tử chi tuyển không người có thể khoảng trừng thánh thượng quyết định ngọc nam thiên hài lòng cười một tiếng ngươi nói lao tam như thế nào ngọc nam huyền t h ở sâu nói tam hoàng tử chính là kỳ lân tử tu luyện thiên phú t u y ệ t luân cùng vũ kiếm tông quan hệ không ít có thể thu hoạch được vũ kiếm tông ủng hộ tu luyện thiên phú cũng không đại biểu có thể lánh binh đánh trận quản lý một nước lao tam so ngươi t r ê n h l ệ c nhiều hắn thích hợp nhất trở thành cái thứ hai ngươi một cái đi lại tại trong bóng tôi vương ngọc nam thiên hai mắt nhắm lại thân sợ hãi ngọc nam huyền trong lòng kinh ngạc hắn vẫn cho là ngọc nam thiên chuẩn bị nhường ngọc tử kỳ kế thừa đại vị không nghĩ tới lại như vậy ý nghĩ chẳng lẽ hắn đang thử thăm dò tự mình quả nhiên nói nhiều tất nói hớ lão lục tử viêm tính tình nóng nảy hoàn cố mười phần tuy có quyết đoán lại thiếu đi lòng dạ việc này q u a đi, đại yên cần một cái trị thế có thể quân ngọc nam thiên vuốt vớt mi tâm lão đại tử khiêm làm người khiêm tốn tâm tính bình thản không lập bang kết phái lại ít có quyết đoán mỗi ngày say mê tại hoa cửu ngọc nam huyền không dám tùy tiện ngôn ngữ hắn một thời gian đoán không ra ngọc nam thiên ý nghĩ ngươi đi đi thuận tiện đem lâm p i ế u thiên gọi tới ngọc nam thiên khoát qua vâng ngọc nam huyền cung thân thối lui ngọc nam thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang n é t miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt màn đêm buông xuống hát lân cấm vệ lần nữa khởi hành vây quanh văn gia cùng lý ra các loại đại thế tộc cũng đem tội lỗi của bọn hắn tuyên cáo thiên hạ một thời gian đại yên hoàng thành nhấc lên một phen gió tanh m ư a máu vẹn vẹn trong vòng một đêm hoàng thành tất cả đại thế tộc bị thanh lý không còn một mảnh bách tính xôn xao kinh hại không gì sánh được như thế nhưng là tồn tại mấy trăm năm thế gia vọc tộc nội tình phong phu không gì sánh được lịch đại yên đế cũng lê kính ba điểm không nghĩ tới đương đại yên đế sẽ đem bọn hắn nổ tận gốc cho gà không tha lần trước vẹn vẹn chỉ là nhằm vào hầu tức trở xuống thế gia vọng tộc mà lần này lại là liền công tức cũng bị tán s á t không còn một mảnh cả tòa trong hoàng thành trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí bọn hắn chỗ nào biết rõ một màn này đâu chỉ phát sinh ở hoàng thành cơ hồ tác động đến đại y ê n tất cả thành trì ra tay chi hung ác làm cho lòng người gan phát lạnh nhưng mà bọn hắn hơn không biết đến là một trận càng thêm mãnh liệt mưa to gió lớn ngay tại lạng yên phát sinh chương bốn mươi sáu thân h o à n thủ lạc đại yên hoàng cung từng sợi nhiệt khí bốc lên nhàn nhạt mùi thơ ngát trả ngập lâm khiếu tiên h cùng ngọc nam thiên hai người ngồi đối diện thật lâu không nói ngọc nam thiên hư n h ư ợ c trên mặt lộ r a nụ cười nhàn nhạt, nhạt khiếu tiên h nhóm chúng ta bao lâu không có uống như vậy qua t r à lâm khiếu thiên không nói mắt quang minh d i ệ t không chừng lúc này loại này tình huống hắn hoàn toàn có thể đối ngọc nam tiên h đọc thủ nhưng là hắn không có một không xem chừng nhóm chúng ta cũng giả ngọc nam thiên thở dài ta biết rõ thất giả sự tình ngươi đang trách ta nếu như ta nói thất giả không phải ta để cho người ta g i ế t đây lâm khiếu tiên h í h í hai mắt ngọc nam thiên không nhanh không chậm khẽ nhấp một cái trả đạo giúp ta một lần cuối cùng ta đem giết chết thất giả kẻ cầm đầu giao cho ngươi là ai lâm khiếu thiên lạnh băng băng phun ra hai chữ ngọc nam thiên do dự một lát nói ngọc nam huyền lâm khiếu thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc nếu như ngọc nam huyền nghe đến lời này không biết làm cảm t ư ở n gì g hắn không biết giúp ngọc nam thiên xử lý bao nhiêu công việc bẩn thiệu việc cực không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị bán dừng một chút ngọc nam thiên lại nói đương nhiên việc này ta cũng có trốn tránh không được trách nhiệm nếu là hắn không đủ để để ngươi cho hạ giận các loại việc này qua đi ta cái mạng này bất cứ lúc nào cho ngươi lâm k i ế u thiên nheo mắt nhìn chằm chặp ngọc nam thiên ngọc nam thiên mặc không đổi sắc một mặt thành khẩn được lâm khiếu thiên gật gật đầu nhưng ta có một cái yêu cầu ngọc nam thiên sắc mặt vui mừng ngươi nói vô luận yêu cầu gì ta cũng đáp ứng ngươi hắn hủy diệt thế ra vọng tộc quyết tâm cực kỳ kiên quyết nhưng hắn cần cường đại minh h i ế u lâm khiếu thiên phù hợp yêu cầu của hắn đây cũng là hắn nguyện ý đem đến bắc ba thành phong cho lâm thất giả nguyên nhân đương nhiên lâm thất giả đã chết hiến bắc ba thành cuối cùng không phải là hắn ngọc ra sao ta muốn đem thất công c h ú a mang đi lâm khiếu thiên trầm giọng nói lời này vừa nói ra ngọc nam thiên sắc mặt cứng đờ thánh thượng không nguyện ý lâm k i ế u thiên lông mày nhữ lại rất có tại chỗ vén cái bản tư thế. Ngọc nam thiên liền vội vàng đáng chát cười nói một tháng nhiều trước lang yên tại ba ngàn người hộ tống phía dưới tiến về nhạn nam thành nửa đường bị người c ư ớ p đi ba ngàn tướng sĩ toàn quân bị diệt ta một mực phái người truy tra lại không thu hoạch được gì lâm khiếu thiên trên thân c h á n phóng như có như không sát khí trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy độ ngọc nam thiên sắc mặt càng phát ra trắng bệnh thân thể lung lay sắp đổ thật lâu lâm khiếu thiên t h ở sâu tất cả giết k h í tiêu tán trầm giọng nói ta tin tưởng ngươi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ phái người tìm tới lang yên con của hắn kế nhiệm yến bắc vương tri vị ngọc nam thiên trên c h á n mồ hôi h ộ t lớn chừng hạt đậu lan xuống cắn răng lấy ra một phần thánh chỉ lâm k h i ế u thiên tiếp nhận nhìn lướt qua lập tức cẩn thận nghiêm túc thu vào đ ộ n h viên hắn n g ẩ n đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ tối nay sợ là không bình tĩnh thánh thượng xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ngọc nam thiên lắc đầu ta cho tới bây giờ chưa từng đánh giá thấp thế g i a vọng tộc nội tình g i ế t là g i ế t không bao giờ hết nhưng ta ngày giờ không nhiều nhất định phải giải quyết dứt khoát những ngày qua bọn hắn sớm có chuẩn bị nếu là không muốn chết tất nhiên sẽ được ăn cả ngã về không chỉ là không biết ta ba cái kia hoàng nhi sẽ đi đến một bước nào lâm t i ế u thiên không nói nữa lặng lặng nâng trung t r à lên hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng viêm vương phủ một cái người áo đen mang theo hơn m ộ ư ơ i người theo cửa sau lặng yên t i ế n vào giờ phút này một cái gầy gò thanh niên một bộ áo bào đỏ chính đoan ngồi ở đại sành chủ tọa phía trên người này không phải người khác chính là bị lâm thất giả quạt mấy cái cái tát đại yên lục hoàng tử ngọc tử viêm lúc này người áo đen đi vào đại sành có chút thi lễ thần tư mã thiên vân bài kiến viêm vương không t ệ người áo đen chính là đại yên đại tướng quân tư mã trường không hắn lúc đầu ngay tại đại yên tới cảnh cùng đại long hoàng triều đối chiến lại lặng yên trở về hoàn thành không người biết được tư mã tướng quân miễn lễ ngọc tử viêm vội vàng đỡ dậy tư mã thiên vân cười nói có tướng quân tương trợ cái này thiên hạ dễ như trở bàn tay nhận được viêm vương để mắt thần tư mã thiên vân mỉm cười thần sắc đột nhiên ngưng tụ thần trên đường tới nghe nói tất cả đại thế tộc đã tao n ộ h á t lân cấm vệ huyết t ẩ y văn tinh thần lý vũ lược bọn người tất cả đều không thấy bóng dáng tám chín phần mười đã chạy trốn yên tâm bản vương nhận lời qua ngươi sẽ để cho ngươi tự mình chính tay đâm văn tinh thần lâm khiếu thiên tuyệt không n g lời ngọc tử viêm cười lạnh một tiếng bọn hắn có thể trốn cách hoàn thành chẳng lẽ còn có thể thoát đi đại tư mã thiên vân gật gật đầu hỏi thần đã sắp xếp xong xuôi hôm nay hoàng cung là thần một thành viên bộ hạ cũ đang trực tùy thời có thể mở ra cửa cung giết vào hoàng cung không ngọc tử viêm lắc đầu n é t miệng cười nói giết vào hoàng cung thế nhưng là tội lớn n h ư phản ngươi ta cũng đảm đường không nổi chết mã thiên vân xứng sở ngươi cũng chuẩn bị mưu đoạt đại yên giang sơn còn sợ tội lớn n h ư phản ngươi như thành công trở thành đại yên tri chủ nói cái gì thì là cái đấy ai dám động đến ngươi tuyệt đối không nên xem thường phụ hoàng ngọc tử viêm hai mắt nhắm lại một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng muốn làm hoàng đế không nhất định không phải giết cha cũng có thể đem tất cả người cạnh tranh đào thải không có người cạnh tranh hoàng vị không phải cũng đồng dạng trừ ta ra không còn có thể là ai khác lời này vừa nói ra tư mã thiên vân con ngơi ư co r ụ t lại nội tâm nhịn không được hút miệng hơi lạnh t h ậ t tác đ ộ c đây là chuẩn bị diệt cái khác hoàng tử nhưng mà hắn vẫn như c ũ đánh giá thấp ngọc tử viêm ngọc tử viêm trong mắt lóe lên một vòng âm tàn độc gác tri sắc lạnh giọng nói ta đã để cho người ta tập trung vào ngụ vương phủ cùng vũ vương phủ tư mã tướng quân muốn làm chính là đem hai tòa vương phủ độ không còn một mảnh đương nhiên còn có hoàng thất tông tộc tư mã thiên vân biên sắc hoàng thất tông tộc ngọc tử viêm khuôn mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói những cái k i a lao giả đại bộ phận đều là ủng hộ lao tam coi như không có lao tam cũng sẽ ủng hộ lao đại giữ lại bọn hắn làm cái gì tư mã thiên vân g á y lòng phát lệnh hắn biết rõ ngọc tử viêm tính cách nóng nảy làm người bá đạo lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên như thế tâm v a n thủ lạc liền tông tộc cũng không công tha tia thế nhưng là hoàng thất lực lượng a tư mã tướng quân có thể làm được hay không ngọc tử viêm tả mị cười một tiếng giống như điệu ngủ cát ma viêm vương yên tâm bọn hắn cũng sống không quá tối nay tư mã thiên vân cung thân túi đầu lạc yên rời đi ngọc tử viêm nhìn qua tư mã thiên vân bóng lưng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh hô đột nhiên trong đại sảnh hiện lên một đạo bóng đen vương ra hết thể chuẩn bị thỏa đáng bóng đen quỳ một chân trên đất cùng kính bãi nói một canh giờ sau xuất phát phàm là đồ sát ngu vương phủ cùng vũ vương phủ người một tên cũng không để lại ngọc tử viêm thản nhiên nói vâng bóng đen gật đầu lại nói tư mã thiên vân đây từ đâu tới tư mã thiên vân hắn không phải tại tây cảnh đối kháng đại long sao ngọc tử viêm nghiền ngẫm cười một tiếng nếu là tư mã thiên vân nghe nói như thế không biết làm cảm t ư g ì vừa mới bị người là đau làm quay người liền bị người bắn đi không hổ là ngọc nam thiên thân sinh nhi tử hai người hành vi như là một triệt bóng đen nghe vậy phiêu nhiên mà đi ngọc tử viêm ngầm đầu nhìn đêm đen như mực không lẩm bẩm đại yến đến dễ đã nát đến tận xương thủy cần vô tận tiên huyết đổ vào khả năng dục hỏa trùng sinh đại hoàng tử tam hoàng tử hoàng thất tông tộc chết bởi tất cả đại thế tộc c h i thủ nghe không tệ dù sao bọn hắn con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa chỉ có bản vương may mắn còn sống quả thật thiên tuyển tri tử đại yên trung hương tri chủ chương bốn mươi bảy tập trung hoàng cung đại yên h o à n thành cửa bắc một cái ngân giáp tướng quân mang theo ba ngàn khôi giáp tướng sĩ không nhanh không chậm đi vào dưới tường thành dừng bước trên tường thành quất lạnh một tiếng vang lên đã thấy lít nha lít nít h cung tiến thủ toát ra lỗ châu mai nhắm ngay phía dưới lúc này một bộ hát giáp dáng người khôi ngô nam tử hiện thân nhìn qua kia dơ cao cờ xí trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh chấn bác quân chuẩn bị tạo phản sao chu vô cực cơn có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được người tốt xấu cũng là cung vệ thống lĩnh cái gì thời điểm trở thành hoàng thành chó giữ nhà rồi lăng thanh thu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hát giáp tướng sĩ người này chính là sa kỵ tướng quân cung vệ thống lĩnh chu v như thường mà nói chu vô cực không nên xuất hiện ở đây mà là hẳn là thủ vệ hoàng cung sự tình r a khác thường so có yêu chu vô cực cũng không tức giận ngược lại thản nhiên nói thánh thượng ý chỉ bất luận kẻ nào không được bước vào hoàng thành n ử a bước nếu không lấy phản nghịch tội xử trí ta nếu có thánh thượng ý chỉ đây lăng thanh thu trong tay lấy ra một cái k i m lệnh tại ánh l ử a chiếu xuống trướng mắt không gì sánh được kim long lệnh chu vô cực con ngơi ư co r ụ t lại e m chút kinh hô mà ra nội tâm rung động không hiểu ngọc nam thiên không phải rất cựu thị lâm k i ế u thiên sao làm sao lại đem kim long lệnh cho hắn có này lệnh trong hoàng thành, hoàn toàn có thể thông suốt chu vô cực ngươi sẽ không liền kim long lệnh cũng không nhận ra a lăng thanh thu c ư ờ i t ủ n g tìm nói hừ ai biết rõ là thật là giả đem kim long lệnh ném đi lên bản tướng quân tự sẽ kiểm tra thực hư nếu là thật sự tự sẽ phương hành chu vô cực kiên trì vẫn như c ũ không chuẩn bị phương hành kim long lệnh cho ngươi chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó lăng thanh thu thần s ắ c đạm mạc đột nhiên nâng tay phải lên tất cả mọi người nghe lệnh ba hơi về sau chu vô cực nếu là không ra cửa thành giết không tha ba chu vô cực run lên trong lòng hắn nghe nói qua lăng thanh thu kẻ này thế nhưng là nổi danh không sợ chết động thủ càng là cực kỳ hung ác không muốn sống đã từng một người đuổi theo trên trăm quân địch xâm nhập số trăm giảm cuối cùng không một người sống hai lăng thanh thu vẫn như cũ mỉm cười đến ngược chu vô cực nhìn thấy lăng thanh thu nụ cười không hiểu có chút sợ hãi nơi này thế nhưng là hoàn thành không phải nhạn bắt thành lại nói hắn ở trên cao nhìn xuống chỉ cần khóa chặt cửa thành chẳng lẽ lăng thanh thu còn có thể nghịch thiên sao muốn cho bản tướng quân mở cửa thành người xin nói ngộng chu vô cực hét giận dữ một tiếng một lăng thanh thu ánh mắt bình tĩnh vừa dứt lời trên cửa thành lập tức chuyển đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết cái gặp đao quang kiếm ảnh lấp lóe từng k h ỏ a đầu lâu ném đi mà lên trên tường thành chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người á o đen ra tay cực kỳ lăng lệ tấn mánh cùng lúc đó lăng thanh thu mấy trăm tướng sĩ tiến lên từng đạo lợi mang bắn ra mà ra trên tường thành cung tiễn thủ còn chưa đậu thủ liền bị đánh thành cái sảng nhanh thông chi thánh thượng c h ấ n bắc vương tạo phản chu vô cực giống to đúng lúc này cửa thành mở rộng giết không tha lăng thanh thu một tiếng quát trói t a i những người còn lại nhao, nhao nhanh chóng tràn vào ngắn ngủi một nén nhang thời gian cửa bắc liền biến thành một mảnh tu la địa ngục máu chảy thành sông lăng thanh thu ngươi có dũng khí tạo phản cái này thế nhưng là chu cựu tộc đại tội chu vô cực bị bắt sống căm tức nhìn lăng thanh thu ngươi cùng nhờ người lăng thanh thu cờ ư i nhạt một tiếng còn có ta có chết hay không không biết rõ nhưng ngươi khẳng định sẽ chết ngươi tin hay không t a không chu vô cực mới vừa chuẩn bị mở miệng phú một tiếng một khỏa thật là lớn đầu lâu ném đi mà lên keng trường kiếm v à vỏ lăng thanh thu thản nhiên nói lần này tin chưa tất cả mọi người theo bản tướng quân vào cung trong hoàn thành tư mã thiên vân đứng tại một tòa trên nhà cao tầng giữ mắt lạnh lẽo nơi xa hoàng thất thông tộc chỗ nơi đó tiếng la g i ế t rung trời tàn nát c õ i lòng cho dù cách xa nhau hai ba dặm vẫn như cũ có thể nghe được nồng đậm huyết tinh chi khí không hổ là viêm vương quả nhiên đủ hung á c tư mã thiên vân thân nhấp một miệng trà trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang lúc này một đạo bóng đen l ạ g yên xuất hiện chủ nhân chưa từng phát hiện n g u vương cùng võ vương tung tích hai tòa vương phủ chỉ có một ít h ạ n h â n ngô vương không ngu võ vương cũng không chỉ có chống không cũng vũ lực tư mã thiên vân thần sắc bình tĩnh dường như đã sớm dự kiến đến đây hết thả nhiều nhất còn có nửa chén trà nhỏ thời gian bóng đen gật gật đầu nhưng vào lúc này một đạo đạo bóng đen từ đằng xa lướt qua cấp tốc hướng phía hoàng thất tông tộc bay lượn mà đi tư mã thiên vân h i ế p h i ế p hai mắt trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh hoàng thất quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu văn ra đây văn ra hạ nhân đã bị hắc lân cấm vệ tàn sát văn tinh thần không thấy bóng dáng bóng đen chi tiết nói k i a láo hồ ly lần này đoán t r ừ n g liền hắn tổn thất nhỏ nhất tư mã thiên vân giận mắng một tiếng văn ra sớm đã bị nhân đồ lục không còn hiện tại văn ra cũng chỉ là một chút phổ thông hạ nhân mà thôi trải qua lần trước sự tình văn gia người đã sớm rút lui hoàn thành cũng coi là nhân h ò a đắc phúc dừng một chút hắn lại nói xóa đi tất cả vết tích nhớ kỹ bản tướng quân cho tới bây giờ chưa từng tới hắn đứng dậy lặng yên biến mất ở trong màn đêm viêm vương phủ ngọc tử viêm l ặ n g lặng chờ đợi tâm tình của hắn cũng không có hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy nửa ngày một đạo bóng đen xuất hiện tại trước người hắn ngọc tử viêm bỗng nhiên đứng dậy vui vẻ nói như thế nào khởi bẩm vương gia ngu vương phủ cùng vũ vương phủ sớm đã người đi nhà trống chỉ có tàn sát chống không bóng đen nhìn chằm chằm đầu không dám nhìn thẳng ngọc tử viêm như gặp phải xét đánh r u n g g i n g nói làm sao có thể bọn hắn rõ ràng chưa từng l y khai vương phủ có thuộc hạ hai tòa trong vương phủ phát hiện nói bóng đen thở sâu hôn trướng ngọc tử viêm nổi giận gầm lên một tiếng một bàn tay đập nát vô xuống cái bàn bỗng nhiên nổ t u n g hóa thành m ả n h vụn hắn nghĩ không hiểu kế hoạch của hắn rõ ràng thiên ý vô phùng làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn đột nhiên hắn ánh mắt phát l ệ n h văn tinh thần đây không thấy bóng đen trầm giọng nói lạc hồ ly dám đuồng h ị c h bản vương ngọc tử viêm giận không kèm được hai mắt đỏ bừng như máu một thời gian có chút không biết làm sao. bóng đen đột nhiên ngầm đầu mặt lộ vẻ ngon sắc vương ra còn có sau cùng cơ hội chỉ cần giết vào hoàng c u n g cưỡng ép thánh thượng ngọc tử viêm mắt quang minh diệt không chừng trong đầu hiện lên ngọc nam thiên khuôn mặt hắn liền hô hấp r ồ n r ậ p k h i sâu mấy khẩu khí hắn nhìn về phía bóng đen nói ngươi nói đây hết thể có phải hay không đều là phụ hoàng đặt ra b ấ y bóng đen suy nghĩ một chút nói vương ra chúng ta người chạy đến thời điểm tư mã thiên vân cũng không thấy ngọc tử viêm trong mắt hàn quang bắn ra ý của ngươi là tư mã thiên vân cũng đang gạt bản vương bóng đen không nói hiển nhiên là chấp nhận cái này lao giả quả nhiên là phụ hoàng trung thanh đây hết thể đều là giả ngọc tử viêm khuôn mặt dữ thợ h u n g quang bắn ra b ố n phía hoàng cung nhưng có tin tức bóng đen mới vừa chuẩn bị mở miệng một thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài phi tốc mà tới vương ra hoàng cung phong cấm chúng ta người vào không được cũng ra không được người tới quỳ một chân t r ê n đất vẻ mặt nghiêm túc nói nửa chén trà nhỏ trước đó c h ấ n bắc vương người tay cầm kim long lệnh tiến vào hoàng cung kim long lệnh ngọc tử viêm tà mị cười một tiếng nhai răng trận mắt nói cả đám đều trêu đùa bản vương là bản vương là cái gì đã như vậy vậy cũng đừng trách bản vương tâm loan thủ lạc người tới theo bản vương vào cung hộ giá đang lúc ngọc tử viêm tiến về hoàng cung thời khắc một đạo màu hắc kim thiểm điện sẽ rách hoàng thành đêm tối trực tiếp hướng phía hoàng cung bay đi công tử trò hay cuối cùng cũng bắt đầu đúng vậy a trước thời hạn không ít đây bất quá không ảnh hưởng kế hoạch hai đạo thanh â m sâu kín ở trên không quanh q u ầ n chương bốn mươi tám hoàng cung giết chóc ngự thư phòng khanh khanh giáp trụ thanh â m đột nhiên văng lên ngọc nam thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang tới hắn khẽ đặt chén trà xuống nhìn về phía cửa ra vào p h ì một tiếng cửa phòng đột nhiên bị thô bạo đầy ra một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt nhưng mà thật lâu không có người tìm đến Chỉ có c Lưu ngọc đ ứ n tại cửa ra run vào n lầy bầy. g nam thiên quát lạnh nói lao cẩu đỡ chấm ra ngoài lưu cần bàng hoàng chạy c h ậ m đến ngọc nam thiên bên người dùng sức đỡ dậy hắn hướng ra ngoài vừa đi đi lâm khiếu thiên không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn ngự thư phòng bên ngoài người đông nghỉ nghịt nhiều đến mấy ngàn người đen như mực giáp trụ lạnh leo đao kiếm tại ánh trăng chiếu xuống lộ ra thấu xương hàn mang thật là lớn gắn chó cũng cho chấm lăn ra ngoài ngọc nam thiên q u á lớn trên trán nổi gân xanh nhưng mà hắn trung thành nhất hắc lân cấm vệ căn bản không nghe hắn sai sự hắn âm chầm ánh mắt quét mắt mỗi một nơi hẻo lánh lại không thấy đến hắ lập tức cười lạnh nói thế nào muốn chấm giang sơn lại ngay cả gặp chấm lá gan cũng không có sao nói xong lời này hắn bỗng nhiên lại phun ra một ngụm tiên huyết thân thể lung la lung lay lâm khiếu thiên vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn thánh thượng tuyệt đối đừng tức điên lên long thể lúc này một đạo thanh âm âm dương khoái khí văng lên hát lân cấm vệ n h ư ờ n g ra một con đường đã thấy một cái áo trắng nho sĩ đi ra cười tủm tỉm nhìn xem ngọc nam thiên văn tinh thần ngọc nam thiên nghiến răng nghĩ lợi gan từng chữ một da áo trắng nho sĩ danh tự chính là đại yên thừa tướng văn tinh thần hắn giờ phút này nơi nào còn có ngày đó gần đất xa trời chật vật thần tại văn tinh thần có chút cung thân nói thánh thượng bị người mê hoặc tàn sát đại yên trung lương đã không thích hợp đảm nhiệm đại vị vì đại yên còn xin thánh thượng thoái vị thoái vị ngọc nam thiên cười lạnh một tiếng trả lại cho ngươi sao cái này vương miện ngươi tiếp nhận n ổ i sao thần tự nhiên tiếp nhận không được lên nhưng có người chịu được nổi văn tinh thần thản n h i ê nói n lập tức tránh ra một con đường đã thấy một bộ vương bảo dáng vóc hơi mập nam tử đi ra đại hoàng tử chính là thiên tuyển tri tử thể nội chạy đại yên hoàng thất thuần chính nhất huyết mạch chính là kế thừa đại thống không có hai nhân tuyển văn tinh thần khét cười một tiếng không tệ bên cạnh hắn người chính là đại hoàng tử ngọc tử khiêm ngọc nam thiên quét ngọc tử khiêm một cái lại nhìn về phía văn tinh thần nói ngươi là cái gì thời điểm trường khống hắc lân cấm vệ hắn không tin ngọc tử khiêm có năng lực này mà lại hắn không hiểu chu vô cực vì sao phản bội hắn văn tinh thần cười cười nói chu vô cực vốn là họ văn chính là ta văn ra người từ nhỏ tại một cái nông hộ nhà lớn lên thánh thượng đừng nghĩ đến trì hoãn thời gian ta biết rõ ngươi đem kim long lệnh cho lầm k i ế u thiên lâm k i ế u thiên người cũng xác thực lợi hại thế mà sớm có bố trí xâm nhập hoàn thành nhưng bây giờ lâm khiếu thiên kêu ba người cũng đã chết bởi thành cung loạn tiên phía dưới nói đến đây hắn nhìn về phía lâm khiếu thiên lâm khiếu thiên ngươi cũng đủ bi a i con của mình bị người giết chết không báo thủ thì cũng tôi đi thế mà còn trái lại giúp đỡ kẻ thù lâm khiếu thiên trầm mặc không nói nhìn không g i a nửa n điểm hỷ nộ thánh thượng ngài còn do dự cái gì đây đại hoàng tử kế thừa hoàng vị ngươi làm thái thượng hoàng không tốt sao văn tinh thần nụ cười thu liễm ánh mắt trở nên băng lánh bắt đầu ngươi cảm thấy ngươi đã thắng ngọc nam thiên toàn thân chán phong khí thế cường đại và khí bên cạnh để lọn giống như hồi quan phản chiếu văn tinh thần coi nhẹ cười một tiếng ngươi người cô đơn lại có thể làm cái gì ai nói c h ấ p người cô đơn ngọc nam thiên thản như nói ngươi có thể từng nghe qua ảnh kiếm vệ thoại âm rơi xuống h ắ c lân cấm vệ bên trong lần lượt từng thân hành động trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện từng trôi lưới dao g ạ t vệ bên người h ắ c lân cấm vệ một thoáng thời gian vô số h ắ c lân cấm vệ ngã xuống đất tiên huyết vẩy ra văn tinh thần sầm mặt lại hạ tự nhiên nghe nói qua ảnh kiếm vệ nghe đồn đại yên kiến quốc mới bắt đầu cũng đã tồn tại như là cái bóng ở khắp mọi nơi chỉ là ba trăm năm đến hắn chưa hề gặp ảnh kiếm vệ động thủ một lần lấy về phần cho rằng kia chỉ là một cái tin đồn hắn không chần chờ trước tiên trong lòng bụng bảo vệ dưới hướng phía phía sau rút lui vẹn vẹn mười cái hô hấp phụ cận hắc lân cấm vệ chết hơn phân nửa cái gặp đại khái một ngàn hắc lân cấm vệ nhanh chóng t ở i xuống trên người giáp trụ cầm trong tay lợi kiếm thủ hộ tại ngọc nam thiên trước người ngọc nam thiên đã cho ngươi cơ hội đã ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa giết hắn văn tinh thần mặc lộ vẻ hư hát hắn triệt để không thèm đếm xỉa vừa dứt lời nơi xa truyền đến từng tiếng g điên cuồng hướng phía ảnh kiếm vệ đánh tới hơn ngàn ảnh kiếm vệ trong nháy mắt bị d ì m n ậ p trên quảng trường đao quàng kiếm ảnh lấp lóe ngọc nam tiên lạnh lùng má xem nhưng vào lúc này lại một chi người khoác huyết sắt chiến giáp quân đội d i ễ ra nhân số không nhiều nhưng mỗi người sát khí trên người kinh khủng dị thường xích vân thiết kỵ bọn hắn tại sao lại ở chỗ này văn tinh thần sắc mặt đại biến hắn rốt cục ý thức được lâm khiếu thiên mang tới ba người căn bản không phải phổ thông hộ vệ mà là xích vân thiết kỵ chi t i ê đánh đầu thằng đó quân đội bọn hắn không phải bị mai phục sao thế nào không chết văn tinh thần bất luận kẻ nào cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống hoàng cung ngoại trừ chấm bên ngoài lúc này ngọc nam thiên đột nhiên đứng thẳng người thay đổi trước đó bệnh trạng ngươi ngày giờ không nhiều là giả bộ văn tinh thần c ò n người co rụt lại lâm khiếu thiên lông m à y hơi n h í u h i ệ n nhiên cũng có chút ngoài ý m u ố n thế mà liền hắn cũng bị lừa ngươi có thể chứa chấm vì sao không thể trang ngọc nam thiên thản nhiên nói còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi bằng không ngươi không có cơ hội văn tinh thần lại không trước đó bình tĩnh sắp mặt lộ ra mấy phần dữ tợn ngươi còn không có thắng đại ung chi quân sắp rét tới hoàn thành ngoại trừ ta thế g i a v ọ n g tộc ai có thể che chở đại yên bản vương có thể một mực trầm mặc không nói lâm khiếu thiên nhàn nhạt mở miệng n g ư ơ i văn tinh thần giận không kèm được lâm khiếu thiên ngươi liền không sợ lâm thất dạ chết không nhắm mắt lâm khiếu thiên không nói nữa cách đó không xa trên mái hiên một đạo bóng đen âm thầm lắc đầu quá đ ể cao văn tinh thần đường đường thừa tướng thế m à n h ư là chó nhà có tang không thích hợp a ba đại hoàng tử cũng không xuống trận hắn vội vã như vậy làm cái gì một cái khác bóng đen n g ư n g thanh nói dừng tay cho ta lúc này văn tinh thần đột nhiên giận g ữ hét ngọc nam thiên hoàng thất tông tộc đã hủy diện ngươi liền không sợ đoạn tử tuyệt tôn ngọc nam thiên nghe vậy con ngươi co rủ lại ngần đầu nhìn lại đã thấy văn tinh thần một cước đem ngọc tử khiêm đạp l ằ n trên mặt đất một cái tướng sĩ trong tay lạnh lẽo lợi kiếm gác ở trên cổ của hắn gần như đồng thời lại có bốn cái tướng sĩ áp lấy hai thân ảnh đi tới chính là ngọc tử viêm cùng ngọc tử kỳ ba vị hoàng tử thế mà cũng trên tay hắn đây quả thực là tuyệt sát ngọc nam thiên sắc mặt rốt cục thay đổi hắn chẳng thể nghĩ tới văn tinh thần thế mà bắt được hắn ba con trai ngọc tử khiêm cùng ngọc tử viêm thì cũng thôi đi lấy ngọc tử kỳ thực lực người bình thường ai có thể bắt có thể sự thật bày ở trước mắt không thể không tin Văn ai ngờ ư lúc a o thất p này văn tinh thần bỗng rút ra bên cạnh tướng sĩ bên hương bội đao giơ tay chém xuống ngọc tử viêm đầu ném đi mà lên văn tinh thần trong mắt lộ ra mấy phần điên cuồng lại đem đao gác ở ngọc tử kỳ trên cổ d ư giữ mắt lạnh lẽo ngọc nam thiên cái này thế nhưng là người sùng ái nhất như tử ta đến ba tiếng làm ra để cho ta hài lòng quyết đoán chương 49, c u ố i cùng bên thắng ngọc nam thiên sắc mặt tái xanh cố nén phẫn nộ trong tay háo năm đấm năm chặn móng tay chui vào huyết nhục bên trong chảy ra từng tia từng tia tiên huyết hắn vốn nghĩ thiết kế này cục đến một lần trừ bỏ thế ra vọng tộc cái ư u ác tính này thứ hai nhìn một chút ba con trai biểu hiện đáng tiếc ba con trai biểu hiện không thấy được ngược lại thấy được văn tinh thần độc nhất vô nhị tú ngươi là thế nào bắt sống kỳ nhi ngọc nam thiên thần sắc băng lãnh ánh mắt một mực dừng lại trên người ngọc tử、kỳ. đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị dạng c h i sắc hiện tại là ngươi đang trả lời vấn đề của ta văn tinh thần thản nhiên nói nói tới ngọc tử kỳ hắn cũng nghĩ không hiểu hắn người đối ngọc tử kỳ động thủ thời khắc ngọc tử kỳ thế mà không có hoàng thủ trực tiếp thúc thủ chịu c h ó i ngươi muốn làm hoàng đế ngọc nam thiên cười lạnh liên tục ngươi văn gia xứng sau o p h vừa dứt lời văn tinh thần đưa tay chính là một đao chặt xuống ngọc tử kỳ đầu s ắ c mặt dữ tợn ta xứng sau ngươi ỉ vào đơn giản chính là vũ kiếm tông hủ dọa người khác vẫn được cho là ta không biết rõ ngươi hoàng tộc sớm đã đã mất đi đối vũ kiếm tông trường khống bọn hắn muốn đồ vật ta như thường có thể cho mà lại có thể tăng gấp đội cho bọn hắn vì sao không ủng hộ ta ngọc nam thiên không phản bác được đây mới là hoàng thất chân chính c u â n cục nếu không có vũ kiếm tông ủng hộ ai dám động đến đại y ê n hoàng thất thả hắn ngọc nam thiên thở sâu cả người trong nháy mắt dường như giản mua mấy chục tuổi ba con trai chỉ còn lại cái cuối cùng như ngọc tử khiêm cũng đã chết hắn chính là chân chính người cô đơn a đúng lúc này văn tinh thần bóng hét thảm một tiếng cầm đao tay trong nháy mắt chóc ra tiên huyết chảy ra hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem ngọc tử khiêm lộ ra vẻ không thể tin ngươi ngươi thế mà giấu sâu như vậy ngọc tử khiêm nơi nào còn có nửa điểm sợ hãi rụt rè bộ dáng cả người trở nên khí vũ hiên ngang ba khí mười phần trên người khí tức càng l à c ư ờ n g hoành không gì sánh được ai có thể nghĩ đến quanh năm ăn chơi đàng điếm đại hoàng tử thế mà có được sinh huyền cảnh tu vi hai tay của hắn âm lập thản nhiên nói không giấu được sâu một điểm có thể nào lừa qua ngươi cái này lao hồ ly sau đó hắn nhìn về phía sau lưng tất cả tướng sĩ nói bỏ vũ khí xuống bản vương sẽ hướng các ngươi cam đoan phụ hoàng sẽ tha thứ các ngươi vô tội chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau ngọc nam thiên phức tạp nhìn thoáng qua ngọc tử k i ê m cho tới nay hắn coi là ngọc tử khiêm tương đối ngu dốt đối với hắn cực kỳ không thích thậm chí ban thưởng hắn là n g u vương tuyệt đối không nghĩ tới hắn mới là dấu sâu nhất một cái kia vừa rồi hắn hoàn toàn có cơ hội giết chết văn tinh thần nhưng hắn nhưng không có làm như thế ngược lại mượn nhờ văn tinh thần tay giết ngọc tử viêm cùng ngọc tử kỳ cái này tâm tính cái này lòng dạ liền hắn cũng cảm giác hãi hùng k h i ế t vĩa n g u vương đại trí nhược ngu rất nhiều người nhịn không được sợ hai thán phục hoàng thất hủy diện ngọc tử viêm cùng ngọc tử kỳ hai vị hoàng tử đã chết đại yên hoàng đế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cho dù ngọc nam thiên lại như thế nào phẫn nộ cũng chắc chắn sẽ không giết hắn phu hoàng còn xin tha thứ mọi người vô tội việc này đến đây bỏ qua ngọc tử khiêm nhìn chăm chú ngọc nam thiên nói ngọc nam thiên mỹ mắt c ù n g loạn thế này sao lại là thỉnh cầu giọng điệu đơn giản chính là mệnh lệ hắn híp híp hai mắt nói châm nêu nói không đây ngọc tử khiêm không nói chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng phu một tiếng một c ỗ hàn ý trong nháy mắt không có vào ngọc nam thiên phía sau lưng không chờ hắn lấy lại tinh thần một đạo lợi mang rút ra vừa hung ác đâm lấy lao tốc độ nhanh đến mức cực hạn tiên huyết bắn ra muốn chết lâm khiếu thiên nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vô hướng ngọc nam thiên bên người người vê anh hai trưởng đối lập hai người đều thối lui mấy bước lâm khiếu thiên trên mặt tràn đầy kinh ngạc ngọc nam thiên sờ lên sau lưng trên tay đứng đầy tiên huyết hắn gian nan n g n g đầu nhìn về phía mấy bước có hơn thân ảnh lão c ẩ u ngươi lời còn chưa dứt cả người hắn hướng phía trên mặt đất ngã xuống lâm khiếu thiên vội vàng xuất thủ đỡ lấy hắn không tệ xuất thủ đánh lén ngọc nam thiên chính là mỗi giờ mỗi khắc không đi theo bên cạnh hắn lưu cần lưu cần mặt không bị lộ lách mình xuất hiện sau lưng ngọc tử khiêm tốc độ kia nhanh vô cùng nơi nào còn có nửa điểm sợ hai bộ dáng ha ha chấm hảo nhi tử xem t h ử n g ư ơ i ngọc nam thiên đau thương cười một tiếng lưu c ẩ n phản bội vượt qua dự liệu của hắn vốn cho rằng người bên cạnh chỉ là một chút s n g vật không nghĩ tới đều là một đám sói đói người tới mang phụ hoàng xuống dưới trước thương ngọc tử khiêm thản n h i ê nói n lưu bạt bạn chuẩn bị xong chưa b ả n vương không chấm ngày mai đăng cơ chuẩn bị xong lưu cần cười nhạt một tiếng bất quá đăng cơ người không phải ngươi thoại âm rơi xuống lưu cần trong tay hàn mang l o ạ lên ngọc tử khiêm bỗng nhiên che cổ của mình từng tia từng tia tiên huyết bắn ra, mặt mặt kinh hãi nhóm chúng ta không phải đã nói rồi nói xong cái gì liệu c ẩ n cười tùng tìm nói giống như một con rắn độc lạnh lẽo đáng sợ chấm là hoàng đế cho phép ngươi cựu thiên thuế ngọc tử khiêm gắt gao bắt lấy liệu c ẩ n cánh tay liệu c ẩ n cười mà không nói ta vừa chết đại yên hoàng thất triệt để diệt tuyệt chẳng lẽ ngươi muốn làm hoàng đế ngọc tử khiêm kinh hãi nhìn xem liệu cần đại hoàng tử nói đùa lao nô chỉ là người không có dễ làm sao có thể là hoàng đế liệu cần cười lắc đầu đại hoàng tử có câu nói, nói sai đại yên hoàng thất cho tới bây giờ cũng không có triệt để diệt tuyệt nói đi hắn đột nhiên như người lúc này một cái nam tử áo đen từ trong đám người đi ra hắn một cái xốc hết lên trên người áo bào đen lộ ra diện mục thật sự là ngươi mấy đạo thanh âm chăm miệng một lời vang lên mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem người này thật bất ngờ người áo đen mỉm cười vì cái gì không thể là ta ta cũng là huyết mạch thuần túy thành viên hoàng thất ngọc nam huyền là ngươi bắt sống k ỳ nhi ngọc nam thiên ngã trên mặt đất không cam lòng gầm thét không tệ người áo đen không phải người khác đúng là hắn rất tín nhiệm đồng bào huynh đệ ngọc nam huyền quá ngoài ý m u ố n ngọc nam huyền c h ậ m rãi đi vào ngọc nam thiên trước người thản nhiên nói ngươi nói ngọc tử kỳ thích hợp nhất trở thành ta có thể ngươi biết rõ ta lại nghĩ trở thành cái gì ngươi chỉ bất quá so ta ra đời sớm một chén t r à thời gian vì cái gì ngươi là hoàng đế mà ta cả ngày không thấy ánh mặt trời còn muốn bị ngươi bán nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía lâm t i ế u thiên ngày đó lời hắn nói không giả nhưng giết chết con của ngươi lớn nhất kẻ cầm đầu là ngọc nam thiên、Phúc. ngọc nam thiên trong miệng không ngừng phun máu hắn khó mà tin được tự mình thế mà bị rất tín nhiệm người bán vừa rồi nhìn thấy ngọc tử kỳ thời khắc hắn liền có suy đoán này ngoại trừ ảnh kiếm vệ bên ngoài ngọc nam huyền biết do hắn cơ hồ tất cả bí mật mà lại trưởng quản hắc lân có vệ hoàn toàn có thực lực khoảng t r ư ờ n g đây hết thảy chỉ là không đến cuối cùng một khắc hắn vẫn như c ũ không nguyện ý nghĩ như vậy mà thôi việc đã đến nước này đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn ngọc nam huyền không nhìn ngọc nam thiên lại nói lâm khiếu thiên bản vương mới là sau cùng bên thắng đi theo ta ta hướng ngươi hứa hẹn trấn bác vương chi vị vĩnh viễn không biến lâm khiếu thiên trầm mặc không nói ngọc nam huyền ánh mắt lập tức băng lanh bắt đầu ngươi không nguyện ý lâm khiếu thiên bỗng mỉm cười người cười cái、gì? ngọc nam huyền nhũng mày trong lòng có loại dự cảm xấu c ư ờ i ngươi vô c h i c ư ờ i ngươi một người lâm khiếu thiên còn chưa mở miệng trong bóng tối đột nhiên vang lên một thanh âm ngươi không phải sau cùng bên thắng đại yên hoàng thất ngươi cũng không phải cuối cùng một người lời này vừa nói ra đám người không hẹn mà cùng nhìn lại đã thấy hai đạo bóng đen chậm rãi đi tới trên thân tản ra một cô vô hình khí trảng trong nháy mắt trở thành toàn trường t i ê u điểm ngươi ngươi là người hay quỷ ngọc nam huyền toàn thân run lên thân thể nhịn không được lui ra phía sau mấy bước chương năm mươi quá ồn ào đám người nhìn trước mắt người áo đen tất cả đều kinh hãi và phần hắn không phải chết sao làm sao lại xuất hiện ở đây còn thật là n á o như ta người tới cười nhìn xem chu vi đi bộ nhàn nhã đi vào giữa sân ánh mắt xuống trên người ngọc nam thiên nhân tính là rất chịu không được khảo nghiệm hoàng đế chi vị đủ để cho người bỏ qua hết thảy hiện tại kết quả này ngươi có ý nghĩ gì ngọc nam thiên mặt s á m như cho hắn tự cho là bày ra này cục có thể giải quyết đại liên k h ố n cảnh không nghĩ tới đem ba con trai đùa chơi chết liên liên chính hắn cũng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thật sự là châm chọc may mà việc khác trước còn tưởng rằng hết thệ cũng trong lòng bàn tay của hắn vậy còn ngươi lâm thất dạ ngọc nam thiên nhìn chăm chú người tới nghiệm ai cười nói không tệ trước mắt hắn người chính là cố ý theo n h ã n nam thành chạy đến xem đùa dỡn lâm thất dạ ta đ ố i đại yên hoàng đế không có hứng thú đại yên cách cục quá nhỏ lâm thất dạ lắc đầu ngọc nam thiên toàn thân chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lâm thất dạ nhưng mà lâm thất dạ thần sắc như thường nhãn thần không có nửa điểm bà đậu ngọc nam thiên kinh hại không hiểu hắn biết rõ lâm thất dạ giấu rất sâu lại là không nghĩ tới dã tâm của hắn to lớn như thế liền đại yên hoàng triều cũng không vào mắt của hắn lâm t i ê u tiên đã ngươi nhi tử không chết mang theo ngươi người lập tức ly khai người vẫn như c ũ là đại yên trấn bắc vương ngọc nam h u y ề n đột nhiên mở miệng lâm khiếu thiên mang theo ba ngàn xích vân thiết kỵ hắn không có n ắ m chắc lưu lại việc cấp bách là trở thành đại yên tri chủ lâm khiếu thiên không có phản ứng mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm c h ầ m lâm thất dạng nội tâm của hắn mọi loại mừng rỡ nhưng không có biểu hiện ra ngoài đứng tại chỗ không n ú c đ í c h lao đầu tử n h ì n không được cũng đừng dáng chống đỡ lâm thất dạng cười tủm tỉm nhìn xem lâm khiếu thiên nói người、Phúc. lâm khiếu thiên mới vừa chuẩn bị mở miệng đột nhiên một ngụm nịch vết phút da cả người bỗng nhiên hướng xuống đất ngã xuống vương ra kiếm vô sinh quát to một tiếng. trước tiên đỡ lấy lâm khiếu thiên lâm thất dạ lấy ra một khỏa dược hoàn nhét vào lâm khiếu thiên trong miệng phía ngoài đồ vật cũng dám mỏ mâm ăn khó trách tiêu chảy ngọc nam thiên ngươi cũng dám tin các loại bọn hắn vừa chết hắn người thứ nhất giết chính là ngươi thật sự cho rằng ngươi mang theo ba ngàn người liền có thể c h ấ n được tràn diện danh con lâm khiếu thiên thấp giọng giận mắng một tiếng lại kìm lòng không được cười ra tiếng vô sinh h ả o h ả o chiếu cố lao đầu đừng để hắn treo lâm thất dạ cười cười đông dưng thân xác của hắn trong nháy mắt trở nên băng lánh đến cực điểm giống như một con rắn độc nhìn chằm ngọc nam huyền cùng lự cần con người của ta, cho tới bây giờ đều là có cựu báo cựu có đ o á n báo toán là các ngươi tự sát vẫn là ta tự mình động thủ lâm thất dạng ngữ khí rất bình thản nhưng ở trận người đều có thể cảm nhận được trên người hắn sát khí thấu xương chỉ bằng ngươi tên phế vật này lưu c ẩ n thanh â m bén nhọn âm chầm ánh mắt đều là coi nhẹ hô đột nhiên thân hình hắn l ó e lên c h ư ớ c mắt liền tới đến lâm thất dạng trước người một đạo sắc bén hàn mang bắn về phía lâm thất dạng ngực nhanh như t h i ể n điện lưu cần k h o miệng không tự chủ được là hiện lên một vòng nụ cười tranh một tiếng văn giòn lưu c ẩ n nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết trong tay hắn lợi kiếm bị hai cây thon dài ngón tay nhẹ nhàng kẹt lấy mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng không cách nào động đậy nửa phần lưu c ẩ n con ngươi co rụt lại không gì sánh được kinh hãi nhìn xem lâm thất dạng ngọc nam thiên ngọc nam huyền v ă n tinh thần bọn người tất cả đều kinh ngạc không hiểu hắn không phải siêu cấp hoàn cố sao làm sao đột nhiên biến thành một cái siêu cấp cao thủ lưu c ẩ n thế nhưng là địa huyền cảnh sơ kỳ a lâm thất dạng hai cây ngón tay liền bóp lấy hàn kiếm lúc này lâm thất dạng ngón tay nhẹ nhàng giảm mười trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy con g ó n đúng ra lưới kiếm bỗng nhiên không có vào lưu cần mi tâm xuyên qua phía sau n à o trước có thể tốc độ vẫn như cũ không giảm ngọc nam huyền vội vàng cầm kiếm bắn bay lôi ư kiếm thân thể lui về phía sau mấy bước lưu cẩn t r ừ n g lớn lấy hai mắt thân thể trọng trọng đập xuống đất chết không thể chết lại thiên huyền cảnh ngọc nam huyền sắc mặt đại biến không gì sánh được kiên kỵ nhìn chằm chằm lâm thất d ạ n lâm thất d ạ n khẽ cười một tiếng nhưng nhập ngươi p h á p nhãn coi như ngươi là thiên huyền cảnh lại như thế nào một mình ngươi có thể giết bao nhiêu ngọc nam huyền cười lạnh vùng cánh tay lên một cái giết hắn ai dám động đến công tử mảy may nơi xa một tiếng gầm thét văng lên cái gặp lăng thanh thu cầm trong tay v ù v ù sau lưng ba ngàn xích vân thiết kỵ không hẹn mà cùng cầm trong tay lên nỗ nhắm ngay còn lại mấy ngàn hắc lân cấm vệ cùng văn tinh thần mấy ngàn tướng sĩ văn thừa tướng liên thủ ngọc nam huyền cũng không quay đầu lại nói được văn tinh thần khẽ cắn m ô i mang thiên tử lấy lệnh chư hầu là không thể nào chỉ cần đánh nhau hắn liền có biện pháp toàn thân trở ra lâm thất dạ t h ầ n sắc rất bình tĩnh nhìn về phía ngọc nam tin ê nói lựa chọn của nơi g ư đây hắn thấy so với hắc lân cấm vệ cùng văn tinh thần hơn vạn tướng sĩ hơn ngàn ảnh kiếm vệ ngược lại càng thêm khó chơi ảnh kiếm vệ yếu nhất đều là đan huyền cảnh so sánh xích vân thiết kỷ, cũng chỉ mạnh không yếu. ngọc nam thiên thần sắc d â y rụa nhìn chằm chặp lâm thất dạ yếu ớt nói ngươi như thắng đại yên sẽ như thế nào ta không biết rõ chí ít có thể bảo đảm đại yên không việc gì lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt khẽ lắc đầu đại ca ngươi cần phải nghĩ rõ ràng ta biết rõ ngươi hơn ta nhưng ta hiện tại thế nhưng là hoàng thất sau cùng huyết mạch ngọc nam huyền vội vàng hét lớn nếu là s í c h vân thiết kỵ cùng ảnh kiếm vệ liên thủ tuyệt đối là hắn tận thế ảnh kiếm vệ nghe lệnh không cho phép vung tay ngọc nam thiên thờ sâu lời này vừa nói ra ngọc nam huyền mặt lộ vẻ vui mừng lâm thất dạ không hề bận tâm đối ngọc nam thiên quyết định cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại lộ ra một tia hí ngược chi sắc không hổ là đế vương mỗi giờ mỗi khắc cũng muốn đem hết t h ể đùa b ỡ n trong lòng bàn tay bất quá hắn quả thật có tư cách các h i n h đệ theo bản vương g i ế t giết lâm k h i ế u thiên cùng lâm thất dạng có thể phong lợi thưởng trăm và kim ngọc nam huyền giống to hơn một vạn người đối chiến ba ngàn người làm sao có thể thua hắn dường như gặp được đại yên đều ở hắn nắm giữ một màn p h ú c vừa dứt lời hắn chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen l o a lên một thanh trường đao đông nhiên xuyên qua trái tim của hắn chân chính xuyên tim quá ồn lâm thất dạ nhàn nhạt nhìn xem ngọc nam huyền t i ệ n tay rút ra trường đao lắc lắc tiên huyết ngươi là ngọc nam huyền trường lớn lấy hai mắt thanh âm đều đang run dậy thiên huyền cảnh tốc độ nơi nào có nhanh như vậy lâm thất dạ lại là thần huyền cảnh đại chiến còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc còn có người muốn động thủ sao lâm thất dạ quét mắt toàn trường thản nhiên nói toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch động thủ liên địa huyền cảnh ngọc nam huyền cũng bị miệu sát bọn hắn muốn chết sao văn tinh thần dọa đến hai chân phát run sắc mặt trắng bệnh mồ hôi hột lớn chừng h ạ đ ậ lan xuống nhưng mà lâm thất dạ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái ngược lại nhìn về phía ngọc nam thiên ngươi hài lòng đứng lên đi đừng giả bộ trang đám người hoảng sợ không gì sánh được tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt ngọc nam thiên chậm dại đứng dậy mắt quan minh d i ệ t không chừng trầm giọng nói ngươi làm sao biết đến lâm thất giả cười cười đại yên lịch đại quân chúa ngươi có lẽ không phải rất thánh minh nhưng hẳn là nhất có quyết đoán đặt mình vào nguy hiểm không nói ngươi bố trí này c ụ nhường tất cả đại thế tộc giết hết mà h o a n g thất tông tộc chính là lớn nhất thế gia v ọ tộc ngươi ước gì trừ chi cho thông khoái ngươi như không cách nào trưởng không hắc lân cấm vệ làm sao có thể nhường lăng thanh thu bọn hắn tủy tiện tiến đến đây người xem một chút xa xa hắc lân cấm vệ cho đến bây giờ cũng không từng giao động nửa phần bởi vì bọn hắn biết rõ tự mình chân chính chủ nhân là ai văn tinh thần con n g ư ơ i co rụt lại mặt mũi tràn đầy không dám tin hủy diệt hoàng thất tông tộc rõ ràng là chủ ý của hắn á làm sao đột nhiên trở thành hoàng đế đúng không mình bị ngọc nam thiên lợi dụng không có khả năng ngọc nam huyền nằm dạp trên mặt đất trong miệng tiên huyết cổ vốn hắn vốn cho rằng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tự mình là sau cùng hoàng tước không nghĩ tới hắn chỉ là cái thứ hai bọ ngựa mà thôi ngọc nam thiên híp híp hai mắt lâm thất g i cười nhạt một tiếng n ngọc tử kỳ không chết đi còn có ngươi tiếp xuống hẳn là đối lao đầu tử độc thủ chương năm mươi mốt lăng vân thập tam vệ lâm thất dạ phong khinh vân đạm nhìn xem ngọc nam thiên lăng thanh thu bọn người nao nhao đề phòng ngăn tại lâm khiếu thiên trước người giáp trụ âm vang rung động trên thân sát khí lạnh lẽo bọn hắn cũng mặc kệ cái gì hoàng đế muốn đ ố i phó lâm khiếu thiên thiên vương láo tử đều không được một thời gian trên quảng trường chia làm ba bên thất thế lực lâm khiếu thiên một phương ngọc nam thiên một phương cùng văn tinh thần một phương chỉ có ngọc nam huyền đ ộ n thân một người những cái kêu hát lân cấm vệ sớm đã thủ hộ tại ngọc nam thiên trước người vì cái gì lưu cần rõ ràng đâm c h ú n g ngươi mới đ a u ngọc nam huyền cực kỳ không c a m lòng hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng không làm minh bạch cái này nguyên nhân chết không nhắm mắt ngọc nam thiên không nói thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái ngược lại là lâm thất dạ thương hại mà nói bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có tin tưởng qua bất luận kẻ nào thiên ti nhuyễn kim giáp nghe nói qua sao tùy tiện ở trên người phóng mấy cái máu bao chẳng phải lừa qua người con mắt được làm vua thua làm giặc ngọc nam huyền phun ra câu nói sau cùng trên người sinh cơ triệt để trôi qua lâm thất dạ chấm sắc t h ự xem t h ư n g ư ơ i ngọc nam thiên rốt cục mở miệch lạnh lạ hôm nay ngươi hẳn phải chết ngươi làm bản vương không tồn tại sao lâm khiếu thiên nộ mi lạnh lẽo bản vương dùng hết một cái thần tử b ả n phận ngọc nam thiên bản vương không nợ ngươi ngọc nam thiên thần sắc không hề bận tâm ngựa khí bình thản nói không quan trọng tối nay đại yên tất cả thế g i a vọng tộc xóa tên trấn bắc vương phủ cũng không ngoại lệ thoại âm rơi xuống hắn vung cánh tay lên một cái một tháng o thời gian mấy ngàn hắc lân cấm vệ cùng một ngàn ảnh kiếm vệ nhanh chóng đem ba ngàn xích vân tiết kỵ cùng văn tinh thần sau lưng mấy ngàn cung vệ vây quanh ở trung ương lâm k i ế u thiên biên sắc hít một hít một hơi thật sâu lâm thất dạ im lặng thở dài nói ngươi cho rằng là ai t ủ vây lại ngươi để ngươi hôn mê năm năm lâm khiếu thiên c o n người co rụt lại mắt hổ bắn ra hai đạo tinh quang dây đặc khí lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m ngọc nam thiên là ngươi lời này vừa nói ra văn tinh thần trường lớn lấy hai mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin ngọc nam thiên n u ố t lâm khiếu thiên trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên trước đây lâm khiếu thiên thời điểm quân thánh thần hiền một màn cái này tâm kế cái này lòng dạ thật là đáng sợ hắn thua không a n quân muốn thần chết thần không được không chết ngọc nam thiên lạ thường bình tĩnh đây mới là hắn chân chính k u ô n mặt lập tức nhẹ nhàng k h o á t k h o á t tay giết bọn hắn ngọc nam thiên ngươi thật muốn đoạn tử tuyệt tôn sao lâm thất dạ đột nhiên mở miệng lập tức hướng về phía nơi xa vẫy vây tay đã thấy hơn mười đạo thân ả n h theo trong bóng tối bay vụt mà tới vững vàng rơi vào lâm thất dạ trước người vây anh mười mấy người nhao n h a u ném ra từng cái giữ lại tiên huyết bao tải lan xuống tại ngọc nam thiên dưới chân ngọc nam thiên thân thể k h ẽ r u n không cần nghĩ cũng biết rõ trong bao bố giả bộ đều là đầu mà lại là cái khác từ n ữ đầu những mầm ngống này nữ có chút căn bản không làm người đời biết tới lâm thất dạ lại như thế nào biết đến không mở ra nhìn một chút sao lâm thất dạ cười cười lâm thất dạ ngọc nam thiên từng chữ nói ra gầm thét kinh k h ủ n g sát khí quét sạch mà ra chu vi h ắ c lân cấm vệ cùng ảnh kiếm vệ cũng bị hắn hất bay ra ngoài đám người không gì sánh được kinh hãi nhìn xem hắn trận mắt h ố t m ộ n tí tí thanh thượng lại là thiên huyền cảnh lâm thất dạ ra vẻ sợ hãi sợ hãi vô vô ngực cái này tức giận nếu không cho cho ngươi thêm biểu diễn cái ma thuật không bằng ngọc nam thiên mở miệng bên cạnh hai cái người áo đen đột nhiên dẫn theo một thân ảnh tiến lên xúc lên hắn trên đầu màu đen cái túi một khuôn mặt quen thuộc trong nháy mắt lạc ấn tại ngọc nam thiên tầ thế nhưng thánh thượng muốn đuổi tận giết tuyệt thánh thượng là động thủ đây vẫn là không động thủ đây lâm thất dạ khỏe miệng hiện lên một vòng tà mị cùng ấm lánh thả hắn ngọc nam thiên hai mắt đỏ bừng trong tay á o nắm đấm nắm chặt run không ngừng lâm thất dạ bắt sống người này không phải người khác chính là ngọc tử kỳ làm sao có thể văn tinh thần kinh hô không thôi hắn vừa mới tự tay chém dụng ngọc tử kỳ đầu làm sao hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước người hắn nghe được lâm thất dạ lời kế tiếp hắn rộng mở trong sáng lâm thất dạ đạo mạc cười một tiếng nói dùng thế thân lừa dối vượt qua kiểm tra người cược ta có dám giết h ngọc nam thiên chán nổi gân xanh lên khỏe mắt giết hắn lâm thất dạ nhẹ nhàng phất phất tay d ừ n g tay ngọc nam thiên kêu sợ hãi rốt cuộc không cách nào bình tĩnh lâm thất dạ cười lạnh ngươi cho rằng hết thẻ đều ở n g ư ơ i nắm giữ ngươi nếu không động lao đầu tử đại yên vẫn là cái kia đại yên trấn bắc vương cũng v i n h viễn là đại yên trấn bắc vương đáng tiếc một bước sai từng bước sai Phúc. thoại âm rơi xuống một đạo hàn quang hiện lên ngọc tử kỳ đầu bỗng nhiên ném đi mà lên huyết vụ phun ra đám người sợ n g người lâm thất dạ hắn làm sao dám ngọc tử kỳ thế nhưng là hắn sau cùng át chủ bài a giết ngọc tử kỳ ngọc nam thiên chắc chắn sẽ không b ô n g tha hắn hắn thực lực lại như thế nào c ư ờ n g đại có thể địch nổi mấy ngàn hắc lân cấm vệ cùng ảnh tiến vệ lại nói nơi này thế nhưng là hoàn thành ngọc nam thiên sân nhà a ngọc nam thiên ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh c h ấ n mây xanh xé nát hoàng cung bầu trời đêm hắn coi trọng nhất như tử thế mà thật đã chết rồi hy vọng bao nhiêu lớn tuyệt vọng liền lớn đến bao nhiêu không thể không nói ngọc nam thiên rất bất công ngọc tử viêm cùng ngọc tử khiêm chết thời điểm hắn thế nhưng là rất bình tĩnh không còn có thể sổ loạn theo người muốn giết lao đầu tử cùng ta một khắp kia trở đi đại yên hoàng thất liền đã chú định hiện tại kết cục chỉ là ngươi để nó trước thời hạn mà thôi lâm thất dạ t h ầ n sắc đ ạ m m ạ c lạnh giọng nói ngươi muốn cho ta lâm ra diệt tộc vì sao không thể diệt ngươi ngọc ra ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết ngọc nam thiên kinh hô đ i ê n cuồng mắt muốn phun lửa hô đúng lúc này xích vân trước người mười mấy đạo bóng đen động trong nháy mắt xuất hiện tại xích vân thiết kỵ bên ngoài từng mảnh từng mảnh ngân mang theo trước người bọn họ nở rộ giống như nhỏ mưa sao băng lấp lóe chận chận bén nhọn tiếng xé gió lên ngay sau đó kêu thảm liên miên âm thanh tiếng kêu rên liên tiếp mấy ngàn hắc lân cấm vệ một ng liên miên liên miên ngã xuống hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng đơn giản chính là một mảnh ngược lại đổ sát trang diện có lẽ không bằng tính tuyết thập bát kỵ như vậy huyết tinh rung động nhưng giết người tốc độ xa không phải tính tuyết thập bát kỵ có thể so sánh thủ hộ lấy lâm khiếu thiên kiếm vô sinh sợ ngây người đây chính là tàng kiếm vệ mười ba vị huấn luyện viên chân chính thực lực sao l a g vân thập tam vệ biết bao cường đại biết bao kinh khủng đơn giản chính là c ô may giết chóc lùi văn tinh thần kêu to trước tiên hướng phía ngoài hoàng cung phóng đi lâm thất d ạ đạm mạc nhìn xem văn tinh thần mà thôi coi nhẹ lất đầu muốn chạy chạy trốn được sao theo ngọc nam thiên bố cục một khắc kia trở đi phàm la tiến vào hoàng cung người chưa từng đạt được đồng ý của hắn tuyệt đối không cách nào còn sống ly khai đương nhiên cũng có thể giết ngọc nam thiên mấy hơi thở thời gian mấy ngàn hắc lân cấm vệ cùng hơn ngàn ảnh kiếm vệ liền còn thừa không có mấy đầy đất đều là thi thể tiên huyết nhuộm đỏ hoàng cung ngọc nam thiên ngực chập trùng lên xuống toàn thân run dày dữ dội lúc này hắn mới ý thức tới sự tình chân chính vượt quá hắn t r ở n g khống lâm thất dạng dấu quá sâu mặt mũi của hắn g ữ tận có chút và mẹo từng tia máu tươi từ giữa hàm răng chạy ra lâm thất dạng, vậy liền để ngươi thua cái để thua chương á i ấ t giả khép c ờ i i một t năm mươi hai thanh vực theo lâm thất giả thoại âm rơi xuống tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa nơi đó còn có người đột nhiên một trận gió mát đánh tới nồng đậm huyết tinh chi khí càng phát ra gây mũi cái gặp một đạo bóng đen chậm rãi theo trong bóng tối đi ra bóng đen tại ánh lửa chiếu xuống cái bóng kéo rất dài theo thân hình phán đoán hẳn là một nữ tử nhưng mà trên người nàng khí tức lại là nhường ở đây chi ra đầu run lên băng lãnh hàng khí quét sạch toàn bộ quảng trường không trung đã nổi lên từng tia từng tia hàng xương tất cả mọi người hô hấp cũng hít thở không thông khẩn trương tới cực điểm rốt cục mọi người thấy rõ nàng khuôn mặt mái tóc dài màu tím như chủ đoạn rủ xuống trước ngực yêu mị mà đẹp đẽ gương mặt lạnh lùng vô tình như là vạn năm không thay đổi bằng sơn thứ nhất tập màu tím m á y dài phát họa ra dáng vẻ thức tham ề m mại tuyệt mỹ dáng người đơn giản chính là nhân gian mưu vật dạng này nữ nhân là cái nam nhân đoán chừng đều sẽ đối với hắn có ý nghĩ xấu nhưng tại trận người cũng không cứng nổi ngược lại cảm giác một ít t h a người h nàng g l ô n chết cứ thần t tiên đ u lạnh lùng phung ra hai chữ lăng vân thập tam vệ bỗng nhiên lách mình ngăn tại lâm thất dạ trước người làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị tránh ra lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng trong mắt tinh quang lại lên hơi có hưng phấn hiếm thấy gặp gỡ đế bên c ạ n h vừa vặn xác minh một cái thực lực bản thân ta kiếm khách nhường hắn thất vọng thanh minh kiếm đế nhường hắn thất vọng không biết tần tiên đu có thể hay không cho hắn điểm n i ề m vui thú thoại âm rơi xuống đám người nao nhao hướng phía chu vi t ố i đ u ô i nhường ra một mảnh rộng lớn sân bãi người muốn chết như thế nào tần tiên đu phóng ra bước chân s á t khí lạnh lẽo đáng sợ khí thế bắn ra như là mưa to gió lớn quấn về phía lâm thất dạng lâm thất dạng không nói hai tay âm lập đạm mạc nhìn xem tần tiên đột tiên đu tức giận cái này tự tử lại dám không nhìn tự mình người sẽ chết rất cỗ này tối ra không tệ ta sẽ lột bỏ đến hào hào thương thức tần h tiên đu tuyên bố lâm thất dạ kết cục c h ỉ ít chính nàng thì cho là như vậy lâm thất dạ âm thầm lắc đầu không hổ là ma nữ lại có loại này đặc thù yêu thích khó trách ngọc cựu huyền vứt bỏ ngươi lâm thất dạ cười nhạo nói m u ố n chết thần tiên đu g i ậ n tí m m ặ t lâm thất dạ dường như đau nhói vết sẹo của nàng nàng chạy như bay giống như lưu tinh trong tay áo ngọc thủ nhẹ nhàng tìm tòi đầy trời trào cương hiện hiện lưu lại từng đạo huyết sắc có ảnh huyết vân tông tuyệt kỹ huyết ảnh thủ lâm thất dạc mối chân nhẹ nhàng điểm một cái thân như huy xảo r ư ợ u tránh thoát đầy trời huyết trào công kích đám người kinh ngạc không thôi mọi người ở đây ngoại trừ tần tiên đu bên ngoài những người khác căn bản bắt giữ không đến lâm thất dạ thân ảnh tần tiên đu cũng có chút ngoài ý m u ố n một con ru dế lại có thể theo công kích của mình phía dưới sống sót lại nhảy nhót cũng chỉ là cường đại điểm sâu kiến tần tiên đu cười lạnh một tiếng tay phải chẳng biết lúc nào hiện lên một thanh trường kiếm kiếm thể đỏ thâm như máu giống như tiên huyết đổ vào mạ thành cổ tay khé động đầy trời huyết sắc kiếm khí nổ bắn thẳng hướng lâm thất d ạ lang vân thập tam vệ cùng xích vân thiết kị tre chở lâm k i ế u thiên nh nhưng mà lâm thất dạ lại là không tránh không lùi hắn quanh thân c h á n phóng nhàn nhạt ánh sáng màu tử kim kiếm khí đầy trời va chạm tại trên đó toàn bộ bắn bay tan thành mây khói huyền lực thiên cương thần tiên lu có chút kinh ngạc thiên huyền cảnh huyền lực cương cháo thế mà chặn công kích của nàng phải biết nàng thế nhưng là đế huyền cảnh a thiên huyền cảnh cùng đế huyền cảnh ở giữa trọn vẹn t r ê n lệch hai cái đại cảnh giới huyền lực cường độ giống như thiên địa k h o a n g cách ngươi không phải thiên huyền cảnh tần tiên lu sắc mặt trầm xuống nàng thế mà nhìn không tấu lâm thất dạ tu vi ngươi cứ nói đi lâm thất dạ thần sắc như thường h ắ n có thể ẩn tàng tu vi thủ đoạn nhiều lắm thần huyền cảnh cũng phải chết thần tiên lu h ừ lạnh một tiếng một thoáng thời gian một đạo huyết sắc quang mang theo nàng giữa lông mày lọ rộ trước mắt liền chui vào lâm thất giả đầu nguyên thần công kích tốc độ nhanh vô cùng quỷ thần khó lường thần tiên lu đắc ý cười lạnh đế huyền cảnh lực lượng nguyên thần đủ để tùy tiện xóa bỏ thần huyền cảnh húng chi nàng tu luyện ma công nguyên thần so cùng dai càng thêm cường đại nhưng mà sau m ộ t khắc nụ cười của nàng trong nháy mắt ngừng kết tại nguyên chỗ cái gặp lâm thất dạ bình tĩnh đứng tại chỗ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt làm sao có thể thần tiên lu chấn động trong lòng lâm thất dạ t h ẳ n như nói dùng ngươi rất am hiểu đi bằng không không ai nhặt sát cho ngươi huyết nguyệt kiếm mũ thần tiên đ ũ không dám kinh địch một kiếm r a giữa thiên địa dường như thổi lên huyết sắc gió lốc chu vi huyết khí bỗng bị dị hướng phía nàng hội tụ mà đi khiến cho phía sau của nàng hiện lên một tôn to lớn huyết sắc ma ảnh huyết sắc ma ảnh bỗng mở ra miệng to như chậu máu vô số huyết kiếm bắn ra mà ra như là từng vòng huyết nguyệt nở rộ giết chóc khí tức mánh l i ệ t tràn ngập như mưa to gió lớn bao phủ lâm thất dạng sắt lục kiếm ý lâm thất dạ âm thầm kinh dị cái này ma nữ có chút đồ vật ta đáng tiếc h ắ n lắc đầu đột nhiên hắ mở ra thủ trưởng một cỗ vô hình ba động theo hắn trong bàn tay d ậ p d ờ n mà ra những nơi đi qua vô số huyết sắc kiếm khí bỗng nhiên biến thành cho bụi giống như chưa từng có tồn tại qua một màn này xem đám người tê cả ra đầu bọn hắn hoàn toàn xem không minh bạch lâm thất dạ là làm được bằng cách nào có thể tần tiên đ ủ minh bạch phu n một tiếng nàng phun ra mấy miệng tiên huyết thân thể một cái lảo đảo quỳ một chân xuống đất dường như hướng lâm thất dạ túi đầu sưng ơ thần nàng chật vật ngầm đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lâm thất dạ thánh vực ngươi là không chờ hắn nói xong lâm thất dạ đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái một đạo kiếm chỉ phá không mà ra đông nhiên xuyên qua tần tiên l u ngực tần tiên l u thống khổ khét kêu một tiếng không dám dừng lại quay người liền biến mất ở trong bầu trời đêm cùng lúc đó lăng vân thập tam vệ bên trong một thân ảnh l ạ n g y ê n rời đi giờ này k h ắ c này toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch xích vân thiết kỵ nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng k í n h sợ bọn hắn không biết rõ tần tiên l u tu vi nhưng này các loại thực lực là bọn hắn theo không kịp mà công tử thế mà phong khinh vân đạm bại lui đối phương đây cũng là cỡ nào cường đại chỉ có ngọc nam thiên mặt á m như cho tần tiên l u thế nhưng là hắn sau cùng át chủ bài không chỉ có không có giết chết lâm thất dạ ngược lại trọng thương mà chạy ngọc nam thiên ngươi bây giờ nhưng là chân chính người cô đơn a lâm thất dạ nhìn chăm chú ngọc nam thiên nói không nổi đến cỡ nào chán ghét cùng chán ghét ngược lại có chút thưởng thức hắn thưởng thức ngọc nam thiên quyết đoán cùng lòng dạ đáng tiếc hai người trùng quy là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau được làm vua thua làm giặt mà thôi ngọc nam thiên đột nhiên ngẩng đầu đỡ ngực ngửa mặt lên trời thở dài lâm thất dạ thản n h i ê nói n không uy hiếp ta hoặc là lại dãy rủa một cái ngọc nam thiên nhìn chăm chú lâm thất dạ hờ hưng nói giết ta đi lâm thất dạ đột nhiên nết miệ cười một tiế t r ư ơ n g năm mươi ba nhất tự tỉnh kiên vương ngọc nam thiên s n g sở lâm thất dạ không g i ế t tự mình đột nhiên hắn ánh mắt h i ệ n lạnh trâm đã là người cô đơn trâm còn có cái gì đáng giá n g ư ơ i lợi dụng sao nếu không nhóm chúng ta nói chuyện lâm thất dạ phất phất tay lăng thanh thu thấy thế mang theo xích vân thiết kỵ n h a o n h a o t h ố i lui lăng vân thập tam vệ canh giữ ở t r ă m b ư ớ c có hơn chỉ để lại lâm thất dạ lâm t h i ế u thiên kiếm vô sinh cùng ngọc nam thiên bốn người cùng dưới chân khắp nơi thi thể nếu không mở ra nhìn xem lâm thất dạ cười nhìn xem ngọc nam thiên nói người ngọc nam thiên khó thở không đợi hắn tiếp tục mở miệng kiếm vô sinh mở ra từng cái chứa đầu bao tải ngọc nam thiên con ngươi thu nhỏ lại đông nhiên ngầm đầu không dám tin nhìn xem lâm thất dạng những ngày đầu thế mà không phải con gái của hắn mà là tất cả đại thế tộc người kinh thì sao lâm thất dạng b i t miệng cười một tiếng những người này đều là ngươi giết cùng ta không có chút quan hệ nào ngọc nam thiên hít một hơi dài cười lạnh nói kỳ n h ư đây hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến lâm thất dạng người chém phía dưới ngọc tử kỳ đầu một hơi này hắn làm sao cũng nối không trôi lúc này kiếm vô sinh dẫn theo ngọc tử kỳ đầu tiến lên dùng tay tại khuôn mặt của hắn có chút xoa một cái. lập tức kéo xuống đến một tấm nhân tạo mặt nạ khi thấy dưới mặt nạ khuôn mặt lúc ngọc nam tiên trừng lớn lấy hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lý văn thao hắn trực tiếp kêu lên lần nữa ngâm đầu nhìn về phía lâm thất giả ánh mắt tràn đầy phức tạp ngọc tử kỳ còn sống lâm thất giả thản n h i ê nói n về phần ngọc tử khiêm cùng ngọc tử viêm thật có lỗi chính bọn hắn muốn chết muốn ngăn cản cũng không được ngọc nam tiên khỏe miệng hơi rút ra mặc dù sự thật như thế nhưng lời này nghe được lại không thể nào dễ chịu hắn trầm giọng nói người muốn chấm làm cái gì lâm k i ế u tiên cũng rất nghĩ hoặc hắn biết mình nhi tử bất phạm. nhưng mấy năm không thấy bây giờ lâm thất giả càng thêm phong mang tất lộ lâm thất giả đột nhiên nhìn về phía lâm khiếu thiên cười nói lao đầu tử muốn làm hoàng đế sao lời này vừa nói ra ngọc nam thiên nắm đấm nắm chặt nhưng không có phản bác lấy lâm thất giả thủ đoạn cùng thực lực hoàng thất đội chủ hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay hoàng đế không có ý nghĩa lâm khiếu thiên lắc đầu ngọc nam tiên khỏe miệng cùng rút dường như hắn trong mắt quý báu nhất đồ vật tại lâm khiếu thiên phụ tử trong mắt như là cất chó loại tư vị này cực kỳ khó chịu trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có chút hối hận sớm biết như thế sao lại cần trăm phương ngàn kế đối phó lâm khiếu thiên phụ tử ta cũng cảm thấy không có ý nghĩa lâm thất dạ biễu môi nhìn chăm chú ngọc nam thiên nói bất quà hiến bắc vương cái tên này ta không ưa thích có thể hay không đổi một cái tên ngươi muốn thay đổi cái gì ngọc nam thiên n h ũ n mày nhìn thấy lâm thất dạ phụ tử đối đại yên hoàng vị không có hứng thú hàn tâm cũng để xuống công tử vân vương thế nào lúc này kiếm vô sinh đột nhiên mở miệng nói ngọc nam thiên con ngươi có chút co g ụ t lại đại yên thuộc về vân châu vân một chữ này phóng nhãn vân châu bảy đại hoàng triều cũng không có người có dũng kh vẹn vẹn một chữ hắn trong nháy mắt từ trên thân lâm thất giả thấy được cường đại dạ tâm khó trách hắn đối đại yên không có hứng thú cho rằng đại yên cách cục nhỏ được ngọc nam thiên thở sâu chỉ cần ngươi có dũng khí mớn ta liền dám cho chấm lập tức chiêu cáo thiên hạ t i ế n bắc vương khởi tử hoàn sinh chính là thiên ý chiếu cố phong làm vân vương đại yên nhất tự tỉnh kiên vương hắn không chỉ có cho vân vương phong hảo hơn nữa còn giơ lên lâm thất giả một tay lâm thất giả như thế nào nhìn không ra hắn ý độ kia khẽ mỉm cười nói vậy liền đa tạ thánh thượng vân vương chi danh người khác tiếp nhận không được lên hắn hoàn toàn không quan tâm chỉ cần tạm thời không muốn đối mặt ngũ đại tô n g môn vấn đề liền không lớn t i ế n bắc ba thành là vân vương đất phong ngọc nam thiên lại bổ sung một câu lâm thất dạ lại lắc đầu ta không muốn đất phong t i ế n bắc ba thành cho lao đầu tử ngọc nam thiên có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ mình nghĩ sai lâm thất dạ hoàn toàn không có bất luận cái gì g a tâm ai ngờ lâm thất dạ c h ầ m r ã i nói bất quá thánh thượng nhóm chúng ta đến có cái ước định ước định ngọc nam thiên trước tiên muốn tự tuyển nhưng lời đến khỏe miệng lại nén trở về cái gì ước định lấy bây giờ đại yên hoàng triều cương thổ làm danh giới ta tấp đất không lấy nhưng nếu là tương lai ta châu đánh xuống cương t h ổ đại yên cũng không thể nhớ thương nửa phần lâm thất giả cười tủm tìm nói ngọc nam thiên toàn thân chấn động rung động trong lòng đại yên bao lớn vân châu lại lớn bao nhiêu nếu là lâm thất giả cầm xuống sáu đại hoàng triều hắn là phản kháng vẫn là không phản kháng hắn phát hiện tự mình vẫn như cũ khinh thường lâm thất giả tốt chấm đáp ứng ngọc nam thiên trầm giọng nói hắn không tin lâm thất giả có thể cầm xuống sáu đại hoàng triều thật sự cho rằng ngũ đại tông môn là bài trí sao lâm thất giả mỉm cười phất phất tay kiếm vô sinh mang theo lâm khiếu thiên trở lại xích vân thiết k�� Đột nhưng i tới đ vào lúc này một trận tiếng la rết từ đằng xa truyền đến đã thấy tư mã thiên vân mang theo hơn vạn tướng sĩ xuất hiện tại trên quảng trường trong nháy mắt đem ba giết đằng xích vân thiết kỵ vây chật như nêm tối lâm h i ể u tiên người có dung khí phản loạn đáng chém chủ tộc tư mã thiên vân trong tay dẫn theo văn tinh thần đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm l â m khiếu thiên t ư mã đại tướng quân uy phong thật to một đạo thanh âm đạ mạc m vang lên trong giọng nói mang theo một tia đ a m chiêu tư mã thiên vân theo danh vọng đi kém chút dọa đến từ trên ngựa đến rơi xuống lâm thất dạ người thế nào không chết tư mã thiên vân vô cùng phẫn nộ sắp tâm nổi lên ngâm miệng đột nhiên ngọc nam thiên băng lanh thanh â m từ xa chuyển chuyển đến thật vất vả đàm phán xuống tới hắn cũng không muốn bởi vì tư mã thiên vân hỏng đại sự tư mã thiên vân cái này một vạn không đủ lâm thất dạ giết mấu chốc là ngọc tử Kỳ bọn hắn còn tại lâm thất lưu bạn bạn mô phòng chỉ ngọc nam thiên theo thói quen mở miệng lại phát hiện chu vi đã chống không một người vừa vặn ngay trước hơn b ạ n tướng sĩ mặt mở miệng nói v ă n tinh thần cùng lý văn thao phản loạn đại yên ám sát hoàng tử ngọc tử khiêm cùng ngọc tử viêm chu cựu tộc yến bắc vương cùng trấn bắc vương hộ giá có công trấn áp phản loạn lập tức lên ban thưởng nhạn bắc thành nhạn nam thành nhạn quy thành là trấn bắc vương đất phong phong yến bắc vương lâm thất dạ là vân vương nhất tự tỉnh kiên vương gặp chi như gặp chớm lời này vừa nói ra tất cả mọi người sợ n g â người nhất tự tỉnh kiên vương một môn hai vương đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt t ư mã thiên vân hoàn toàn hôn mê rồi đây là có chuyện gì thánh thượng không phải đối thế g i a vọng tộc hận thấu xương sao thật vất vả rút ra cái ưu ác tính này hiện tại lại tạo hai cái càng lớn ưu ác tính t ạ thánh thượng long ân lâm thất dạ cùng lâm khiếu thiên phụ tử mỉm cười ngay sau đó lâm khiếu thiên n g ê n ngang mang theo s í c h vân thiết kỵ ly khai hoàng cung t ư mã đại tướng quân sau này còn gặp lại gặp lâm khiếu thiên bọn hắn rời đi lâm thất dạ mỉm cười cùng lúc đó một thanh âm chuyển vào ngọc nam thiên lỗ thai tam hoàng tử ngay tại thánh thượng trong tầm cung ngọc nam thiên toàn thân chấn động trơ mắt nhìn xem lâm thất cái này thế nhưng là trần chủ huy hiếp h a liền tẩm cung của hắn cũng không an toàn lâm thất dạ muốn giết hắn chẳng phải là quá dễ dàng 54, can đảm trọng. hôm sau lâm thất dạ được phong làm nhất tự tỉnh kiên vương tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhiều người không thể nào tiếp thu được sự thật này lâm thất dạ chẳng qua là một cái siêu cấp hoàn khố mà thôi có tài đức gì được phong làm vân vương dù là khởi tử hoàn sinh lại như thế nào rất nhanh dân chúng lại lấy được một chút tin tức văn, tinh thần cùng Lý văn thao tất cả đại thế tộc muốn mưu sát thánh thượng xoám vị cũng giết chết đại hoàng tử cùng lục hoàng tử thời khắc mấu chốt lâm khiếu thiên phụ tử liều chết tương trợ dân chúng vẫn như cũ có chút k h ô n g phục như thế công tích xác thực như thiên nhưng phong trấn bắc vương chẳng phải đủ chưa k h ô n g phục về k h ô n g phục bọn hắn lại có thể như thế nào giờ phút này lâm thất dạ một nhóm tại trở về nhạn bắc thành trên đường trên đường đi mười điểm bình tĩnh lao đầu tử cũng không có cái gì muốn hỏi sao lâm thất dạ cổ quái nhìn xem lâm khiếu thiên lao nhân này quá bình tĩnh vương gia thuộc hạ không phải cố ý giấu diếm biến mất lâm vô phong xuất hiện lần nữa đêm qua chính là hắn âm thầm ly miêu hoàn thái tử cứu gia ngọc tự kỷ lâm khiếu thiên khoát tay áo được rồi lúc đầu ta cũng không quá tin tưởng ngươi danh con làm sao có thể chết lâm vô phong kinh ngạc hắn mà chết các ngươi những này tiểu g i a hỏa đã sớm đi báo thủ chỗ nào còn nhớ được ta cái này lao g i a hỏa càng sẽ không như thế bình tĩnh lâm khiếu thiên lại nói lâm vô phong xấu hổ cười một tiếng không phản bắt được người có lợi hại như vậy lâm thất giả không tin lâm khiếu thiên hung hăng t r ừ n g lâm thất giả một cái nói bắt đầu ta xác định không tin nhưng la thiên thành làm sao có thể đột nhiên tự vẫn ta mất tích ngươi bị tù hoàn g thành hắn biểu trung tâm có làm được cái gì vẹn vẹn kích thích một cái hoàng đế mà thôi về sau biết được la thiên thành còn sống tin tức ta liền biết rõ ngươi khẳng định tại nhạn nam thành lâm thất dạ sợ h ã i t h á n phục lao đầu t ử nhìn qua thô k ệ n h không nghĩ tới lại là cái can đảm c ẩ n trọng người tự mình vẫn là xem thường lao cha n g ắ m lại cũng đúng lao đầu t ử dù sao cũng là bảy đại một trong danh tướng bất quá hắn vẫn là im lặng nói vậy ngươi còn dám đi hoàn g thành không phải tự chui đầu vào lưới lâm khiếu thiên cười nạo h nhìn lâm thất dạ một cái cố bác thần dẫn đầu còn lại hai mươi bảy xích vân thiết kỵ trước tại ta một ngày phân chia tiến vào hoàn thành ngươi cho rằng cửa bắc là thế nào cầm xuống vậy ngươi còn không phải chúng độc lâm thất dạ không phục không c h ú n g độc ngươi có thể xuất hiện sao lâm thiếu thiên nết miệng cười một tiếng lần trước bị ám sát ta ở giữa độc vô phong cho ta giải độc nghĩ đến điểm ấy độc đối với c á c ngươi tới nói cũng không thành vấn đề lâm thất giả không khỏi giơ ngón tay cái lên gừng càng già càng tay vốn nghĩ hảo hảo chế nhạo một cái lao đầu tử không nghĩ tới hắn tâm như gương sáng hết thể đã sớm ở trong lòng bàn tay của hắn chỉ là ta ngoài ý muốn chính là ngươi vậy mà không có giết ngọc nam thiên lâm thiếu thiên lại nói lâm thất g i nói vũ kiếm tông thực lực vẫn là không thể khinh thường à ngọc ra cho dù đã mất đi đối vũ kiếm tông trường khống nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn lâm khiếu thiên gật gật đầu văn tinh thần là tự tìm đ ư ờ n g chết vũ kiếm tông căn bản liền sẽ không lựa chọn hắn bọn hắn tuyệt đối sẽ không mở khơi r ò n g một khi văn tinh thần thành công mặt khác sáu đại hoàng triều khẳng định cũng sẽ có người đọc thủ dù sao hoàng đế chi vị quá hấp dẫn người kể từ đó bảy đại hoàng triều liền đại loạn ngươi không có giết ngọc nam thiên quả thực vượt quá dự liệu của ta ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp cầm x u ố n g đại yên a ai bảo ngươi đ ố i h á p n g đại yên o g à có hứng thú đây lâm thất giả nhún núi bay không có phủ định đương nhiên kế hoạch của hắn cũng không phải khiến lâm ngọc lang yên nhi t ử chính là hoàng thất sau cùng huyết mạch đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể tùy tiện khống chế đại yên nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn liền phủ định quyết định này vũ kiếm tông cũng là tồn tại ngọc gia người vạn nhất vũ kiếm tông ngọc gia người nhớ thương hoàng vị đây so với đối phó vũ kiếm tông người hắn đối ngọc nam thiên càng hiểu hơn ứng phó thuận b u ồ m xui ô gió bây giờ kết quả như vậy hắn coi như hài lòng vẫn là nhàn tản vương gia thông khoái chiếm tự mình một mẫu ba phần đất là được rồi lâm k i ế u thiên cười cười không giống ngọc nam thiên hắn còn phải lo lắng đại long cùng đại úng đầy đủ nhường đầu hắn đau ngươi tiếp xuống có tính toán gì không ngh lâm thất dạ nhún nhún vai đại yên sự tình giải quyết đại h o a n g cũng lui b ì n h tạm thời cũng mất nỗi lo về sau sau đó đến hảo hảo tu luyện mau chóng đột phá đến u y ề n cảnh có thời gian có thể đi cái khác hoàng triều đi dạo chúng sinh giới này nhiều năm như vậy còn chưa có đi qua cái khác hoàng triều đây lâm khiếu tiên sắc mặt bông châm xuống trận mắt nói tranh thủ thời gian tìm nặng dâu lao tử muốn ôm cháu trai lại nói nói một nửa thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại đáy mắt chỗ sâu một vòng l á n h sắt chợt lói lên nhưng lâm thất dạ vẫn như c ũ bắt được nghĩ mẹ nói tới hắn mẫu thân lâm thất dạ cũng rất không minh、bạch. hắn xuất sinh về sau liền rốt cuộc chưa từng nghe qua mẫu thân thanh â m nguyên bản lâm thất dạ cho là hắn mẫu thân là khó sinh mà chết có thể kỳ dị là nhạn nam thành từ xưa tới nay chưa từng có ai đàm l u ậ t qua dường như hắn mẫu thân căn bản không tồn tại thậm chí thính t u y ế t lâu cũng chưa từng dò thăm nửa điểm tin tức gặp lâm khiếu thiên trầm mặc không nói lâm thất dạ lại nói lao đầu tử nói cho ta một chút mẹ sự tình lâm khiếu thiên đột nhiên ngầm đầu theo xuất sinh đến bây giờ lâm thất dạ vẫn là chủ động hỏi hắn mẫu thân hắn thở sâu lắc đầu nói không có gì làm nói lâm thất dạ không có hỏi tới lúc này một thất k h ó á i mã theo phía sau phi nhanh m à t ớ i rất nhanh liền tới đến trước người hai người công tử nàng chết rồi kiếm vô sinh lấy ra một cái nhẫn chữ vật thấp giọng nói không may để cho ta đem cái này cho ngươi lâm thất dạ tiếp nhận nhẫn chữ vật gật đầu ai chết rồi lâm khiếu thiên nghi hoặc không có gì đáng nói lâm thất dạ b u môi lâm khiếu thiên mặt sạp lại lại không phản b ắ t được hạn tự nhiên không biết rõ chết người không phải người khác chính là đào tẩu tần tiên đủ vệt này lớn lâm thất dạ tự nhiên không làm lấy nhiều người như vậy mặt nói ra tần tiên đủ dù sao cũng là huyết kiếm tông tông chủ nữ nhi đây cũng là hắn không có ngay tại chỗ lưu lại tần tiên l u nguyên nhân tần tiên l u hẳn phải chết nhưng không thể chết tại đại yên hoàng cung hồi nhạn nam thành lâm thất dạ thu hồi nhẫn chữ vật trên mặt hiện lên nụ cười có những n à y đồ vật lòng tin của hắn càng đầy đại yên hoàng cung ngọc nam thiên mặt tâm trầm nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất ngọc tử kỳ người muốn về vũ kiếm tông ngọc nam thiên một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng bên cạnh hắn chỉ còn lại ngọc tử kỳ hiện tại thế mà muốn rời hắn mà đi rõ ngọc tử kỳ nhãn thần kiến nghị phu hoàng trước thực lực tuyệt đối h o à ngọc q u nam thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng lao tổ thời hạn không nhiều nhưng hẳn là còn có thể chống đỡ cái mấy năm chính vì vậy nhi thần mới không thể loạn phí thời gian ngọc tử kỳ thái độ kiên quyết ngọc nam thiên cuối cùng nhận đồng ngọc tử kỳ quyết định đưa tiễn ngọc tử kỳ ngọc nam thiên chắp tay đứng sừng sững cửa ra vào nhìn qua trống rông quảng trường nơi đó vẫn như cũ hiện giá huyết tinh chi khí hắn híp mắt tự nói chấm còn không có thua chương năm mươi lăm đi hệ tờ chính là nháy mắt trôi qua nửa năm nhãn nam thành n h ã huyền bên trong lâm thất dạ ngồi xếp bằng quanh thân ánh sáng màu tử kim phun ra n u ố t vào trong phòng bị chiếu thông minh như ban ngày hắn huyền h ả i bên trong bất diện kiếm linh c h ì nổi bán ra ngàn vạn kiếm khí tuyệt thế lăng l ạ đột nhiên kiếm khí thấu thể mà ra ngưng tụ ra vô số tuyệt thế thần kiếm b trong phòng tạo thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực bên ngoài trong viện thay lâm thất giả hộ pháp lâm vô phong cùng kiếm vô sinh hai người sắc mặt trắng bệnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống thật mạnh kiếm ý công tử đây là đột phá đến huyền cảnh rồi kiếm vô sinh cưỡng ép treo lên áp lực hai chân cũng đang phát run cũng không phải e ngại mà là u y áp để cho người ta sợ hãi không biết rõ nhưng đây không phải kiếm ý mà là áp đảo kiếm ý phía trên kiếm vực lâm vô phong ánh mắt sang rực kiếm vực kiếm vô sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lĩnh vực chi lực đây không phải là thánh huyền cảnh cường giả khả năng trưởng khống lực l ư ợ n sao ai biết do、đây? công tử dù sao không thể tính toán theo lẽ thưởng lần sau hắn đột phá vẫn là đội vô tâm đến hộ pháp đi lâm vô phong cắn răng nói loại này tình huống bọn hắn hộ pháp có ý nghĩa gì tu luyện người không có việc gì hộ pháp người ngược lại không thể động đậy đây không phải cố ý tra tấn bọn hắn sao ta ngược lại thật ra cảm thấy không tệ có lẽ có thể mượn cơ hội l ĩ n h nộ kiếm ý kiếm vô sinh thở sâu nhìn chằm chằm áp lực cực lớn tiến lên lâm vô phong thấy thế chỗ nào chịu thua vô tâm kia ra hỏa đột phá thần huyền cảnh ta cũng phải vượt qua trong phòng lâm thất dạ tự nhiên không biết rõ đây hết thảy hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đột phá b giết tần tiên đu lấy được huyền tinh thế nhưng là không ít nửa năm qua này hắn không có nửa điểm lười biếng đột phá đế huyền cảnh ngay tại tối nay sau ba cách giờ lâm thất dạ thể nội b ộ c phát ra một cỗ cường đại huyền lực phong bạo như là vỡ đê sông lớn huyền hải bên trong c à n g là phát ra nộ long tiếng gầm g ự rốt cục cỗ lực lượng này không hề cố kị quét sạch mà ra giống như tìm được một cái chỗ tháo nước trên người hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọn uy thế kinh khủng trực tiếp đem cửa bên ngoài lâm vô phong cùng kiếm vô sinh chấn động mất đi đế huyền cảnh lâm thất g i hít một h ơ i g i i đống mở hai mắt ra trong hai con người bắn ra hai đạo thật qu giống như hai thanh thông thiên triệt địa tuyệt thế thần kiếm hắn tiếp tục vận chuyển thái huyền tiên kinh vững chắc tu vi hôm sau trời tơ mờ sáng trên người hắn khí tức rốt c ụ c ổn định lại lâm thất giả thật dài nổ ngụm trọc khí cảm thụ được lực lượng trong cơ thể kìm lòng không được lộ ra vẻ hài lòng cũng không phải sợ h ã i thán phục thực lực bây giờ đến cỡ nào cường đại mà là đột phá đến huyền cảnh rốt c ụ c có thể ngự không phi hành hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể của hắn bông trôi nổi mà lên đã lâu cảm giác q u a n quẩn trong lòng nguyên lý ngược lại là rất đơn giản nhưng cảnh giới chưa đã tới lại không cách nào làm được hẳn là thiên đ i ệ quy tắc nguyên nhân lâm thất dạ lắc đầu c ư ờ i khẽ tần h tiên đ u là đế huyền cảnh trung kỳ tu vi hiện tại giết nàng không cần sử dụng k i ế m vực chỉ là nguyên thần liền có thể tùy tiện xóa bỏ hắn không chỉ có cảnh giới đột phá đến đế huyền cảnh nguyên thần càng là bước vào thánh huyền cảnh l ụ c thân cơ hồ cùng d a i vô địch nguyên thần viễn siêu cảnh giới cho dù kiếp trước như thế tu vi cũng kém xa tích t ắ p hắn ngự không nửa canh giờ thể nội huyền lực vẫn như cũng ư ờ i điểm tràn đầy đây là thần huyền cảnh hoàn toàn làm không được vô phong vô sinh các ngươi nằm trên mặt đất làm cái gì lúc này cửa ra vào truyền đến la thiên thành t h a nhâm lâm thất dạ ra khỏi phòng nhìn thấy hôn mê hai người m ư ờ i điểm im lặng được lần sau vẫn là không đồng ý bọn hắn hộ pháp làm tỉnh lại hai người hai người một mặt h ư n h ư ợ c đứng dậy mặt mũi tràn đầy xấu hổ vẫn là quá không tự lượng sức thế mà n g h ĩ xâm nhập công tử kiếm vực tham nộ kiếm ý bây giờ nghĩ lại không gì sánh được nghĩ mà sợ công tử m ư ờ i vạn đại quân đã hoàn toàn tạo thành sức chiến đấu tùy thời có thể lấy xuất chiến la thiên thành thần sắc nghiêm lại nói kiếm vô sinh nói công tử ba ngàn tàng kiếm vệ có một ngàn đột phá sinh huyền cảnh trong đó ba cái địa huyền cảnh mặt khác hai ngàn người chín trăm hai mươi tám cái đan huyền cảnh còn lại cũng tất cả đều đột phá đến chân huyền cảnh tu vi cho dù ảnh kiếm vệ gặp gỡ tàng kiếm vệ tất nhiên cũng là một mảnh ngược lại đồ sát lâm vô phong cũng nói bổ sung ba tháng trước đạt được sáu mươi chín k h o ả yêu thú trứng đã ấp phi hành huyền thú chỉ có hai mươi mốt con huyết mạch không phải đặc biệt cường đại cái khác đều là tàu thú mặt khác không may bọn hắn ngay tại bảy đại hoàng triều thu mua yêu thú trứng bất quá có tiền mà không mua được huyền thú sự tình không n ộ i về sau đi một chuyến thiên lũ sân mạch muốn cái gì có cái đó lâm thất giả k h o á t khoác tay nói chiến cuộc như thế nào kiếm vô sinh hít sâu một cái nói đại long hoàng triều bị tư mã thiên vân ngăn cản tại lòng môn quan bên ngoài nhưng nam cảnh đại un hoàng triều đã lấy xuống ba tòa thành lớn mười sáu tòa thành nhỏ hoàng đế muốn ngự giá thân trinh lại trong lòng có k i ê m kỵ nghe nói ngọc tử kỳ đã trở về vũ kiếm tông lâm thất giả cười cười không có hoàng tử t o a i trấn hoàng thành h ắ n tự nhiên không dám tùy tiện ly khai ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể kiên trì bao lâu hoàng đế chẳng lẽ thật muốn đảng binh lâm giới hoàng thành mới tìm vương ra cùng công tử sao là thiên thành thở dài công tử không quan trọng dù sao đại yên mất đi cương thổ càng nhiều đến lúc đó công tử thu lấy càng nhiều kiếm vô sinh cười lạnh nói ta nói qua đại yên cương thổ phân tức không lấy tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ h cười nói ngọc nam thiên cũng đang chờ ta chủ động xuất kích bất quá ta tạm thời đối đại ung cũng không cảm thấy hứng thú đối đại ung không có hứng thú công tử là chuẩn bị đối phó đại long la thiên thành kinh ngạc ngưng thanh nói có thể đại long hoàng triều cùng cái khác sáu đại hoàng triều cũng có giáp giới cho dù cầm xuống đại long đại yên ngoại trừ cũng ít nhất phải đối mặt năm đại hoàng triều lâm thất dạ cười mà không nói là tướng quân đại long hoàng triều cùng sáu đại hoàng triều giáp giới là không tệ nhưng trên thực tế cũng không như người suy nghĩ lâm vô phong đột nhiên mở miệng từ trong ngực tay lấy ra địa đồ bậy tại trên bản la thiên thành thấy thế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn không nghĩ tới lâm thất giả lại có như thế hoàn chỉnh bản đồ địa hình dòng sông sơn mạch bình nguyên sơn quý ốc tất cả đều phát họa do rõ r à n g ràng lâm vô phong chỉ vào một mảnh sơn mạch chỗ chậm rãi xe qua cười nói các ngươi xem nơi này là huyền thú nhạc viên thiên ú sơn mạch thiên ú sơn mạch cơ hồ vây quanh đại long hoàng triều vượt ngang đại long bắc tây nam ba bên phương bắc đại võ hoàng triều phương tây kiếm hoàng hướng cùng phía tây nam đại huyền hoàng triều muốn xâm lấn đại long hoàng triều cực kỳ khó khăn đừng nói bọn hắn chính là ngũ đại tông m ô n người cũng không dám tùy tiện tiến vào thiên ú sơn mạch người ế u k h ô n phải Thiên đu sân Mạch, Sơn n Đu g đi qua la thiên thành quỷ thần xui khiến hỏi lâm vô phong gật gật đầu long vẫn còn sợ hay nói gặp được một cái thần gia i huyền thú kém chút không có thể trở về tới thần gia i huyền thú la thiên thành không tự chủ được hốt miệng hơi lạnh lâm vô phong đổi chủ đề nói không nói trước cái này chủ yếu nhất là cùng đại long hoàng triều giáp giới chỉ có một cái tôn môn vũ kiếm tông vũ kiếm tông ở đâu kiếm vô sinh hiếu kỳ nói lâm vô phong chỉ vào trên bản đồ đại yên đại long cùng đại ung ba đại hoàng triều chỗ giao giới nơi này vũ kiếm tông là ngũ đại tông môn bên trong duy nhất cùng ba đại hoàng triều lân cận cũng là quan hệ phức tạp nhất vô luận là đối phó đại long vẫn là đối phó đại ung vũ kiếm tông cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn thà rằng như vậy không bằng trước diệt đi đại long chí ít nó cự ly nhóm chúng ta gần kiếm vô sinh cùng la thiên thành hai người bị nói huyết mạch phú trường hận không thể lập tức giết vào đại long hoàng triều k i a vũ kiếm tông đây la thiên thành rất nhanh tỉnh táo lại diệt la được cái gặp lâm thất dạ nhẹ nhàng thổi động lên trong chén nhị khí mười điểm bình t h ẳ n nói